Chương 1. Đạo bia tam đại công hiệu. Chương 1. Đạo bia tam đại công hiệu, cầu cất giữ truy độc. Nguyên quốc. Phi tinh quận địa giới Joseon. Có một tòa cả ngày bị mây mù che dấu cự hình thành trì dựng đứng tại đất, từng đầu đại đạo lại đem nội thành kiến trúc chia cắt vì từng cái khu vực khác nhau. Nội thành phồn hoa không gì sánh được dòng người của quận, ngoại thành từng cái thương nghiệp đường phố cũng có thể nhìn thấy không ít người. Bất quá nơi đây khu cư trú lại có chút vắng vẻ. Một ngày này, ngày mới sáng, ngoại thành khu dân cư, một gian lớn nhỏ còn xem là khá, chỉ là vị trí so với góc vắng vẻ trong tiểu viện. Có một tên thân mặc áo bảo xanh Hai mắt linh động thiếu niên chậm rãi từ trong nhà đi ra, xếp bằng ở sân nhỏ trên một tảng đá lớn, đã vận hành lên một môn đặc thù pháp môn, bắt đầu chậm rãi thu nạp phương đông cái kia vừa mới dâng lên sơ dương chi khí. Thẳng đến cái kia sơ dương thăng vào chính cung trùng, hắn lúc này mới ngừng lại. Mà nó suy nghĩ tùy theo ổn định ở thất hải bên trong, khối kia tán nghịch lấy dị sắc thái sơ đạo địa bên trên. Coi nó bên trên lấp lóe dị sắc đi qua sơ dương chi lực của dưỡng, lại biến nhiều hơn không ít. Trên mặt hắn không khỏi dương lên một vòng vui mừng. Đoán chừng chừng 2 năm nữa, cái này sợi năm thứ 3 khắc thái sơ chi khí hẳn là liền có thể xong rồi. Trải qua phong hàn những năm gần đây tìm tòi phát hiện, đạo này đệ tử tổng cộng có tam đại công hiệu. Nó một, chính là có thể thu nạp ánh trăng cùng sơ dương, ngưng tụ thái sơ chi khí. Nay khí nhưng dựa sạch tứ chất, bất quá ngưng tụ điều kiện cũng so với vị hạ khắc, cần hội tụ đủ nhiều sơ dương cùng nguyệt hoa chi lực mới có thể hình thành. Ba năm vị một sợi, chín năm làm một đạo. Cái thứ hai công hiệu cùng thái sơ chi khí có chỗ liên hệ. Ba năm trước đó, cũng chính là Liễu Phong Hàn 9 tuổi năm đó, hắn ngưng tụ ra một đạo thái sơ chi khí luyện hóa về sau, hình dạng của hắn liền xuất hiện ở cái kia đạo đệ phía trên. Từ đó về sau, Cái kia đạo địa tại hắn tu luyện trên đường liền tường xuyên sẽ phản hồi ra một số thích hợp ý kiến, chỉ điểm hắn tu luyện, thậm chí có thể giúp Liêu Phong Hàn hoàn thiện tu luyện công pháp cùng nắm giữ tất cả thuật pháp. Gián tiếp phía dưới, bọn chúng công hiệu không khỏi mạnh hơn mấy phần, cũng thích hợp hơn lên Liêu Phong Hàn. Cái thứ ba công hiệu thì là có thể biết được linh thực ký càng trạng thái đây chính là bình thường linh thực phu khó mà làm được. Nhưng là đối Liêu Phong Hàn cái này, linh thực phu trợ giúp rồi lại cực lớn. Cũng đúng lúc này, trong sân mấy cái khác dân phòng từ từ mở ra. Từ đó đi ra bốn đạo nhân ảnh. Phân biệt là một cái lớn tuổi lão giả, còn một cặp đôi vợ chồng trung niên cùng với một tên thân tài người trung niên gầy gò, mà bốn người này liền đều là Liễu Phong Hàn thân nhân, theo thứ tự là gia gia hắn cùng phụ mẫu còn có tộc thúc. Bọn hắn đơn giản cùng Liễu Phong Hàn nói chuyện phiếm vài câu, liền đi ra khỏi nhà, như thường lệ dự định đi yêu tộc liệt yêu kiếm lấy linh hạch, cũng thuận lấy đại đạo dần dần đi xa. Mà Liễu Phong Hàn thấy thế, trên trán tràn đầy lo lắng. Tuy nói hắn chưa từng đi qua yêu tộc địa giới, nhưng là hắn thai hun mắt nhiễm phía dưới, ngược lại là cũng hiểu biết mấy phần yêu tộc nguy hiểm. Liên lấy ba tháng trước tới nói, cái kia bốn vị thân nhân ra ngoài liệp yêu thời khắc, ra ra hắn liền trực tiếp bị một đầu luyện khí trung kỳ lang yêu động bay mấy trượng xa, bị thương không nhẹ thế. Thậm chí nếu không phải ra ra hắn tu chính là luyện thể một đạo, một thân thể phách đủ để có thể so với cùng giai yêu thú, lại tu vi đạt đến luyện khí trung kỳ chi cảnh, không phải vậy sợ là sẽ phải trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Mà cho đến hôm nay, thương thế kia vẫn như cũ chưa tốt. Nhưng làm sao, Liễu Phong Hàn phụ mẫu còn có tập tục, cùng với Liễu Phong Hàn trung bốn người, niên cấp cũng không lớn, tư chất cũng cũng không tệ, đặc biệt là Liễu Phong Hàn tốc độ tu luyện cực nhanh, chính là tu luyện thời điểm tốt. Nếu là có đầy đủ tài nguyên tu luyện tương trợ, bọn hắn liền có đi vào luyện khí trung kỳ cơ hội. Liêu Phong Hàn thậm chí có đi vào luyện khí hậu kỳ cơ hội. Dưới tình huống như vậy, Liệp Yêu sự tình liền không thể tiếp tục hướng xuống kéo. Gia gia hắn lại không yên lòng cha mẹ của hắn bọn người đơn độc tiến đến Liệp Yêu. Vì thế, vị lão nhân này cũng chỉ có thể sớm xuất quan mang thương ra trận, cùng cha mẹ của hắn hai người, còn có tộc thúc đi đến như thế một lần. Mà đây cũng là đa số tán tu thường ngày. Dù sao yêu thú trên thân đều là bảo, mỗi một con yêu thú cũng đều có giá trị. Về phần Liêu Phong Hàn chưa đi, là thật là quá nhỏ tuổi, chỉ có 11 tuổi mà thôi. Hơn nữa tu vi cũng mới luyện khí tầng 1. Gia gia cha mẹ bọn hắn nhiều lần cùng yêu thú trăm giết, thực sự quá hung hiểm một số, vẫn là đến mau chóng nhập linh thực một đạo, kể từ đó cũng có thể giảm bớt trong nhà tại kiếm lấy linh thạch bên trên áp lực. Liêu Phong Hàn trong lòng giấy lên mấy phần đấu trí, nói thầm: Hắn tuy nói chính là chuyện sinh tại nơi thế, nhưng hắn sống tại thế này 11 năm qua, lại đạt được gia gia phụ mẫu, thúc thúc bốn vị thân nhân vô vi bất chí chiếu cố. Tim của hắn lại cũng không phải là tảng đá, tự nhiên cũng cùng thế này tân nhân ở giữa có tình cảm. Liêu gia trước mắt cũng liền chỉ có cha mẹ của hắn, gia gia, thúc thúc bốn tên tu sĩ Tại thế giới phàm tục ngược lại là cũng có một chút phàm nhân thân thích, nhưng là sẽ rất ít lui tới, chỉ có hàng năm đầu năm những cái kia thân thích ở trên tông an bài xuống chắc thí linh căn thời điểm, Liễu Phong Hàn một nhà có thời gian mới có thể về đi xem một cái. Nếu là có tư chất nhập đạo, nhưng lại vô duyên nhập thượng tông người, Liễu Phong Hàn một nhà liền sẽ mời chào một phen. Chỉ là Liễu gia tại thế giới phàm tục thân nhân ít, gần trăm năm nay cũng không ra đời ra mấy tên người có liên can. Bất quá, Liễu Phong Hàn thúc thúc nghe nói đã là như thế nhập Liễu gia, cũng không phải là ra ra hắn huyết mạch, bất quá cái này tốt tốt cùng hắn thân tốt tốt không khác, một mực đại hắn cùng hắn nhà đều vô cùng tốt, cũng không có gì hay lòng. Người một nhà cũng là cùng ở tại cùng một chỗ, tình cảm tự sâu. Bọn hắn ở viện này có rơi bốn cái phòng, đầy đủ người một nhà ở lại. Thậm chí còn có một cái không nhỏ tiểu viện tử, chính là đáng tiếc, viện này rơi vị trí tương đối vắng vẻ, linh khí mỏng manh, khó mà mở linh điển trọng chọt linh thực, chỉ là bị Liêu Mâu trồng một số bình thường rau quả. Bất quá đáng nhắc tới chính là, viện này rơi cũng không phải là thuê, mà là Liêu gia trước bốn thay mặt các lão tổ, phấn đấu bốn đời tích trữ chọn vẹn 500 khối linh thạch, mua lại đây cũng là cho Liêu gia đang bày tinh phượng thị đánh một cái căn cơ, không đến mức nhường Liêu gia hậu bối tu sĩ không có chỗ ở cố định đồng thời, Liêu gia cũng bởi vậy coi là một cái tán tu tiểu gia tộc, thân nhân ở giữa nhưng lẫn nhau dựa vào, con đường cũng có thể thông thuận một số. Mà Liêu gia đi đến Tiên Đồ sự tình, còn phải từ hơn 200 năm trước, sơ đại lão tổ Liêu Chính Nguyên nói lên. Liêu Chính Nguyên lão tổ chính là phi tinh tu quận nhân sĩ, bởi vì chỉ là tứ linh căn tứ chất, khó mà nhập thượng tông, cũng chỉ có thể cầm lấy thượng tông ban cho một môn công pháp cơ bản đạt vào tiên đồ, vì Liêu gia mang theo một cái tốt đầu. Tuy nói cuối cùng vị lão tổ này thành tựu không cao, chỉ là một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ, nhưng lại Liêu Chí Nguyên lão tổ trước kia lại có không ít phẩm tục nữ tử làm thế thiếp. Cộng thêm vận khí tốt hơn, sinh dục hạ hai tên có linh căn dòng dõi, liền đem Liêu gia tại tu đạo một đường cơ duyên kéo dài xuống. Dưới, tấu chương xong, chương 2. Liêu gia. Chương không 2, Liêu gia, cầu cất giữ truy độc. Đồng thời, vị này Liêu Chí Nguyên lão tổ trước kia cơ duyên xảo hợp còn phải một tên linh thực phu truyền thừa, vì Liêu gia thành lập một cái hùng hậu cơ sở. Mà Liêu Phong Hàn cùng này truyền thừa duyên phận thì là tám tuổi năm đó. Lúc đó trong thành một tòa có được nhất giai đo linh đại trận tiểu điếm, đo ra không sai tứ linh căn tư chất qua đi, ra ra hắn Liêu Hạo Hà liền theo thường lệ, đem liễu ra tổ truyền môn kia không chọn bện, quy nguyên linh thực truyền thừa, giao cho hắn lĩnh hội tu luyện. Như thế liền có thể đo ra phải chăng có linh thực thiên phú. Mà lúc đầu, Liễu Phong Hàn xác thực khó mà lĩnh hội môn kia quy nguyên linh thực trong truyền thừa pháp môn, nhưng là theo thời gian chuyển dần rồi, tại hắn 9 tuổi năm đó, trong thứ hải của hắn cái kia huyền diệu thái sơ đạo địa thông qua tu nạp ngày đêm tinh hoa, cuối cùng là xuất hiện một số biến hóa, dựng dục ra một sợi đặc thù thái sơ chi khí, tẩy luyện hắn một thân tứ chất. Từ đó về sau Bất luận là hắn tốc độ tu luyện vẫn là lĩnh hội quy nguyên linh thực truyền thừa bên trên, hắn đều có chỗ tiến bộ. Hắn cũng sau đó không lâu, cho hắn ra ra một cái niềm vui ngoài ý muốn, bất quá thời gian 1 năm, hắn liền tìm hiểu cửa này linh thực truyền thừa ba môn dựng thực chi pháp ở trong tương đối thứ đẳng hai môn thuật pháp, quy nguyên linh vũ chi thuật, cùng quy nguyên phổ chiếu chi thuật. Từ đó chính thức đi vào linh thực một đạo, trở thành một tên linh thực học đồ. Cho đến ngày nay, bất quá ngắn ngủi thời gian 2 năm, cái này hai thuật liền đều bị hắn tu luyện đến viên mãn hắn cũng có thể hoàn mỹ phát huy cái này hai thuật công hiệu, khiến cho cái này hai thuật cũng có thể tăng tốc linh thực gần như hai thành tốc độ phát triển, hai pháp đủ dùng, liền có thể tăng tốc linh thực bốn thành tốc độ phát triển, đây đối với ngán thì chí ít yêu cầu 1 năm, lâu là yêu cầu mấy năm lâu mới có thể thành thục nhất giai hạ phẩm linh thực tới nói, nhưng cực chỗ hữu dụng, chí ít có thể giảm bớt những cái kia linh thực 1 tháng thậm chí là mấy tháng thành thời gian giải. Bất luận cái gì thuật pháp đều chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn đối với quy nguyên linh vũ chi thuật cùng phổ chiếu chi thuật tới nói, mỗi tăng lên một cái tiểu cấp độ, cũng có thể tăng tốc linh thực nửa thành tại hữu sinh trưởng. Còn đáng nhắc tới chính là, bây giờ, Liêu Phong Hàn đã sắp lĩnh hội tốt quy nguyên linh thực truyền thừa ở trong môn kia hoạch tâm linh thực thai nghén chi pháp, uy nguyên dựng thực chi thuật. Mà một khi lĩnh hội thành công, hắn liền nhưng chân chính đi vào linh thực một đạo. Tới lúc đó, hắn chi ít có thể tăng tốc cùng giai linh thực năm thành trở lên tốc độ phát triển, như thế, hắn cũng có thể kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Trước mắt hắn dự vào linh thực học đồ tay nghề, cũng là có thể kiếm lấy linh thạch, chỉ là đối với chân chính linh thực phu tới nói tương đối ít. Tạm niệm thu về, Liêu Phong Hàn khẽ thở dài một hơi, liền cũng ra cửa, cũng thuận lấy cùng tiểu đạo, nhiều lần trầm trọng, dần dần xâm nhập mạnh này khu dân cư. Nhà hắn bên ngoài thành mảnh này khu dân cư phía ngoài nhất, mà rất nhanh, hắn liền đã tới mục đích đây cũng là một tòa tiểu viện, bất quá trang trí tương đối phồn hoa một số. Thậm chí, còn có đơn độc trận pháp che chở, người bình thường coi như dự định mạnh mẽ xông tới cái kia viện lạc, cũng khó có thể tùy tiện tiến vào. Cái này so với Liễu Phong Hàn nhà cần phải an toàn nhiều lắm, Liễu Phong Hàn nhà chỉ là người vì bố trí mấy đạo cảnh cáo cấm chế, có người nhập viện rơi mặc dù có thể phát giác, nhưng lại không cách nào ngăn cản người ngoài tiến vào. Việc này, cũng làm cho Liễu Phong Hàn những năm gần đây một mực không có cái gì cảm giác cá toàn. Mỗi khi phụ mẫu, gia gia Chúc thúc rời nhà thời điểm, hắn đều sẽ có chút sợ hãi một người ở lại trong nhà. Nhà hắn mặc dù đang bay tinh phường thị bên trong, nhưng lại ở vào khu dân cư phía ngoài nhất khu vực. Gián tiếp phía dưới liền dẫn đến phiến khu vực này cũng không có bao nhiêu phường thị tu sĩ tuần tra, hoặc nhiều hoặc ít có chút nguy hiểm. Thường xuyên có không ít che giấu tung tích người ở đây mảnh đất dưới an cư hay là trộm cắp loại hình. Liêu Phong Hàn nhà trước kia liền tao lộ qua mấy lần cái này các loại tình huống, nhưng là cũng may đều là không người ở nhà thời điểm, không có lên xung đột, chỉ là trong nhà cấm chế bị xúc động, cộng thêm trong nhà cũng không bảo bối gì, cũng liền không lại. Nhưng là việc này dù sao không phải chuyện gì tốt. Trên khu vực này khả thi thường có không ít người cùng đạo tặc lên xuống đột, phát sinh án mạng tình huống. Mà Liêu Phong Hàn lúc này cũng đưa tay sao động trước người tôn này viện lạc đại môn. Không lâu lắm, đại môn kia liền bị mở ra, bất quá mở cửa người lại không phải là người, mà là một đầu mặc dù có nhân hình, nhưng toàn thân lại là do linh sắt giàn đúc mà thành sắt thép khôi lỗi. Theo cái này khôi lỗi chủ nhân nói, này đầu loại hình công kích khôi lỗi phương thức công kích chính là cặp kia thiết quyền, nó một quyền chí lực, chí ít có 3000 cân chi trọng, thực lực cực kỳ cường hãn, có thể so sánh với uy tín lâu năm luyện khí sơ kỳ tu sĩ chí lực. Liêu Phong Hàn nhà cũng liền chỉ có ra ra hắn Liêu Hạo Hà có thể còn hơn này khôi lỗi. Có thể để người xấu hổ chính là, bực này cường hãn khôi lỗi, lại chỉ là chủ nhân chuyên môn mua được trong nhà hộ viện. 2 năm trước đó, Liêu Phong Hàn lần đầu tới đến vị cố chủ này nhà thời điểm, đã từng bị vị cố chủ kiết như vậy ngang tàng cách làm cho giật nảy mình. Quả thực chính là hảo vô nhân tính. Bực này khôi lỗi nhưng có giá trị không nhỏ, chí ít đều cần mấy trăm khối linh thạch nhiều, liền xem như Liêu Phong Hàn không ăn không uống cũng cần tích lũy mười mấy năm lâu. Bất quá cũng có truyền luôn nói, Lâm Đan sư cái này khôi lỗi chính là ngoại ý muốn vào được, chẳng qua là lúc đó này khôi lỗi thụ một chút thương thế. Sau bị nó tìm luyện khí sư khôi phục, nhưng việc này phải chăng làm thật, liền không người biết được. Mà trước mắt đầu này giá trị đắt đỏ khôi lỗi ngược lại là cũng miễn cưỡng biết hắn. Loại này khôi lỗi mặc dù có thể độc lập hành động, nhưng là linh trí lại không cao. Cái kia khôi lỗi hai mắt tuy không thần, nhưng là cũng cho Liễu Phong Hàn nhường đường, nhường Liễu Phong Hàn tiến nhập cái kia sa hoa viện lạc. Mà vừa vào nơi đây, lập tức một cỗ linh khí nồng nặc liền đập vào mặt đánh tới. Xung quanh không khí tựa như đều càng thêm mát mẻ một số, Liêu Phong hãn sâu hút vài hơi không khí, đầu óc đều càng thanh minh không ít, đáng tiếc duy nhất chính là, trong không khí linh khí hắn không cũng có thể tùy ý thu nạp dùng tới tu luyện, không phải vậy liền sẽ phải gánh chịu viện này rơi chi chủ trách phạt. Việc này tại 2 năm trước đó, viện này rơi chi chủ thuê hắn đến trong nhà chiếu cổ cái kia 2 mẫu ruộng nhất giai hạ phẩm linh điền thời điểm, liền cùng hắn nói xong. Mà cái kia 2 mẫu ruộng linh điền, phân biệt ở đây viện Lạc đại viện bên trái cùng phía bên phải, ở giữa cách một cái lối nhỏ, tiểu đạo cuối cùng chính là một dân nhà. Về phần cái kia 2 mẫu ruộng linh điền bên trong, đều trồng lấy một loại tên là Việt Phong Thảo, nhất giai linh thực. Cỏ này cùng bình thường tiểu thảo không hề khác gì nhau, đều chỉ có mấy cái phi lá, bản tay cao, bất quá có lẽ là bởi vì cỏ này yêu thích lấy máu tươi làm thức ăn, cho nên cỏ này toàn thân vị huyết hung sắc, cực kỳ yêu diễm đồng thời, thuốc này công hiệu cũng là phi phàm, thành thục về sau có thể dùng đến luận chế dưỡng huyết bổ khí huyết rõ đan, giá trị cực cao. Mỗi một mẫu linh điền đều trồng lấy 50 gốc, đây là nhất giai hạ phẩm linh điền có thể cung cấp đầy đủ linh khí cho linh thực sinh trưởng mức cực hạn. Nếu là trong ruộng huyết phong thảo trồng chọt quá nhiều, liền sẽ ảnh hưởng còn lại linh thực sinh trưởng. Mà cái này hai mẫu ruộng huyết phong thảo trải qua phong hàn 2 năm qua chiếu cố, mộc tốt đẹp, đều làm một bộ xinh cơ giật giàu bộ dáng, tấu chương xong, chương 3. Đọc hiểu linh thực trạng thái. Chương 03, đọc hiểu linh thực trạng thái, cầu cất giữ truy độc. Đây cũng là nơi đây cố chủ nguyện ý mỗi tháng thanh toán cho Liễu Phong Hàn 2 khối linh thạch vì bổng lộc nên do, đại khái chính là chiếu cố một mẫu linh điền một khối linh thạch. Mà bực này linh thạch đồng lộc kỳ thật lấy không sai, cha mẹ của hắn, ra ra, thúc thúc bốn người ra ngoài lực yêu, một tháng tầm thường cũng chỉ có thể kiếm cái tầm 10 khối linh thạch, vận khí tốt thời điểm có thể kiếm 20 khối chừng 30 khối. Nhưng là loại thời điểm này không nhiều. Bình quân xuống tới, hắn bốn vị thân nhân kỳ thật mỗi tháng tối đa cũng liền kiếm 3-4 khối linh thạch, còn cần liều sống liều chết, thuộc về là tiền mồ hôi nước mắt. Ma Liên xem như như thế, kỳ thật hắn bốn vị thân nhân tại tán tu ở trong thu nhập cũng không tệ, bình thường tán tu một tháng có thể kiếm cái 1-2 khối linh thạch đều là cảm ơn trời đất. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, Liễu Phong Hàn hỗ trợ Triều Cố nơi lấy cái kia hai mẫu ruộng linh điền thu nhập đã không sai, đây cũng là bách nghệ chi đạo có thể mang tới tốt đẹp nhất nơi. Cũng nhưng vào lúc này, theo Liễu Phong Hàn không ngừng dò xét nơi đây hai mẫu ruộng huyết phong thảo, Trong tứ hải của hắn cái kia Huyền Diệu Đạo địa cũng bắt đầu phát lực. Trong lúc nhất thời, chỉ cần bị Liêu Phong Hàn nhìn chăm chú hết phong thảo trước mắt trạng thái, liền đều bị Liêu Phong Hàn xem đến nhất thanh nhị sợ hết mạch chỗ sâu đối máu tươi nhu cầu cực lớn thời gian dài chưa từng uống qua đối linh vũ, dẫn đến linh hồn mỏi mệt không chịu nổi, nhu cầu cấp bách một trận linh vũ tẩy lễ. Bị xung quanh huyết phong thảo gấp rễ quấn chặt lấy, dẫn đến không gian sinh tồn rất nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng sinh trưởng trạng thái. Đương nhiên, đại đa số huyết phong thảo sinh trưởng trạng thái đều tương đối bình thường trước mắt sinh trưởng trạng thái tốt đẹp. Liêu Phong Hàn nhìn cái kia mười mấy gốc sinh trưởng quá trình có chút không thoải mái huyết phong thảo, lông mi không khỏi hơi nhíu lại. Những này huyết phong thảo liền không thể yên tĩnh biết sao? Trên cơ bản mỗi ngày cái này hai mẫu ruộng huyết phong thảo bên trong đều sẽ có một ít huyết phong thảo làm ra một số vi bưng. Tuy nói mặc kệ những việc này, cũng không sao, như thường lệ cho chúng nó thi triển nhưng tăng tốc trưởng thành linh thực chi thuật, cũng có thể tăng tốc bọn chúng sinh trưởng. Nhưng là, dựa theo Liễu Phong Hàn trong 2 năm qua tìm tòi đến xem, nếu là có thể giải quyết những cái kia huyết phong thảo sợ gồ, để bọn chúng thời kỳ sinh trưởng ở giữa càng thêm dễ chịu một số, bọn chúng mọc cũng sẽ tốt hơn, cái này cùng huyết phong thảo bậc này linh thực phẩm chất sẽ có nặng nhiều quan hệ. Mọc càng tốt huyết phong thảo phẩm chất cũng đem càng cao. Dược tính cũng đem càng tốt, luyện chế ra tới đan dược cũng đem càng tốt hơn có thể nói là một vòng trụ một vòng. Linh thực phẩm chất bình thường chia làm phổ thông, trung thừa, thượng thừa ba loại, phổ thông cấp bậc linh thực rất phổ biến, trung thừa cùng thượng thừa, thừa liền cực kỳ hiếm thấy, giá trị cũng phải cao một chút. Mà cái này hai mẫu rượu huyết phong thảo chủ nhân Lâm đan sư bởi vì là luyện đan sư, đối với phẩm chất cao huyết phong thảo cực kỳ trọng thị, hắn cũng liền sớm đối Liễu Phong Hàn nói qua. Chỉ cần Liễu Phong Hàn bồi dưỡng cái này hai mẫu rượu huyết phong thảo thành thục qua đi, trong đó có thể xuất hiện một gốc trung thừa phẩm chất huyết phong thảo liền ngoài định mức cho Liễu Phong Hàn một lượng linh cát xuất hiện một gốc thượng thừa phẩm chất huyết phong thảo, liền ngoài định mức cho Liễu Phong Hàn năm lượng linh cát, hai gốc nhưng chính là một khối linh thạch. Vì thế, Liễu Phong Hàn cũng vẫn mượn nhờ đạo địa có thể đọc được những cái kia linh thực trạng thái, tinh tế bồi dưỡng lấy nơi lấy cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo. Tại mò linh thạch khai thác trong quá trình, không thể tránh né liền sẽ có một ít linh thạch nhỏ bé hay là vỡ vụn, khó mà cắt chém thành bình thường quy mô linh thạch lớn nhỏ. Mà những này toái linh thạch bởi vì đều ẩn chứa linh khí, tự nhiên cũng không thể mất đi, vì tổng nhất những này toái linh thạch, riêng phần mình thế lực lớn đều sẽ đem rèn luyện thành cát, một khối linh thạch chừng 10 lượng nặng giống như là 10 lượng linh cát. Sau đó, Liễu Phong Hàn liền dựa theo đạo địa tương trợ, bắt đầu tinh tế hóa giải những cái kia sinh trưởng quá trình bên trong xuất hiện phiền phất huyết phong thảo đợi việc này một, hắn cũng cứ dựa theo thường ngày, hai tay bấm niệm pháp quyết, đi đầu lấy một thân linh lực thôi động, uy nguyên linh vũ chi thuật. Chỉ là hai hơi tà hữu, hắn liền ngưng tụ ra một đạo bạch sắc huyền diệu pháp ấn, hắn cũng theo đó đánh đến viện này, rơi trong đó một mẫu linh điền phía trên. Cái kia màu trắng pháp ấn cũng lập tức hóa thành một mảnh dày đặc mê mù, đem cái kia mẫu linh điền toàn bộ bao phủ. Ngay sau đó, theo Liễu Phong Hàn chỉ pháp biến hóa, cái kia đám mây bên trong cũng rơi xuống đạo đạo ẩn chứa ớt một chi lực lục sắc giọt mưa rơi vào cái kia linh điền bên trong cuối cùng xông vào linh thổ chỗ sâu. Những này linh thổ chẳng những người mang linh lực, đồng thời còn mang theo phòng ngự linh lực tiết ra ngoài năng lực, đủ để bảo trụ những cái kia ẩn chứa quy nguyên đất mục chi lực giọt mưa tồn tại mười mấy ngày thời gian. Huyết phong thảo khẩu vị lại lớn, giọt mưa số lượng lại vừa vặn, trên cơ bản, qua không được một ngày, những cái kia giọt mưa liền sẽ bị linh điện ở trong cái kia 50 gốc huyết phong thảo mượn dụng rễ cây thu nạp nhập thể. Mà những này giọt mưa bên trong đất mục chi lực chính là những tăng tốc huyết phong thảo yếu tố mấu chốt. Huyết phong thảo thuộc linh thực cái này lại phân loại ở trong đất mục linh thực. Loại này linh thực thu nạp giữa thiên địa linh khí nhập thể. Kỳ thật bản chất chính là ngưng tụ ất mục chi lực, tinh tiến tu vi, từ đó tăng lên phần giai. Như thế linh thực có thể làm thuốc luyện đan, cũng là bởi vì ngưng tụ ất mục chi lực gần chứa khác biệt công hiệu, cái này mới đưa đến. Mà có quy nguyên linh vũ chi thuật luyện hóa linh vũ tương trợ, liền có thể tăng tốc huyết phong thảo cái này ất mục linh thực tu nạp linh khí, ngưng tụ ất mục linh lực cái này chỉnh tự đến lúc đó, chỉ cần huyết phong thảo cái này ất mục linh thực tu nạp nhập thể, đơn giản chuyển đổi thành có được tự thân công hiệu ất mục linh lực liền có thể. Bất quá, bởi vì huyết phong thảo cái này linh thực linh trí khá thấp, thậm chí có thể nói là không có linh trí chỉ có bản năng, cho nên tốc độ tu luyện vô cùng chậm rãi đổ vào một lần nất mục linh vũ, liền đầy đủ bọn chúng một ngày tiêu hóa, đương nhiên, một ngày này thời gian đủ để so với bình thường thời điểm tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút. Liêu Phong Hàn cũng là bởi vì đây, qua chừng nửa canh giờ, liền triệt hồi cái kia đạo quý nguyên mây mưa chi thuật. Tiếp theo, hắn liền lại cho cái kia một mẫu huyết phong thảo thi triển nửa canh giờ quy nguyên phổ chiếu chi thuật, này thuật chính là dẫn dắt thiên địa liệt dương chi lực, hóa thành ẩn chứa đặc tụ chi lực ôn hòa ánh nắng, xúc tiến huyết phong thảo trưởng thành. Nhất thời chỉ thấy, cái kia mậu huyết phong thảo xung quanh cũng biến thành càng thêm sáng lên mấy phần. Dựa theo hắn trong 2 năm qua tìm tòi, Vì huyết phong thảo đổ vào nửa canh giờ ớt mục linh vũ, cùng thi triển nửa canh giờ dương quang phổ chiếu, liền đầy đủ tăng tốc cái kia một mẫu huyết phong thảo tu luyện một ngày. Như tiếp tục đổ vào càng nhiều linh vũ cùng dẫn dắt càng nhiều dương quang phổ chiếu, tuy nói cũng có thể ủng hộ huyết phong thảo tu luyện nhanh hơn càng lâu thời gian, nhưng như thế cũng đem tiêu hao càng nhiều linh lực. Đây đối với Liêu Phong Hàn cái này, linh lực không nhiều luyện khí tầng 1 tu sĩ thế, nhưng là một cái gánh nặng, duy trì quy nguyên mây mưa chi thuật cùng quy nguyên phổ chiếu chi thuật lần lượt nửa canh giờ, liền đủ để tiêu hao hắn một thân chừng 4-5 năm thành linh lực. Bên cạnh lại còn có một mẫu huyết phong thảo yêu cầu chiếu cố. Bất luận là tại bất luận cái gì một Mẫu Huyết Phong Thảo bên trên nhiều sử dụng một số linh lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng mặt khác một Mẫu Huyết Phong Thảo tiến độ tu luyện. Lại qua một canh giờ, Liêu Phong Hàn cũng cho cuối cùng cái kia Mẫu Huyết Phong Thảo đổ vào đủ nhiều ớt mục linh vũ, cùng dắt đưa tới đại lượng ôn hỏa năng. Vì thế, Liêu Phong Hàn tiêu hao cũng cực lớn. Thân trí của hắn trên cơ bản nhanh tiêu hao sạch sẽ, hắn phần bụng đan điền linh lực cũng chỉ còn lại có nửa thành tả hữu, sắp tới đáy, hắn lau lau trên trán toát ra mồ hôi, trên trán cũng mang theo vài phần vẻ nhẹ nhàng, liền cất bước dự định rời đi. Bất quá đang lúc này, đại viện chỗ sâu cái kia phòng đại môn lại đột ngột bị mở ra. Ngay sau đó, một trận nồng đậm đan hương liền từ trung bay ra, khuếch tán đến toàn bộ viện lạc. Coi như chỉ là nghe, Liễu Phong Hàn đều cảm giác linh lực trong cơ thể liền xuất hiện mấy phần rung động. Hắn lập tức kinh ngạc tùy theo quay đầu nhìn một cái, lập tức liền xem thấy ngài thường ít có đụng phải cố chủ, từ cái kia phòng bên trong chậm rãi đi ra. Vị cố chủ này hình dạng cực kỳ tuổi trẻ, liền như là 20 tuổi thanh niên bình thường, tướng mạo cũng là cực kỳ trắng nõn, hai tay thon dài, bây giờ trên mặt hắn còn mang theo vài phần ý cười, tựa như gặp cái gì cao hứng sự tình, hắn còn thân mặc cả người trắng sắc hoa bào, lộ ra cả người cực kỳ sạch sẽ ánh nắng. Bất quá đây chỉ là màn ngoài Tuệ truyền, hắn vị cố chủ này tuổi tác kỳ thật đã qua hơn 40, sớm đã đi vào trùng niên lúc. Chỉ là trước kia nuốt loại kia có thể chú nhan chi vật, thêm nữa, vị cố chủ này lại tinh thông Đan đạo, giỏi về dưỡng sinh, lúc này mới thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ. Vạn bối gặp qua Lâm đan sư, nhiều ngày không thấy, Lâm đan sư ngươi khí sắc quả nhiên là càng ngày càng tốt. Ngai lần này bế quan lĩnh hội Đan đạo thế, nhưng là có chỗ tiến bộ. Liêu Phong Hàn nhìn thấy người này, cũng là lúc này hữu lễ chắp tay nói, tùy theo lại mang theo vài phần hiếu kỳ, nhiều hỏi thăm một câu. Vị này đan sư tuy có chút quái gở, không bằng hữu gì cũng không thân nhân, có chút loại thuộc về kiểu kia khổ tu sĩ. Hắn nhận thức vị này Lâm đan sư kỳ thật đã có mấy năm thời gian, vị này Lâm đan sư cùng gia gia hắn cũng có chút giao tình. Nghe nói, trước kia gia gia hắn là thông qua buôn bán từ yêu tộc địa giới lấy được linh thực, lúc này mới cùng vị này Lâm đan sư quen biết. Liêu Phong Hàn cũng là trải qua gia gia hắn giới thiệu, cái này mới đi đến được vị này Lâm đan sư trong nhà chiếu cố linh thực. Cho nên, hắn cùng vị này Lâm đan sư vẫn là tương đối quen thuộc, hai người cũng có thể nói lên một ít lời. Không sai. Bất quá, việc này còn phải may mắn mà có gia gia người bọn hắn chút thời gian trước. Từ yêu tộc địa giới tìm được cái kia vài quặng 78 năm phần trung thừa phẩm chất phục linh hoa. Lấy những cái kia phục linh hoa làm chủ tài luyện chế phục linh đan dễ dàng không ít, ta lần này tại đan đạo có thể tất cả tiến bộ cũng là dựa vào những cái kia phục linh hoa. Đợi ngươi sau khi trở về, giúp ta hướng người già già nói cái tạm. Lâm đan sư tâm tình càng không sai, mỉm cười nói nói, phục linh hoa cũng là một loại nhất giai linh thực, có thể dùng để luyện chế cố bản nuôi nguyên, tinh tiến tu vi phục linh đan, trên thị trường tu luyện đan dược cũng nhiều loại đan này. Mà 78 năm phần phục linh hoa phẩm giai tại nhất giai trung phẩm chi cảnh. Như thế năm trùng trần phẩm chất phục linh hoa dự hiệu khá mạnh, đối luyện đan sắc thực có không nhỏ trợ giúp. Bất quá Liêu Phong Hàn cũng không dám nhận công. Đan sư ngài tại đan đạo một đạo có chỗ tiến bộ, quả thật là thiên đại hảo sự, chúc mừng đan sư, tương lai đan sư nhất định tại đan đạo một đường trường thành. Về phần phục linh hoa sự tình, đan sư thật sự là khách khí, những cái kia phục linh hoa chỉ là một số vật tầm thường, đan sư lần này đan đạo có thể có chỗ tiến bộ, hoàn toàn chính là đan sư tự thân chi công. Liêu Phong Hàn nghe vậy, hai mắt lập tức rũ lên, trên trán cung kính không khỏi đều nhiều hơn mấy phần, hắn cũng theo đó chốc ngừng nói, tấu chương xong, chương muốn Lâm Đan sư số khổ kinh lịch. Chương 04, Lâm Đan sư số khổ kinh lịch, cầu cất giữ truy đọc. Hắn nhưng là biết được, vị này Lâm Đan sư đang đạo tiêu chuẩn những năm gần đây một mực thẻ tại nhất giai hạ phẩm chi cảnh. Trước đó không lâu, vị này đan sư bế quan chính là vì trùng kích đan đạo. Bây giờ, vị này Lâm Đan sư đan đạo có chỗ tiến bộ, nó đang đạo tất nhiên là đã đi vào nhất giai trung phẩm chi cảnh. Mà nhất giai trung phẩm chi cảnh đan sư, chí ít cũng nắm giữ ba loại nhất giai trung phẩm trở lên đan dưỡng phương pháp luân chế, đồng thời xác suất thành công cũng có thể cam đoan tại ba thành trở lên. Vì thế, bậc này tiêu chuẩn đan sư cũng được xưng là hành đấu, linh thạch thác vấn máy có thể kiếm lấy rất nhiều linh thạch, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Bất quá, như thế tiêu chuẩn đan sư liền xem như tại toàn bộ phi tinh phường thị bên trong cũng không nhiều, lại những người kia còn nhiều là xuất từ riêng phần mình thế lực lớn, chuyên môn tại phường thị bên trong mở cửa hàng, như rừng đan sư bậc này tán tu nhất giai trung phẩm đan sư căn bản không mấy người. Cái này cũng khiến cho như thế tiêu chuẩn luyện đan sư địa vị tự cao. Vị này Lâm đan sư, đạt được môn kia nhất giai trung phẩm luyện đan truyền thừa bất quá giải giác mấy năm thời gian, lợi dụng tự thân ngộ tính tìm tòi đến tận đây chờ đan đạo tiêu chuẩn, quả nhiên là thiên phú bất phàm. Chính là đáng tiếc người này cũng không phải là xuất từ những đại thế lực kia bên trong, vẻn vẹn vì tìm kiếm nhất giai trùng phẩm luyện đan truyền thừa liền hao tốn mười mấy năm lâu, thật sự là chậm trễ thời gian. Không phải vậy, vị này đan sư đang đạo tiêu chuẩn, chỉ sợ cũng sẽ không kéo tới hôm nay mới nhập nhất giai trùng phẩm chi cảnh. Liêu Phong Hàn âm thầm tức hận, đồng thời sinh ra một số cảm minh. Hắn tuy nói bây giờ vẫn chỉ là một cái linh thực học đồ, còn chưa chính thức nhập linh thực một đạo, nhưng là tương lai, hắn tất nhiên sẽ tao ngộ như rừng đan sư như vậy tình cảnh. Dựa theo trong nhà hắn môn kia, Quy Nguyên linh thực truyền thừa Diệp Chép lấy Liêu Phong Hàn bất quá thời gian 1 năm, liền tìm hiểu quy nguyên linh vũ chi thuật, cùng quy nguyên phổ chiếu chi thuật tốc độ, hắn tại linh thực một đạo thiên phú kỳ thật coi như có thể. Tương lai hắn cũng có đại khái tỷ lệ có thể đem linh thực một đạo tăng lên đến nhất giai trung phẩm chi cảnh, liền xem như nhất giai thượng phẩm chi cảnh cũng có mấy phần cơ hội. Chỉ là, duy nhất nan đề chính là trong nhà hắn quy nguyên linh thực truyền thừa chính là không trò vẹn, trong đó chỉ đi lại một số nhất giai hạ phẩm linh thực truyền thừa, đến tiếp sau truyền thừa cũng không. Dưới tình huống như vậy, nay truyền thừa cũng chỉ có thể duy trì Liêu Phong Hàn linh thực một đạo đi vào nhất giai hạ phẩm chi cảnh thôi. Tương lai Hắn nếu là đang còn muốn lĩnh thực một đạo có chỗ tiến bộ, liền chỉ có tìm kiếm môn kia linh thực truyền thừa đến tiếp sau, hay là như dừng đan sư như vậy tốn hao rất nhiều tài phú, đối ngoại tìm kiếm mới truyền thừa. Chỉ là, bất luận là loại nào phương pháp, đều với hắn mà nói khó như lên trời. Theo Liễu Phong Hàn gia gia nói, Lâm Đan sư vị này uy tín lâu năm nhất giai hạ phẩm luyện đan sư, sớm tại 10 năm trước, liền đối với bên ngoài truyền gia lấy chọn vẹn 1000 khối linh thạch thu mua một môn nhất giai trung phẩm luyện đan truyền thừa. Có thể coi là là như thế, chẳng đến 5 năm trước, việc này mới xong rồi. Mà vẹn vẹn cái kia 1000 khối linh thạch nhưng cũng đủ để cho Liêu Phong Hàn tê cả da đầu. Lấy trước mắt hắn tháng thu nhập 2 khối linh thạch để tính, chí ít cần hơn 40 năm thời gian mới có thể gom góp khoản này linh thạch, liền xem như tăng thêm cha mẹ của hắn, ra ra thúc thúc những người thân, cũng cần không ăn không uống phấn đấu mười mấy năm thời gian. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn trong lòng không khỏi thở dài. Mà lúc này, Lâm Đan sư bởi vì mới vừa rồi Liêu Phong Hàn chúc mừng, nó trên mặt vui mừng cũng nhiều hơn mấy phần, hắn cũng theo đó nói, "Người đứa nhỏ này nói chuyện ngược lại là êm tai, ra ra ngươi cùng cha mẹ ngươi ngược lại là rãy dỗ một cái hảo hài tử." Nói xong, hắn liền thuận lấy việc lạc phòng đầu kia tiểu đạo Đi tới đại viện bên trong, tinh tế quan sát đại viện hai bên trái phải linh điện ở trong trồng trọt huyết phong thảo. Những ngày huyết phong thảo mọc cũng không tệ. "Tiểu Hữu, bọn chúng còn cần bao lâu có thể thành quen?" Lâm Đan sư thấy những cái kia huyết phong thảo mọc, so với hắn mấy tháng trước đó bế quan lúc tốt hơn không biết, trên mặt hắn cũng nhiều hơn mấy phần vui mừng, hắn cũng theo đó dò hỏi. "Đại khái chừng nửa năm, trong thời gian này một số mộc hơi tốt huyết phong thảo có thể sẽ mau mau thành thục, mộc kém huyết phong thảo cũng sẽ trong vòng nửa năm toàn bộ thành thục." Liêu Phong Hàn tạm nghiệm thu về, tinh tế nói. Lâm Đan sư nghe vậy, trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ hài lòng. Cái này cùng Liễu Phong Hàn trước đó cam đoan thi triển linh thuật thuật pháp tăng tốc linh thực trưởng thành tốc độ nhất trí. Tiểu tử này ngược lại là thành thật, không lười biếng thuận tiện. Thuê làm người này đến trong nhà triều cố linh thực ngược lại là không sai. Huyết phong thảo bởi vì sinh trưởng cần thiết đất mộ chi lực khá nhiều, cho nên, sinh thời gian dài so với bình thường nhất giai hạ phẩm linh thực lâu nhiều gấp 3, cần thời gian 3 năm mới có thể thành thụ. Mà bây giờ hắn tại cái này trong sân trồng trọt hai mẫu ruộng huyết phong thảo liền đều là 2 năm trước đó, thuê làm Liễu Phong Hàn vị này linh thực học đồ hỗ trợ triều cố linh thực thời điểm, gieo xuống đi. Bản dựa theo tình huống bình thường, những cái kia huyết phong thảo chí ít còn cần thời gian 1 năm mới có thể thành thục. Bất quá có Liêu Phong Hàn tên này, linh thực học độ ngày ngày đối những cái kia huyết phong thảo thi triển viên mãn tiêu chuẩn quy nguyên linh vũ thuật, cùng quy nguyên phổ chiếu thuật, những cái kia huyết phong thảo lúc này mới nhưng giảm bất chừng nửa năm sinh thời gian dài. Bước này thời gian tuy nói không dài, nhưng trọng chọt linh thực vốn là tế thủy chưởng lưu. Trên lý luận tới nói, trên cơ bản trọng chọt hai lần huyết phong thảo, liền có thể giảm bất bọn chúng tổng cộng 1 năm thành thời gian dài. Mà cái này tiết kiệm ra thời gian 1 năm hoàn toàn có thể tại cái kia hai mẫu ruộng linh điền bên trong, trồng trọt một số thời gian một năm liền có thể thành thục phổ thông nhất giai hạ phẩm linh thực, mang đến một số ngoài định mức kết lợi. Nhiều không nói, chỉ ít chỉ dựa vào một năm này trồng trọt linh thực thu hoạch, liền đủ để kiếm lấy đến thuê làm liều phong hàn tên này, linh thực học đồ 3 năm độc lập đồng thời lâm đan sư còn có thể ngoài định mức kiếm lấy giá trị mấy chục khối linh thạch linh thực. Nếu là những cái kia linh thực chính là linh dược thì càng kiếm lợi, chỉ cần hắn luyện chế thành đan, kiếm cái chừng trăm khối linh thạch cũng không có vấn đề gì. Đầy đủ hắn cái này có hai mẫu ruộng linh điền việc lạc nửa năm tiền mướn. Bực này linh khí nồng đậm, lại còn bổ sung linh điền viện Lạc Thê mời giá cả nhưng cực kỳ đắt đỏ, một tháng chi ít cần 20 khối linh thạch. Nếu không phải hắn vì đàn sư, không phải vậy hắn cũng thuê mời không dạy nổi đây cũng là vì sao? Hắn không cho phép Liều Phong hẳn tu nạp trong sân rọi rạc linh khí nguồn nhân, đó cũng đều là từng mai từng mai linh thạch đổi lấy. Tuy theo, Lâm đàn sư liền tiếp tục nói. Không sai. Bất quá tiểu hữu, chớ có quên, hết sức bổ dưỡng phẩm chất tốt huyết phong thảo. Hắn vì luyện đàn sư, phẩm chất càng tốt huyết phong thảo rơi xuống trong tay hắn, luyện chế ra tới đan dược cũng liền càng mạnh, thậm chí, luyện chế thành công xác suất cũng có thể bởi vậy càng mạnh mấy phần. Liêu Phong Hàn nghe vậy hai mắt sáng lên, gật đầu nói: "Minh Bạch đan sư, việc này ta một mực để ở trong lòng." Lâm đan sư thấy Liêu Phong Hàn trong lòng năm chắc, hắn cũng liền không tại nhiều nói, ngược lại nói: "Ngươi có ít là xong, ta còn có việc, liền đi trước." Cái kia vẫn đứng tại bên cạnh cửa chính tiết nhân khôi lôi thấy thế, lúc này liền như một cái người hầu bình thường, cấp tốc mở ra đại môn, căn bản không cần Lâm đan sư quan tâm việc này. Lâm đan sư cũng bởi vậy, thuận lấy rộng mở đại môn, đặt vào ngoại giới lại đạo, hướng phương xa đi đến. Liêu Phong Hàn thấy nó đi hướng phương hướng, trên trán nhiều hơn mấy phần suy tư. Nội thành phương hướng. Cái này Lâm đan sư lại vừa vừa xuất quan, đan đạo có chỗ tiến bộ. Lần này chuyến đi, cái này Lâm đan sư sợ là đi cái kia đan tu các, lấy đan đạo tiêu chuẩn, để cao luyện đan hợp tác cấp bậc. Lâm đan sư cùng nội thành một cái gia tộc thế lực đưa ra luyện đan cửa hàng đan tu các có chỗ hợp tác đan tu các cho linh tài, Lâm đan sư hỗ trợ luyện chế, cuối cùng thành đan dược giao một bộ phận cho cái kia đan tu các. Ý dự theo nhất giai trung phẩm luyện đan sư liếm hoi, cái kia đan tu các đoán chừng sẽ không để người, thậm chí, vì lưu lại vị này Lâm đan sư, chỉ sợ sẽ còn đề cao Lâm đan sư vị thế các luyện đan đánh độ. Ngay sau, cái này Lâm đan sư sợ là đến tiêm chết Liêu Phong Hàn có chút hâm mộ âm thầm lẩm một câu. Tiếp theo, hắn liền cũng thuận lấy cái kia rộng mở đại môn, rời đi viện này rơi. Cái tiếc khôi lỗi cũng sau đó, đóng cửa lại. Một bên khác, cùng Liêu Phong Hàn đoán ra một dạng, rời nhà bên trong Lâm Đan sư đúng là trực tiếp vào nội thành, cũng liền thẳng đến tự thân lão cố chủ Đan Thu Các, tìm tới cái này Đan Thu Các quan sự. Một mực qua gần một ngày, thẳng đến hôm sau sáng sớm thời gian, hắn lúc này mới từ Đan Thu Các ở trong rời đi. Mà cái kia trương mệt mỏi trên mặt, cũng treo mấy phần ý mừng. Vận khí ngược lại không kém, luận chế ba lô nhất giai trung phẩm phục linh đan thành một lọ. Tiếp xuống 2 ngày, chính là luyện chế còn lại 2 loại nhất giai trung phẩm đan dược. Chỉ cần điều thành, ta cùng đan tu các luyện đan hiệp ước cũng có thể tăng lên một bậc thang. Năm đó hướng đan tu cấp phía sau cái kia đan tu triệu ra mua sắm luyện đan truyền thừa còn thừa thiếu mấy trăm khối linh thạch, không cần mấy năm đến là liền có thể trả sạch. Đến lúc đó, chính là một thân nhẹ rồi. Cái này tán tu thân phận quả nhiên là khổ a, như là năm đó ta tu đạo tư chất nhưng tốt một chút, vào thượng tông, tốt biết bao nhiêu. 10 năm trước đó, hắn tuy nói đối ngoại truyền ra nguyện ý lấy 1000 khối linh thạch thu mua nhất giai trung phẩm luyện đan truyền thừa, thế nhưng là lúc ấy hắn căn bản không có như vậy nhiều linh thạch, bất quá Hắn lại có lực lượng mà tới. Dù sao, dù nói thế nào, hắn cũng là một cái nhất giai hạ phẩm luyện đan sư, chút mặt mũi này vẫn phải có đương nhiên, giá như vậy giá cao cũng là hành động bất đắc dĩ, mà giá tiền này vẫn là nhất giai trung phẩm luyện đan truyền thừa bình thường giá cả, đây cũng là vì sao. Hắn 10 năm trước liền đối với truyền gia ngoại gia thu mua sự tình, chẳng đến 5 năm trước mới có người bán cho hắn luyện đan truyền thừa nguyên do đồng thời, nếu không phải hắn cùng đan thu các ký kết dài đến 20 năm. Vẫn tự bán mình, yêu cầu vì đan thu các luyện chế 20 năm đang ngưng dưỡng, không phải vậy Hắn cũng khó có thể dùng nạn khối linh thạch liền từ đan thu các phía sau cái kia đan thu triệu ra trong tay mua được luyện đan truyền thừa đương nhiên, vì đan thu các luyện đan, hắn cũng là có lợi ích, chỉ là sẽ ít một chút. Tấu chương xong, chương 5. Tinh tế bồi dưỡng mang tới kinh hỉ. Chương 5, tinh tế bồi dưỡng mang tới kinh hỉ, cầu cất giữ truy đọc. Một ngày này, sáng sớm, Lâm Đan sư trong nhà, một mậu viết phong thảo bên cạnh. Liêu Phong Hàn trong tay mang theo một cái lấp máu tươi thủng không ngừng đem trong thùng máu tươi đổ vào những cái kia huyết phong thảo bên cạnh đi qua trong tứ hải thái sơ đạo địa công hiệu, Liễu Phong Hàn cũng xem thấy từng cây huyết phong thảo có thỏa mãn tâm tư đối máu tươi đã đạt đến cực kỳ thỏa mãn tình trạng, thập phần vui vẻ. Mà không lâu lắm, Liễu Phong Hàn lại phát giác có một gốc nhan sắc càng thêm thâm thúy huyết phong thảo xuất hiện dị dạng, đối máu tươi vẫn như cũ cực kỳ khát vọng. Liễu Phong Hàn thấy thế, lập tức nội lên nghi ngờ. Cái này gốc huyết phong thảo, làm sao mỗi ngày đều muốn uống bình thường huyết phong thảo gấp 2 3 lần dã thú chi huyết? Hắn bây giờ xách thùng đổ vào đến cái kia mẫu huyết phong thảo bên trong máu tươi, đều là dã thú chi huyết. Mỗi ngày Phương thị ngoại thành lò sát sinh liền sẽ đưa tới 10 cân, nghe nói là Lâm đàn sư lấy mỗi tháng một khối linh thạch mua, giá cả rẻ tiền cũng là bởi vì giá thú kia chi huyết đối tu sĩ vốn là không quá đại bản chợ. Mà tâm thường yêu thích thu nạp huyết dịch huyết phong thảo tâm thường mỗi ngày tối đa cũng liền thu nạp cái 1-2 trọng máu tươi. Nhưng cái kia nhan sắc càng thêm tiên diễm huyết phong thảo mỗi ngày lại muốn thu nạp 3-4 2 máu tươi nhiều, một cái dạ dày đỉnh 3-4 dạ dày. Trước đó, Liễu Phong Hàn cũng coi là cái này gốc huyết phong thảo chỉ là ngẫu nhiên như thế, dù sao, còn lại huyết phong thảo cũng từng có loại thời điểm này. Nhưng hôm nay cái này gốc nhan sắc càng đậm huyết phong thảo cũng đã liên tục 5 ngày như thế cái này nhưng trước đó chưa từng có. Bình thường huyết phong thảo khẩu vị đều có hạn độ, chỉ có loại kia cực kỳ yêu cầu chất dinh dưỡng trưởng thành huyết phong thảo mới sẽ như thế. Nhưng nơi đây huyết phong thảo con đường nông cạn, trên cơ bản đều sắp bước vào thành tục, tương lai cũng sẽ không có cái gì con đường. Theo lý căn bản sẽ không xuất hiện này các loại tình huống. Tại tinh tế quan sát một phen, Liễu Phong Hàn ngược lại là cũng phát hiện cái này gốc nhan sắc càng đậm huyết phong thảo sinh trưởng tốc độ tựa như muốn mau hơn không biết, so với xung quanh còn lại huyết phong thảo cao hơn một chút. Liễu Phong Hàn cũng sau đó, đối cỏ này thi triển một phen, giáp mục đo linh chi thuật. Thông qua này đột nhiên dò xét linh thực thể nội giấc mộc chi lực, cùng hết mộc chi lực mạnh yếu. Mà này thuật vừa thi triển, Liễu Phong Hàn liền hơi giật mình. Cái này gốc khẩu vị cực lớn huyết phong thảo thể nội ớt mộc chi lực lại mạnh xung quanh còn lại huyết phong thảo gần như năm thành, sợ là không cần cả biệt tự tháng, cái này gốc huyết phong thảo thể nội ớt mộc chi lực liền có thể tích xúc đến đủ để phá cảnh, thành tục đi vào nhất giai hạ phẩm chi cảnh. Ta chiếu cố nơi lấy cái này hai mẫu ruộng huyết phong thảo trong lúc đó, đều là đối xử như nhau, trước mắt ta linh thực một đạo tiêu chuẩn tối đa cũng liền tăng tốc nơi đây huyết phong thảo tốc độ phát triển nhanh lên bốn thành mà thôi. Tình huống như vậy phía dưới, này gốc huyết phong thảo lại vẫn nhưng nhanh lên mấy thành tốc độ phát triển, thế tất bất phàm. Liêu Phong Hàn nghĩ lại một phen, hai mắt đột ngột sáng lên. Không phải là một gốc có thể nhập nhất giai trung phẩm chi cảnh huyết phong thảo hạt giống tốt. Kỳ thật linh thực nghĩ muốn tăng lên năm, đạt tới càng phẩm cấp cao cùng tu sĩ một dạng, đều sẽ có bình cảnh. Liên như Lâm đan sư trong nhà trồng trọt những này huyết phong thảo, đều là do giá cả tương đối tiện nghi bình thường huyết phong thảo linh trùng bội dưỡng mà thành. Dưới tình huống bình thường, nơi đây huyết phong thảo thành thục qua đi tối đa cũng liền đạt tới nhất giai hạ phẩm chi cảnh, chỉ có 3 năm dự lực. Về sau, vô luận như thế nào sinh trưởng, Phẩm giai cùng dược lực đều khó mà có quá lớn tăng lên, muốn đi vào nhất giai trung phẩm chi cảnh độ khó liền cao hơn. Chỉ có dựa vào bí pháp thúc đẩy những cái kia cao giai huyết phong thảo sinh sôi phẩm chất cao linh trùng, mới có cơ hội bồi dưỡng được càng phẩm cấp cao huyết phong thảo. Mà như vậy tưởng tượng, cũng làm cho Liễu Phong Hàn hai mắt sáng lên. Trước đó, Lâm Đan sư thuê làm hắn thời điểm, cũng từng nói qua, nếu là hắn tương lai có thể bồi dưỡng ra một gốc nhất giai trung phẩm linh thực, liền hắn có thể khen thưởng thêm hắn một khối linh thạch sự tình. Vệ phân phụng trộm đem cái kia huyết phong thảo cày ghép đi không hiện thân, nơi đây huyết phong thảo đều năm chắc, linh điền bên cạnh lại còn có một cái thực lực cường hãn khôi lỗi nhìn xem. Một khi hắn có chỗ dị động, cái kia khôi lỗi thế tất sẽ động thủ. Thông thường nhất giai trung phẩm linh thực trưởng thành năm vị thời gian 5 năm, cái này huyết phong thảo dài chút, thế nhưng cũng chỉ cần 6 năm liền có thể. Nơi đây huyết phong thảo tại ta tương trợ phía dưới, trên cơ bản sắp có 35 năm phận, dựa theo ta linh thực tiêu chuẩn, đoán chừng chừng 2 năm nữa thời gian, liền có thể xem hư thực. Nếu là việc này vì thực sự tương lai 2 năm, như thường lệ ở đây chiếu cố linh thực trong lúc đó, trừ ra bổng lộc cầm Còn có thể ngoài định mức nhiều kiếm lấy một khối linh thạch, ngược lại là cũng không tệ. Ngay sau, chiếu cố nơi đây hết phong thảo trong lúc đó, ngược lại là đến cẩn thận tìm kiếm nhìn xem có thể hay không khi tìm thấy vài quặng có cơ hội nhập nhất giai trung phẩm huyết phong thảo. Liêu Phong Hàn trong lòng âm thầm tính toán. Về sau, 2 tháng, có lẽ là bởi vì nơi đây hai mẫu ruộng trung 100 gốc huyết phong thảo tới gần thành thục, sắp đi vào nhất giai hạ phẩm chi cảnh, Liêu Phong Hàn cũng thông qua đạo bia lại phát hiện trọn vẹn chín cây huyết phong thảo khẩu vị tăng nhiều chi tướng, có trùng kích nhất giai trung phẩm chi cảnh cơ hội. Vì thế, Liêu Phong Hàn cũng là càng cao hứng. Tính cả bây giờ cái này chín cây lại thêm trước đó gấp kia, nhưng liền đạt tới 10 cây nhỏ. Nếu là cái này 10 cây tương lai thật có thể nhập nhất giai chúng phẩm chi cảnh, vậy coi như là 10 khối linh thạch a, cái này nhưng tương đương với bây giờ hắn 5 tháng bổng lộc ca mà như thế xuất hiện có tiềm chất huyết phong thảo tỉ lệ, cũng dẫn tới Liêu Phong hẳn suy đoán chuyện này là không phải cùng tự thân tinh tế bồi dưỡng linh thực có quan hệ. Theo lý, 100 gốc bình thường huyết phong thảo bên trong, liền xem như có thể ra nhưng đi vào nhất giai chúng phẩm huyết phong thảo, nhưng số lượng cũng sẽ không nhiều. 100 gốc huyết phong thảo bên trong xuất hiện 10 cây có tiềm chất huyết phong thảo, thế nhưng là chọn vẹn cao tới 10 phần một xác suất. Tỉ lệ này nhưng cao Còn nữa, giống hắn như vậy tinh tế hóa bổ dưỡng linh thực sự tình, hắn còn chưa nghe nói qua. Nếu là suy đoán làm thật, cái này mượn nhờ đạo địa tinh tế hóa bổ dưỡng, sợ là không đến có thể làm cho linh thực dược lực tăng cường, đạt tới tăng lên phẩm chất sự tình, còn có tăng cường bọn chúng tương lai con đường hiệu quả. Liêu Phong hàn âm thầm suy đoán nói, trừ cái đó ra, hắn còn sẽ xuất hiện 10 cây có tiềm chất huyết phong thảo sự tình cáo chi cho Lâm đan sư. Nhưng Lâm đan sư ngày sau đợi cái kia 10 cây tiềm chất bất phàm huyết phong thảo thành thục đi vào nhất giai hạ phẩm thời điểm lưu lại, để bọn chúng tiếp tục sinh trưởng, đừng có gấp cầm lấy đi luyện đan. Trừ cái đó ra, Liêu Phong Hàn còn nói tỉ mỉ một phen, ngày sau cái này hai mẫu ruộng huyết phong thảo thành thủ qua đi, muốn tại cái kia 10 cây tiềm chất bất phàm huyết phong thảo xung quanh nhiều trống đi một số linh điền khu vực tới để cho cái kia 10 cây huyết phong thảo tại thời kỳ sinh trưởng ở giữa có đầy đủ linh khí cung ứng sinh trưởng. Nhất giai hạ phẩm linh điền ẩn chứa linh lực, thông thường chỉ có thể duy trì linh thực trưởng thành đến nhất giai hạ phẩm chi cảnh. Bất quá, nếu là trống đi linh điền khu vực nhiều một ít lời nói, nhường linh thực góp nhặt nhiều linh khí hơn, ngược lại là cũng có thể duy trì linh thực trưởng thành đến nhất giai trung phẩm chi cảnh. Mà khắc, Liễu Phong Hàn còn nhường Lâm Đan sư ngày sau đi thêm lò sát sinh đặc chế một số giá thú huyết, dù sao cái kia 10 cây khẩu vị lớn huyết phong thảo mỗi ngày cần ăn uống máu tươi số lượng nhiều. Mà Lâm Đan sư đối bực này cao tỷ lệ xuất hiện có tiềm chất huyết phong thảo sự tình, cũng là hơi dần mình, những cái kia huyết phong thảo linh trùng cũng đều là hắn mua, đều là tầm thường nhất linh trùng, bình thường linh trùng trưởng thành mà thành linh thực muốn nhập nhất giai trung phẩm cơ hội nhưng xa vời. Tình huống như vậy phía dưới, Lâm Đan sư cũng chỉ có thể quy công cho Liễu Phong Hàn cái này linh thực học đồ. Hắn cũng không nhịn được coi trọng Liễu Phong Hàn một phần. Về phần Liễu Phong Hàn dặn dò, Hắn tự nhiên đều đáp ứng xuống đồng thời, việc này cũng làm cho hắn càng vui vẻ. Nhất giai trung phẩm huyết phong thảo giá trị nhưng cực cao, chính là hạ phẩm huyết phong thảo gấp 2, đồng thời, dựa vào cấp này trung phẩm huyết phong thảo làm chủ tài luyện chế nhất giai trung phẩm chữa thương đan dược huyết gió đan giá cả cũng là cực cao đầy cũng là lâm đan sư am hiểu nhất một loại đan dược. Lại nhưng tiểu kiếm một bút. Lâm đan sư càng cao hứng, mà lâm đan sư vì kéo Liêu Phong Hàn tính tích cực, cũng là lúc này biểu thị, chỉ cần cái kia 10 cây huyết phong thảo tương lai thật nhưng đi vào nhất giai trung phẩm, trừ ra cho hắn 10 khối linh thạch bên ngoài, lại cho Liêu Phong Hàn một viên nhất giai trung phẩm huyết gió đan. Liêu Phong Hàn biết được việc này về sau, tinh tế chiếu cố linh thực tính tích cực lập tức đạt tới cực điểm. Nhất giai trung phẩm huyết gió đan thế nhưng là hiếm thấy đồ chơi, nghe nói đan này còn có sinh cơ hiệu quả, chữa thương hiệu quả vô cùng tốt, trên thị trường trọn vẹn giá trị 6 khối linh thạch độ cao. Cộng thêm chỉ cần cái kia 10 cây tiềm chất bất phàm huyết phong thảo có thể nhập trung phẩm chi cảnh, hắn còn có thể đến 10 khối linh thạch, cái này trọn vẹn chính là một bút giá trị 16 khối linh thạch tài phú, tương đương với trước mắt hắn 8 tháng đồng lộc. Trọng yếu nhất chính là, cái này chính là khen thưởng thêm, hắn bình thường tháng phụng lâm đan sư, nhưng chiếu cho đã mắt, liền qua 2 tháng. Một ngày này Lúc xế trưa, mới từ Lâm Đan sư trong nhà viện Lạc kết thúc lao động liều phong hàn, vừa về tới nhà liền đột ngột có trô linh cảm. Lúc này, hắn liền tìm hiểu một phen trong nhà môn kia quy nguyên linh thực truyền thừa trọng yếu nhất thuật pháp, Quy Nguyên dựng dục thực thuật. Tại cái này lĩnh hội trong lúc đó, hắn xung quanh dần dần hội tụ không ít từ sâu trong lòng đất, hay là xung quanh hoa cỏ cây tối tuân ra ớt mục chi lực, cùng giáp mục chi lực đồng thời, những này giáp mục cùng ớt mục chi lực đều tại quanh người hắn vui sướng nhảy lên, tựa như cực kỳ ưa thích liều phong hàn tầm tưởng. Mà những này ớt mục chi lực, giáp mục chi lực không giống với linh lực, chính là trong tự nhiên là tinh thuần nhất thiên địa vĩ lực. Linh Thức Phu chính là cùng bậc này thiên địa vĩ lực liên hệ, cũng cần tinh tế cảm ngộ bậc này thiên địa vĩ lực mới có thể từ đó tìm hiểu ra linh thức một đạo ảo diệu. Kể từ đó, liền có thể lĩnh hội linh thức bí pháp, từ đó dựa vào thi triển bí pháp chuyển đổi thể nội linh lực vì bậc này thiên địa vĩ lực, tăng tốc linh thức sinh trưởng. Trực tiếp điều động bậc này thiên địa vĩ lực tăng tốc linh thức sinh trưởng, làm trái thiên địa nhân hỏa, sẽ tổn thương phụ cận hoa cỏ cây cối, không phải lâu dài kế sách, cho nên chỉ có mượn nhờ bí pháp chuyển đổi tự thân linh lực, chiếu cố linh thức mới là lâu dài chi đạo. Ma ớt mục chi lực đến từ trong thẳng cỏ, thuần âm mục chi lực, tương đối nhu hòa, Dựa vào bí pháp đem khống chế về sau, liền có thể dùng để xúc tiến hoa cỏ loại linh thực sinh trưởng. Giáp mộc chi lực thì lại đến từ đằng mộc bên trong, thuần dương mộc chi lực, tương đối cứng mãnh, thích hợp xúc tiến đằng mộc loại linh thực sinh trưởng. Bất quá chỉ có cảm ngộ hai loại thiên địa vĩ lực giao diệu, mới có thể tiến lên linh thực một đạo tiến bộ. Liêu Phong Hàn giờ phút này liền tại lấy thần thức dò vào những ngày kia vĩ lực bên trong, cảm ứng trong đó huyền ẩn diệu, thỉnh thoảng sẽ còn tu nạp một số giáp mộc hoặc là ớt mộc chi lực nhập thể, xâm nhập cảm ứng những ngày kia vĩ lực. Mà cử động lần này kỳ thật cũng gián tiếp tăng nhanh hắn lĩnh hội linh thực một đạo tốc độ. Bất quá hắn không dám tu nạp quá nhiều. Một khi thu nạp quá nhiều, phụ cận hoa cỏ cây tối coi như xong đời, ngày sau muốn lại dẫn dắt những cái kia hoa cỏ cây tối bên trong vĩ lực coi như khó khăn. Những cái kia hoa cỏ cây tối chỉ là phàm vật, trong đó dã mục, đất mục chi lực nhưng cũng không nhiều. Nhưng nếu là chỗ hắn tại một mảng lớn cỏ cây, hay là tràn đầy linh thực chi địa, ngược lại là cũng có thể tại không tổn thương những cái kia cỏ cây linh thực tình huống phía dưới, thu nạp càng nhiều dã mục, đất mục chi lực, như thế ngược lại là cũng có thể tăng tốc hắn linh hội linh thực một đạo tốc độ. Chính là đáng tiếc, phi tinh phường thị bên trong cũng không cây cối lâm, lấy tu vi của hắn, lại khó mà đi đến những cái kia trồng chọt linh thực chi địa. Lâm Đan sư nhà cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo chỗ linh điển, ngược lại là tu luyện linh thực một đạo nơi tốt, bất quá coi như chỉ là định lượng thu nạp những cái kia huyết phong thảo bên trong ắt mục chi lực, nhưng cũng sẽ khiến cho huyết phong thảo tốc độ phát triển biến chậm, đây là Lâm Đan sư không thể tiếp nhận. Mà đi ngoại giới ngược lại là có chút dừng tay, cha mẹ người thân tại thời điểm Liêu Phong Hàn ngược lại là sẽ đi trong đó tu luyện linh thực một đạo, nhưng là một người thật không dám đi, dù sao hắn tu vi còn thấp, vẫn là thành thành thật thật ở lại trong nhà cho thỏa đáng. Dù sao linh thực một đạo tiến độ tu luyện cũng vẫn được, không đến mức nhường hắn mạo hiểm đi ngoài thành tu luyện. Mà theo thời gian trôi qua, Nán ngủ một canh giờ thời gian, Liêu Phong Hàn trong óc liền tựa như có một vật vỡ vụn tầm thường. Tiếp theo, hắn liền cảm nhận được tự thân đối giác một cùngất cùng một chi lực khống chế sâu hơn một số. Môn địa quy nguyên linh thực truyền thừa ở trong quy nguyên dựng thực chi pháp ở trong bộ phận nội dung, hắn cũng tại trong khoảnh khắc nắm giữ. Mà như thế cảm giác Liêu Phong Hàn rất tin tưởng đây chính là nhập môn cái này quy nguyên dựng thực thuật chi tướng. Hao tốn thời gian 2 năm, cuối cùng là nhập đạo. Hắn cũng bởi vậy, cuồng hỉ không gì sánh được. Môn địa quy nguyên dựng thực chi thuật thế nhưng là trong nhà quy nguyên linh thực truyền thừa hạch tâm chi thuật, chính là là chân chính có thể khống chế giác mục chi lực, cùngất cùng mục chi lực thủ đoạn một khi nhập môn, mới tính là chân chính bước vào linh thực một đạo. Tương lai, bất luận là bồi dưỡng linh thực tốc độ, vẫn là lĩnh hội linh thực một đạo ảo diệu, đều đem tăng lên rất nhiều. Thậm chí, còn có thể bởi vậy, giảm bất thi triển linh thực bí pháp tiêu hao linh lực cùng thần thức. Mấu chốt nhất chính là, tăng thêm, lúc trước hắn liền đã lĩnh hội được rồi linh thực truyền thừa coi là thật môn kia kém hơn một bậc linh thực bí pháp, uy nguyên linh vũ thuật, cùng uy nguyên phổ chiếu thuật. Hợp ba môn bồi dưỡng linh thực bí pháp nơi tay. Hắn bây giờ, hoàn toàn có thể coi là một tên chân chính linh tự phu. Linh thực phu tuy nói nhập đạo so với còn lại bách nghệ tương đối dễ dàng một chút, nhưng kỳ thật cũng không nhiều. Trên cơ bản mấy trăm tên tu sĩ bên trong cũng khó ra một tên. Cái này liền khiến cho linh thực phu cực kỳ trân quý. Mà linh thực phu nắm giữ tay ngời lại, nhưng tăng tốc linh thực sinh trưởng, cái này các loại năng lực, thế nhưng là không ít có linh điền gia đình giàu có yêu cầu. Tương lai, Liễu Phong Hàn cũng hoàn toàn có thể bằng vào môn thủ nghệ này, kiếm lấy càng nhiều linh thạch để mà trả lại tự thân, thậm chí là trả lại từ nhỏ chiếu cố cha mẹ của mình người. Dĩ vãng, vẹn vẹn lấy hắn mỗi tháng vì Lâm đan sư chiếu cố linh thực hai khối linh thạch độc lập, cũng không đủ hắn tu luyện cần thiết. Trên thị trường, một viên tu luyện loại nhất giai hạ phẩm đan dược phục linh đan Giá trị một khối linh thạch mà một viên chỉ đủ duy trì Liêu Phong Hàn tu luyện 10 ngày. Nếu là muốn bảo trì tiến độ tu luyện, 1 tháng liền cần phục dụng 3 cái. Hắn vì Lâm Đan sư làm việc 1 tháng lại chỉ có 2 khối linh thạch. Vì thế, ra ra hắn cùng với phụ mẫu bọn người mỗi tháng đều sẽ ngoài định mức không dành buộc cho hắn một khối linh thạch để mà mua sắm phục linh đan, gom góp 1 tháng tu luyện cần thiết năng lượng. Chỉ dựa vào trong nhà những cái kiếm mỏng manh linh khí tu luyện, tiến độ thế nhưng là cực kỳ chậm chạp, nếu là vô đan dược tương trợ, chưa chừng Liêu Phong Hàn bây giờ nhập đạo thời gian 3 năm, căn bản khó mà chạm tới luyện khí tầng 1 bên cạnh. Việc này cũng làm cho Liễu Phong Hàn trong lòng rất là cảm kích người thân, dù sao, cha mẹ hắn người kiếm lấy linh thạch cũng không dễ dàng, chính là liều sống liều chết kiếm được. Suýt nữa quên mất nhập linh thực một đạo qua đi chính sự. Liễu Phong Hàn lông mi sáng lên, lúc này liền tu công, đứng lên. Tiếp theo, hắn liền làm tức lấy trong cơ thể mình không nhiều linh lực, phân biệt thi triển một phen kém hơn một bậc linh từ thuật pháp, Quy Nguyên Linh Vũ chi thuật, cùng với Quy Nguyên Phổ Chiếu chi thuật. Tìm hiểu hạch tâm truyền thừa Quy Nguyên dựng thực chi pháp qua đi, đối giác mục cũng ngất mục chi lực khống chế sát thực như truyền thừa ở trong ghi lại như vậy càng thêm bén nhạy một số. Thi triển cái này hai thuật ý năng, quả nhiên tăng cường Như thế ngược lại là một chuyện tốt. Liêu Phong Hàn mang theo ý cười, lúc này liền rời đi rời khỏi nhà chung, thuận lấy ngoài cửa đại đạo dần dần đi đến. Mà hắn muốn đi chi địa, chính là lão cô chủ Lâm Đan sư trong nhà. Vị này Lâm Đan sư từ khi 2 tháng trước, đang đạo vào nhất giai trung phẩm cái kia mấy ngày sẽ ra cửa đi lại bên ngoài, còn lại thời điểm, liền đều như dĩ vãng bình thường, thân trong phòng bế quan. Mà bây giờ, vị này Lâm Đan sư cũng là như thế, thân đang bế quan ở trong. Liêu Phong Hàn tại Lâm Đan sư tôn này giữ nhà khôi lỗi mở cửa phía dưới, vào viện lạc qua đi, liền chỉ là nhẹ nhàng gõ gõ Lâm Đan sư phòng đại môn, liền bắt đầu lặng lặng chờ lấy một mực đợi đến lúc ban đêm, cái kia phòng đại môn lúc này mới mở ra. Trừ ra hương theo lấy một trận đan hương bên ngoài, còn có một cỗ nồng đậm hóa khí. Liên tiếp mệt mỏi lâm đan sư cũng từ đó đi ra. Hắn hơi mang theo mấy phần nghi hoặc, nhìn xem cái kia một mực trong sân trông coi Liêu Phong Hàn, dò hỏi: "Tiểu Hữu, ngươi thế nhưng là tìm ta có chuyện quan trọng gì?" Tấu chương xong, chương 6. Động lộc. Chương 6, động lộc, cầu cất giữ truy độc. Liêu Phong Hàn đến trong nhà hắn làm việc đã có 2 năm dài đằng đẵng, trong thời gian này, Liêu Phong Hàn rất ít đã quấy rầy hắn bế quan. Liên sếp như đến cần cấp cho mỗi bổng lộc tháng này. Liêu Phong Hàn cũng sẽ không đã quá yếu rời hắn đương nhiên, liền xem như hắn bế quan làm chế ngoại cấp cho bổng lộc, hắn tại về sau cũng là sẽ bổ đủ, chỉ là hai khối linh thạch, hắn còn khinh thường tại thiếu, chỉ là luyện đan làm chế ngoại thời gian thôi. Tiên bối, ta linh thực một đạo lấy vào nhất giai hạ phẩm chi cảnh, ta có năm chắc, ngày sau nhưng ngoài định mức đang tăng nhanh nơi đây hai mẫu ruộng huyết phong thảo bà thành tốc độ phát triển, đạt tới khoảng 7 phần 10 trưởng thành tăng phúc. Không biết, cái này bổng lộc có thể tại chướng bên trên một số. Mà Liêu Phong Hàn nghe thấy Lâm đan sư hỏi thăm, cũng không che giấu nữa suy nghĩ trong lòng, ngược lại khách khí mở lời hỏi nói. Hắn vừa lĩnh ngộ môn kia Quy Nguyên dựng thực chi pháp, chính là Quy Nguyên linh thực truyền thừa hệ tâm, lĩnh hội về sau, Liễu Phong Hàn linh thực một đạo mấu chốt giác mục cùng tất một chi lực cảm ứng khắp sâu không biết. Vì thế, hắn thi triển đã đạt viên mãn cấp độ kém hơn một bậc linh thực dựng thực chi pháp, Quy Nguyên linh vũ thuật cùng với Quy Nguyên phổ chiếu thuật, tiêu hao cũng càng ít. Dựa theo Liễu Phong Hàn đoán chứng, bây giờ lấy trước mắt hắn tu vi, hắn trừ ra như dị vãng như vậy, có thể một liền thi triển hai lần Quy Nguyên linh vũ chi thuật cùng Quy Nguyên phổ chiếu chi thuật bên ngoài, hoàn toàn có thể so với dị vãng, ngoài định mức nhiều thi triển hai lần hạch tâm chi pháp Quy Nguyên dựng thực thuật. Cũng không Thi triển cái này hai pháp môn uy năng cũng gần như tăng trưởng mấy thành, chí ít đều có thể phân biệt tăng tốc nhất giai hạ phẩm linh thực khoảng 3 phần 10 tốc độ phát triển. Mà xem như Hạch Tâm Truyền Thừa, Quy Nguyên Dựng Thực chi pháp, hắn tuy nói chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng là phương pháp này nhưng cũng nhưng tăng tốc linh thực một thành tốc độ phát triển, về sau phương pháp này nhập tiểu thành vì 2 thành, đại thành 3 thành, viên mãn vị 4 thành. Dưới tình huống như vậy, Liễu Phong Hàn mượn nhờ hai môn tứ đẳng, một môn Hạch Tâm Linh Thực chi pháp, tự nhiên nhưng tăng tốc cùng giai linh thực khoảng 7 phần 10 tốc độ phát triển. Mà giờ khắc này, Lâm Đan Sư nghe nói Liễu Phong Hàn lời nói qua đi, mặt bên trên lập tức dương lên tư dị. Hắn trên dưới đánh giá một phen thiếu niên trước mắt, nhớ lại một phen nói tuổi tác, trong lòng của hắn kinh dị không khỏi càng nhiều hơn mấy phần. 2 năm liền nhập linh cực một đạo, đặt ở những đại thế lực kia ở trong trị sợ cũng như thấy, kẻ này tương lai tất thành đại khí. Bình thường linh thực học đồ muốn nhập đạo, liền xem như đạo này tương đối dễ dàng một số, nhưng chí ít cũng cần tốn hao số lượng năm thậm chí là mười mấy năm thời gian, một số tư chất kém linh thực phu, tốn hao thời gian mấy chục năm mới miễn cưỡng nhập đạo cũng là trạng thái bình thường. Cho nên, Lâm đan sư đối Liễu Phong Hàn thiện ý cũng nhiều hơn mấy phần. Cộng thêm, Liễu Phong Hàn chỗ báo ra tới nhưng tăng tốc linh thực tốc độ phát triển cao tới bậy thành. So với dị vãng nhanh lên hơn ba thành, như thế xác thực có thừa bẩm lộc tư cách. Bất quá, hắn cũng chưa lập tức đáp ứng việc này, mà là ngôn ngữ nói: "Nhất giai hạ phẩm linh thực phụ ngược lại là hiếm thấy, chúc mừng tiểu Hữu, Liêu Hạo Hà đạo hữu được một một đứa cháu ngoan. Bất quá tiểu Hữu, cái này thêm bẩm lộc sự tình dù sao liên lụy linh thạch, cho nên, ngươi có thể trước diễn luyện một phen ngươi linh thực thủ đoạn, nếu là ngươi Vương Mười nói đối linh thực tốc độ phát triển tăng thêm làm thật, ta mỗi tháng liền ngoài định mức cho thêm ngươi một khối lửa linh thạch bẩm lộc. Về sau, mỗi khi ngươi nhưng tăng tốc linh thực một thành tốc độ phát triển, liền nhiều hơn nửa khối linh thạch, hai thành liền vị một khối linh thạch." Liêu Phong Hàn nghe nói như thế điều kiện, trong lòng rất là hài lòng, cái này cùng trên thị trường thuê làm linh thực phụ giá cả một dạng. Vì thế, hắn cũng làm tức đáp ứng Lâm đan sư lời nói biểu thị sự tỉnh. Mà nhiều hơn một khối lựa linh thạch đồng lục, hắn mỗi tháng đồng lục coi như đem đạt tới 3 khối rất nhiều, cái này so với cha mẹ của hắn ra ngoài liệt yêu mỗi người kiếm lấy linh thạch lấy không kém nhiều. Còn nữa, tương lai hắn nếu là ở môn kia hoạch tâm truyền thừa, quy nguyên dựng thực chi thuật, bên trên có chỗ tiến bộ, cũng có thể đến càng nhiều đồng lục. Bất quá Liêu Phong Hàn càng trong khi hơn đợi chính là tu vi tăng lên. Trước mắt, hắn lấy hắn luyện khí tầng 1 chi cảnh tu vi, Tuy nói vẹn vẹn chiếu cố Lâm Đan sư trong nhà cái kia hai mẫuuuộng huyết phong thảo liền lấy cực kỳ miễn cưỡng, nhưng nếu là hắn tu vi có thể tăng lên, thân thức cùng linh lực đều phải lấy tăng cường, hắn hoàn toàn có thể chiếu cố càng nhiều linh điện, đến lúc đó, hoàn toàn có thể lại tìm một cái cố chủ, bang nó chiếu cố linh thực, kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Tập niệm thu về, Liêu Phong Hàn cũng chậm rãi ngăn chặn trong lòng ý mừng. Tiếp theo, hắn lợi dụng thể nội không nhiều linh lực vi nguyên, đơn giản thi triển một phen cái kia hai môn kém hơn một bậc linh thực chi pháp cùng một môn hạch tâm linh thực chi pháp đổ vào nơi đây trong đó một mẫuu huyết phong thảo, cho Lâm Đan sư quan sát. Lâm Đan sư mặc dù không phải linh thực phu, nhưng là hắn dù sao có chút mắt thấy, từ cái này đơn giản biểu thị coi là thật, hắn liền đủ để đánh giá ra Liêu Phong Hàn linh thực tạo nghệ thật giả. Mà hắn thấy Liêu Phong Hàn lời nói làm thật qua đi, cũng là cực kỳ hảo phóng biểu thị, từ nơi này tháng liền bắt đầu ra tăng Liêu Phong Hàn đồng độc đến ba khối dưới linh thạch. Liêu Phong Hàn đối với cái này cũng là càng cảm tạ. Dù sao, tháng này lấy qua một nữa, dựa theo lễ thưởng, coi như sẽ thêm đồng độc cũng sẽ không nhiều. Mà Lâm Đan sư xử lý tốt việc này qua đi, cũng chưa ở lâu, rất nhanh liền lại về tới phòng bên trong luyện đan đi. Liêu Phong Hàn cũng sau đó rời đi Lâm Đan sư trong nhà, ngược lại nhanh chóng về tới nhà mình, đóng chặt cửa phòng. Thấy xung quanh không động tĩnh gì, hắn liền về tới trong phòng tu nạp sùng quanh rời rạc mỏng manh linh khí, vận chuyển sở tu công pháp Sâm La công bắt đầu khôi phục trống rỗng đan điền. Buổi sáng, hắn tại Lâm Đan sư nhà làm một buổi sáng công việc, lợi dụng đem trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao 7, 8 phần, giữa trưa về đến trong nhà lại đang đột nhiên có cảm ngộ lĩnh hội linh thực thuật tuật pháp đi, lại đi một chuyến Lâm Đan sư trong nhà diễn luyện linh thuật tuật pháp, cái này liền khiến cho trong cơ thể hắn linh lực lấy thấy không. Mà hắn tu luyện môn kia Sâm La công, chính là Liêu thị tổ truyền một môn mục thuộc tính công pháp, cũng có thể được xưng là Liêu thị trấn tộc công pháp. Tổ truyền là Liêu gia sơ đại tiên tổ Liêu Chính Nguyên ngoài ý muốn tu hoạch được quy nguyên linh thực truyền thừa thời khắc, cùng nhau tìm được. Có lẽ cũng là như thế, công pháp này cực kỳ bất phàm, đủ sức cầm cự tu sĩ tu luyện đến luyện khí viên mãn chi cảnh, công pháp này cũng là Liêu thị lớn nhất nội tình một trong đồng thời. Dựa theo gia gia hắn Liêu Hạo Hà nói, công pháp này chính là một môn hiếm thấy trung thừa cấp độ luyện khí công pháp, tu luyện ra được linh lực chí ít so với bình thường tu luyện công pháp cơ bản tu sĩ mạnh lên chừng 4 năm thành. Còn đáng nhắc tới Liêu Phong Hàn từ khi 3 năm trước đây luyện hóa một đạo thái sơ chi khí, đạo địa bên trên xuất hiện hắn đường vân qua đi, cái kia đạo địa liền một mực chỉ điểm nó cải tiến môn công pháp này, khiến cho môn công pháp này bây giờ cực kỳ thích hợp hắn tu luyện. Công pháp này phẩm chất đối với hắn mà nói, cũng tăng lên một cái cấp bậc, chí ít đủ để có thể so với đỉnh tiêm cấp bậc cái chủng loại kia trung thừa công pháp, viễn siêu dị vãng sâm là cùng công hiệu. Vì thế, Liêu Phong Hàn tu luyện công pháp này đoạt được linh lực, kỳ thật so với cùng giai tu sĩ tầm thường muốn mạnh hơn 6 7 thành nhiều. Chính là bởi vậy, Liêu Phong Hàn bất quá mới luyện khí tầng 1, liền đủ để đồng thời chiếu cố hai mẫu ruộng huyết phong thảo cũng phân biệt đối bọn chúng thi triển hai đạo thứ đẳng, một đạo hạch tâm linh thực thuật pháp. Bình thường bậc này tu vi linh thực phụ hoặc là linh thực học đồ có thể không bậc này linh lực, liền coi như chúng nó có thể chiếu cố hai mẫu ruộng linh thực, nhưng là cũng khó có thể đồng thời đối hai mẫu ruộng linh thực thi triển như vậy nhiều linh thực thuật pháp. Mà tầm thường tán tu công pháp liền nhiều vì công pháp cơ bản, chỉ có những cái kia xuất từ riêng phần mình thế lực lớn tu sĩ mới có cơ hội tu luyện nhập cấp độ công pháp. Công pháp phân làm cơ sở, tầm thường, trung thượng, thượng thừa bốn cấp độ, mỗi một cái cấp độ cũng mạnh hơn mấy thành. Nghe nói trên việc tu luyện thừa công pháp tu sĩ, một thân linh lực đột dày vô cùng Chỉ ít so với tu luyện công pháp cơ bản cùng giai tu sĩ mạnh lên gấp đôi. Trừ cái đó ra, như thế công pháp bên trong nghe nói còn bổ sung huyền diệu bản mệnh thuật pháp. Bậc này bản mệnh thuật pháp dưới tình huống bình thường, duy trì có số ít chút cơ công công pháp ở trong ngôi có đưng nhiên, như thế thượng thừa công pháp cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có phi tinh phường thị chủ nhân phi tinh cốc bậc này thế lực lớn mới có. Tấu chương xong, chương 7. Cha mẹ người thân trở về. Chương 7, cha mẹ người thân trở về, đã ký kết. Một ngày này, vàng giữa trưa, hắn như thường lệ từ Lâm Đan sư nhà bận rộn trở về nhà không bao lâu. Liên cảm ứng được hắn bố trí tại Viện Lạc Đại Môn cái kia mấy đạo cảnh cáo cấm chế bị xúc động. Lúc này, hắn liền ngừng tu luyện, ngược lại từ trong ngực lấy ra một cây hàn quang lấp lóe tiểu phi châm thả trong tay, theo sự cẩn thận mở ra cửa phòng, hướng nhìn ra ngoài. Làm xem thấy chính là cha mẹ người thân trở về, hắn lập tức thở giải một hơi. Lại xem phụ mẫu bọn người cũng không thương thế bộ dáng, hắn cũng an tâm xuống tới. Tuy theo, hắn liền dẫn một mặt mừng rỡ, nên đón tiếp lấy. Gia gia hắn Liêu Hạo Hà tuổi tác đã đến 85 số lượng, nhưng là bề ngoài lại tựa như chỉ có hơn 60 tuổi bình thường, trên đầu tóc trắng rất ít, chỉ là trên mặt có một ít nếp nhăn đồng thời Bởi vì tu luyện thể tu một đạo cấm pháp, lại là một tên luyện khí trung kỳ chi cảnh thể tu duyên cơ, hắn dáng người cực kỳ thẳng tắp, toàn thân cũng che kín từng khối bắn nổ cơ bắp, thoạt nhìn cực kỳ khỏe mạnh khô ngo. Phu thân hắn tên là Liễu Quan Diệu, tu vi tại luyện khí 3 tầng chi cảnh, ngũ ý ánh sáng ý của gia tộc, hắn chính là mặt trước quốc, tướng mạo tương đối phổ thông, bất quá bởi vì cùng Liễu Hạo Hà một hạng, tu luyện đều vì thể tu cấm pháp, dáng người cực kỳ khôi vĩ, thoạt nhìn mười phần có khí thế. Mẫu thân hắn thì tên là Trung Tu Cẩm, tu vi mới vừa vào luyện khí 3 tầng không lâu, bề ngoài trung quy trung cũ, bất quá một thân khí chất lại cực kỳ đoan trang. Cố này khí chất, chính là mưu thân hắn còn là phàm nhân thời điểm tại nhà mẹ đẻ dưỡng thành. Mẹ nàng nhà tại thế giới phàm tục tương đối có tiền, coi là một cái tiểu phú thương, đều nói tiền dưỡng khí, câu nói này phóng tới Trung Tú cầm trên thân phụ hợp. Không cẩn thận hơi quan sát, còn có thể phát hiện Trung Tú thanh hai mắt chỗ sâu còn mang có mấy phần tà nhẫn, xem xét liền biết là không dễ cho người. Liêu Phong Hàn thúc thúc tên là Liễu Quang Uyển, tu vi cùng phụ thân hắn một dạng tại luyện khí 3 tầng chi cảnh, hắn dáng người cực kỳ gầy gò, thân cao cao, tự mang một loại bình tĩnh khí chất, hắn bình thường thời điểm cũng là trầm mặc ít nói, rất ít nói chuyện, bất quá hắn người hết sức tốt. Bất luận là Đối Liêu Phong Hàn vẫn là Đối Liêu gia những người khác, đều không lợi nói. Theo Liêu Phong Hàn lão nói, thúc thúc hắn Liêu Quang Huyền tại những năm này liệp yêu trên đường, liều mạng tự thân sinh tử phong hiểm, đã cứu hắn mấy lần mới. Vì thế, Liêu Quang Huyền trên thân cũng chịu không ít thương thế, những thương thế kia đều thành ám thương, đây cũng là Liêu Quang Huyền chậm chạp không thể nhập luyện khí trung kỳ nguyên nhân chủ yếu. Liêu Quang Huyền tu đạo tư chất, cùng Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quang Diệu thể tu tư chất kỳ thật không kém nhiều, nhưng là thể tu một đạo tiến bộ gian nan, cho nên kỳ thật Liêu Phong Hàn thúc thúc Liêu Quang Huyền tốc độ tu luyện muốn so Liêu Quang Diệu nhanh hơn mấy phần. Người một nhà chọn vẹn 3 tháng không thấy gặp nhau về sau, lẫn nhau ở giữa cũng nhiều có một ít tưởng niệm, bất luận là Liêu Phong Hàn phụ Mâu vẫn là ngày bình thường trầm mặc ít nói thúc thúc Liêu Quang Uyển, trong miệng lời nói đều nhiều một chút đắng người cũng có một câu không một câu nhàn hàn huyên. Liêu Phong Hàn cũng hỏi thăm một phen cha mẹ người thân nhóm lần này ra ngoài liệp yêu tình huống. Theo ra ra hắn nói, lần này bọn hắn tiến về thượng tông biên giới Đạp Ưng quận bên kia liệp yêu hành trình càng thuận lợi, một đoàn người chọn vẹn chém 15 con yêu thú nhiều. Tuy nói đều là luyện khí sơ kỳ yêu thú, nhưng là những này yêu thú giá trị cũng đều không thấp, chí ít cũng có thể bán cái ba khối linh thạch, đắt một chút cũng có thể bán được năm khối linh thạch bọn hắn đem nhóm này yêu thú thi thể bán được liệp yêu chi địa phủ gần một cái trong phố chợ, đều đã biến hiện vì linh thạch, có chừng chừng 100. Bình quân xuống tới, hắn bốn vị liệp yêu người thân ba tháng này, thời gian bên trong chí ít đều kiếm lời 25 khối linh thạch tả hữu, đại khái mỗi tháng 8 khối linh thạch. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này tương đối đại khí, lại có bồi dưỡng thân nhân tâm ý, cho nên bất luận cái gì thu hoạch đều khai thác chưa đều, sẽ không bởi vì tự thân xuất lực khá nhiều mà lấy thêm. Mà như thế thu hoạch đã là không tệ, tại tán tu bên trong, có thể đạt tới tháng thu nhập 5 khối linh thạch nhưng có ít. Luyện khí sơ kỳ yêu thú, nhưng cực kỳ khó giết, những cái kia yêu thú từng cái thể phách cường hãn, lại tương đối tinh thông thuật pháp, không giống giai tu sĩ một chọi một có thể tru sát dưới tình huống bình thường, chỉ có hai tên hoặc là càng nhiều tu sĩ hợp lực mới có thể tru sát một đầu cùng giai yêu thú. Cũng liền liếu Phong Hàn cái kia bốn vị thân nhân phối hợp ăn ý, từng cái tu vi cũng đều cao tới luyện khí 3 tầng trở lên, còn có Liêu Hạo Hà hạ vị này luyện khí trung kỳ thể tu lão nhân tọa trấn, lúc này mới có như thế thu hoạch đối với cái này, Liêu Phong Hàn cũng là càng cao hứng, hắn cũng theo đó đối bốn vị thân nhân chúc mừng một phen. Sau đó, hắn cũng nói ra một tháng trước đã thành công tìm hiểu quy nguyên linh thực truyền thừa ở trong hoạch tâm linh thực truyền thừa, quy nguyên dựng thực chi thuật, chính thức đi vào linh thực một đạo sự tình. Còn có tầm lão cố chủ Lâm Đan sư tăng lương sự tình. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này nhanh như vậy liền nhập linh thực chi đạo, quả nhiên là tư chất ngút trời đây này. Chúng ta liễu ra môn kia bị long đong gần 200 năm lâu quy nguyên linh thực truyền thừa cũng coi như là có tác dụng, vì ta tộc tử tự trại một đầu thông hướng linh thực chi đạo con đường, đây là đại hạnh sự tình a, ta mạch này xem ra là muốn leo lên ra phả, bị hậu đại truyền tụng rồi. Ha ha ha ha. Phong Hàn Nhờ theo ta đi tế bái một phen năm đó tìm được cái kia linh thực truyền thừa Liêu Chính Nguyên Ti tổ, cảm tạ nó trước kia được này truyền thừa sự tỉnh. Liêu Phong Hàn ra ra Liễu Hạo Hà mặc dù đối với cái này sớm có đon trước, nhưng lại không nghĩ tới Liêu Phong Hàn nhập linh thực một đạo nhanh như vậy. Hắn vốn cho rằng chí ít còn cần chừng 10 năm, Liêu Phong Hàn mới có cơ hội nhập linh thực một đạo. Liên cái này, vẫn là hắn cho rằng Liêu Phong Hàn linh thực Thiên Phú không giống bình thường mới dự đoán. Dù sao, bình thường linh thực phu tốc độ tu luyện so với cái này chậm nhiều, tốn hao thời gian mấy chục năm mới nhập linh thực chi đạo người chỗ nào cũng có. Vì thế Liêu Hạo Hà nghe nói cái tin tức tốt này qua đi, lập tức liền mừng rỡ không gì sánh được, trong đôi mắt còn giá hiện kích động của nước. Liêu thị sơ đại tiên tổ Liễu Chính Nguyên mặc dù sớm tại 200 năm trước, liền được môn kia không chọn vẹn quy nguyên linh thực truyền thừa, nhưng bất luận là vị lão tổ này vẫn là Liêu thị còn lại tiền bối, đều không có đi ra một tên chân chính nhập đạo linh thực phu. Linh thực học đồ ngược lại là đi ra một vị, nhưng là vị kia Liêu thị tiền bối cho đến trước khi chết thời điểm cũng không chính thức nhập đạo. Việc này cũng thành toàn bộ Liêu thị tiếng luối, dù sao không đến truyền thừa, lại không người mới có thể học, cái này quả nhiên là trên thế giới này lớn nhất bí quyết phải biết, vực này truyền thừa thế nhưng là một số có được linh mạch chân chính tu luyện gia tộc đều không có đồ vật, đây chính là một tòa Kim Sơn Am mà bây giờ, Liêu Phong Hàn còn có thể tập được linh thực chân ý, vào linh thực chi đạo, không khác là nhượng môn kia linh thực truyền thừa nợ rộ nó bản nên được vinh quang. Liêu Phong Hàn phụ mẫu Liêu Quan Diệu, Chung Tú Thanh, thậm chí là bất luận là gặp được chuyện gì đều một mặt bình tĩnh, Liêu Quang Huyền cũng đều vô cùng kích động, nhao nhao sợ hãi than một phen. Liêu Phong Hàn nghe vậy, trong lòng không khỏi có một ít mừng thầm. Mà đối với gia gia Liêu Hạo Hà lời nói tế bái tiên tổ sự tình, Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt đây là hắn mỗi ngày phải làm sự tỉnh, mỗi ngày sáng sớm thời gian hắn đều sẽ cho tiên tổ đốt nén hương cúng phụng, đây là liệu gia truyền thống, tấu chương xong, chương 8. Phấn linh mao đảo. Chương 8, Phấn linh mao đảo, cầu cất giữ truy độc. Còn nữa, nếu không phải sơ đại lão tổ Liêu Chính Nguyên cơ duyên đến, lấy được môn kia không chọn vẹn quy nguyên linh thực truyền thừa, không phải vậy hắn liền xem như có linh thực thiên phú, cũng căn bản không thể nào biết. Cho nên, hắn kỳ thật cũng là càng cảm kích sơ đại lão tổ Liêu Chính Nguyên. Tuy theo, người một nhà lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền cùng nhau tiến nhập một cái căn phòng nhỏ. Cái này căn phòng nhỏ có một cái thạch đài to lớn trải tại mặt đất, tận cùng bên trong nhất chính là sơ đại lão tổ Bại Minh, phía ngoài cùng thì là cận đại một số liêu thị tiền bối Bại Minh. Tại những này Bại Minh hai bên trái phải còn phân biệt có một cái lưu luân bình, trong đó cắm không ít đốt song hương hỏa tiểu một cán. Bực này bày ra phương thức, chính là liễu ra từ thế giới phàm tục mang tới. Người một nhà đi đến tế bái mặt bàn, giương phần mình điểm một nén hương cầm trong tay đầu lĩnh lão nhân Liễu Hạo Hà cùng theo đó lễ nóng doanh trọng, đem liễu phong hàn vào linh tịch một đạo sự tình. Đối với những cái kia bài mình nói liên miên lải nhải nói một lần, lúc này mới mang theo Liễu Phong Hàn cùng với còn lại thân nhân cho những cái kia bài mình ra gương. Việc này một, người một nhà cũng rời đi cái này phòng nhỏ, ngược lại đi đến đại sảnh ngồi xuống. Phòng khách này cái ghế cùng thế giới phàm tục những cái kia nhà giàu lão gia trong nhà bày ra cách thức một dạng, chủ vị có hai cái ghế dựa, chính là trong nhà thân phận kẻ cao nhất mới có thể ngồi. Trước mắt, cũng liền lão nhân Liễu Hạo Hà có thể ngồi đại sảnh hai bên vị trí, liền có thể tùy tiện ngồi. Liễu Phong Hàn cùng phụ mẫu, còn có tộc thúc chính là ngồi tại những này trên ghế. Mà đợi lúc này, ngồi tại chủ vị Liễu thị lão nhân Liễu Hạo Hà cũng bình phục tâm tình, nó sắc mặt cũng biến thành ngưng trọc lên, hai mắt tràn đầy ánh sáng nhìn Tôn Nhi Liễu Phong Hàn. Qua một hồi lâu, hắn cái này mới có động tĩnh, tiếp theo, hắn liền đối với Liễu Phong Hàn lên tiếng nói: "Hàn Nhi, ngươi đi làm ấm trà nước tới." "Được." Liễu Phong Hàn nghe vậy, cũng không cảm thấy yếm lạ, ra ra hắn Liễu Hạo Hà vốn là ưa thích uống trà, hắn cũng liền trả lời sun dưới, ngược lại đi phòng bếp. Mà Liễu Hạo Hà thấy Tôn Nhi Liễu Phong Hàn sau khi đi, liền đưa tay đánh ra một cái huyền diệu pháp ấn, biến thành một đạo rất khó phát hiện trong suốt màn ánh sáng đem trọn cái đại sảnh đều cho bao phủ ở bên trong, cùng Liễu Phong Hàn phụ mẫu nói một chút tương đối trọng đại sự tình. Mà rất nhanh, Liễu Phong Hàn bưng tới một bình trà nóng, còn có mấy cái cái chén, người một nhà liền uống vào Liễu Phong Hàn lấy phổ thông lá trà pha trà nước, lại rảnh rỗi Hàn Uyên. Chúng tú cầm với tư cách trong nhà duy nhất nữ tử, xem bây giờ chính là buổi trưa thời điểm, chính là ăn cơm trưa thời điểm, cũng là biết điều ngay tại lúc này, đi phòng bếp nấu cơm đi. Nàng làm việc 10 phần lưu loát, rất nhanh liền làm xong một bàn lớn đồ ăn. Những cái kia đồ ăn phần lớn là Liễu Phong Hàn phụ mẫu bọn người từ yêu tộc địa giới mang về các loại yêu thú thịt làm, hương vị đều cực kỳ tốt, lại những cái kia nhục chi bên trong cũng ẩn chứa một chút linh khí, đối tu vi có chỗ có ích. Trâu an uốn mét cũng vì linh mễ, tuy chỉ là cấp thấp nhất gốn bạch linh mễ, nhưng mà trong đó cũng ẩn chứa một chút linh khí, cùng miễn cưỡng tính là một loại tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn là tiện nghi nhất cái chủng loại kia. Một khối linh thạch liền có thể mua 10 cân nhất giai hạ phẩm gốn bạch linh mễ, đầy đủ Liễu Phong Hàn một nhà năm miệng ăn người ăn năm bữa ăn. 6 khối linh thạch liền đủ Liễu Phong Hàn một nhà một tháng tiền cơm, đây cũng là nhất định phải chi tiêu một món linh thạch. Dù sao, trong nhà trừ gia Liễu Phong Hàn cái này tư chất phi phàm người bên ngoài, những người còn lại đều là khó mà ngày ngày có đan dược tu luyện, chỉ có mượn nhờ linh mẹ ở trong ẩn chứa một chút linh khí, mới có thể thêm mau một chút tiến tiến tu vi. Trong không khí rọi rạc linh khí thật sự là quá mỏng manh, căn bản khó mà duy trì bình thường tu sĩ tiến độ tu luyện. Sau khi ăn xong, Liễu Phong Hàn ra gia Liễu Hạo Hà liền trực tiếp rời khỏi nhà chung, ngược lại, xâm nhập khu dân cư, đi đến Liễu Phong Hàn lão cố chủ Lâm Đan sư trong nhà. Chờ đợi một hồi, Lâm Đan sư liền cố ý xuất quan nên đón. Hắn cùng Liễu Hạo Hà chính là quen biết cũ, liên hệ đã có nhiều hơn 10 năm. Hai người vừa thấy mặt, liền 10 phần thân thiện nhàn hàn huyền đồng thời, cũng hàn huyên một lần. Liêu Phong Hàn tại Lâm Đan sư bên này chiếu cố linh thực sự tình. Liêu Hạo Hà cũng từ đó biết được Tôn Nhi Liêu Phong Hàn tại Lâm Đan sư bên này chiếu cố 2 mẫu ruộng chung 100 gốc huyết phong thảo, chọn vẹn bồi dưỡng được 10 cây có tiềm chất nhập nhất giai chúng phẩm chi cảnh huyết phong thảo một chuyện, trong lòng của hắn không khỏi lại lần nữa dần mình. Hắn tuy không phải linh thực phu, nhưng lại hắn nhưng cũng minh bạch một tên mới vào linh thực một đạo linh thực phu có thể từ 100 gốc bình thường huyết phong thảo bên trong, bồi dưỡng được 10 cây có tiềm lực huyết phong thảo độ khó cao bao nhiêu. Mà Liêu Phong Hàn có thể đạt tới bậc này tay nghề, Đủ để có thể thấy được nó thiên phú đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm có chút đi đau, nếu là cái kia 10 cây có tiềm lực huyết phong thảo chính là nhà mình thì tốt biết bao. Sau đó, Liêu Hạo Hà liền nói đến lần này mà đến chính sự, hắn cũng theo đó từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, từ đó gọi ra trọn vẹn 50 khối linh thạch, cùng với vài quọng nhất giai linh dược. Cái kia 50 khối linh thạch chính là lần này hắn cùng Liêu Phong Hàn cha mẹ người thân đi ngoại giới Liệp Ưu Châu kiếm lấy tới bộ phận linh thạch. Yêu tộc phụ cận cái kia phường thị Ngư Long Hộ Tạng, Liêu Hạo Hà không dám ở trong đó tốn hao khoản này linh thạch, liền đành phải mang về phi tinh phường thị tìm vị này Lâm danh sư. Lâm Đan sư trong tay bán ra đan dược tương đối công đạo, giữa hai bên đan dược giao dịch cũng kéo dài thời gian mấy chục năm, vẫn luôn chưa sảy ra chuyện, ngược lại, bởi vậy, nếu là hắn nhiều mua đan dược còn có thể đến gãy. Mà lần này, Liễu Phong Hàn gia gia mua sắm đan dược liền đánh một cái giảm còn 80%. Vì thế cái kia 50 khối linh thạch, cùng với cái kia vài quặng nhất giai linh dược cũng đổi lấy đến đại lượng chữa thương đan dược. Việc này cũng dẫn tới Lâm Đan sư vô cùng hiếu kỳ, dựa theo thường ngày, Liễu Phong Hàn gia gia Liễu Hạo Hà gia ngoài liệt yêu trở lại qua về sau, bình thường đều sẽ đổi thành tu luyện loại đan dược mới đúng. Bất quá, Liễu Hạo Hà nhưng lại chưa nhiều lời. Vì theo Liễu Hạo Hà nhân tiện nói tạm biệt Lâm đan sư, ngược lại lại đi mấy cái khu dân cư chỗ sâu Vi Lạc, thậm chí còn đi một chuyến ngoại thành thương nghiệp giữa đường những cái kiều bán ra linh quả cửa hàng, mua sắm lên các loại công hiệu phi phàm linh vật đại hắn từ cửa hàng kia đi ra thời khắc, trên mặt hắn cũng dương lên mấy phần vẻ nhức nối. Bất quá hắn quan sát cái kia phình lên trong lực, trên trán cũng nhiều hơn mấy phần dị sắc. Có những vật này, Hàn Nhi nhập luyện khí tầng 2 sự tình là ổn. Bây giờ liền thiếu linh thạch thuê những cái kia có linh điền Vi Lạc. Chính là đáng tiếc, những cái kia bổ sung linh điền Vi Lạc chỉ có thể cả năm cả năm thuê. Chỉ ít đều cần 150 khối linh thạch mới có thể thuê mời tiếp theo cả năm, không phải vậy thật hẳn là lập tức thuê mời xuống tới, nhường Phong Hàn một mình bồi dưỡng một mẫu linh thực. Bây giờ cái này các loại tình huống chỉ có thể trước phụ trợ nó tăng trưởng tu vi, nhưng nó có càng nhiều linh lực chiếu cố linh thực, vì ngày sau thuê mời có chính mình linh điền làm chuẩn bị. Mặt khác, có những vật kia, lần này hành trình ngược lại là nhưng càng thêm an toàn mới phần. Nếu là thật sự nhưng làm đến yêu tộc địa giới vật kia, ánh sáng, quang huyền nhập luyện khí trung kỳ ngược lại là nhưng vắng đã đóng tiền. Đến lúc đó, kiếm lấy linh thạch cũng có thể dễ dàng một chút. Như vậy tưởng tượng Liêu Hạo hạ vị lão nhân này trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần vui mừng. Mà đối trước mắt Phong Hàn linh thực một đường tới nói, trọng yếu nhất vẫn là cuối năm đấu giá hội vật kia. Tuy thế, hắn liền về đến nhà, tìm tới Liêu Phong Hàn. Ngược lại, trực tiếp lấy ra một cái đại hộp ngọc, từ đó lấy ra 10 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, trắng nõn nà quả đào lông, đưa cho Tôn Nhi Liêu Phong Hàn, cùng lên tiếng nói: "Phong Hàn, cuối năm chính là Phi tinh phường thị 3 năm một lần đấu giá hội, bây giờ, trong phường thị đã có không ít một lần kia đấu giá hội sẽ đánh ra linh vật hình xách, ta xem xem, trong đó đồ tốt có không." Ít. Ta liền cùng cha mẹ ngươi bọn hắn sớm thương lượng xong, thừa dịp năm trước nhiều chạm một số yếu tố, cho nên ta cùng cha mẹ ngươi dự định ngày mai liền rời nhà tiến về yêu tộc địa giới, cũng tại yêu tộc địa giới nhiều ngốc một chút thời gian. Lần này ra ngoài, chúng ta ngắn tí nửa năm, lâu là 7, 8 tháng, dù sao tại cuối năm trước đó sẽ đuổi trở về, tương lai ngươi tại nguyên tu luyện ta liền sớm cho ngươi. Ngươi vì Lâm Đan sư chiếu cố linh thực, mỗi tháng tháng phụ thành 3 khối bán linh thạch, đầy đủ duy trì ngươi tự thân mỗi tháng mua sắm tài nguyên tu luyện, ta nghĩ nghĩ, liền lười nhắc cho ngươi thêm phục linh đan. Ngược lại tự móc tiền túi mua những này, nhất giải hạ phẩm phấn linh mao đao. Mỗi tháng một viên, ta dựa theo 10 tháng lượng mua cho ngươi 10 cái, hảo hảo sử dụng những này phấn linh mao đảo, tranh thủ tại cuối năm trước đó xông phá ngươi trước mặt cái kia đạo bình cảnh, nhập luyện khí tầng 2. Tấu chương xong, chương 9. Hợp lý lợi dụng tài nguyên. Chương 99, hợp lý lợi dụng tài nguyên, cầu cất giữ truy độc. Liêu Phong Hàn nghe nói những lời này, trong lòng lập tức có chút ngoài ý muốn. Ra ra hắn Liêu Hạo Hà bọn người hôm nay mới liệp yêu trở về. Dựa theo thường ngày tình huống, Liêu Hạo Hà bọn người liệp yêu trở về qua đi, chí ít cũng sẽ ở trong nhà ngốc cá biệt từ tháng đem săn giết yêu thú kiếm lấy mà đến linh thạch mua sắm thành tài nguyên tu luyện, tính tiến một fan tu vi, đợi tài nguyên tu luyện tiêu hao không sai biệt lắm mới sẽ tiếp tục đi liều yêu. Không cẩn thận nghĩ một fan mới vừa rồi ra ra hắn nói, dự định tại cuối năm đấu giá hội bên trên mua sắm một vài thứ, ngược lại là cũng hiểu rõ. Xuất hiện trên đấu giá hội đồ vật bình thường đều là đồ tốt, nhưng là giá cả cũng sẽ tương đối đắt đỏ, không phải bình thường tu sĩ mua được. Dĩ vãng, Liêu gia tu sĩ chính là bởi vậy, rất ít tham dự bực này đấu giá hội. Nếu là bây giờ, Liêu Hạo Hà bọn người không liều mạng như vậy săn giết yêu thú, cuối năm đấu giá hội cũng cùng bọn hắn liêu ra không có quan hệ. Nhưng liền xem như nghĩ thông suốt, Liễu Phong Hàn lại cũng không nhịn được dâng lên mấy phần lo lắng. Liệp yêu thời gian càng dài, coi như càng nguy hiểm. Dù sao cùng yêu thú giao thủ, khó mà tránh khỏi sẽ xuất hiện thương thế, nhiều lần, thủ thương xác suất tự nhiên cũng liền lớn. Cũng có bộ phận nguy hiểm đến từ tu sĩ. Như vậy tưởng tượng, Liễu Phong Hàn tâm thần cũng có một chút nặng nề, về phần ngăn cản Liễu Hạo Hà bọn người ra ngoài sự tình, không khác là quái rối. Liễu Hạo Hà đưa tới cái kia 10 cái, Phấn Linh Mao Đảo, càng là như vạn cân nặng bình thường, nhưng Liễu Phong Hàn không dám tùy tiện đo lấy. Phấn Linh Mao Đảo chính là tiên địa linh thực sở sinh, coi là tiên địa dựng dục mà thành, vì thế Trong đó cũng không có bao nhiêu tạp chất, chỉ có đại lượng tinh thuần linh lực, chính là tu đạo một đường cực giai tư lương. Tu sĩ phục dụng rất nhanh liền có thể đem luyện hóa, tinh tiến tu vi. Mà nó giá cả cũng là đắt đỏ, so với cùng giai tu luyện loại đan dược phục linh đan mắt hơn nhiều gấp ba, trên thị trường trọn vẹn giá trị 3 khối linh thạch một viên. 10 cái phấn linh mao đào liền vì 30 khối linh thạch, liền xem như Liễu Phong Hàn trước mắt vì Lâm Đan sư chiếu cố hai mẫuuuộng huyết phong thảo chừng tuổi, khoản này linh thạch cũng đủ để tương đối Liễu Phong Hàn 8, 9 tháng đồng lộng. Hung chi, Liễu Hạo Hà linh thạch đều là cùng yêu thú chém giết kiếm lấy tới. Thêm nữa Liêu Hạo Hà lại dự định tồn linh thạch tại cuối năm đấu giá hội bên trên mua gì đồ vật, chính là yêu cầu linh thạch thời điểm. Trong lúc nhất thời, Liêu Phong Hàn cũng có chuốt số hộ đó lấy, mà một bên Liêu Hạo Hà thấy Liêu Phong Hàn một mực chưa đưa tay đón lấy cái kia 10 cái linh ngảo, lại coi nó thần sắc trên mặt, hắn cũng làm tức nhìn ra Liêu Phong Hàn lo lắng, hắn cũng theo đó trấn an nói: "Ngươi bây giờ linh thực một đạo đã chính thức nhập đạo, hoàn toàn có cơ hội kiếm lấy đại lượng linh thạch, nhưng lại bị tu vi chói bước lại cơ hội. Nếu là lấy cái này, 10 cái phấn linh mao đạo, nhưng đổi lấy ngươi càng nhanh nhập luyện khí tầng 2, kỳ thật cũng không thua thiệt. Trong tay ta linh thạch mặc dù không nhiều, Nhưng là xuất ra cái này, 10 cái Phấn Linh Mao Đạo Linh Thạch vẫn phải có. Người an tâm nhận lấy liền có thể. Liêu Hạo Hà mặc dù cũng không phải là linh tự phụ, nhưng là trong nhà quyển kia quy nguyên linh thực truyền thừa hắn lại xem vô số lần, trong đó có không ít đối với linh thực phụ miêu tả, hắn cũng từ những cái kia miêu tả bên trong, suy đoán ra bây giờ Liêu Phong Hàn gặp phải tình trạng quẩn bách. Liêu Phong Hàn linh thực một đạo mặc dù đã nhập cảnh, nhưng lại bởi vì tu vi duyên cớ, dẫn đến một thân linh lực cùng thần thức không nhiều, khó mà chiếu cố nhiều ít linh thực. Nhưng trái lại, nếu là tu vi đi lên, Liêu Phong Hàn quả thật có thể chiếu cố càng nhiều linh thực, kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Lưu Phong Hàn nghe nói những lời này, ngược lại là cũng cảm thấy có đạo lý. Hắn sâu suy tư một chút, vừa miệng suy nghĩ một phen trước mắt tiến độ tu luyện, qua một hồi lâu, hắn cái này mới có động tác. Bất quá hắn lại chỉ là cầm trong đó 3 cái Phấn Linh Mao Đạo, cũng lên tiếng nói: "Gia gia, ta tám, 9 tháng trước liền chạm đến bình cảnh, liền xem như không những nảy linh quả nơi tay, ta cũng có mấy phần chắc chắn trong vòng nửa năm xong phá bình cảnh. Mà có cái này 3 cái linh quả tại, đoán chừng trong vòng 3 tháng ta liền có thể phá cảnh. Đến lúc đó, ta như thành công nhập cảnh, vẻn vẹn sử dụng cái này chân quý Phấn Linh Mao Đạo tình tiến tu vi, vẫn còn có chút xa xỉ." Mà còn lại 7 viên Phấn Linh Mao Đảo, theo ý ta, có thể giao cho lão cùng quang huyền thúc bọn hắn một người trong đó, bọn hắn bị luyện khí sơ kỳ bình cảnh thẻ mấy năm lâu, có lẽ những này linh quả một người trong đó sử dụng, có thể giao động một phen lão cùng quang huyền thúc gặp bình cảnh. Phấn Linh Mao Đảo tuy là tu đạo một đường tốt nhất tu luyện tư lương, nhưng là đối Liêu Phong Hàn bậc này thân gia cũng không giàu có tán tu tới nói, loại vật này bình thường đều là dùng đến tương trợ trùng kích bình cảnh, sẽ rất ít dùng để đơn thuần tinh tiến tu vi, cái này quá xa xỉ một số. Duy có một ít thế lực lớn nhân tài sẽ như thế làm. Liêu Hạo Hàn nghe vậy, ngược lại là hai mắt sáng lên. Liêu Phong Hàn phụ thân Liễu Quang Diệu cùng Túc Túc Liễu Quang Huyền đang lâm luyện khí sơ kỳ chi cảnh nhiều năm, nhất giai hạ phẩm Phấn Linh Mao Đảo đối bọn hắn cũng không ít tác dụng, bảy viên Phấn Linh Mao Đảo cho một người nuốt tình huống phía dưới, cũng thực là có mấy phần cơ hội, có thể lay động bọn hắn một người trong đó bên cạnh, tương trợ bọn hắn càng mau đánh hơn mài bình cảnh. Mà muốn trực tiếp tương trợ bọn hắn phá cảnh lợi nói, vẹn vẹn bảy viên còn chưa đủ, chí ít cần hai chữ số trở lên linh đảo. Loại kia linh đảo số lượng cũng không phải là Liễu Hạo Hà một người có thể mua mua được, tập hợp Liễu gia tất cả tu sĩ trên thân tài phú, ngược lại là có mấy phần cơ hội. Mà lần này, Liễu Hạo Hà sẽ cam lòng tự móc tiền túi liên tiếp mua tròn vẹn 10 cái giá trị bất phàm phấn linh mao đảo, cũng là xem ở Tôn Nhi Liễu Phong hẳn vào linh thực một đạo, nhưng lại lại bị tu vi chói buộc lại, dẫn đến khó mà chân chính phát huy ra linh thực một đạo kiếm lấy linh thạch tốc độ môn nhân. Cái này linh thực một đạo thế nhưng là bảo, cái kia 10 cái phấn linh mao đảo cũng coi là đầu tư. Người đứa nhỏ này suy tính sự tình ngược lại là càng ngày càng chu đáo, đã ngươi chỉ cầm 3 cái phấn linh mao đảo cũng có nắm chắc tại 3 tháng bên trong phá cảnh, vậy chuyện này liền dựa theo ngươi nói xử lý. Bất quá, cái này còn thừa 7 viên phấn linh mao đảo nghịch nhưng có nhân duyên, định cho ai? Liêu Hạo Hà một mặt nụ cười hài lòng nhìn Liêu Phong Hàn mỉm cười nói dò hỏi. Hắn cử động lần này vẫn như cũng là muốn nhìn một chút Liêu Phong Hàn cân nhắc sự tình phải chăng toàn diện. Hắn dĩ vãng cũng thường xuyên kể một ít đại sự cho Liêu Phong Hàn nghe, ma luyện nó tâm tính, bồi dưỡng nó cân nhắc chuyện phương thức. Trong lòng hắn, hắn đã sớm đem Liêu Phong Hàn xem như hạ nhiệm chủ nhà họ Liêu người nối nghiệp. Dù sao, Liêu Phong Hàn vô luận là tu vi tứ chất, vẫn là linh thực một đạo tứ chất, đều là còn lại người Liêu gia không cách nào so sánh. Lao chính là thể tu. Sở tu chính là thể phách, mà cái này Phấn Linh Mao Đạo chính là tinh tiến tu sĩ linh lực chi vật, nếu là lão phục dụng cái này còn thừa bảy viên Phấn Linh Mao Đạo ngược lại là có một ít lãng phí. Quế sách Huyền Túc chính là chính tông tu sĩ, đi chính là tu luyện linh lực đường đi, tu vi lại muốn so với lão mạnh lên một số, càng thêm tới gần luyện khí trung kỳ chi cảnh, nếu không phải một thân ám thương, chỉ sợ Quang Huyền Túc sớm đã nhập luyện khí trung kỳ chi cảnh. Cái này bảy viên Phấn Linh Mao Đạo cho nó sử dụng ngược lại là thích hợp nhất. Trọng yếu nhất chính là, cái này linh đạo chính là thiên địa dựng dục mà sinh, nó bên trong ẩn chứa không ít tinh thuần giáp mộ chi lực vì nói những này giúp mục chi lực cũng không chữa thương hiệu quả, nhưng lại cũng có mấy phần ôn dưỡng tu sĩ thân thể linh lực. Quang Huyền Túc nếu là có thể nuốt phục cái này bảy viên phấn linh mao đảo, đoán chừng nó trên thân những cái kia ám thương cũng có thể khôi phục sơ qua. Liêu Phong Hàn đối Liêu Hạo Hà hạ như vậy hỏi thăm, ngược lại là cũng chưa có cái gì, dù sao lấy hướng thưởng xuyên như thế, hắn cũng liền tinh tế phân tích một phen nói. Mà hắn như thế lựa chọn cũng không phải là hắn đại công vô tư, thật sự là cái kia còn thừa bảy viên phấn linh mao đảo cũng không phải là rèn thể linh vật. Mặt khác, Liêu Quang Huyền lại là người trong nhà, Liêu Phong Hàn cũng là cực kỳ ưa thích cái này Túc đem cái kia bảy viên phấn linh mao đảo cho nó tinh tiến tu vi cũng không gì không thể. Trong điếu nhất vẫn là, Liễu Quang Huyền một thân ám thương trong đó đa số, cũng đều là bởi vì tại Liệp Yêu trên đường cứu phụ thân hắn sở thụ. Liễu Phong Hàn thân là Liễu Quang Diệu con trai độc nhất, hắn tự nhiên cũng nghĩ vì phụ thân, đền bù một phen Quang Huyền tốc tốc. Còn đáng nhắc tới chính là, trên thị trường linh vật cũng nhiều là thích hợp chính thống tu sĩ, rất ít xuất hiện loại kia giàn thể linh vật. Lại giàn thể linh vật giá cả cũng phải so với cùng giai bình thường linh vật cao hơn một số. Tấu chương xong, chương 10. Linh quả đối bình cảnh diệu dụng. Chương 10. Linh quả đối bình cảnh diệu dụng, cầu cất giữ truy đọc. Liêu Phong Hàn phụ thân Liễu Quang Diệu cũng có mấy phần nguyên nhân này, cái này mới đưa đến tu vi yếu tộc đệ Liễu Quang huyền một bậc. Phân tích của ngươi không sai, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Bất quá, bởi vì đột phá việc này, ta cùng cha ngươi bọn hắn ra ngoài liệp yêu sự tình đoán chừng phải chậm lại một phen. Dù sao, ngươi Quang Huyền tốc muốn luyện hóa cái kia bảy viên phấn linh mao đạo cần thiết thời gian cũng không ngắn. Nếu là trong thời gian này, ngươi trên việc tu luyện gặp vấn đề nan giải gì, liền tới tìm ta. Mà khác, cha ngươi nếu là biết việc này, chỉ sợ lại được tìm ta tố khổ ngươi không hướng về hắn rồi." Liêu Hạo Hà cười ha hả nói. Liêu Phong Hàn nghe vậy, cũng không trải qua lộ ra mấy phần ý cười, bây giờ, Liễu Hạo Hà lời nói tự nhiên chính là trò đùa. Bây giờ, toàn bộ người liễu ra nhưng vẫn luôn cực kỳ đoàn kết. Nếu không phải như thế, Liễu Phong Hàn ra gia Liễu Hạo Hà cùng phụ thân Liễu Quang Diệu trước kia cũng sẽ không từ tự tử thân tại nguyên bên trong, chụp ra một số cho năm đó vừa nhập đạo đồ Liễu Quang Huyền sử dụng, toàn lực phụ trợ nó nhập đạo. Sau đó, hai ông cháu liền lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, lúc này mới kết thúc. Liễu Hạo Hà còn tại phút cuối cùng thời điểm, cho Liễu Phong Hàn một cái lấy nhất giai tỏa linh ngọc chế tạo hộ ngọc, nhường hắn trang cái kia ba cái phấn linh ma đạo. Lấy tỏa linh ngọc chế tạo hộ ngọc Có chậm lại linh khí trôi qua cung hiệu, chính là trang linh dược, linh quả tốt và chữa. Bao quát trên thị trường những cái kia trang đan dược bình phước, cũng là bực này linh ngọc chế tạo. Mà này linh ngọc tương đối phổ biến, các nơi đều có không ít quán mạch, cũng không phải cái gì tiêu hao phẩm, giá cả cũng liền không cao. Một khối linh thạch liền có thể mua lấy rất nhiều tòa linh hồ ngọc. Mà Liêu Phong Hàn cũng sau đó lập tức tiến vào trong phòng, xếp bằng ở trên giường, hắn cẩn thận mở ra trong tay cái kia tòa linh hồ ngọc, nhìn trong đó cái kia ba cái trắng nõn lạ như là những bọt xuất thủy đến tầm thượng phấn linh mao đạo, tràn đầy trớ mong tự lẩm bẩm đều nói bực này thiên địa dựng dục linh thụ sở sinh linh quả công hiệu phi phàm, cũng không biết cái này quả đào lông công hiệu đến cùng có bao nhiêu. Liêu Phong Hàn Dĩ vãng chưa hề nếm qua như thế linh vật đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến linh quả bực này cực giai phẩm chất tài nguyên tu luyện. Hắn còn lại thân nhân ăn số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, một cái tay đều có thể đếm được. Này các thứ thật sự là quá mắc. Tuy nhiên, Liêu Phong Hàn liền mang trở mông lấy ra trong đó một viên quả đào lông, bỏ vào bên miệng, cắn lên một ngụm đại lượng ngập lại ẩn chứa quả đào mùi hương nước lập tức rót vào trong miệng hắn. Hắn còn không tới kịp lại lần nữa phẩm vị một phen trong miệng còn lại thì quả, liền phát giác Những cái kia quả đảo nước cùng thịt quả ở trong lại ẩn chứa vô số tinh thuần linh lực. Thế nhân coi là thật không lớn ta à? Cái này linh đảo quả nhân là đồ tốt, vẻn vẹn cái này một ngụm thịt quả chi bên trong ẩn chứa linh lực chỉ sợ liền đủ để có thể so với nửa viên nhất giai hạ phẩm phục linh đan dược hiệu. Liêu Phong Hàn trong lòng vui mừng. Lúc này, hắn liền đem nhanh chóng nhai nhai nhắm nuốt một phen trong miệng ngon thịt quả, lại đưa tay trùng cái kia còn lại quả đảo thịt quả cho cấp tốc nuốt vào trong bụng, nhắm lại hai mắt, đã vận hành lên Sâm La công thu nạp trong bụng thịt quả cùng quả đảo nước ở trong ẩn chứa linh lực tại bốn phía kinh mạch tiến hành giải luyện mà những linh lực này xác thực tinh thuần không gì sánh được, chỉ là thoảng rèn luyện một phen, liền có thể đưa vào đan điền ở trong. Liêu Phong Hàn cũng không chế những linh lực này, không ngừng cọ rửa rèn luyện cái kia một mực kẹp lấy hắn bên cạnh. Một bên khác, một cái trong phòng. Liêu Phong Hàn ra ra Liễu Hạo Hà đem Liễu Quang Huyền cùng Liêu phụ Liễu Quang rượu, còn có Liêu Ngẫu Trung Tú cầm tiêu đến cùng một chỗ, đem lúc trước đám người đưa cho hắn tài vật mua được linh vật, phân biệt giao cho bọn hắn. Liễu Hạo Hà từ nhỏ đang bay tinh phường thị sinh hoạt, đến nay đã có 85 năm lâu, vì thế, hắn cũng nhận thức không ít đáng tin bác nghệ người cùng chủ quán. Từ trong tay những người này mua sắm linh vật, trên cơ bản sẽ không truyền ra ngoài. Cho nên, Liễu Gia mua sắm linh vật sự tình, trên cơ bản đều là Liễu Hạo Hà đi làm. Ngẫu nhiên, Liễu Quang Diệu bọn người có thời gian rảnh, cũng sẽ bị Liễu Hạo Hà kêu đi để mà phát triển sự giao thiệp của bản hắn. Mà lần này, Liễu Quang Huyền cùng Liễu Quang Diệu đều đối không lâu sau đó, đem lại lần nữa tiến về yêu tộc chi địa liệt yêu một chuyện tương đối cần trường, cho nên vừa về tới nhà, bọn hắn liền bắt đầu bận rộn bế quan, muốn nhìn một chút có thể hay không xông phá bình cảnh, mau chóng nhập luyện khí trung kỳ chi cảnh. Vì thế, bọn hắn lần này cũng liền cũng không đi theo Liễu Hạo Hà đi mua sắm linh vật. Trừ cái đó ra, Liễu Hạo Hà cũng cầm trong tay còn thừa cái kia bảy viên Phấn Linh Mao Đào giao cho Liễu Quang Huyền, nhường nó mau chóng luyện hóa, cũng nói ra cái này bảy viên Linh Đạo chính là Liêu Phong Hàn chủ động nhường cho sự tình, muốn vì Liêu Phong Hàn tu được một phần tốt. Về phần tiến về Liệp Ưu thời gian, kéo dài đến sau 10 ngày. Cái này 10 ngày, đầy đủ Liễu Quang Huyền vị này uy tín lâu năm luyện khí 3 tầng cường giả luyện hóa cái kia bảy viên Phấn Linh Mao Đào. Mà Liễu Quang Huyền đối với chất nhi Liêu Phong Hàn nhường cho linh đạo sự tình, cũng là trong lòng áp áp, ngược lại là cũng không yêu thương Phong Hàn đứa nhỏ này. Bất quá cái này nhưng cũng ngừng Liễu Phong Hàn phụ thân Liễu Quang Diệu gen tuông đại phát, hắn cũng xác thực như Liễu Hạo Hà dự liệu như vậy, oán trách vài câu, dẫn tới đám người cười tò không thôi. Thời gian vội vàng đảo mắt liền đã đến hôm sau sáng sớm thời gian. Liễu Phong Hàn cũng theo đó ngừng luyện hóa trong bụng linh đảo một chuyện, trên mặt hắn cũng nhiều hơn mấy phần vui mừng. Dựa theo bực này rèn luyện cảnh giới tốc độ, lấy cái này linh quả trùng kích bình cảnh sát thực so với dùng bình thường tu luyện loại đan dược phục linh đan tốt hơn không ít, lại cũng càng tính ra, cái này tính so sánh giá cả cũng không tệ. Sợ là không cần 3 tháng, tối đa 1 tháng thời gian, ta đoán chừng liền có phá cảnh khả năng. Dựa theo suy đoán của hắn, cái kia linh đảo bên trong linh lực tổng lượng kỳ thật đại khái thì tương đương với hai cái hoặc là hai cái nửa tu luyện đan dự phục linh đan dự lực. Nhưng là, cái này linh đảo thắng ở cũng không có bao nhiêu tạp chất, nhưng tùy tiện đem chuyển hóa làm tinh thuần linh lực đưa vào đan điền ở trong. Chính là cử động lần này khiến cho Liễu Phong Hàn tối hôm qua liền duy nhất một lần luyện hóa cái kia linh đảo một phần 3 linh lực, đại khái tương đương với một viên trọn vẹn cần 10 ngày mới có thể luyện hóa một viên phục linh đan toàn bộ dự lực. Tình huống như vậy phía dưới, đại lượng linh lực tràn vào đan điền, cũng làm cho hắn rèn luyện cảnh giới tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Thậm chí còn bởi vì cái kia cố linh lực số lượng nhiều, liền như là hồng thủy bình thường, tại cọ dựa bình cảnh thời điểm có ngoại định mức tăng thêm. Bực này tiến độ đại khái tương đương với bình thường thời điểm, lấy tế thủy trưởng Liễu Phong Hãn thức luyện hóa phục linh đan tốn hao mười mấy ban đêm rèn luyện bình cảnh tiến độ. Trọng yếu nhất là lúc trước được Liễu Phong Hãn nuốt cái viên kia linh đảo còn thừa lại 2/3 linh lực, chưa kịp luyện hóa. Dựa theo Liễu Phong Hãn tính toán, một viên giá trị 3 khối linh thạch linh đảo tuy nói tổng thể linh lực không kịp 3 cái phục linh đan dự lực, nhưng nếu là dùng để rèn luyện bình cảnh lời nói, này đao hoàn toàn có thể phát huy ra 4 cái hết thể giá trị 4 khối linh thạch phục linh đan công hiệu có thể nói là cực kỳ có lợi đồng thời, dùng linh đạo rèn luyện cảnh giới còn nhanh hơn, luyện hóa một viên linh đảo tối đa cũng liền 3 ngày, có thể luyện hóa bốn cái phục linh đan lại yêu cầu chí ít 40 ngày. Nay các loại tình huống, ngược lại để Liễu Phong Hàn lại kiến thức một phen linh quả cái này thiên địa dựng dục mà thành linh vật chỗ tốt đồng thời, cũng làm cho Liễu Phong Hàn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tương lai nếu là ở gặp được bình cảnh, lại thân gia giàu có lời nói, nhất định phải dựa theo bực này luyện hóa linh quả phương thức rèn luyện bình cảnh, có thể tiết kiệm không ít sự tình. Mang theo mừng rỡ, Liễu Phong Hàn lợi dụng tiểu khiếu môn, tạm thời đem trong bụng còn lại linh đảo linh lực cho phong ấn tại thể nội một khối địa phương chờ đợi ngày sau có thời gian tại luyện hóa. Việc này một tốt, hắn liền như thường lệ đi đến viện lạc bên trong, bắt đầu vận chuyển trong tứ hải cái kia đạo địa ghi lại thái sơ kim văn, thu nạp chân trời vừa dâng lên sơ dương chi lực. Tối hôm qua, mặt trăng vừa dâng lên thời điểm, hắn cũng tu nạp một phen nguyên hoa chi lực. Mà thân trong nhà chư vị thân nhân, ngược lại là cũng phát hiện việc này, bất quá nhưng cũng không có cái gì phát giác, chỉ cho là Liêu Phong Hàn thực sự việt lạc ở trong tính toán. Bất luận là nguyên hoa chi lực vẫn là sơ dương chi lực, đều thuộc về đặc thù thiên địa vĩ lực, chỉ có tu vi cao, hoặc là mượn nhờ bí pháp đặc thù mới có thể xem thấy. Bình thường luyện khí tu sĩ xem đều khó mà xem thấy như thế thiên địa vĩ lực. Theo thời gian trôi qua, đợi chân trời sơ dương lên cao, chỉ chiếu xuống vô số liệt dương, Liễu Phong Hàn cái này mới dừng lại. Hắn cũng theo đó chạy tới cố chủ Lâm Đan sư trong nhà, vì đó chiếu cố cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo đi. Tấu chương xong, chương 11. Luyện khí tầng 2. Chương 11, luyện khí tầng 2, cầu cất giữ truy đọc. Thời gian dần dần đi qua đảo mắt, liền đi qua 10 ngày liền đi qua. Trong thời gian này, Liễu Phong Hàn ra ra Liễu Hạo Hà đem Liễu Phong Hàn nhập linh thực một đạo sự tỉnh tận lực truyền ra ngoài. Việc này cũng đang bay tinh phường thị ngoại thành khu dân cư nhắc lên không ít phương ba. Ngoại thành khu dân cư mặc dù chỉ ít cư trú ngàn tên tu sĩ, nhưng lại trong đó hơn chín thành đều vì không đái ổn tán tu, nó bên trong nắm giữ Bách nghệ chi đạo tán tu càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà linh thực một đạo tuy nói không so được luyện đan chế phù chờ Bách nghệ chi đạo, nhưng là đạo này nhưng tăng tốc linh thực sinh trưởng, năng lực cũng không kém, không ít dâu có tu sĩ rất đúng vì nhu cầu nhân tại bậc này. Chí ít lĩnh ngộ đạo này, so với bình thường tán tu còn mạnh hơn nhiều. Vì thế Không ít cùng Liễu Hạo Hà một nhà quan hệ hơi tốt tán tu đều tới chúc mừng một phen Liễu Phong Hàn vị này tân tân linh thực phu, cũng đưa lên một chút còn tính là không sai linh vật với tư cách hạ lễ đương nhiên, nhưng tán tu này cũng là dự định đến lộ cái mặt, thành lập người này mạch đồng thời, số ít thân gia giàu có tán tu còn cho thấy muốn mời Liễu Phong Hàn vị này mới vào linh thực một đạo linh thực phu hỗ trợ chiếu cố linh thực. Cử động lần này chính là Liễu Hạo Hà muốn xem gặp. Như Liễu Phong Hàn bậc này, linh thực phu muốn tìm một cái cố chủ không khó, nhưng là muốn tìm một cái tin được cố chủ rất khó, ai biết, cố chủ có thể hay không khất nợ linh hạt. Dưới tình huống như vậy, tìm một cái người quen xung làm cố chủ mới là tốt nhất. Bất quá, Liêu Hạo Hà cùng với Liêu Phong Hàn đều cũng không lập tức đáp ứng những cái kia khách đến thăm mời, mà là đem Liêu Phong Hàn tu vi còn không cao, miễn cưỡng chỉ có thể chiếu Cố Lâm đan sư trong nhà cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo sự tình, cáo chi những cái kia khách đến thăm, cũng coi là huyện tự mời, dù sao lượng sức mà đi nha. Nhưng là, Liêu Phong Hàn cùng Liêu Hạo Hà đều đáp ứng trong đó bộ phận cố ý thuê làm Liêu Phong Hàn tên này linh thực phu khách đến thăm đóm, chỉ cần Liêu Phong Hàn tu vi nhưng nâng cao một bước, tương lai bọn hắn còn muốn có mời linh thực phu nhu cầu, Liêu Phong Hàn thì nhất định sẽ tới. Việc này cũng làm cho những cái kia khách đến thăm trong lòng dễ chịu không biết. Thời gian dần trôi qua, như thế phong ba cũng theo đó đi qua. Trừ cái đó ra, tại cái này ngày thứ 10, Liêu Phong Hàn cái kia cầm lấy bảy viên Phấn Linh Mao đạo tiến vào bế quan tục thúc Liêu Quang Huyền cũng thuận lợi xuất quan. Tuy nói, Liêu Quang Huyền cũng không dựa vào cái kia bảy viên Chân Quý Phấn Linh Mao đạo phá cảnh nhập luyện khí trung kỳ, nhưng sắc thực giao động không ít trước mắt gặp bình cảnh, đồng thời cái kia quả đạo lông ẩn chứa chi lực cũng thoải mái trong cơ thể hắn không ít ám thương, làm cho này ám thương có chuyển biến tốt. Dựa theo Liêu Quang Huyền nói, hắn đã có năm chắc tại trong vòng 1 năm phá kinh nhập luyện khí trung kỳ chi cảnh. Việc này cũng dẫn tới Liêu Phong Hàn bọn người cực kỳ tao hứng. Luyện khí trung kỳ tu sĩ thủ đoạn thế nhưng là cực mạnh, đến nay các loại cảnh giới, trên cơ bản xem như vào bình thường tán tu ở trong trung tầng Hạn Ngũ, đi nơi nào cũng có thể lẫn vào mờ. Liên như là Liễu Phong Hàn ra ra Liễu Hạo Hà tạm thời đồng thời, thời gian 1 năm cũng không dài đến lúc kia, Liễu gia có Liễu Hạo Hà còn có Liễu Quang Huyền hai vị luyện khí trung kỳ tu sĩ che chở, chẳng những có thể càng thêm an toàn một số, đồng thời Liễu gia tu sĩ tại Liệp Ưu trong quá trình cũng có thể càng thêm an toàn một số. Thậm chí, cũng có thể săn giết một số mạnh hơn yêu thú, kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Còn đáng nhắc tới chính là Liêu Phong Hàn vị kia tu luyện thể tu chi đạo phụ thân Liêu có rượu, tuy nói đối tộc đệ Liêu Quang Huyền tu vi tiến độ cảm thấy cao hứng cũng dặn dò một phen. Nhưng là trong lòng của hắn cũng dấy lên mấy phần không ăn vào ý dù nói thế nào, hắn cũng là Liêu Quang Huyền đại ca, trước kia, hắn còn trước Liêu Quang Huyền nhập đạo thời gian năm, 6 năm. Nếu để cho Liêu Quang Huyền trước hắn vừa bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh, trên mặt hắn thật sự là không nhịn được. Hắn cũng ở trong lòng âm thầm thệ, không cầu có thể bao nhanh bao nhanh nhập luyện khí trung kỳ chi cảnh, nhưng cậu so với Liêu Quang Huyền nhanh lên một bước. Bất quá kỳ thật, hắn cùng tộc địa đệ Liêu Quang Huyền tiên tư không sai biệt nhiều, chỉ là đi con đường không giống. Liêu Quang Diệu cùng Liêu Phong Hàn ra ra Liêu Hạo Hà một dạng chính là tu luyện thể tu chi đạo, đạo này tuy mạnh, có thể khiến cho tu sĩ chiến lực cường hãn, nhưng lạ bởi vì mỗi một đạo cảnh giới đều cần rèn luyện một thân một thể, liền khiến cho đạo này đột phá cảnh rất khó, chí ít so với tu sĩ tầm thường chi đạo khó hơn cái năm thành. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Quang Diệu tốc độ tu luyện mới so với Liêu Quang Huyền chậm một bước. Nhưng là, Liêu Quang Diệu thực lực lại không có chút nào yếu tại Liêu Quang Huyền, thậm chí càng cường không ít, hắn bằng vào một thân cường hãn thể phách, cùng với một thân cự lực, đều đủ để cùng bình thường luyện khí trung kỳ tu sĩ giao thủ một hai, liền như là một đầu hình người yêu thú tầm thường. Bậc này tu thể chỗ tốt, cũng là Liễu Quang Huyền bậc này đi bình thường con đường tu luyện linh lực tu sĩ khó mà so sánh đều có các chỗ tốt, đều có các quyết điểm. Sau đó, toàn ra người vì Liễu Quang Huyền làm một bàn lớn đồ ăn, đã là vì chúc mừng, cũng là vì cậu chúc sau đó Liêu Hạo Hà những người thân ra ngoài liệp yêu tiễn biệt đi. Sau khi ăn xong, Liễu Quang Huyền, Bao Quát Liễu Phong Hàn phụ mẫu, Liêu Quang rượu trùng tú cầm ba người liền đi theo Liêu Hạo Hà rời khỏi nhà chung, ra phần thị, tiến về Đạm Ưng quận bên kia liệp yêu đi. Phỉ Tinh Tung Lũng giới tổng cộng có 3 quận, Phỉ Tinh Phượng Thị nơi ở chính là Phỉ Tinh quận, này quận cũng là Phỉ Tinh cấp coi trọng nhất chi địa, thuộc về Phỉ Tinh cấp lệ thuộc trực tiếp quản hạt, nơi đây giới cũng là lớn nhất, trọn vẹn chiếm cứ hơn 5 vạn dặm địa giới. Phỉ Tinh cấp trụ sở liền cũng ở đây mảnh đất giới, nghe nói cái kia chú trong đất thậm chí còn có trong truyền thuyết Tam giai linh mạch, linh khí bức người. Còn lại 2 quận phân biệt là Đạp Lan quận cùng Đạp Dương quận, cái này 2 quận đều có 2 vạn 5000 dư vạn dặm tả hữu, địa giới cũng còn tính là rộng lớn, bất quá hai chỗ này đều tương đối cần côi, chính là gần nhất hơn 1000 năm đến, Phỉ Tinh tông từ yêu tộc trên tay giành được. Thượng Đông Phi Tinh Tông cũng bởi vậy có chút chướng mắt cái này hai quận, cộng thêm này tông nhân thủ không đủ, này tông cũng liền đem hai chỗ này bàn cho cho dưới chướng riêng phần mình đại phụ thuộc thế lực, cũng thu lấy nhất định cung phụng. Mà Đạp Ưng quận chính là phi tinh tung lũng giới ở gần nhất yêu tộc chi địa, toàn bộ phi tinh tung lũng giới tu sĩ nếu là muốn lập yêu, trên cơ bản cũng đều sẽ thông qua Đạp Ưng quận tiến vào yêu tộc chi địa, dù sao khá gần đồng thời lấy Đạp Ưng quận làm cứ điểm, có thể tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn, hay là bán thành tiền săn giết yêu thú. Gần 1 tháng qua đi, một ngày nải ban đêm. Phi Tinh Phường thị, ngoại thành, khu dân cư, một gian viện lạc, phòng bên trong. Liễu Phong Hàn chính một mặt ngưng trọng hai mắt nhắm chặt bàn ngồi trên giường, vận chuyển công pháp, Luyện Hóa vừa nuốt xuống cái viên kia Phấn Linh Mao Đạo. Cái viên kia quả Đào Long cũng là hắn trên thân cuối cùng một viên quả Đào Long. Trước đó hai cái kia quả Đào Long đều bị hắn phối hợp hai cái Phục Linh Đan sử dụng, bỏ ra 27 20 tháng này, Luyện Hóa hầu như không còn. Hai cái kia Phục Linh Đan chưa kể tới, bất quá cái này hai cái quả Đào Long chi lực sắc thực phi phàm, những ngày này lấy tương trợ hắn đem một thân cảnh giới bình cảnh rèn luyện được cực kỳ yếu kém. Vì thế, hôm nay Liễu Phong Hàn còn hướng cố chủ Lâm Đan sư mời ba ngày dạ. Tốt nhất cổ tác khí liền rượi vào cuối cùng cái viên kia quả đạo long chi lực, toàn lực trùng kích trên thân cái kia đạo bình cảnh. Dù sao, cái viên kia quả đạo long chi lực nhưng chống đỡ ba ngày đứt quán tu luyện, đối tu luyện ngược lại là không ngại, nhưng là đối trùng kích bình cảnh lại có không ít gây trở ngại. Thời gian dần dần đi qua đảo mắt, liền đến sáng sớm thời gian. Trong thời gian này, Liễu Phong Hàn lấy đến thử rượi vào cái kia quả đạo long chi lực, cộng thêm tự thân linh lực, đánh sâu vào vô số lần bình cảnh. Nhưng cái kia yếu kém bình cảnh lại cực kỳ ngoan cố, nhiều lần chống đỡ, đỡ được trùng kích. Bất quá cũng may Bình cảnh này tuy nói vẫn như cũ sững, nhưng là nó cũng bị vô số lần linh lực trùng kích đánh cho mỏng hơn nhiều. Lại qua mấy cái thường xuyên, chỉ nghe một đạo vỡ vụn thanh âm từ Liêu Phong Hàn đang điền bộ vị vang lên, hắn một thân khí tức cùng tu vi liền cấp tốc tăng vọt, đạo mắt liền đi vào luyện khí tầng 2 chi cảnh. Lúc này, hắn liền mở ra hai mắt, ngược lại, một mặt không kịp chờ đợi bắt đầu dò xét lấy tu vi tăng lên mang đến biến hóa. Tuy nói hắn coi trọng nhất linh lực cũng không bởi vì tu vi tăng lên trực tiếp biến nhiều, nhưng là hắn phần bụng đan điền lại biến lớn hai thành tả hữu, lại trở nên càng thêm cứng cỏi, ngày sau hoàn toàn nhưng chậm rãi đem đang khuyết đại mới thành Cái này coi như mang ý nghĩa, chỉ cần hắn đem đan điền rót đầy linh lực, hắn một thân linh lực so với Dị vãng liền chí ít có thể nhiều hơn hai thành. Mà thân chí của hắn cũng từ chỉ có thể khuyết tán đến xung quanh một trượng nữa, trực tiếp tăng lên tới hai trượng nhiều. Bực này biến hóa, nhường hắn mừng rỡ trong lòng. Liên tính hướng trước mắt đến xem, hắn chí ít liền có thể nhiều thi triển một đạo quy nguyên linh vũ thuật hoặc là quy nguyên phổ chiếu thuật. Mà bởi vì hắn nắm giữ hạch tâm linh thực tuyệt pháp, quy nguyên dựng thực thuật, duyên cơ, đối linh thực một đạo cũng càng vì khắc sâu một không thiếu. Bây giờ Hắn bất luận là thi triển Quy Nguyên Linh Vũ thuật vẫn là Quy Nguyên Phổ chiếu chi thuật, cũng có thể nhường nhất giai hạ phẩm linh thực tăng tốc 3 thành trở lên tốc độ. Vẹn vẹn như thế tiêu chuẩn, liền phù hợp trên thị trường, những cái kia thuê làm linh thực phụ hoặc là linh thực học đồ chiếu cố linh thực yêu cầu thấp nhất. Mà khác, hắn bây giờ nhưng là vừa vặn đột phá, cảnh giới còn bất ổn. Chỉ cần vững chắc một phen tu vi, tại tu luyện một phen, hoàn toàn có thể đem đan điền chậm rãi tại lại lần nữa mở rộng mấy thành. Cái kia đan điền bởi vì tu vi tăng lên, trở nên cứng cỏi hơn ít, đủ để chịu đựng lấy một số tiểu nhân huyết chương. Thân trí của hắn cũng sẽ bởi vì tu vi tăng lên, chậm rãi tăng cường. Cái này luyện khí tầng 2 chi cảnh cũng không tệ." Liêu Phong Hàn một mặt hưng phấn lẩm bẩm nói. "Tuy theo, hắn liền bắt đầu toàn lực luyện hóa trong bụng còn thừa lại 78 phần công hiệu quả đạo lông, chuyển hóa làm linh lực rót vào đan điền, củng cố tu vi, để tránh cảnh giới bất ổn dẫn đến cảnh giới hạ xuống." Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày này sáng sớm, cái viên kia linh đảo còn trợ dược lực cũng bị Liêu Phong Hàn triệt để luyện hóa. Mà tu vi của hắn cũng bởi vậy mai linh đảo tương trợ, tại ngắn ngủi 2 ngày liền vững chắc. "Ta hướng Lâm Đan sư 13 ngày ngày nghỉ lấy kết thúc, cũng nên đi vào quý đạo chính, mà khắc cũng phải tại đi tìm một cái cố chủ." kiếm nhiều một chút linh thạch, không phải vậy bằng vào ta trước mắt mỗi tháng có thể kiếm lấy linh thạch, chỉ sợ lại khó mà chống đỡ được ta tự mình tu luyện. Liêu Phong Hàn hai mắt có chút sáng lên, âm thầm dự định nói: "Hắn tu vi đi vào luyện khí tầng 2 qua đi, luyện hóa bình thường nhất giai hạ phẩm tu luyện đan dược phục linh đan tốc độ cũng nhanh lên mới thành. Nguyên bản cần 10 ngày mới có thể luyện hóa một viên, bây giờ nhiều nhất 6 7 ngày liền có thể. Mà theo lấy tu vi tại luyện khí tầng 2 chậm rãi gia tăng một số, ngày sau luyện hóa phục linh đan tốc độ thế tất càng nhanh." Tình huống như vậy phía dưới vẹn vẹn vì Lâm Đan sư chiếu cố hai mâu ruộng linh thực, mỗi tháng có thể kiếm lấy 3 khối rưỡi linh thạch coi như không đủ. Dựa theo Liễu Phong Hàn đoán chừng, chí ít cũng cần 4 khối linh thạch mới đủ hắn tự thân tu luyện sử dụng. Gia gia hắn phụ mẫu bọn người đều tại Tồn Linh thạch trên đấu giá hội mua gì đồ vật, hắn cũng cũng có chút không muốn tại phiền phức thân nhân còn cần không bỏ tài nguyên đến đỡ hắn tu luyện, tấu chương xong, chương 12. Lão bập nhà. Chương 12. Lão bập nhà, cầu cất giữ truy đọc. Tuy theo, Liễu Phong Hàn liền chính thức xuất quan. Như thường lệ trước thu nạp một hồi chân trời sơ dương chi lực, hắn liền tiến đến Lâm Đan sư trong nhà, bắt đầu chiếu cố nơi đây cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo đợi việc này kết thúc, hắn liền lập tức rời đi nơi đây, ngược lại đi tới Lâm Đan sư trong nhà cách đó không xa một gian ở ngoài viện. Viện này rơi chỗ chỗ ngồi một dạng chính là khu dân cư chỗ sâu, chỉ là vị trí không Lâm Đan sư nhà như vậy tốt. Bất quá thân ở tại cái này chỗ sâu viện lạc bên trong linh khí đều tương đối mạnh, đồng thời đều bổ sung linh điển, chỉ là lớn nhỏ không đều. Chư cái đó ra, nơi đây viện này rơi cùng Lâm Đan sư nhà một dạng có một tòa trận pháp phù hộ, lộ ra cực kỳ an toàn. Vì thế Liêu Phong Hàn cũng không dám mạnh mẽ xuống tới, mà là nhẹ nhàng gõ gõ cửa sân. Chỉ là một lát, cái kia viện lạc liền truyền ra một đạo thanh âm non nớt. "Đến rồi, đến rồi." Ngay sau đó, cái kia viện lạc liền bị mở ra, hiện ra một tên hải đồng thân hình. Cái này hai đồng người mặc tơ lụa, làn da trắng tinh, thoạt nhìn liền như là thiếu gia nhà giàu tầm thường. Nếu là vòng qua cái này hai đồng, liền có thể xem thấy nó phía sau cái kia viện lạc bên trái có một mũi trồng lấy linh cây lúa linh điền phía bên phải thì là một mảnh vườn rau, ở giữa còn có một cái lối nhỏ, thông hướng một cái phòng lớn. Bức này cách cục cùng khu dân cư còn lại phòng ốc cách cục không sai biệt nhiều. Mà cái kia mở cửa Hải Đồng xem thấy là Liêu Phong Hàn đến, thân sắc cũng là vui mừng, lúc này hắn liền đối với Liêu Phong Hàn tố khổ nói: "Phong Hàn ca, ngươi cuối cùng là tới. Mẹ ta cả ngày bắt ta đọc sách, còn không cho phép ta xuất viện ra chơi, ta đều nhanh nhịn gần chết." Liêu Phong Hàn ha ha cười cười nói: "Thẩm Tử cũng là vị người tốt. Mày này khu dân cư lại ở vào ngoại thành, nguy lon hỗn tạp, an toàn không bảo hộ, chưa chừng ngươi đi ra ngoài chơi, liền sẽ bị cái nào người xấu bắt đi, lại cũng khó có thể về nhà. Ngươi quên, nhà ta sắt vách trước kia gia đình kia tiểu Hải rồi." Đứa bé kia nghe vậy, thân thể lập tức run rẩy một chút. Truyền, Liễu Phong hàn nhà sắt vách trước kia có một gia đình, hài tử vừa đầy 8 tuổi, bị đo ra linh căn qua đi, vốn nhờ một lần ra ngoài chơi đùa, đã mất đi tung tích. Nó phụ mỗ động đại lực khí trước đi tìm, cuối cùng, tựa như là tại phường thị bên ngoài, tìm kiếm đến đầu mối gì, nhưng là nó phụ mỗ cái này vừa ra phường thị tìm kiếm, liền đều không hiểu biến mất, không còn có bóng dáng. Việc này cũng đã trở thành khu dân cư một đại nghi án. Mà bực này tự sự tình, khu dân cư gì vãng cũng phát sinh qua không ít lần. Cho nên, không ít cư trú ở khu dân cư, đồng thời có hài tử tán tu, đều sẽ không dễ dàng nhường hài tử ra ngoài chơi đùa. Mà đứa bé kia trên mặt ngược lại là dương lên mấy phần của cường. "Phong Hàn ca, làm sao ngươi cũng đi theo mẹ ta mở rộng, mỗi ngày hù dọa ta, không chơi với ngươi nữa." Nói xong, cái này Hải Đồng liền mang theo vài phần không vui, chạy hướng về phía viện Lạc một cái không nhỏ phòng. Lúc này, cái kia phòng bên trong, đi ra một tên dáng người thon thả, tướng mạo mỹ lệ, làn da càng bạch khiết, khí chất có chút đoan trang, cùng đứa bé kia giống nhau đến mấy phần trung niên nữ tử. "Bạch Huyền." Cái này trung niên nữ tử đối đứa bé kia nghiêm nghị quát lớn một câu, đứa bé kia liền lập tức trung thực cúi dưới, đi theo nữ tử kia sau lưng mà cái kia trung niên nữ tử vừa thấy được Liêu Phong Hàn, liền đã nhận ra Liêu Phong Hàn một thân tu vi đi vào đến luyện khí tầng 2 chi cảnh. Vì thế, trên mặt nàng cái kia vốn là nâng lên mấy phần hiền lãnh tâm ý không khỏi càng nhiều hơn mấy phần đồng thời, dược khí của nàng cũng càng vì nhu hòa một chút. Bất quá nàng ngược lại là cũng không đề cập tu vi sự tình, chỉ là khách sáo nói. Phong Hàn, cheo mã mới vừa rồi vô lễ mong được tha thứ, đứa nhỏ này là càng ngày càng không nghe lời, đợi chút nữa ta liền đánh hắn một trận. Ở tại phía sau cái kia tiểu bạch cheo nghe vậy, mặt bên trên lập tức giơ lên mấy phần thật là sợ. Liêu Phong Hàn rất nhỏ phát giác việc này, mỉm cười nói nói: Không sao thẩm tử, nếu là treo đệ thật bở vì ta ăn đòn, về sau sợ là đối với ta kính nhi viễn trì, đến lúc đó coi như là nhạn, bây giờ như vậy ở chung chính chính tốt. Tiểu Bạch nghe vậy, vội vàng hướng lấy Liêu Phong Hàn ném mấy cái ánh mắt cảm kích, mà Mâu thân cũng theo đó cảm khái nói, vẫn là Phong Hàn ngươi biết được đại lễ, nếu là ta nhà treo mà có ngươi như vậy nghe lời thuận tiện, việc này cũng không nói, càng nói ta càng đau đầu. Liêu Phong Hàn cười cười, tùy theo dò hỏi, đúng rồi, Bạch Thẩm, Bạch Thúc ở nhà không? Bạch thị nghe vậy, cũng là một lòng mày người, lập tức liền đoán được Liêu Phong Hàn đến đây cần làm chuyện gì. Nàng cũng Liễu Phong Hàn lại có biết, càng là Liễu Phong Hàn nương trung tú cầm vì số không nhiều mấy cái hạ bằng hữu, vì thế, nàng cũng làm như tức giò hỏi. "Ờ, bất quá một tháng trước ra ra ngươi bọn hắn từ yêu tộc mang về cái đám kia yêu thú da số lượng không ít, ta cái kia đương ra gần chút thời gian cũng vẫn tại bế quan đem những cái kia yêu thú da luyện chế vì lá bùa, cùng với vẽ linh phù. Trong thời gian ngắn, ta cái kia đương ra đoán chừng đều sẽ không xuất quan. Bất quá Phong Hàn ngươi nếu là có chuyện gì, nói với ta cũng giống như nhau, ngươi lần này tới tìm ta cái kia đương ra, nhưng là vì một tháng trước, ta cái kia đương ra mới mà đến." Bạch Huyền Mẫu thân trợ phụ, Bạch Chu chính là một tên nhất giai hạ phẩm chế phu sư, nhưng vẽ nhiều loại nhất giai hạ phẩm phụ lục, cũng cũng có thể bảo trì ba thành trở lên xác suất thành công, có thể kiếm lấy không ít linh thạch. Còn đáng giá nhắc lên chính là, Bạch phù sư tổ tiên cùng Liễu gia mở rộng, cũng là có truyền thừa, cái kia vị sớm đã thọ nguyên hao hết phụ thân cũng là một vị chế phu sư, kỳ tổ thượng cũng đi ra một lượng tên chế phu sư, truyền thừa cũng có 2 300 năm. Vì thế, cái này lão Bạch nhà lịch đại truyền thừa phía dưới, cũng là sớm liền hao tốn đại bút linh thạch đem nơi đây tòa này ở vào khu dân cư chỗ sâu, đồng thời linh khí nồng đậm, còn bổ sung một mẫu linh điền ở lại viện lạc cho ra mua mà không phải cùng Liễu Phong Hàn mặt khác người cố chủ kia Lâm Đan sư tầm thường chỉ là thuê mượn phòng ốc đồng thời lão Bạch phủ sư cùng Liễu Phong Hàn ra ra Liễu Hạo Hạ cực kỳ quen biết. Cũng là bởi vì đây, hai nhà cho tới nay đều có chỗ liên hệ, quan hệ tương đối tốt. Một tháng trước, Liễu Phong Hàn nhập linh thực một đạo sự tình truyền đi qua đi, tiểu Bạch treo phụ thân Bạch phủ sư đã từng mang theo tiểu Bạch treo còn có hắn đạo lư Bạch thị cùng nhau đến chúc mừng qua đồng thời còn đưa một trương giá trị một khối linh thạch công kích linh phủ, lửa tiêu phủ, vì hạ lễ, có thể nói là cực kỳ bỏ được. Mà lúc đó, Bạch phủ sư cũng mời một phen lấy thành linh thực phu Liễu Phong Hàn, hỗ trợ chiếu cố trong nhà trồng trọt linh thực một chuyện. Chẳng qua là lúc đó, Liễu Phong Hàn tu vi không đủ, Triều Cố Lâm đan sư trong nhà hai mẫu ruộng huyết phong thảo liền đã cực kỳ miễn cưỡng, cũng liền nguyện cự việc này. Mà Liễu Phong Hàn lần này đến đây, cũng chính là vì việc này. Bây giờ, Bạch phủ sư đạo lư Bạch thị chủ động hỏi thăm, Liễu Phong Hàn tự nhiên cũng liền không chệ dấu, trực tiếp điểm đầu nói: "Thẩm tử, ta chính là vì cái kia mời sự tình mà tới. Không biết thẩm tử nhà các ngươi còn muốn linh thực phu hỗ trợ Triều Cố linh thực." Tiểu Bạch Tiêu mẫu thân Bạch thị nghe vậy, hai mắt có chút sáng lên, gật đầu nói: "Tự nhiên là muốn, không biết Phong Hàn ngươi, nhưng tăng tốc nhất giai hạ phẩm linh thực bao nhanh sinh trưởng tốc độ." Chào giá lại bao nhiêu? Lấy Bạch Phù sư nhà tài lực, kỳ thật hoàn toàn là có thể mời được cái khắc linh thực học đồ. Chỉ là Bạch Phù sư nhà trước kia mời qua một vị không đáng tin cậy linh thực phu, dẫn đến trồng chọt linh thực tổn thất nặng nề. Từ đó về sau, Bạch Phù sư nhà tình nguyện nhường trong nhà cái kia mẫu linh điền trồng chọt linh thực tùy ý sinh trưởng, cũng không nguyện ý mời những cái kia không quen linh thực phu. Mà Liêu Phong Hàn hơn 2 năm trước đó, trở thành linh thực học đồ qua đi liền vì Lâm Đan sư chiếu cố linh thực một chuyện, Bạch thị cũng là biết được. Trong lúc đó Liêu Phong Hàn nhìn một mục chưa xuất hiện qua sai lầm, đủ để có thể thấy được là khẽ dựa phụ linh thực phu, đối linh thực một đạo thuận pháp thể ngộ tương đối khắt sâu. Một số không đáng tin cậy linh thực học đồ hay là linh thực phu, đang thi triển linh thực thuận pháp thời điểm, canh giờ sẽ xuất hiện sai lầm, cái này liền sẽ làm bị thương linh thực thậm chí là hại chết linh thực đây cũng là Bạch Phụ sư một tháng trước, nguyện ý mời Liêu Phong Hàn đến giúp đỡ chiếu cố linh thực Nguyên linh Do, tấu chương xong, chương 13. Ba thành chia hoa hồng. Chương 13, ba thành chia hoa hồng, cầu cất giữ truy đọc. Mà Liêu Phong Hàn cũng theo đó nói, thậm tử Chước mắt ta trừ ra chiếu cố Lâm đan sư trong nhà cái kia hai mẫu ruộng linh điền bên ngoài, mỗi ngày còn trợa linh lực, nhiều nhất chỉ đủ thi triển một đạo thứ đẳng linh thực thuật pháp, chỉ có thể tăng tốc nhất giai hạ phẩm linh thực 3 thành tốc độ phát triển. Về phần tháng phụng, một tháng bảy lượng ngũ linh cắt được chứ. Liêu Phong Hàn cũng không tính đang chiếu cố Lâm đan sư cùng lão Bạch nhà linh thực trưởng thành kỳ ở giữa, linh lực tiêu hao hết về sau, lại hoa tốn thời gian khôi phục linh lực, ngoài định mức thi triển còn lại linh thực thuật pháp, toàn lực bang lão Bạch nhà chiếu cố linh thực. Cứ động lần này tuy nói có thể nhiều kiếm lấy một ít linh thạch Nhưng mà cử động lần này đối với linh lực tiêu hao thật sự là quá lớn, sẽ nghiêm trọng giảm bớt hắn thời gian tu luyện. Lấy trước mắt hắn mới vào luyện khí tầng 2 tu vi đến tính toán. Hắn sáng sớm thời gian rời nhà, đi lâm đan sư bên kia chiếu cố linh thực, linh lực liền đã tiêu hao tám thành tà hữu, buổi trưa mới có thể trở về nhà đến tiếp sau thông qua luyện hóa phục linh đan cũng chí ít cần tốn hao 2 đến 3 giờ thời gian, đại khái lúc trạng vạng tối phân mới có thể khôi phục tốt tiêu hao linh lực, đem một thân trạng thái điều chỉnh tốt, từ đó nhưng bắt đầu chậm rãi luyện hóa phục linh đan tu luyện. Còn nếu là muốn toàn lực chiếu cố lão Bạch nhà linh thực, như vậy lúc trạng vạng tối phân khôi phục tốt linh lực qua đi, Hắn liền lại muốn tới lão Bạch nhà toàn lực chiếu cố nơi đây linh thực, coi như lão Bạch nhà chỉ có một mẫu linh thực, nhưng Liễu Phong Hàn chí ít cũng cần tiêu hao bốn thành tả hữu linh lực. Bởi như vậy, lại cần phải hao phí thời gian lâu dài mới có thể khôi phục những linh lực này, chỉ sợ đạt được dạng sáng 2-3 điểm hắn có thể đủ đem linh lực khôi phục tốt, chính thức bắt đầu tu luyện. Mà dạng sáng 2-3 điểm, khoảng cách sáng sớm thời gian nhưng không xa, nhiều nhất cũng chỉ có 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi. Bực này thời gian tu luyện, đủ để kéo sụp đổ Liễu Phong Hàn tiến độ tu luyện. Phải biết, ngày bình thường, hắn thời gian tu luyện chí ít tại 10 giờ trở lên. Dù sao dù nói thế nào, Kiếm lấy linh thạch cũng là vì tu luyện, tu luyện chính là là căn bản đồng thời, đây cũng là Liêu Phong Hàn gia gia, phụ mẫu bọn người yêu cầu. Liêu Phong Hàn tại linh thực một đạo tư chất phi phàm, tại con đường tu luyện một dạng như thế. Hắn càng là Liêu gia duy nhất luyện khí hậu kỳ người kế tục. Bạch Thị nghe vậy, khẽ chau mày. Chỉ có thể tăng tốc nhất giai hạ phẩm linh thực 3 thành tốc độ phát triển sao? Tăng tốc linh thực trưởng thành 3 thành tăng phúc mặc dù cũng không thể lắm, chí ít có thể tương trợ cần thời gian 1 năm thành thục linh thực, giảm mất chừng 2 tháng sinh thời gian dài. Nhưng là, bước này tay nghề cũng liền cùng bình thường có thể đi ra tìm buôn bán linh thực học đồ tay nghề một dạng chỉ là, dựa theo bạch thị trường phu bạch phù sư dự đoán, là dự định tìm một vị nhưng tăng tốc nhất giai hạ phẩm linh thực 5 thành trở lên tốc độ phát triển linh thực phu đến trong nhà chiếu cố linh thực. Kể từ đó, bạn cần thời gian 1 năm thành thục bình thường nhất giai hạ phẩm linh thực, cũng có thể giảm bất chí ít 3 tháng thành thời gian dài. Kế hoạch phía dưới lời nói, chỉ cần 3 năm, liền có thể đạt tới 4 lần thu hoạch. Bạch phù sư trong nhà cái kia mẫu linh điền liền có thể ngoài định mức trồng trọt một mẫu cần thời gian 1 năm trở thành linh thực, ngoài định mức kiếm lấy một ít linh thực tới. Còn nếu là Liễu Phong Hàn tới chiếu cố trong nhà nàng linh điền lời nói, cũng liền chọn vẹn cần 5 năm mới có thể nhiều mấy chín, lợi ích biến hiện thời gian rõ rệt một số, như thế có chút phiền phức. Bạch thị cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn nghệ tình trưởng phu nàng Bạch phủ sư trước đây không lâu nói, Liễu Phong Hàn tuổi không lớn lắm liền vào linh thực một đạo, tương lai linh thực một đạo nhất định không ngắn chi luôn, dự định cùng nó nhiều đánh một số quan hệ, ổn định người này mạch. Cộng thêm, Liễu Phong Hàn cũng coi là lão Bạch nhà người quen, chính là là người quen chi tử, hắn vì Lâm đan sư chiếu cố linh điền lại cũng không đi ra sự tình, vì thế, Bạch thị cũng liền có thuê làm Liễu Phong Hàn ý nghĩ. Ngươi muốn bảy lượng ngũ linh cát động lục cũng công đạo, ngươi cũng là thật tâm nguyện ý tới nhà của ta chiếu cố linh thực. Trên thị trường linh thực học đồ hay là linh thực phu chiếu cố một mẫu linh thực thấp nhất sinh trưởng tăng thêm vị ba thành, mỗi một thành giá cả đều dựa theo hai lượng ngũ linh cát tính toán. Ba thành liền vị bảy lượng ngũ linh cát. Về sau, nhiều một thành, liền nhiều hơn hai lượng ngũ linh cát. Liêu Phong hắn nói. Đương nhiên, lần này ta tu vi tăng lên có đầy đủ linh lực nhưng ngoài định mức chiếu cố cái khác linh điền, nhất tới trước nhưng chính là thẩm tự nhà. Bạch thị nghe nói lời này, trong lòng cũng nhiều hơn một phần vui mừng. Lời này của ngươi ngược lại là nghe được Đã như vậy, việc này chúng ta liền định ra. Tiếp theo, hắn lại cùng Bạch thị nói chuyện phiếm vài câu, hai người liền đi tới lão Bạch nhà đại viện bên trái cái kia mỗ trồng chọt một mỗ đặc thù linh cây lúa nhất giai hạ phẩm linh điền bên cạnh. Bạch thị cũng theo đó giới thiệu nói, cái này mỗ bạch gỗ linh cây lúa là 4 tháng trước đầu xuân nào sẽ gieo xuống đi. Trong lúc đó, ta cùng ngươi Bạch Thúc cũng không tìm cái khác linh thực học đồ hay là linh thực phụ tới chiếu cố cái này mỗ linh cây lúa, cho nên trong thời gian này, cái này mỗ bạch gỗ linh cây lúa đều là tự nhiên sinh trưởng. Ta tối đa cũng cũng chỉ là cho chúng nó tưới tưới nước loại hình. Tính được lời nói Cái này mẫu Bạch Quổng Linh cây lúa tự nhiên sinh trưởng tình huống, đoán chừng nhiều nhất 8 tháng liền có thể thành thụ. Bất quá ngày sau có Phong Hàn người vị này, Linh thực phu tương trợ lại nói, đoán chừng cái này mẫu linh cây lúa nhiều nhất 7 tháng liền có thể thành thụ. Đến lúc đó, nhà chúng ta cũng có thể ăn vào mới thức. Nói đến đây sự tình, Bạch thị trên mặt không khỏi giơ lên một vòng vui mừng. Mới mét cũng chính là vừa thành thụ mét, bậc này mét cảm giác tầm thường càng tốt hơn một chút, ẩn chứa linh khí cũng nhiều hơn một kia, lâu dài phục dụng, với luyện khí sơ kỳ tu sĩ tu luyện cũng có một chút chỗ tốt. Tiếp theo, nàng liền tiếp tục nói. Mặt khác Nghe nói linh thực phu chiếu cổ bực này linh cây lúa có thể tăng lên một số linh cây lúa sản lượng. Dĩ vãng, nhà chúng ta cái này một mẫu linh cây lúa sản lượng đại khái là tại 1000 cân tạp hữu, chỉ cần Phong Hàn ngươi có thể để cho cái này mẫu sinh tại ngoài định mức tăng nhiều một ít, ta liền làm chủ, cái kia tăng nhiều sản lượng trong đó ba thành vậy ngươi. Liêu Phong Hàn nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Ba thành chia hoa hồng nhưng rất nhiều, nếu là hắn ngoài định mức nhường cái kia mẫu bạch gỗ linh cây lúa tăng ra sản xuất 100 cân, coi như có thể phần 30 cân linh mễ, cái này nhưng giá trị bà khối linh thật nhiều. Nếu là có thể tăng sinh càng nhiều, đến lợi cũng liền càng nhiều. Bình thường trên thị trường thuê làm linh thực học đồ hay là linh thực phu chiếu cố linh cây lúa, ngoài định mức tăng gia sản xuất linh mễ bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có 1 2 thành chia hoa hồng đạt tới 3 thành chia hoa hồng rất ít. Vì thế, Liễu Phong Hàn cũng là lúc này nói cảm đạt. Thẩm Tử quả nhiên là đại khí, Vãn Bối có thể tìm thẩm tử tốt như vậy cố chủ, quả nhiên là Vãn Bối phúc khí. Bạch Trị nghe lời ấy ngứ, trên mặt vui mừng không khỏi nhiều một chút, nàng cũng theo đó nói: "Người đứa nhỏ này miệng ngược lại là ngọt." Bất quá lời Huic ta nói xong, cảnh cáo cũng phải trước tiên nói một chút. Nếu là ngươi đứa nhỏ này chẳng những chưa nhường cái này, Mẫu Bạch Gốm Linh cây lúa mâu sinh đạt tới 1000 cân cái này hợp cách tuyển, thiếu hụt linh mễ liền cần ngươi bổ. Còn có, nếu là cái này Mẫu Bạch Gốm Linh cây lúa chưa tại ngươi vừa tại sở nói ra đối linh thực tăng thêm tốc độ kỳ hạn bên trong, cũng chính là 7 tháng bên trong, không, có thành thủ, như vậy sau đó ngươi Trâu Cẩm công phụng, ta cũng đều cần thu hồi lại. Những quy củ này, trên cơ bản mỗi một cái cố chủ đều sẽ có, hơn nữa quy củ này cũng thuộc về là bình thường. 2 năm trước đó, Lâm Đan sư thuê làm hắn chiếu cố cái kia 2 mẫu ruộng huyết phong thảo thời khắc, cũng định ra một chút quý củ. Cho nên Liễu Phong Hàn lúc này liền gật đầu đáp ứng nói, "Đây là tự nhiên phẩm tự." "Vậy được, nơi đây liền giao cho ngươi, ta đi lấy ngươi tháng này bổng lộc cho ngươi." Bạch thị thấy Liễu Phong Hàn dễ nói chuyện, trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng, nàng luôn ngứ một câu, liền về tới phòng bên trong đãi nàng chờ về thời khắc, trong tay nàng lợi dụng nhiều một cái túi tiền, cũng đem đưa cho Liễu Phong Hàn. Liễu Phong Hàn mở ra xem, lập tức liền xem thấy không ít lần chứa linh khí linh cát, ước lượng thấy trọng lượng xác thực vì 7 lượng năm, Liễu Phong Hàn trên mặt cũng không trải qua nhiều hơn mấy phần vui mừng. Tính cả nơi đây tháng phụ, cộng thêm Lâm đan sư bên kia một tháng 3 khối rơi linh thạch bổng lộc, Hắn nuôi thẳng thẳng phục linh đã đạt đến bốn khối linh thạch cộng thêm hai lượng ngũ linh xà chi nhiều. Cái này miễn cưỡng xem như đội kịp cha mẹ của hắn bọn người Liệp Yêu có khả năng kiếm lấy linh thạch số lượng đồng thời, những này bổ lục cũng đầy đủ duy trì trước mắt hắn tu luyện, tấu chương xong, chương 14. Ban thưởng ước định lại lần nữa tăng nhiều. Chương 14, ban thưởng ước định lại lần nữa tăng nhiều, cầu cất giữ truy đọc. Hắn tu vi tăng lên qua đi, đối với linh khí nhu cầu cũng lớn hơn, đồng thời, luyện hóa phục linh đan tốc độ cũng nhanh lên không ít. Dĩ vãng, một viên phục linh đan đầy đủ duy trì hắn 10 ngày tu luyện, nhưng hôm nay hắn nhập luyện khí tầng 2 qua đi, Một viên phục linh đan nhiều nhất duy trì hắn tu luyện 78 ngày mà thôi. Kể từ đó, một tháng hắn chi ít đều cần 4 cái phục linh đan. Đồng lộc của hắn vừa vặn đủ, thậm chí mỗi tháng còn có thể còn lại 2 lượng ngũ linh cát. Tuy theo, Bạch Thị cũng cùng Liêu Phong Hàn định ra mỗi tháng hôm nay chính là cấp cho đồng lộc này. Cả hai lạinôn ngữ vài câu, Bạch Thị liền dẫn theo Lương Tiểu Bạch liền về tới trong phòng, để tránh Tiểu Bạch Huyền ở chỗ này quấy rầy Liêu Phong Hàn chiếu cố trong nhà cái kia mỗ bạch gốm linh cây lửa. Mà Liêu Phong Hàn thì sau đó, nhìn cái kia mỗ bạch gốm linh cây lửa, hai mắt nổi lên tinh mang. Đã tinh tế bồi dưỡng đối Lâm Đan sư trong nhà cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo dược tính có cực trợ giúp lớn, nghĩ đến tinh tế bồi dưỡng đối cái này cùng là linh thực bạch gốm linh cây lúa giá trị sản lượng cũng sẽ có một số trợ giúp. Tiếp đó, liên nhìn thí nghiệm. Cái này bạch gốm linh mễ chính là trên thị trường tương đối thường gặp linh mễ, cũng là bình thường linh thực, thời gian 1 năm liền có thể thành thục đại đa số nhất giai hạ phẩm linh thực cũng nhiều là như thế, chỉ có huyết phong thảo loại này tương đối đặc tu nhất giai hạ phẩm linh thực mới cần thời gian 3 năm mới có thể thành thục. Mà Liêu Phong hàn trong nhà an linh mễ cũng là loại linh mễ, một khối linh thạch vì 10 cân. Lão Bạch trồng trọt nhân tạo thực cái này linh cây lúa Chủ muốn tìm cách chính là vì chính mình một nhà ăn uống, còn lại linh mễ thì dùng để buôn bán. Linh cây lúa giá trị sản lượng tầm thường so với bình thường phẩm cây lúa giá trị sản lượng lớn hơn một chút, mà một mỗ bạch gỗ linh cây lúa đại khái tại 1000 cân tạ hữu, lão bạch nhà trước mắt tăng thêm mật thị, tiểu bạch liền, cộng thêm bạch chu phụ sư cũng mới 3 tên tu sĩ, hàng năm đại khái là chỉ có thể ăn 600 cân linh mễ, còn thừa 400 cân linh mễ cũng có thể buôn bán, hoàn toàn có thể ổn tráng cái 3 40 khối linh thạch nhỏ. Còn đáng nhắc tới chính là, cùng giai linh thực ở trong trồng trọt bình thường linh cây lúa kỳ thật so ra mà nói, kiếm được càng nhiều. Trông trọt linh dược lời nói, chỉ luận về lĩnh vực giá trị kỳ thật không nhiều. Bất quá, nếu là có thể đem những lĩnh vực kia luyện chế thành đan, cũng cam đoan luyện đan xác suất thành công, vậy liền kiếm lật ra đây cũng là vì sao Lâm Đan sư trồng trọt 3 năm huyết phong thảo một mẫu tối đa cũng liền 200 khối linh thạch, hắn còn trồng trọt. Kế hoạch phía dưới, lấy Lâm Đan sư luyện đan tạo nghệ, một mẫu huyết phong thảo giá trị khả năng phiên một cái lần, đạt tới 400 khối linh thạch lợi ích. Về phần có chế phù sư trấn giữ lão Bạch nhà không trồng thực phù mây thảo bực này có thể chế tác vì lá bữa linh thảo Tục truyền là bởi vì lão Bạch nhà chế phù trong truyền thừa ghi lại mấy loại vẽ linh phù pháp môn, đều vì uy năng khá mạnh hỏa hệ linh phù cùng kim hệ linh phù. Hai loại linh phù linh văn tương đối cứng mãnh, cùng giai bên trong, chỉ có lấy yếu tố gia luyện chế mà thành lá bùa mới có thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, Liêu Phong Hàn cũng theo đó xúc động trong tứ hải cái kia Huyền Diệu Thái Sơ đại địa. Trong mấy mắt, cái kia một mẫu linh điền ở trong chổng chọt 50 gốc bạch gồm linh cây lúa suy nghĩ trong lòng, liền đều bị Liêu Phong Hàn biết được nhất thanh nhị sợ. Cùng hắn suy nghĩ một dạng cái này, một mẫu không có linh thực phù chiếu cố bạch gồm linh cây lúa, liền không có một cái nào sinh trưởng trong quá trình, là thưa thưa phục phục. Mỗi một gốc linh cây lửa đều tại phần đàn. Hôm nay ánh nắng làm sao ít như vậy, có thể nhiều đến một số sao? Ngày hôm qua cái nữ tu sĩ làm sao rót nhiều như vậy nước, ta căn đều muốn bị chìm hỏng. Có thể đến điểm linh vũ hắt hắt sao, không uống linh vũ sao có thể lớn lên a? Liêu Phong đi đầu băng những cái kia phần đàn chủ cột nhất linh cây lửa, hóa giải nan đề. Tỷ như có chút linh cây lửa phần đàn gốc phụ cận trong đất bùn nước có chút nhiều, Liêu Phong Hàn liền sử dụng tiểu thuật pháp nạp thủy chi thuật, đem những cái kia nước cho hút đi một số, đợi những cái kia linh cây lửa chính mình cảm thấy dễ chịu, hắn mới có thể đình chỉ cử động lần này. Mà những cái kia muốn uống linh vũ linh cây lửa Hắn liền nhiều đổ vào một số linh vũ. Vệ phân muốn nhiều thu nạp một số ánh nắng linh cây lúa, liền chỉ có sử dụng linh thực thuật pháp, chỉ dựa vào bình thường thuật pháp khó mà làm được. Liêu Phong Hàn xem ở tinh tế bồi dưỡng có thể sẽ gia tăng bọn chúng sản lượng trên mặt mũi, liền đơn độc cho cái kia vài quặng nhu cầu ánh nắng linh cây lúa thi triển một hồi dương quang phổ chiếu chi thuật, làm cho chúng nó đạt tới tốt nhất sinh trưởng trạng thái. Bản dựa theo kế hoạch, lấy hắn mỗi ngày vì Lâm Đan sư bên kia chiếu cố hai mẫu ruộng huyết phong thảo qua đi, còn giữ lại hai thành linh lực, liền chỉ vì nơi đây linh cây lúa thi triển một đợt linh vũ thuật. Cho nên, trừ ra một số tương đối nhu cầu ánh nắng linh cây lúa bên ngoài, Còn lại linh cây lúa Liêu Phong Hàn đều chẳng muốn cho chúng nó thi triển dương quang phổ chiếu chi thuật đó là mặt khác giá tiền, hắn nhưng chỉ lấy vì lão Bạch nhà thi triển một đạo linh vũ thuật tiền. Một mực bận rộn gần 2 cái giờ, lúc này mới hoàn thành. Mà hắn linh lực trong cơ thể cùng thần thức cũng cũng chỉ còn lại có nửa thành tà hữu. Dù sao, hắn tới nơi đây trước đó, còn tại Lâm Đan sư trong nhà chiếu cố qua linh thực. Mà cái kia một mẫu linh điền ở trong bạch gốm linh cây lúa trải qua phong hàn một vòng tinh tế bổ dưỡng, cũng không còn giống như mới vừa rồi như vậy yên yên, đều thẳng sống lưng, từng cái sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Liêu Phong Hàn thấy thế, lại mượn một phen thái sơ đạo địa công hiệu Quan sát một phen những cái kia bạch gỗ linh cây lúa, thấy những cái kia linh cây lúa đều là sinh trưởng thư thư phục phục, hắn lúc này mới yên tâm tìm tới Bạch thị, cáo chi nó một tiếng, liền ngược lại rời đi nơi đây. Mà Bạch thị lại đưa Song Liễu Phong Hàn qua đi, cùng theo đó đi vào trong nhà cái kia mẫu linh cây lúa một bên, thấy những cái kia linh cây lúa chỉ là bị Liễu Phong Hàn vị này linh thực phu chiếu cấu ngắn ngủi hai cánh, giờ liền lại biến bộ dáng, tinh thần không ít, nàng trên trán cũng nhiều hơn mấy phần vẻ hài lòng. Xem ra Phong Hàn đứa nhỏ này linh thực tay nghề quả thật không tệ. Tương lai, đứa nhỏ này sợ là thật mà nếu phụ quân lời nói như vậy, có không nhỏ con đường mà có hôm nay nhân quả tại, chí ít có thể cam đoan cho mà, Phong Hàn bọn hắn thế hệ này quan hệ một mực duy trì. Bất quá ngày sau vẫn là đến làm cho treo mà tìm thêm Phong Hàn chơi đùa, làm sâu sắc một phen tình cảm. Bạch thị chỗ lão Bạch nhà tuy nói truyền thừa đã có 2, 3 trăm năm, nhưng là, lão Bạch nhà cùng Liễu gia một dạng, chẳng những cũng không linh mạch cũng không có bao nhiêu tu sĩ, một khi một đời nào đó tu sĩ gãy, cái này truyền thừa cũng liền gãy mất, cho nên lão Bạch nhà cũng chỉ có thể coi là tán tu ở trong tiểu gia tộc, không có thành tựu. Cái này các loại tình huống phía dưới, cũng liền chỉ có nhiều kết giao một số đáng tin người, tương đối tốt. Tuy nói phương pháp này không đủ để cam đoan truyền thừa, nhưng một mực kéo dài, nhưng lại có thể cam đoan, tại thời khắc tất yếu, nhưng nhiều một người bạn, thêm một cái con đường. Thời gian thoáng qua tức thì đã mất, lại qua 2 tháng, tính cả trước đó 4 tháng, năm nay cũng lấy hơn phân nữa. Mà Lâm Đan sư trong nhà viện Lạc cái kia hai mẫu ruộng lấy trồng trò xuống mồ 2 năm rưỡi lâu huyết phong thảo, cũng lần lượt tại gần mấy tháng thành thục, vào nhất giai hạ phẩm chi cảnh. Bất quá đến nay bước, đa số nhất giai hạ phẩm huyết phong thảo bởi vì tư chất vấn đề, đều lấy không tiếp tục bồi dưỡng giá trị. Nhưng là, tại Liêu Phong Hàn 2 năm này hơn nửa rưỡi vào thái sơ đạo địa tinh tế bồi dưỡng phía dưới, Mấy tháng gần đây, Liêu Phong Hàn liền lại phát hiện năm cây có tiềm chất huyết phong thảo. Cộng thêm trước đó, hắn phát hiện cái kia 10 cây, cái này Lâm Đan sư trong nhà hai mẫu ruộng linh điền hết thảy trồng trọt 100 gốc huyết phong thảo bên trong, liền khoảng chừng 15 gốc có tiềm lực huyết phong thảo nhiều. Mà nhóm này có tiềm chất nhập nhất giai trung phẩm huyết phong thảo kiếm không dễ, trên thị trường, bừng này nhất giai trung phẩm huyết phong thảo lại hiếm thấy, Lâm Đan sư đang đạo chút thời gian trước lại vào nhất giai trung phẩm chi cảnh. Hắn lại vừa vận am hiểu luyện chế đan này. Vì thế, hắn cũng liền đều định đem cái này 15 gốc tư chất cường hàn huyết phong thảo lưu lại bổ dưỡng cũng cực kỳ cao hứng ra tăng trước đó đối Liễu Phong Hàn hứa hẹn. Trước kia Lâm Đan sư cùng Liễu Phong Hàn ước định, chỉ cần hắn tùy ý đem cái kia 10 cây trong đó một gốc có tiềm chất huyết phong thảo bồi dưỡng đến nhất giai chúng phẩm, liền có thể ngoại định mức đạt được một khối linh thạch bát thượng, cùng với toàn bộ bồi dưỡng đến chúng phẩm, liền có thể đưa cho Liễu Phong Hàn một viên nhất giai chúng phẩm huyết gió đan. Nhưng hôm nay, bởi vì có tiềm chất huyết phong thảo số lượng tăng nhiều năm cây, Lâm Đan sư cũng ước định, chỉ cần Liễu Phong Hàn đem cái kia 15 gốc huyết phong thảo đều bồi dưỡng đến chúng phẩm, liền đem trực tiếp đạt được 20 khối linh thạch, cộng thêm hai cái chúng phẩm huyết gió đan. Khoản này lợi ích thế nhưng là chọn vẹn cao tới 32 mai linh thạch nhiều, chọn vẹn tương đương với Liễu Phong Hàn vì Lâm Đan sư chiếu cố linh thực 9 tháng thu nhập, so với trước kia nhiều 3 4 thành. Quan trọng nhất là, khoản này lợi ích chỉ là ngoài định mức, trong lúc đó đồng lục chiếu cẩm mà coi như không có toàn bộ bồi dưỡng đến trung phẩm, mỗi bồi dưỡng một gốc trung phẩm huyết phong thảo Liễu Phong Hàn vẫn như cũ, nhưng phải một khối linh thạch, vượt qua 10 cây trở lên một dạng còn có thể ngoài định mức đạt được một viên trung phẩm huyết rõ đan. Như thế chỗ tốt tăng lên sự tình, cũng đem Liễu Phong Hàn bồi dưỡng cái này mười năm có tiềm chất huyết phong thảo tính tích cực lại lần nữa cất cao một bậc lớn mà đây cũng là Lâm đan sư muốn xem gặp. Mà Liêu Phong Hàn có những cái kia ban thưởng ước định, nhiệt tình 10 phần, tấu chương xong, chương 15. Lâm công là phát không được tài. Chương 15, Lâm công là phát không được tài, cầu cất giữ truy đọc. Lại qua tầm 10 ngày, đợi Lâm đan sư trong nhà cái kia hai mẫu ruộng linh điền ở trong thành thục chậm chậm, lại tiêm chất tầm thường một số huyết phong thảo đều thành thục, Liêu Phong Hàn lợi dụng chuyển thổ thuật đưa chúng nó đều đào móc đi ra. Cùng sử dụng tọa linh hộp ngọc sắp xếp gọn, phòng ngừa bọn chúng rực lực tiết ra ngoài, chuẩn bị tại Lâm đan sư sau khi xuất quan, đang cho hắn Gần nhất, Lâm Đan sư vẫn luôn trước kia mê đám thành thục những cái kia huyết phong thảo làm chủ tài, bấy quan luyện chế giá trị tương đối cao chữa thương đan dược huyết giỡn. Mà giờ khắc này, Liễu Phong Hàn cũng theo đó đem cái kia 15 gốc có tiềm chất huyết phong thảo rời chuyển qua cùng một khối linh điền ở trong bồi dưỡng cũng tại cái kia linh điền bên trên quy hoạch một mảnh đầy đủ 30 gốc bình thường huyết phong thảo sinh trưởng khu vực, chuyên môn trồng trọt cái kia 15 gốc có tiềm chất huyết phong thảo. Từ đó để bọn chúng có đầy đủ linh khí xúc tiến sinh trưởng, đại khái cần thiết linh khí tương đương với bình thường nhất giai hạ phẩm huyết phong thảo gấp đôi. Mà dưới tình huống bình thường Như thế phẩm giai huyết phong thảo bình thường đều sẽ chỏng chọt tại những cái kia linh khí càng thêm nồng đậm nhất giai trung phẩm linh điện ở trong. Nhưng lạ Lâm Đan sư nhà hai mẫu ruộng linh điện đều vì nhất giai hạ phẩm chi cảnh, không có cách nào phía dưới, lúc này mới chỉ có thể mở rộng chỏng chọt cái kia 15 gấp có tiềm chất huyết phong thảo khu vực, từ đó vì chúng nó cung cấp đầy đủ linh khí sinh trưởng. Trừ cái đó ra, cái kia mẫu chỏng 15 gấp có tiềm chất huyết phong thảo linh điện bên trên, còn thừa lại không ít có thể dùng linh điện khu vực, Liêu Phong Hàn cũng liền ở trong đó lại trồng 20 mai bình thường phẩm chất huyết phong thảo linh trùng. Mặt khác một mẫu trống rỗng linh điện bên trong, thì trồng 50 mai huyết phong thảo linh trùng. Một mẫu linh điền nhiều nhất chỉ có thể duy trì 50 gốc cùng giai linh thực sinh trưởng, bất luận là trồng chọt linh thực phẩm giai cao, vẫn là linh thực số lượng nhiều, đều sẽ ảnh hưởng những cái kia linh thực sinh trưởng. Kể từ đó, Lâm Đan sư trong nhà cái kia hai mẫu ruộng linh điền, lần này mới mua một nhóm xuống Mộ Huyết Phong thảo linh trùng, cũng hiện chỉ có 70 mai. Lần trước phê có tiềm chất huyết phong thảo vì 15 gốc. Về phần huyết phong thảo linh trùng thì là Lâm Đan sư 1-2 tháng trước mua được giao cho Liêu Phong Hàn. Cùng lúc trước một dạng, nhóm này linh trùng cũng là loại kia phẩm chất phổ thông linh trùng, vào chắc nhất giai hạ phẩm chi cảnh không có vấn đề, nhưng mà muốn nhập nhất giai trung phẩm chi cảnh liền khó khăn. Bất quá, bực này linh trùng ngược lại là thích hợp nhất tại Lâm Đan sư trong nhà cái kia nhất giai hạ phẩm hai mẫu dược linh điền ở trong trồng. Lấy nhất giai hạ phẩm linh điền trồng chọt nhất giai trung phẩm linh thực có chút thua thiệt, trồng chọt chút ít ngược lại là không có việc gì. Mà làm xong hết thảy sự vật liệu phương hàn, nhìn trên mặt đất cái kia đều chứa vào tòa linh trong hộp ngọc cuối cùng đám kia thành thục 10 cây huyết phong thảo, lông mi tràn đầy vui mừng. Tính cả cái này 10 cây huyết phong thảo ở trong 3 cây trung thừa phẩm chất huyết phong thảo, ngược lại là lại, nhưng ngoài định mức kiếm cái ba lượng linh cát, như thế dễ chịu. Nhờ nhờ cái kia đạo đệ đọc hiểu linh thực trạng thái, có thể làm được tinh tế bổ dưỡng cũng thực là là cái bồi dưỡng linh thực biện pháp tốt. Chính là đáng tiếc, những này phẩm chất tuyệt hảo huyết phong thảo đều là vì Lâm đan sư bồi dưỡng, ta chỉ có thể kiếm lấy một số bán thượng. Không phải vậy nếu là ta tự thân có linh điền, thông qua cái này tình thế bồi dưỡng linh thực sinh trưởng, ngược lại là những kiếm lợi lớn. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn trên mặt không khỏi dương lên mấy phần tiếc hận. Trước kia, Lâm đan sư trừ ra cùng Hàn ước định qua bồi dưỡng được có tiềm chất huyết phong thảo có khen thưởng thêm bên ngoài. Hắn bồi dưỡng được phẩm chất đạt tới trung, thượng thừa huyết phong thảo cũng là có bán thượng. Bồi dưỡng một gốc trung thừa phẩm chất huyết phong thảo, Liêu Phong Hàn nhưng ngoài định mức đến một lượng linh cát. Một gốc thượng thừa phẩm chất huyết phong thảo, nhưng phải năm lượng linh cát. Vì thế, Liễu Phong Hàn tại Lâm Đan sư trong nhà những loại huyết phong thảo thành thục kỳ ở giữa, ngược lại là kiếm không ít thu nhập thêm. Trừ ra vừa thành thục cái kia 10 cây huyết phong thảo bên ngoài, Lâm Đan sư trong nhà trước đó thành thục, bước vào nhất giai hạ phẩm chi cảnh, bao quát cái kia 15 gốc tiềm chất phi phàm huyết phong thảo, kết hợp 90 gốc huyết phong thảo, chẳng những đều đạt đến phổ thông phẩm chất, càng là có 30 gốc huyết phong thảo đạt đến trung thượng phẩm chất. Vậy phần đạt đến thượng thừa phẩm chất huyết phong thảo lại có 15 gốc, chính là cái kia 15 gốc có tư chất bước vào nhất giai trung phẩm chi cảnh huyết phong thảo. Cái này tư chất hơi tốt linh thực, bình thường đều có thể đạt tới đến thượng thừa phẩm chất. Trái lại, tư chất độ chênh lệch huyết phong thảo muốn đi vào thượng thừa phẩm chất cũng là rất khó, đây là lẫn nhau ngắc nối. Mà dựa vào cái kia 30 gốc trung thừa phẩm chất, 15 gốc thượng thừa phẩm chất huyết phong thảo, Liêu Phong Hàn cũng phân biệt từ Lâm Đan sư tay ở bên trong lấy được 3 khối linh thạch cùng 7 khối bán linh thạch. Kết hợp 10 khối bán linh thạch đây đối với Liêu Phong Hàn tới nói, cũng không tệ, đủ để tương đương với bình thường thời điểm hơn 2 tháng bộc lộ. Bất quá cùng những cái kia chân chính có giá trị trùng, thượng thừa, thừa phẩm chất huyết phong thảo so sánh, lại có chút không có ý nghĩa. Linh dược phẩm chất bình thường chia làm phổ thông, trung thừa cùng thượng thừa ba loại. Trên thị trường xuất hiện nhất giai hạ phẩm huyết phong thảo bình thường đều chỉ là phổ thông phẩm chất, trung thừa cùng thượng thừa phẩm chất huyết phong thảo đều cực kỳ hiếm thấy. Bọn chúng bởi vì dược hiệu khá mạnh, giá cả cũng cao, một gốc phổ thông huyết phong thảo liền giá trị 4 khối linh thạch. Trung thừa nhất giai hạ phẩm huyết phong thảo càng là giá trị 4 khối bán linh thạch, thượng thừa huyết phong thảo trọn vẹn giá trị 5 khối linh thạch nhiều đúng là như thế lợi ích chiến lệnh, mới khiến cho Liễu Phong Hàn cảm thấy tiếc hận những cái kia trung thừa, thượng thừa huyết phong thảo không phải là của mình. Mà làm linh điện sự tình, từ Liễu Phong Hàn trở thành linh thực học đồ khi đó bắt đầu Hắn liền bắt đầu suy nghĩ. Chỉ là đáng tiếc, Phi Tinh Vương thị Linh Điền cũng không đơn độc thuê mượn, chỉ có Lâm Đan sư trong nhà loại này thân ở tại Phường thị ngoại thành khu dân cư chỗ sâu, linh khí nồng đậm vi lạ, hay là nội thành số ít linh khí nồng đậm việt lạc mới có bổ sung. Cho nên, muốn làm Linh Điền liền chỉ có thuê mượn ngoại thành khu dân cư chỗ sâu những phòng ốc kia hoặc là nội thành phòng ốc. Có thể hỏi đề ngay tại ở ngoại thành khu dân cư chỗ sâu phòng ốc tiền thuê giá cả cực cao không gì sánh được, đồng thời đối với bên ngoài cả năm thuê mượn, giá cả thấp nhất đều cần 150 khối linh thạch. Về phần mua sắm, càng là chí ít cần hơn ngàn khối linh thạch, liền xem như Lâm đan sư bực này có thể kiếm lấy đại lượng linh thạch luyện đan sư, đời này đều không nhất định bỏ được mua. Ma nội thành những cái kia bổ sung linh điền viện lạc giá cả thì càng là đã giá, Liêu Phong Hàn nghị cũng không dám nghĩ. Còn đáng nhắc tới chính là, phương thị vì thống nhất linh điền giá trị, liền đem đối ngoại có thể thuê mượn linh điền đều có thể thành khoản vốn mẫu. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là phải nghĩ biện pháp để cao ta mỗi tháng có thể kiếm lấy linh thạch số lượng, mau chóng tuần đến linh thạch đi thuê mượn ngoại thành khu dân cư những cái kia bổ sung linh điền viện lạc. Không phải vậy đơn thuần đánh cạm một đời công, đời này cũng khó phát tài. Liêu Phong Hàn trong lòng cảm khái một phen. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu tinh tế suy tư một phen, kiếm lấy linh tịch sự tình. Hắn duy nhất kiếm lấy linh tịch phương thức chính là linh thực một đạo, cũng chỉ có thể từ đây nói hạ thủ. Mà đạo này, có hai đầu đường có thể đi. Nó một, chính là tăng lên linh thực tuật pháp tương độ. Chỉ là phương pháp này, so sánh khó. Trước mắt hắn trung nắm giữ ba môn khai ngén linh thực tuật pháp, phân biệt là hai môn tứ đẳng, Quy Nguyên Linh Vũ thuật, Quy Nguyên Phổ Chiếu thuật, cùng với Hạch Tâm tuật pháp, Quy Nguyên dựng thực thuật. Trước hai môn tứ đẳng linh thực thuật pháp đã sớm bị Liêu Phong Hàn lĩnh hội đến viên mãn cấp độ, cũng có thể tăng tốc linh thực khoảng 3 phần 10 tốc độ phát triển, đã khó có tăng lên. Mà môn kia phức tạp hơn quy nguyên dựng thực chi thuật, tuy nói Liêu Phong Hàn chỉ là vừa mới lĩnh hội nhập môn, còn có khả lớn tăng lên không gian. Nhưng là, phương pháp này tương đối phức tạp, lĩnh hội độ khó tương đối cao, Liêu Phong Hàn liền xem như lấy lĩnh hội thời gian nửa năm, thế nhưng lại vẫn tại nhập môn cấp độ là quanh, chỉ có thể dựa vào phương pháp này tăng tốc linh thực một thành sinh trưởng tốc độ. Dựa theo Liễu Phong Hàn dự đoán, chí ít còn cần nửa năm hắn mới có cơ hội đem này thuật lĩnh hội đến tiểu thành cấp độ, từ đó có thể tăng lên linh thực 2 thành tả hữu tốc độ. Có thể coi là như thế, đối với bổng lộc tăng lên biên độ sẽ không quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể mỗi tháng ra tăng 2 lượng ngũ linh cắt tích lợi. Tấu chương xong, chương 16. Phúc lợi đề cao tới cực điểm. Chương 16, phúc lợi đề cao tới cực điểm, cầu cất giữ truy độc. Dưới tình huống như vậy, đầu thứ hai con đường tương đối tạm biệt một số đạo này chính là tăng cao tu vi, từ đó tốt gián tiếp ra tăng hắn duy nhất một lần có thể thi triển linh thực thuật pháp số lượng, gián tiếp nhưng toàn lực đòi dưỡng càng nhiều linh thực. Ngẫy như thế, Liêu Phong Hàn cũng âm thầm quyết định. Mấy tháng này, thông qua bồi dưỡng ra được còn lại trung thừa, thượng thừa phẩm chất huyết phong thảo, từ Lâm Đan sư cái kia có được 10 khối bán linh thạch, vẻn vẹn tồn lấy cũng chỉ có thể rơi bụi, vẫn là đến sớm lấy ra dùng một chút, mua sắm một số tốt tài nguyên tu luyện, tinh tiến tu vi. Tuy thế, hắn liền gõ gõ viện lạc chỗ sâu cái kia phòng đại môn. Lâm Đan sư liền ở trong đó luyện đan đợi một hồi, thấy đại môn kia không động tĩnh, Liêu Phong Hàn liền đi trong linh điền bận rộn, hôm nay hắn một tới nơi đây, liền phát giác cái kia cuối cùng một nhóm trung 10 cây huyết phong thảo đều thành tụ. Vì thế, hắn cũng liền trước tiên đem những cái kia huyết phong thảo cho đào móc đi ra, cũng không đi chiếu cố linh thực tự tỉnh. Mà việc này làm gần nữa. Viện lạc chỗ sâu cái kia phòng ốc cửa lớn đóng chặt, cuối cùng là có động tĩnh. Một mặt ra rời, trên thân còn mang theo một luồng khí nóng tựa như vừa kết thúc luyện đan lâm đan sư chậm rãi từ đó đi ra, hơi mang theo mấy phần chờ mong, đối Liễu Phong Hàn dò hỏi: "Tiểu Hữu, thế nhưng là lại có bên trên một nhóm trồng trọt huyết phong thảo thành tụ. Gần đây, chính là huyết phong thảo thu hoạch thời gian. Mỗi khi Liễu Phong Hàn tại hắn luyện đan trong lúc đó gõ cửa tìm hắn, trên cơ bản đều là bởi vì có huyết phong thảo thành tụ. Vì thế Lâm Đan sư lúc này mới như thế hỏi thăm. Ma Thần ở một mỗ linh điền bên cạnh, thi triển linh thuật thuật pháp chiếu cố linh thực Liêu Phong Hàn nghe vậy, lập tức liền triệt hồi linh thực thuật pháp, ngược lại đem trên mặt đất cái kia 10 cái phân biệt chứa một goc huyết phong thảo tỏa linh hộp ngọc nhặt lên, đưa cho Lâm Đan sư. Chính là, trừ ra cái kia 10 làm gốc tiềm chất tương đối cao, còn trong đất trồng trọt huyết phong thảo bên ngoài, cuối cùng cái kia 10 cây bình thường tư chất huyết phong thảo đều thành thụ. Lâm Đan sư thần sắc có chút vui mừng, trên mặt chờ mong không khỏi càng nhiều hơn mấy phần, bắt đầu dần dần lấy ra cái kia 10 cái tỏa linh trong hộp ngọc trang huyết phong thảo quan sát. Làm xem thấy cái kia 10 cây huyết phong thảo coi là thật, khoảng chừng 3 cây trung đẳng phẩm chất huyết phong thảo lúc, hắn lập tức lộ ra vui mừng cùng vẻ hài lòng. Quả nhiên lại ra trung thừa phẩm chất huyết phong thảo, tiểu Hữu bồi dưỡng linh thực quả nhiên là một tay hào thủ a, tương lai tiểu Hữu ồn thỏa nhưng leo lên linh thực đại đạo. 2 năm rưỡi trước đó, mời mời ngươi tới ta cái này chiếu cố huyết phong thảo, ngược lại là ta đã kiếm được. Nói xong nói xong, bạn tương đối nghiêm túc lâm đàn sư lại há miệng đại cười vài tiếng. Bình thường linh thực phu tuy nói cũng có thể tăng tốc linh thực tốc độ phát triển, nhưng đối với linh thực phẩm chất cũng rất khó có chỗ trợ giúp. Liên xem như uy tín lâu năm nhất giai hạ phẩm linh thực phu cũng chưa chắc tại bồi dưỡng nhất giai hạ phẩm linh thực trong lúc đó, nhưng thuốc đẩy linh thực có một thành sát xuất đi vào trung thừa phẩm chất. Mà Liêu Phong Hàn lần này chiếu cố trong nhà hắn hai mẫu ruộng trung một trăm gốc huyết phong thảo trong lúc đó, tăng thêm lần này cuối cùng này cái này mười cây huyết phong thảo ở trong ba cây trung thừa phẩm chất huyết phong thảo, còn có trước đó sớm đã thành thục 30 gốc trung thừa phẩm chất huyết phong thảo. Thế nhưng là chọn vẹn chạm vào 33 gốc huyết phong thảo đi vào trung thừa phẩm chất. Bước này sát xuất thế nhưng là cao tới ba thành trở lên. Thậm chí Hắn còn chạm vào 15 gốc huyết gió đi vào thượng thừa phẩm chất, có được trùng kích nhất giai trung phẩm cơ hội. Xác suất này cũng có một thành xác suất tả hữu. Nếu là như thế sự tình bên ngoài truyền đi, thế nhưng là cực kỳ hành động kinh người đương nhiên, việc này cũng xác thực cho Lâm đan sư mang đến vô số chỗ tốt. Tiền bối ngài quá khen. Liêu Phong Hàn không dám giành công, khiêm tốn một câu, sau đó dặn dò. Lâm đan sư thấy Liêu Phong Hàn như vậy, không khỏi coi trọng nó một phần. Tiếp theo, Hắn cũng là cực kỳ sáng khoái dựa theo trước kia ước định cẩn thận cái kia bồi dưỡng được một gốc trung thượng phẩm chất huyết phong thảo, liền ngoài định mức cho Liễu Phong Hàn một lượng linh cát vì ban thượng, cho Liễu Phong Hàn ba lượng linh cát. Dù sao, lần này lại ra ba cây trung thượng huyết phong thảo. Vì thế, vẹn vẹn cái này huyết phong thảo đạt tới trung thượng thượng phẩm chất, cho Liễu Phong Hàn mang tới trích phần trăm liền cao tới 10 khối linh thạch, cộng thêm 8 lượng linh cát. Trừ cái đó ra, Lâm Đan Sư vì lưu lại Liễu Phong Hàn vị này linh thực kỹ nghệ cao siêu linh thực phụ, còn cố ý đem Liễu Phong Hàn đồng lõng tiếp cận cái cả, tăng nửa khối linh thạch, gộp gộp bốn khối linh thạch nhiều. Thậm chí Lâm Đan sư còn đối liệu Liễu Phong Hàn nói, chỉ cần Liễu Phong Hàn ngài sau một mực tại hắn cái này chiếu cố linh thực, như vậy Liễu Phong Hàn nhà tu sĩ đến hắn cái này mua sắm đan dược, cũng có thể tại lúc đầu chiết khấu bên trên, lại lần nữa đánh được gãy. Nếu là tương lai tiểu Hữu bồi dưỡng trong nhà của ta huyết phong thảo trong lúc đó còn có thể ra tăng bồi dưỡng được trung thượng thừa huyết phong thảo sắc suất, vậy ta còn như tiếp tục ngoài định mức ra tăng tiểu Hữu nuôi bổng lục tháng. Không biết tiểu Hữu có bằng lòng hay không nhiều ở ta nơi này ký kết mấy đám chiếu cố huyết phong thảo khế ước. Nói xong, Lâm Đan sư một mặt mong đợi nhìn phía Liễu Phong Hàn. Bình thường linh thực phu vị cố chủ làm việc đều là cần ký kết khế ước, chỉ cần khế ước một thành, nếu là có người vi phạm, phường thị đội tuần tra liền sẽ tiến hành trừng phạt. Bất quá, cái này phường thị đội tuần tra đều là một đám vô lợi không dậy sớm đùa chơi, cái này liền khiến cho khế ước trên cơ bản không đại dụng, tối đa cũng liền cho song phương ký kết khế ước một số tâm lý an ủi đương nhiên, vi phạm với khế ước tầm thường thanh danh cũng sẽ không êm hai. Đây đối với Liễu Phong Hàn bực này, lâu dài cư trú ở phường thị linh thực phu tới nói, lúc một cái cực kỳ chí mạng sự tình, đến lúc đó, muốn tìm cố chủ coi như khó khăn. 2 năm rưỡi trước đó, Liễu Phong Hàn lần đầu tới này chiếu cố chút gió thảo, cùng với chiêu cố gần đoạn thời gian vừa trồng chọt cái đám kia huyết phong thảo linh chủng, còn có cái kia 15 gốc có tiềm chất huyết phong thảo sự tình, Liêu Phong Hàn cũng đều là gia hạn khế ước. Mà Lâm Đan sư như vậy để cao Liêu Phong Hàn phúc lợi, hắn đương nhiên sẽ không thua thiệt, tối đa cũng cũng chỉ là kiếm ít một số, hắn cũng giống như vậy có thể một muốt không sai lợi ích, chỉ ít so với mọi bình thường linh thực phu kiếm được nhiều. Thêm nữa, hắn còn là một vị luyện đan sư, chỉ cần linh dược phẩm chất tốt, hắn luyện chế đan dược thuận tiện, cái này linh thực cùng luyện đan hai đạo, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng là Lâm Đan sư nguyện ý mở ra như vậy tốt điều kiện, lưu lại Liêu Phong Hàn nguyên do. Mà Liêu Phong Hàn nghe vậy, Đối với tự thân bổng lộc lại tăng, còn vì chính mình nhà người thân tranh thủ đến một cái mua sắm đan dược chiết khấu, tự nhiên là cũng là càng cao hứng, thậm chí còn có một số mừng thầm. Bực này cố chủ sợ hắn cái này linh thực phù đi, chẳng những thêm bổng lộc, trả lại suất đan dược chiết khấu cử động, nhưng ấy có. Bực này phúc lợi, có thể nói đều đạt đến một cái cực cao tiêu chuẩn. Mà cái này, tất cả đều bởi vì Thái Sơ đạo địa cái kia đọc hiểu linh thực trạng thái mang đến. Vì thế, Liêu Phong Hàn cũng không nhịn được có chút may mắn mà bắt đầu. Cái này Thái Sơ đạo địa đọc hiểu linh thực trạng thái, tương trợ ta nhưng tinh tế bồi dưỡng linh thực ngược lại là một cái thiên đại hảo sự. Nếu không có cái này, Thái Sơ đạo địa đạo này công hiệu, lấy hắn linh thực tiêu chuẩn, cùng với nắm giữ linh thực thuật pháp, nhưng đều khó mà như vậy đại khái tỷ lệ bồi dưỡng được chúng thượng thừa phẩm chất huyết phong thảo. Duy có một ít hiếm có linh thực thuật pháp mới có ổn định tăng lên linh thực phẩm chất sát suất, mà bừng này linh thực thuật pháp bình thường đều cực kỳ trân quý, chỉ có những đại thế lực kia mới có nắm giữ. Về phần bình thường linh thực phu, nghi muốn tăng lên linh thực phẩm chất, liền đều xem tự thân so sánh chú ý linh thực kinh nghiệm. Tấu chương xong, chương 17. Mua kinh nghiệm. Chương 17. Mua kinh nghiệm, cầu cất giữ truy độc. Tiểu điệu, Liễu Phong Hàn cũng nghĩ lại một phen lầm đan sư để ra cái kia nhiều ký kết mấy đám chiếu cố linh thực khế ước sự tình. Qua một hồi lâu, hắn lúc này mới nói: "Tiền bối, chiếu cố sau mấy đám huyết phong thảo sự tình, việc quan hệ tương lai mấy năm thậm chí là mười mấy năm, xin thứ cho ta tạm thời không thể đáp ứng." Dù sao chiếu cố một nhóm huyết rõ cần thiết thời gian thật sự là quá lâu, liền xem như ta nhưng tăng tốc linh thực sinh trưởng, nhưng một nhóm huyết phong thảo chí ít cũng cần 2 năm rưỡi thời gian mới có thể thành thục. Bất quá cũng xin tiền bối yên tâm, chỉ cần ta còn ở tiền bối trong nhà một ngày, ta thế tất liền sẽ toàn tâm vị tiền bối chiếu cố linh thực. Lâm Đan sư thấy thế, trong lòng không khỏi có chút buồn rầu. Đứa nhỏ này tuy nhỏ, nhưng là thế nào cứ như vậy không tốt lắm ư? Hắn gái nào nhìn không ra Liễu Phong Hàn tương lai nếu là linh thực tạo nghệ cao lợi nói, là nhất định sẽ đi. Bất quá nghĩ nghĩ, ngược lại là cũng thế. Trong nhà hắn linh điền chỉ là nhất giai hạ phẩm, nếu là Liễu Phong Hàn linh thực tạo nghệ tiến thêm một bước, hoàn toàn nhưng chiếu cố nhất giai trung phẩm linh thực kiếm lấy bổng lộc, đến lúc đó, chứng mắt giúp hắn nhà chiếu cố linh thực động lộc cũng bình thường. Tuy thế, hắn cũng liền cùng không căn cầu, chỉ là gật đầu nói: "Được thôi, bất quá ngày sau như là tiểu hữu ngươi còn có ý vì ta nhiều bồi dưỡng mấy đám huyết phong thảo." Phàm là tới tìm ta ký kết khế ước, trong nhà của ta cái này chiếu cố linh thực một chuyện đại môn, một mực vì tiểu Hữu mở rộng ra. Kể xong, hắn do dự một hồi, sau đó lại dò hỏi: "Mặt khác tiểu Hữu, không biết, ngươi cái kia tinh tế tỉ mỉ quá mức bé nhỏ chiếu cố hết phong thảo kinh nghiệm, có thể hay không bán ta một phần? Giá tiền dễ thương lượng." Không rối gạt tiểu Hữu rằng: "Dĩ vãng, ta còn cảm thấy tiểu Hữu như vậy tinh tế tỉ mỉ quá mức bé nhỏ chiếu cố hết phong thảo có chút vẻ vời cho thêm chuyện ra." Có thể dựa theo gần nhất đám kia thành thuộc huyết phong thảo ở trong xuất hiện như vậy cao tỷ lệ trùng, thượng thừa phẩm chất huyết phong thảo đến xem, ngược lại là ta không kiến thức. Ta liền muốn lấy nhìn xem có thể hay không mua xuống ngươi cái kia chiếu cố huyết phong thảo kinh nghiệm, lĩnh hội một phen, nếu là ta có thể lĩnh ngộ một số, ngày sau liền xem như tiểu hữu không tại trong nhà của ta hỗ trợ chiếu cố linh thực, ta cũng có thể nếm thử dựa theo cái kia kinh nghiệm, nhìn xem có thể hay không bổ dưỡng được một số phẩm chất tốt huyết phong thảo tới. Còn nếu là không thể lĩnh ngộ cái kia kinh nghiệm, cũng chính là ta tự thân hữu duyên vô phận. Liêu Phong hẳn tại trong nhà hắn chiếu cố nhóm đầu tiên huyết phong thảo đã có 2 năm rưỡi thời gian. Trong thời gian này, Lâm Đan Sư lại há có thể không biết Liêu Phong hẳn đối trong nhà hắn những cái kêu huyết phong thảo thi triển linh thực thuật pháp, chỉ là bình thường linh thực thuật pháp, có thể tăng lên huyết phong thảo phong chất, toàn bộ nhờ tinh tế chiếu cố một chuyện điểm ấy nhãn lực độc đáo, hắn vẫn phải có. Mà cái này tinh tế chiếu cố sự tình cũng là có nói pháp, yêu cầu đối linh thực quan sát tinh tế tỉ mỉ quá mức bé nhỏ, cũng cực kỳ dấu hiệu đặc biệt linh thực tập tính. Thường thường, bình thường linh thực phu chỉ dựa vào tự thân, cả một đời sợ là đều khó mà hiểu rõ một loại linh thực chân chính tập tính. Vì thế, không ít linh thực phu đều khó mà đạt tới bậc này tinh tế chiếu cố linh thực trình độ nhưng là việc này lại đối linh thực thành thục qua đi phẩm chất có ảnh hưởng cực lớn. Như thế liền dẫn đến cái này tinh tế bồi dưỡng đặc biệt linh thực kinh nghiệm vẫn còn có chút giá trị, chỉ là so với loại kiếp nhưng ổn định tăng lên linh thực phẩm chất đặc thù linh thực thuật pháp giá trị thiếu chút. Mà Lâm Đan sư mua sắm cái này kinh nghiệm cũng là có một cái giá quy định. Dựa theo hắn suy nghĩ, Liêu Phong Hàn Chiếu cố nhất giai hạ phẩm huyết phong thảo, nhưng thúc đẩy xuất hiện 3 thành sát suất trở lên trung thừa huyết phong thảo, một thành sát suất thượng thừa huyết phong thảo kinh nghiệm, nhiều nhất liền giá trị 300 khối linh thạch tài hữu. Tại cái giá này bên trong, hắn liền dự định mua xuống. Vượt qua cái giá này, liền tính không ra liền xem như bội dưỡng được trung thượng thừa huyết phong thảo sát suất cao, có thể nghĩ muốn với bạn, cũng cần thời gian mấy chục năm, cho đến lúc đó, hắn vẫn là không còn sống cũng là một cái vấn đề. Về phần những cái kiếp nhưng ổn định tăng lên linh thực phẩm chất đặc thù thuật pháp, trên thị trường căn bản sẽ không xuất hiện, đều bị những đại thế lực kia xem như bảo, bậc này thuật pháp lĩnh hội độ khó cũng liền cùng bình thường linh thực thuật pháp nhất trí, nhưng là công hiệu lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Chỉ cần lĩnh hội, liền có thể ổn định tăng lên bất luận cái gì linh thực phẩm chất, đây chính là chiếu cố đặc biệt linh thực kinh nghiệm khó mà làm được. Vì thế Vật này đặc thù thuật pháp giá cả cũng rất cao, chí ít đều giá trị mấy ngàn khối linh thạch, còn thuộc về có tiền mà không mua được. Mà kinh nghiệm lại là người khác, những người còn lại phải chăng có thể tìm hiểu, đều xem tự thân ngộ tính. Khó mà lĩnh hội thông hiểu đạo lý, hoàn toàn thuộc về tình huống bình thường, tìm hiểu người khác kinh nghiệm hóa vì mình, ngược lại là một kiện hiếm, có sự tình đây cũng là thuật pháp cùng kinh nghiệm giá trị không thành, có quan hệ trực tiếp nguyên do đương nhân, Liễu Phong Hàn cũng chính là bởi vậy, lúc này mới dám tùy ý mượn nhờ cái kia Thái Sơ đạo bia đọc hiểu linh thực trạng thái năng lực, tinh tế bồi dưỡng Lâm Đan sư trong nhà những cái kia viết phong thảo. Mà Liêu Phong Hàn nghe nói Lâm Đan sư muốn mua hắn tinh tế bồi dưỡng huyết phong thảo kinh nghiệm, trong lòng của hắn lập tức có một ít vị đắng. Hắn chiêu cố linh thực nhưng toàn bộ nhờ Thái Sơ đạo địa cái kia đọc hiểu linh thực trạng thái năng lực, cùng hắn chiêu cố linh thực kinh nghiệm có thể không quan. Trước mắt, hắn tại đọc hiểu linh thực trạng thái chiêu cố linh thực tình huống dưới, mặc dù cũng lĩnh ngộ một số kinh nghiệm, nhưng là cái kia kinh nghiệm thật sự là nôm cạn. Căn bản trèo lên không lộ ra, không bán được tiền. Không phải vậy, hắn ngược lại là thật nguyện ý bán, dù sao, hắn bây giờ thật thiếu linh thạch. Mà Thái Sơ đạo địa sự tình tự nhiên là không thể nói. Nói mình ngộ tính vi phạm có thể rất nhỏ cảm giác linh thực sinh trưởng tình huống, từ đó gián tiếp đối sự tình thế bồi dưỡng lại quá mức không hợp tối thượng, dù sao, trước đó hắn vì Lâm Đan sư trong nhà chiếu cố hết phong thảo xuất hiện trung thượng thừa phẩm chất huyết phong thảo sát suất thật sự là cao. Bực này thần nhân, Liễu Phong Hàn còn chưa, chưa nghe nói qua. Vì thế, Liễu Phong Hàn cũng chỉ có thể lựa chọn một cái thích hợp nhất lấy cớ nói. Tiền bối, những kinh nghiệm kia đều vì ta Liễu gia bí truyền, không có thể tùy ý truyền ra ngoài, văn bối cũng khó có thể làm chủ. Việc này mong rằng tiền bối chớ nên trách tội. Chỉ là Liễu Phong Hàn không biết là Lâm Đan sư thấy Liễu Phong Hàn nói cái kia bồi dưỡng huyết phong thảo kinh nghiệm đến từ Liễu gia, hắn đối Liễu gia môn kia linh thực truyền thừa ngược lại là càng cảm thấy hứng thú hơn một số. Dựa theo nghe ngóng, cái này Liễu gia đang bay tinh phường thị tồn tại gần đây 200 năm trong lúc đó liền đại, đều từ không có người bước vào linh thực một đạo, cũng liền cái này Liễu Phong Hàn vào linh thực chi đạo, cái này Liễu gia linh thực truyền thừa cũng là trong khoảng thời gian này mới xuất hiện. Như vậy xem ra, cái này Liễu gia không biết từ chỗ nào có được vậy môn kia linh thực truyền thừa, sợ là thật đến từ những cái kia truyền thừa rất nhiều thay mặt linh thực phu thế lực. Sớm lúc trước, Lâm Đan sư liền có như thế suy đoán. Bình thường linh vũ thuật cùng phổ chiếu chi thuật, nhưng khó mà như Liễu Phong Hàn thi triển cái kia Quy Nguyên linh vũ thuật, cùng Quy Nguyên phổ chiếu thuật chiếu cố linh thực, nhường linh thực sinh trưởng như vậy nhanh. Bình thường linh vũ thuật cùng phổ chiếu chi thuật, liền xem như tu luyện đến viên mãn, tối đa cũng liền phân biệt chỉ có thể tăng tốc linh thực một thành sinh trưởng tốc độ. Mà tinh tế chiếu cố linh thực một đạo kinh nghiệm, tuy không phải huyền diệu linh thực thuật pháp, nhưng là cái này nhìn như đơn giản nhất sự tình, lại cần thông qua vô số đời linh thực phu tìm tòi tập hợp, mới có thể nghiên cứu triệt để một loại linh thực, sáng tạo ra rất nhiều tình tế bồi dưỡng nó kinh nghiệm. Về phần muốn nghiên cứu triệt để tất cả linh thực, chính là thiên phương dạ đảm. Mà như Liễu Phong hẳn như vậy tinh tế chiếu cố huyết phong thảo liền có thể nhường cổ này xuất hiện như vậy cao sát suất trung thượng thừa phẩm chất kinh nghiệm, thế tất cực kỳ hoàn thiện. Bậc này hoàn thiện linh thực kinh nghiệm cũng không phải bình thường có được linh thực truyền thừa thế lực có thể tích lũy. Linh thực một đạo làm làm một loại bách nghệ, lĩnh hội độ khó cực cao, những đại thế lực kia bên trong linh thực phu cũng không nhiều. Muốn đem tinh tế chiếu cố linh thực kinh nghiệm tích lũy đến cực kỳ hùng hậu trình độ, đối với những đại thế lực kia tới nói, cũng chí ít yêu cầu mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Cái này các loại tình huống phía dưới, chưa hề xuất hiện qua linh thực phu liễu ra lại nắm giữ như vậy còn tính là không sai linh thực truyền thừa, tự nhiên dẫn tới Lâm Đan sư hiểu lầm. Đáng tiếc, Liễu gia nhân khẩu thịnh vượng, khoảng chừng 5 tên tu sĩ, cái kia Liễu gia gia chủ Liễu Hạo Hà đạo hữu lại vì luyện khí trung kỳ chi cảnh thể tu, tục chuyên đủ để đối đầu luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thực lực cường đại đến cực điểm. Không phải vậy, ngược lại là có thể tìm ra tìm cơ hội sẽ, nhìn xem có thể hay không lấy tới cái kia Liễu gia linh thực truyền thừa. Lâm Đan sư trong lòng bất đắc dĩ thầm thở dài một phen. Hắn trước kia mặc dù học qua linh thực một đạo, biết được tự thân cũng không linh thực thiên phú, nhưng là linh thực truyền thừa giá trị lại không ít, hắn hoàn toàn có thể bán thành tiền thành linh hạt. Bất quá trở ngại Liễu Phong Hàn phía sau Liễu ra, hắn cũng liền đem tất cả tiểu tâm tư thu vào. Về phần tìm người cùng một chỗ động Liễu ra, bây giờ không có tất yếu. Liễu ra truyền thừa tục truyền cũng mới nhất giai hạ phẩm, bực này truyền thừa tối đa cũng liền giá trị mấy trăm khối linh thạch, coi như tăng thêm chiếu cố hết phong thảo cái kia hùng hậu kinh nghiệm, giá trị cũng không cao đến lúc đó, tìm người hỗ trợ lấy tới những vật này, còn cần phân cho người khác một số lớn lợi ích, Lâm Đan sư cuối cùng cũng liền kiếm không có bao nhiêu. Tha rằng như vậy, hắn còn không bằng thành thành thật thật luyện đan kiếm linh thạch tới cũng nhanh. Về phần, Liễu Phong Hàn luyện chuyển cự tuyệt bán ra chiếu cố linh thực kinh nghiệm sự tình, Hắn ngược lại là cũng không có quá nhiều cương cầu, tấu chương xong, chương 18. Một thuộc tính tu luyện đa dụng. Chương 18, một thuộc tính tu luyện đa dụng, cầu cất giữ truy độc. Mà Liêu Phong Hàn trải qua lần này, Lâm Đan sư cầu mua kinh nghiệm sự tình. Trong lòng cũng liên tưởng đến mặt khác một thế sự tình. Hắn cũng lập tức nói, "Tiền bối, còn xin giúp ta đem cái này tinh tế bồi dưỡng huyết phong thảo sự tình giữ vững." Hắn cũng không phải là sợ nguy hiểm. Những cái được gọi là chiếu cố huyết phong thảo kinh nghiệm, thế lực lớn căn bản trước mắt, thế lực nhỏ để ý, nhưng Liêu Phong Hàn cũng không sợ. Hắn chỉ là có chút phiền việc này truyền ra ngoài sẽ có không ít người như là Lâm Đan sư như vậy tới cửa cầu mua. Lâm Đan sư mỉm cười nói nói: "Tiểu Hữu yên tâm thật tiện, trong nhà của ta cái kia hai mẫu ruộng linh điền mới trồng trọt huyết phong thảo, còn cần làm phiền tiểu Hữu chiếu cố, ta há lại sẽ đắc tội tiểu Hữu." Tiếp theo, hắn lại cùng Liễu Phong Hàn nói chuyện phiếm vài câu, liền trở về phòng trung luyện đan đi. Mà Liễu Phong Hàn thì tiếp tục đối Lâm Đan sư trong nhà cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo, thi triển linh thuật thuật pháp. Sau đó, hắn lại đi lão Bạch nhà một chuyến, hỗ trợ chiếu cố cái kia mẫu bạch gỗ linh cây lửa. Những sự tình này đều làm xong, hắn liền lập tức về đến nhà luyện hóa phục linh đan. Tôi phục hôm nay tiểu Hạo linh dược đi. Bất quá vừa khôi phục tốt, hắn nhưng lại không gấp tiếp tục tu luyện, mà là kiểm lại một cái tự thân linh thạch. Gần 2 tháng qua, bởi vì Bang Lâm đàn sư chiếu cố hết phong thảo mỗi tháng đồng độc có 3 khối rơi linh thạch, Bang lão Bạch nhà chiếu cố một mẫu bạch gỗ linh cây lúa đồng độc có 7 lượng ngũ linh cát, kết hợp 4 khối linh thạch cộng thêm 2 lượng ngũ linh cát. Trừ ra mỗi tháng mua sắm 4 cái phục linh đan tu luyện bên ngoài, hắn mỗi tháng cũng có thể tích trữ 2 lượng linh cát. Vì thế, 2 tháng này cũng liền tích trữ nửa khối linh thạch. Trước kia hắn còn tích trữ 1 khối linh thạch. Gần đây, Bang Lâm đan sư chiếu cố cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo trong lúc đó, bồi dưỡng ra rất nhiều trung thượng thừa huyết phong thảo, Lâm đan sư lại ngoài định mức cho 10 khối linh thạch cộng thêm 8 lượng linh cát. Ban bạn phía dưới, Liễu Phong Hàn trước mắt trên người linh thạch liền có 12 khối linh thạch, cộng thêm 3 lượng linh sa chi nhiều. Liễu Phong Hàn nhìn những tài vật này, nghĩ lại một phen, cái này mới có dự định, hắn cũng cầm lấy cái này một số lớn tài phú, ra khỏi nhà, hướng về trong phường thị thành thương nghiệp đường phố tiến đến. Bây giờ chính là trạm vạng tối thời khắc, chân trời liệt dương đã từ từ xuống núi, chiếu xạ ra từng mảnh từng mảnh những đỏ ánh nắng tàn mát tứ phương. Liền ngay cả phía chân trời những cái kia trắng loang đám mây đều bị chiếu ứng thành những đỏ sắc, vọt thành một mảnh giáng đỏ, thoạt nhìn càng tiêu diễm. Bất quá tại bậc này cảnh đẹp phía dưới, phi tinh phường thị ngoại thành khu dân cư, nhưng cũng ẩn chứa không ít nguy hiểm. Nhưng là cũng may, bây giờ cũng không phải là đêm tối, ven đường còn có không ít người đi đường. Liêu Phong hẳn cái này một lần ngược lại là cũng càng thuận lợi. Làm tốt sự tình qua đi, hắn liền về đến nhà đóng chặt được rồi viện lạc đại môn. Thấy bốn phía không có động, hắn xem xem chân trời đã xuất hiện một vầng luân nguyệt, liền thu nạp một hồi nguyệt hoa chi lực, lúc này mới vào phòng, ngồi xếp bằng trên giường. Hắn cũng theo đó từ trong ngực lấy ra một trương chữ vật linh phù. Cái này chữ vật linh phù chỉ là nhất giai hạ phẩm, không so được túi chứa vật loại hình pháp khí chứa đồ, trong đó chỉ có nửa lập phương không gian. Bất quá, vật này lại tương đối tiện nghi, chính là liễu ra tiền bối một mực truyền thừa. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền đưa tay đánh vào một đạo linh lực trong đó, từ đó lấy ra một cái bình thuốc, đổ ra một viên màu xanh biết đang dưỡng. Mang chờ mong, nhét vào trong miệng đi qua một đêm luyện hóa, đợi cho sáng sớm thời điểm, hắn lúc này mới thanh tỉnh lại. Mà trên mặt hắn cũng mang theo vài phần vui mừng. Cái này Thanh Ngọc Đan dược lực quả thật không tệ, vẻn vẹn bẹn tu luyện một đêm, liền so ra mà vượt bình thường thời điểm luyện hóa phục linh đan tu luyện hai đêm. Lại xem cái này Thanh Ngọc Đan còn thừa dược lực, đoán chừng hoàn toàn đầy đủ ta lại tu luyện 6 bảy ngày, cái này cùng luyện hóa phục linh đan thời gian cần thiết ngược lại là mở rộng, bất quá, dựa vào đan này tu luyện mang tới linh lực lại là gấp hai nhiều. Có đan này tương trợ, tu vi trong thời gian ngắn tiến bộ một chút đoán chừng là không vấn đề. Thanh Ngọc Đan cũng là một loại tương đối tốt tu luyện đan dược, trong đó dược lực tinh thuần không gì sánh được, tu sĩ si tốc độ luyện hóa cực nhanh. Bất quá đan này tương đối là tụ chính là dùng các loại một thuộc tính linh dược luân chế, nó bên trong lần chứa linh lực cũng vì một linh lực. Cho nên, đan này chỉ thích hợp tu luyện một thuộc tính công pháp tu sĩ phục dụng. Tu luyện còn lại ngũ hành công pháp thuộc tính tu sĩ phục dụng đan này, nhiều nhất cũng chỉ có thể mượn nhờ đến đây đan 7, 8 phần dự lực, khó mà chân chính phát huy ra đan này công hiệu đồng thời. Đơn thuần dự lực đan này cũng phải so với cùng giai phục linh đan cường gấp dưới lần tả hữu, có thể luyện hóa đan này tốc độ lại cùng phục linh đan nhất trí. Một tới hai đi, đan này giá cả cũng bởi vì các loại ưu thế mắc hơn như vậy một số, đơn thuần giá tiền là phục linh đan gấp 2, trên thị trường cần 2 khối linh thạch mới có thể mua một viên. Liêu Phong Hàn tối hôm qua ra ngoài, liền hao tốn 12 khối linh thạch mua 6 cái thanh mục đan. Bây giờ, trên người hắn cũng, cũng chỉ còn lại có 3 lượng linh cát, có thể nói là một đêm trở lại trước giải phóng. Kiếm linh thạch khó, nhưng là tốn linh thạch ngược lại là nhanh. Cũng may, cái này thanh mục đan cũng không mua sai, giá cả mặc dù quý, nhưng là về mặt tu luyện công hiệu sát thực mạnh hơn phục linh đan. Liêu Phong Hàn âm thầm lẩm bẩm một câu, mà lần này hắn mua sắm cái kia 6 cái thanh mục đan, chính là dự định tu luyện nhanh hơn, từ đó có càng nhiều linh lực, có thể duy nhất một lần toàn lực bồi dưỡng càng nhiều linh thực, dễ kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Không mua linh quả vì tại nguyên tu luyện, nguyên nhân chủ yếu là tính không ra. Thanh mục đan giá cả mặc dù quý, nhưng là nó dự hiệu đúng là phục linh đan gấp hai, luyện hóa thời gian cũng liền cùng phục linh đan một hạng, tương đối tính ra. Mà linh quả bậc này tiên địa linh vật chủ yếu là ẩn chứa linh lực tinh thuần, tốc độ luyện hóa nhưng nhanh, dự hiệu phương diện liền kém một chút. Một viên ba khối linh thạch linh quả, tối đa cũng liền ẩn chứa hai cái nửa phục linh đan dược lực, mà mua sắm bậc này linh quả linh thạch, đủ để mua ba cái phục linh đan. Bây giờ Liễu Phong Hàn thân gia còn không giàu có, vẫn là cần kiệm công việc quản gia mua số cho thỏa đáng. Tiếp theo Hắn vận dụng tiểu thuật pháp, đem thể nội còn lại thanh mục đan dược lực phong ấn ở thể nội qua đi, liền ra phòng, nhường Thái Sơ đạo bệ thu nạp một phen sơ dương chi lực. Sau đó, hắn liền đi trước Lâm Đan sư trong nhà tinh tế bồi dưỡng cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo. Lại đi lão Bạch nhà chiếu cố cái kia mẫu bạch gốm linh cây lửa. Những chuyện này làm xong, hắn liền trực tiếp về đến nhà tu luyện. Về sau thời gian, một mực như thế, lại qua một tháng. Một ngày này, nội thành thương nghiệp đường phố, sinh ý tương đối tốt, thanh danh cũng tương đối lớn luyện đan cửa hàng, Đan Thu Các, một gian tính thất bên trong, Lâm Đan sư, ngươi gần nhất lấy ra huyết phong đan phẩm chất có thể à, lại có nhiều như vậy trung thượng phẩm chất huyết phong đan. Ngươi từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy trung thượng phẩm chất huyết phong thảo làm chủ đại a? Một tên thoạt nhìn tương đối hiền lành, tóc trắng phơ, người mặc một bộ hoa phục niên kỵ bức lão giả, ngồi tại một cái bàn nhỏ trước, tinh tế từ từng cái bình thuốc bên trong, đổ ra từng mai từng mai huyết hồng sắc đan dược quan sát. Làm xem thấy lần này Lâm Đan sư đưa cho nhóm này huyết phong đan trùng, một dạng cũng chừng mấy viên trung thượng phẩm chất huyết phong đan, hắn hai mắt hơi dần mình. Tính cả cái này mấy cái, Lâm Đan sư gần đoạn thời gian nhưng trọn vẹn lấy ra hơn 20 mai trung thừa phẩm chất huyết phong đan. Bừng này phẩm chất huyết phong đan, bình thường thời điểm thế nhưng là cực ít xuất hiện, chính là hiếm có đồ chơi. Ngược lại, hắn cũng là hiếu kỳ đối với bản nhỏ đối diện Lâm đan sư dò hỏi. Lâm đan sư thần sắc hơi động một chút, luôn ngứ nói: "Năm nay vận khí ta tương đối tốt, trong nhà trồng trọt cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo, đều xuất hiện một số trung thừa phẩm chất huyết phong thảo, cộng thêm lần này ta luyện đan vận khí cũng tương đối tốt, lúc này mới ra nhiều như vậy trung thừa phẩm chất huyết phong đan." Lấy hắn lấy cớ, ngược lại có chút không đúng. Mà Lâm đan sư liền dự định dùng cái này sự tình Dẫn vị này cao tuổi người Moscow, nhiều luận nói ánh mắt. Vị kia giả cả người nghe vậy, cặp kia đục ngầu hai mắt ở trong lại xuất hiện vẻ khác lạ, bất quá rất nhanh liền tiêu tán, hắn cũng theo đó nói. Như thế ngược lại cũng là chuyệt tốt. Không biết, Lâm Đan sư trong tay ngự nhưng còn có trung thừa phẩm chất huyết phong thảo, nếu là đạo hữu nếu như mà có, tục ta nguyện ý vượt qua giá thị trường một khối linh thạch, dùng bốn khối bán linh thạch một gốc giá cả thu mua. Tấu chương xong, chương 19. Giảo hoạt Lâm Đan sư. Chương 19, Giảo hoạt Lâm Đan sư, cầu kết giữ truy đọc. Lâm Đan sư trong tay mặc dù còn có trung thừa phẩm chất huyết phong thảo, nhưng những cái kia có thể dùng để xung làm luyện chế trung thừa huyết phong đan độ tốt, hắn há lại sẽ bán đồng thời, trong lòng của hắn cũng nói thầm, cái này Triệu Nguyên Thiên, trời sinh tính đa nghi, thế tất là đoán được một thứ gì. Nếu không phải Phong Hàn đứa bé kia bội dưỡng trung thừa huyết phong thảo thật sự là nhiều lắm, ta lại dựa vào những cái kia trung thừa phẩm chất huyết phong thảo luyện chế được không ít trung thừa phẩm chất huyết phong đan, tin được tán tu số lượng lại thiếu, bọn hắn thân gia lại không dày, trong thời gian ngắn ta căn bản khó mà xuất thủ đắng kia trung thừa huyết phong đan. Năm đó Vì mua sắm đan tu các phía sau cái kia đan tu triệu ra trong tay nhất giai trung phẩm luyện đan truyền thừa, lại còn thiếu một số nợ nần, những ngày gần đây, một mục thúc ta còn. Cuối năm cái kia đấu giá hội lại nhanh đến, ta lại còn cần gom góp linh thạch chuẩn bị tại lần này đấu giá hội bên trên mua sắm tôn này nhất giai trung phẩm lò luyện đan. Không phải vậy, thật không nên xuất ra nhiều như vậy trung thượng phẩm chất huyết phong đan tới nơi đầy bán ra. Bất quá, cũng may đã sớm chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Lâm đan sư trong lòng liền không khỏi cười lạnh đối phó lão giả kia người kiệu này, trực tiếp cáo chi nó những cái kia trung thượng huyết phong thảo chính là nhà mình trồng trọt, ngược lại nhưng tẩy thoát Liêu Phong Hàn nghiêm nghi mà tuổi già người chính là đan thu các quản sự, tên là Triệu Nguyên Thiên, xuất từ đan thu các phía sau đan thu triệu ra. Lương tự cái này nhóm thế lực, tu vi tự nhiên không thấp, nó sớm đã đạt đến luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Cho nên, Lâm đan sư đối với người này càng kiêng kỵ, dù sao hắn cũng mới luyện khí trung kỳ mà thôi. Mà Lâm đan sư tự nhiên không nguyện ý cầm ra chung còn lại trung thừa huyết phong thảo, cũng chỉ có thể lắc đầu nói. Trong nhà của ta xuất hiện trung thừa huyết phong thảo cũng không nhiều, đều luyện đan luyện xong. Tuổi già quản sự cười cười, cũng không truy vấn, chỉ là nói: "Xem ra trung thừa phẩm chất huyết phong thảo là cùng tộc ta vô duyên, bất quá" Nếu là Lâm Đan sư ngươi ngày sau còn tìm đến chúng ta phẩm chất huyết phong thảo, còn xin nhất định liên hệ tụi ta. Mặt khác, tính cả nhóm này đan dược, trước kia, Lâm Đan sư ngươi hướng tụi ta mua sắm muôn kia nhất giai trùng phẩm luyện đan truyền thừa thiếu cái kia mấy trăm khối linh thạch, liền coi như là trả hết. Thậm chí, nhóm này đan dược bởi vì giá trị tương đối cao, ta các còn hẳn là cho thêm đạo hữu một ít linh thạch. Chúc mừng đạo hữu. Nói xong, tuổi già Triệu quản sự liền từ trong túi trữ vật lấy ra một ít linh thạch đưa cho Lâm Đan sư. Mà lâu dài cả nghiêm túc Lâm Đan sư trên mặt giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra mấy phần vui mừng. Những năm này Thiếu Đan Thu các phía sau gia tộc kia linh thạch, một mực như là một tòa núi lớn bình thường, gắt gao để ép hắn, hắn đều nhanh không thở được. Bây giờ, cái này nợ nần rốt cục trả hết, hắn cũng lập tức một thân nhẹ. Sau đó, hắn khách khí vài câu, liền rời đi nơi đây. Mà cái kia Triệu Nguyên Thiên quản sự thì sau đó, gọi Đan Thu các một tên cùng hắn người mặc cùng một loại hoa phục chung nhân nhân. Cái này Lâm Đan sư chính là một lão hồ ly, nó trong miệng lời nói thế tất là giả. Người đi dò tra Lâm Đan sư gần nhất có phải hay không tìm được cái gì tốt con đường, có thể làm đến trung thừa phẩm chất huyết phong thảo. Mạc Khắc, đang tra tra Lâm Đan sư trong nhà cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo phải chăng có linh thực phu hay là linh thực học đồ triêu cố, nếu là có, cũng điều tra thêm người kia nội tình. Đang dò xét, gần nhất những ngày này Lâm Đan sư có hay không tự mình đối người khác bán ra trung thừa phẩm chất huyết phong đan. Trung niên nhân kia hai mắt có chút hiện lên một vòng dị sắc, đại khái đoán được Triệu Nguyên Tiên quản sự ý nghĩ, hắn cũng theo đó thành thành thật thật lĩnh mệnh rời đi. Mà vị kia giả cả Triệu Nguyên Tiên quản sự, nhìn trung niên nhân kia bóng lưng rời đi, dương lên một vòng chờ mong. Hy vọng cái kia Lâm Đan sư không phải thật sự vận khí tốt. Nếu là Đan Thu Các cũng có thể làm đến một số trung thừa phẩm chất huyết phong thảo giao cho trong tộc vị kia uy tín lâu năm nhất giai chúng phẩm luyện đan dược đan, thậm chí là trực tiếp nhường tộc trưởng vị này nhất giai thượng phẩm luyện đan sư luyện chế một phen, thế tất nhưng luyện chế ra càng nhiều trung thừa phẩm chất huyết phong đan đến, đến lúc đó, đan thu các sinh ý nghĩ không tốt cũng khó khăn. Bực này trung thừa phẩm chất huyết phong thảo phóng tới cái kia mới vừa vào nhất giai chúng phẩm luyện đan nhất đạo lâm đan sư trong tay, thật sự là lãng phí. Sau lưng của hắn cái kia đan thu chịu ra, tuy nói nội tình không sai, nhưng lại những ổn định tăng lên linh thực phẩm chất linh thực thuật pháp cũng không, tinh tế bồi dưỡng một số linh thực kinh nghiệm ngược lại là có nhưng lại trong đó nhưng cũng không có chiếu cố hết phong thảo kinh nghiệm, cho nên này thế lực tương đối khuyết thiếu trung thừa phẩm chất huyết phong thảo. Mấy ngày qua đi, Phương thị phồn hoa nội thành, thương nghiệp đường phố luyện đan cửa hàng, Đan tu Các, một trong tinh thất, Nguyên Ngạn Túc đã điều tra xong, là cùng Lâm đan sư quan hệ hơi tốt một vị luyện khí trung kỳ tán tu, gần nhất từ yêu tộc chi địa, lấy được một nhóm trung thừa phẩm chất huyết phong thảo. Bởi vì người kia cùng Lâm đan sư quan hệ tốt hơn, cộng thêm Lâm đan sư vị trí giá cả tương đối cao, tên kia tán tu liền đem những cái kia trung thừa phẩm chất huyết phong thảo bán cho Lâm đan sư. Mà Lâm Đan sư trong nhà cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo ngược lại là cũng có linh thực phu chiếu cố, bất quá lại chỉ là một cái mới vừa vào linh thực một đạo tiểu giá hỏa, không có gì tên tuổi. Về phần Lâm Đan sư phải chằng bán ra cái khác trung thượng phẩm chất huyết phong đan cho tu sĩ khác, còn chưa tra được, việc này cần thiết thời gian khả năng rất dài. Trước đó lĩnh mệnh điều tra Lâm Đan sư tên kia thần bí trung nhân nhân, đối đan thu các tên kia tuổi già Triệu Nguyên Tiên quan sự nói, cái này huyết phong thảo lai lịch sự tình thật là, cái kia đan thu các tuổi già quan sự Triệu Nguyên Tiên hỏi, hẳn là làm thật, cái kia huyết phong thảo sự tình chính là ta đối tán tu kia thi triển huyền thuật, đem nó mê hoặc về sau. Lúc này mới hỏi thăm mà ra. Trung niên nhân kia càng tự tin nói đang thu các tên kia triệu ra lão quản sự Triệu Nguyên Tiên nghe được trung niên nhân kia sử dụng môn thuật, ngược lại là cũng an tâm. Hắn vị này văn bố tên là Triệu Minh Hôi, đơn thuần tu vị người nọ tại đan thu các phía sau đan thu Triệu trong nhà tuy nói không đáng chú ý, nhưng là, cái này Triệu Minh Hôi lại là hiếm thấy với tu, chủ tu các loại môn thuật. Vì thế, cả người huấn thuật thủ đoạn vi phạm, thường thường có thể tại người khác vô ý thức ở giữa, đem nó chu sát. Triệu gia lão quản sự Triệu Nguyên Tiên cũng là bởi vì đây, lúc này mới đem nó lưu tại phi tinh trong phường thị thành cái này đan thu các bên trong mạo xưng làm người giúp đỡ. Ngày thường chuyên môn làm một ít tìm hiểu tình báo sư Tỉnh. Tiếp theo, cái kia đang thu các lão quản sự, Triệu Nguyên Tiên, cũng lại lần nữa lối ra, dò hỏi. Tán tu kiệt trong tay nhưng còn có trung thừa phẩm chất huyết phong thảo. Ham hiểu sử dụng nguyên thuật trung niên nhân Triệu Minh Hồi, lúc đầu, thậm chí còn mang theo một số hâm mộ trả lời chắc chắn nói. Cũng không, tán tu kiệt trong tay đều bị Lâm Đan sư lấy 6 khối linh thạch một gốc giá cao thu mua. Việc này một, tán tu kiệt còn từ Lâm Đan sư bên kia lấy được một viên nhất giai trung phẩm hóa kình đan, đột phá một tiểu cảnh giới. Triệu Nguyên Tiên khẽ chau mày, thở dài một câu. Đáng tiếc, việc này tiếp tục đi thăm dò để tránh Lâm Đan sư lão hổ ly kia từ đó làm bộ. Tiên kia tán tu cũng nhìn kỹ chút, trung thừa huyết phong thảo nhưng càng hiếm thấy, nếu là cái này tán tu thật sự là tại yêu tộc phát hiện những cái kia trung thừa huyết phong thảo, chỉ sợ người này tìm được cái kia có huyết phong thảo bảo địa bất phàm, chưa chừng trong tay người này, hay là cái kia bảo địa còn có phẩm chất tương đối cao linh dược. Huyền tu Triệu Minh hồi gật đầu nói: "Minh bạch nguyên nhân thúc." Cùng lúc đó, phi tinh phường thị ngoại thành khu dân cư, một chỗ trong hẻm nhỏ Lâm Minh, ngươi cái kia nhất giai trung phẩm tính tâm đan quả nhiên là dùng tốt, ngay cả Triệu Minh Hôi cái kia luyện khí trung kỳ huyền tu sử dụng huyền thuật thủ đoạn đều có thể ngăn cản. Ngươi nhưng còn có." Một tên thân cao gầy, hai mắt giống như rắn âm lánh trùng nhìn nhân nhân, đối Lâm đan sư cười ha hả dò hỏi. "Ngươi cho rằng nhất giai trung phẩm tính tâm đan là đường đầu a, ăn một viên còn muốn một viên." Đã việc này một, liền chớ muốn lại nói, nhớ kỹ đem chuyện hôm nay nuốt tại trong bụng, không phải vậy trước đó đáp ứng điều kiện liền hết hiệu lực. Lâm đan sư lạnh lùng nói, tấu chương xong, chương 20. Phần 3. Chương 20, phần 3, cầu cất giữ truy đọc. Cái kia gầy gò trung niên nhân nghe vậy, nghĩ đến chỗ này lần vì Lâm Đan sư lửa gạt đan thu các phía sau triệu ra cái kia vẫn tu triệu minh hồi, từ đó cầm tới lợi ích, trên mặt vui mừng liền không khỏi nhiều hơn mấy phần. Biết, biết, ta vừa luyện hóa ngươi đưa cho cái kia hóa cảnh đan không bao lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc, liền đi về trước. Nói xong, người này liền quay người nên rời đi trước. Mà Lâm Đan sư nhìn người này bóng lưng, lông mi bên trong tràn đầy ấm lãnh. Nô Bình, chớ có trách ta, muốn trách liền quấy ngươi biết quá nhiều, tính toán thời gian, ta đặt ở cái kia hóa cảnh đan ở trong bóng ma lệ độc tố hằn lạ đã tiến nhập nó thể nội, đoán chừng lại qua không được 1 tháng. Độc tố kia liền đem phát tác, chỉ hy vọng đến lúc đó Ngô huynh đừng chết tại trong phủ thị, không phải vậy không chừng lại sẽ bị đàn tu các bên trong cái kia Triệu Nguyên Tiên lão bất tử nghi kỵ. Chính là đáng tiếc lãng phí ta trấn tàng nhiều năm bóng ma nhận độc tố cùng cái viên kia Hóa Cảnh Đan, bất quá cũng may mắn lưu lại cái kia Hóa Cảnh Đan, không phải vậy nếu là bán cho Liễu Phong Hàn tiểu tử kia ra ra Hạo Đường số bạc, lần này sợ là khó mà thuyết phục cái này Ngô huynh hỗ trợ. Liên La không bằng này phải chăng có thể lưu thêm ở một phen Liễu Phong Hàn tiểu tử kia, chỉ cần tiểu tử này lại cho ta nhiều bồi dưỡng mấy đám huyết phong thảo, đợi này ta trên cơ bản liền không cần buồn. Lần này Bởi vì Liêu Phong Hàn tinh tế nuôi dưỡng trong nhà hắn cái kia 2 mẫu ruộng huyết phong thảo, xuất hiện không ít trung thừa phẩm chất huyết phong thảo duyên cơ, hắn cũng luyện chế được không ít trung thừa phẩm chất huyết phong đan, những đan dược này nhưng có giá trị không nhỏ. Chỉ ít cho hắn nhiều mang đến trên trăm khối linh thạch lợi ích, đầy đủ hắn tiểu kiếm một khoản. Chỉ cần lại đến thêm mấy đám huyết phong thảo, hắn ngoài định mức kiếm cái hơn ngàn khối linh thạch đều có khả năng, dưỡng lão đúng là có thể. Chính là thời gian yêu cầu lâu chút, khả năng cần vài chục năm. Dù sao, huyết phong thảo sinh thời gian dài sò so sánh lâu, mà Liêu Phong Hàn chỉ cần muộn bị những người khác biết được, hắn liền có thể nhiều thuê làm Liêu Phong Hàn 1 năm. Không phải vậy, nếu là cùng đang thu các so đấu tài lực, hắn nhưng không so được. Bình thường linh thực phu có thể không liễu phong hàn cái kia các loại năng lực. Cho nên, liễu phong hàn tại Lâm Đan sư trong mắt chính là một cái bạo. Hắn khó mà lưu lại liễu phong hàn cả một đời, cũng khó có thể uy hiếp nó một mực bang tự thân làm việc. Nhưng có thể làm cho liễu phong hàn lưu thêm một đoạn thời gian giúp mình chiếu cố linh thực, hắn liền muốn lưu thêm một đoạn thời gian. Một bên khác, cái kia quay người rời đi họ Ngô luyện khí trung kỳ tán tu, trong lòng cũng đang nghi ngờ. Lâm huynh không phải đang thu các muẫn luyện đan sư sao? Đan thu các điều tra hắn phải chăng có trung thừa huyết phong thảo làm gì? Hẳn là Cái này Lâm Hinh gần nhất lấy được trung thừa huyết phong thảo số lượng khá nhiều. Như vậy tưởng tượng, hắn hai mắt có chút sáng lên. Nếu là như vậy, liền trách không được cái này Lâm Hinh vì hướng Đan Thu các che giấu việc này, lại nguyện ý giá thấp bán ta cái viên kia hóa cảnh đan, trả lại cho ta mua sắm đan dược chiết khấu. Lâm Đan sư sớm đã đoán được Đan Thu các vị kia lão quản sự Triệu Nguyên Tiên lại phái phái vị tiên luyện khí trung kỳ huyền tu Triệu Minh Hồi, điều tra ra hiện quá nhiều trung thừa huyết phong đan sự tình. Cho nên, Lâm Đan sư cũng liền sớm có ứng đối. Dù sao, hắn với tư cách một tên tán tu, có thể lăn lộn cho tới bây giờ, cũng không phải là cái còn không đếm được kế độ đần. Hắn cũng liền tìm tới vị này quan hệ tốt hơn, lại không có con cái một thân một mình sông sáo tu tiên giới luyện khí trung kỳ tán tu, cũng cho nó một viên tĩnh tâm đan nhường nó đánh nghiệm trợ. Trước đây không lâu, vị này luyện khí trung kỳ tán tu có thể chống triệu Minh Hôi huyền thuật tỉnh môn phía dưới, còn có thể bịa đặt lừa qua cái kia triệu Minh Hôi, liền là bởi vì cái kia tĩnh tâm đan tĩnh tâm hiệu quả. Mà sau khi chuyện thành công, vị này luyện khí trung kỳ tán tu cũng từ Lâm Đan sư trong tay lấy tám thành chiếc khấu, mua được một viên giá cả cực kỳ đắt đỏ nhất giai hạ phẩm hóa cảnh đan. Mặt khác, Lâm Đan sư còn đối với hắn hứa hẹn, ngày sau hắn tới mua đan dược, cũng có thể lại đánh nửa gai chiếc khấu phúc lợi. Cũng chính là bởi vậy, tiên thiên luyện khí trung kỳ tán tu mới có thể bàn lầm đan sư làm việc. Nửa tháng qua đi đợi cái kia họ Ngô luyện khí trung kỳ tán tu vững chắc được rồi cảnh giới, ra phương thị, như thường lệ tiến về yêu tộc liệt yêu kiếm lấy lợi ích qua đi, liền rốt cuộc không trở về. Thậm chí, cũng chưa đang bay tinh tung lũng giới nhất là tới gần yêu tộc địa giới đạm ứng quận xuất hiện. Liên tụy như biến mất tại này phương tu tiên giới tầm thường. Mà việc này cũng bị Đan Tu các quản sự Triệu Nguyên Thiên biết được, hắn gần trong nửa tháng, thế nhưng là một mực chú ý cái kia họ Ngô tán tu độc tính. Người này biến mất, cũng làm cho hắn đối Lâm Đan sư đoạn thời gian trước có thể xuất ra như vậy nhiều trung thừa phẩm chất huyết phong thảo sự tình nhiều hơn mấy phần lòng nghi ngờ. Chỉ là đáng tiếc, hắn lại một mực cũng không tra ra một thứ gì, Lâm Đan sư gần nhất lại một mực cũng không đối ngoại bán ra trung thừa phẩm chất huyết phong đan, tựa như việc này đi qua bình thường, tự động lần này cũng khiến cho hắn cực kỳ bần rầu. Lại qua nửa tháng, cái kia cũng không hiểu biết bởi vì tự thân phát sinh một trận tiểu phong ba liễu phong hàn, hao tốn gần 2 tháng, cuối cùng là đem cái kia 6 cái một thuộc tính tu luyện đan dược thanh mục đan toàn bộ cho luyện hóa. Hắn cũng nhờ nhờ viên thuốc này lực, đem hắn cái kia đan điền làm lớn ra chừng một thành khiến cho hắn một thân linh lực lại tinh tiến trường một thành. Tuy nói, cái này một thành không nhiều, nhưng là Liễu Phong Hàn lại có thể bởi vậy ngoài định mức nhiều thi triển Quy Nguyên Linh Vũ chi thuật hoặc là Quy Nguyên Phổ chiếu chi thuật 20 phút thời gian, đủ để tăng tốc cùng giai linh thực một thành sinh trưởng tốc độ. Bình thường thi triển bực này thuật pháp, chí ít yêu cầu trọn vẹn thời gian 1 tiếng mới có thể nhường hạ phẩm linh thực hấp thu đạt đến cực hạn, nhưng tăng tốc bọn chúng cùng ngày 3 thành sinh trưởng tốc độ. 20 phút, tự nhiên cũng liền một xong rồi. Lâm Đan sư nhà trong lúc này cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo, ta một mực tại toàn lực chiếu cố. Mỗi ngày đều cho chúng nó thi triển đầy đủ thời gian Quy Nguyên Linh Vũ Thuật, Quy Nguyên Phổ Chiếu Thuật, cùng Quy Nguyên Dựng Thực Thuật, liền xem như lại nhiều cho trong đó một mẫu Huyết Phong Thảo thi triển 20 phút linh thực thuật pháp cũng đối những cái kia Huyết Phong Thảo không trợ giúp. Bất quá, đây đối với lão Bạch Gia cái kia Mẫu Bạch Đảo linh đạo tới nói, lại có không ít trợ giúp. Ta ngày thường bởi vì linh lực không đủ duyên cớ, chỉ có thể cho lão Bạch Gia cái kia Mẫu Bạch Đảo linh đạo thi triển 1 giờ linh vũ chi thuật, nếu là nhưng lại cho nó ngoài định mức thi triển 20 phút Quy Nguyên Phổ Chiếu chi thuật, ngược lại là nhưng đang tăng nhanh cái kia mẫu linh cây lúa một thành tốc độ phát triển. Như thế phù hợp trước đó ra đi tìm Bạch Thẩm tìm công việc lúc thấp nhất chướng tuổi yêu cầu. Vừa đột phá tu vi Liễu Phong Hàn thần sắc vui mừng, âm thầm tính toán một phen. Tuy thế, hắn chờ trời sáng qua đi, thu nạp một đạo sơ dương chi lực, liền đi đầu đi lão Bạch ra. Lần này hắn tìm kiếm chướng tuổi ngược lại là một dạng cũng không nhìn thấy Bạch phu sư, chỉ thấy được hắn đạo lư Bạch thị. Mà Bạch thị vốn là một cái tốt người nói chuyện, lại cùng Liễu Phong Hàn mẫu thân quan hệ cá nhân rất tốt. Cho nên, làm Liễu Phong Hàn một cho thấy chính mình đã có năng chắc, ngoài định mức lại thêm nhanh một thành lão Bạch ra cái kia một mỗ Bạch đạo linh đạo tốc độ phát triển. Khiến cho lão Bạch ra cái kia mẫu linh cây luột nhưng tăng tốc 4 thành tốc độ phát triển, cái kia Bạch thị liền trực tiếp đáp ứng Liêu Phong Hàn chớ tuổi. Bất quá bởi vì Liêu Phong Hàn ngoài định mức tăng lên linh cây lúa tốc độ phát triển duy có một thành, cho nên vì lão Bạch ra chiếu cố linh cây lúa bổng lộc tốc độ tăng không lớn, chỉ tăng thêm 2 lượng ngũ linh cát, đạt đến một khối linh thạch cả đối với cái này, Liêu Phong Hàn ngược lại là cũng thấy đủ, có thể nhiều kiếm một điểm là một điểm. Trước đó hắn cho lão Bạch ra linh cây lúa thi triển một đạo hoàn chỉnh linh vũ thuật, tăng tốc cái kia linh cây lúa 3 thành sinh trưởng tốc độ, một tháng chỉ có thể kiếm 7 lượng ngũ linh cát. Mà nếu là lại tăng thêm vì Lâm Đan sư chiếu cố hai mẫu ruộng huyết phong thảo chố kiếm lấy 4 khối linh thạch. Liêu Phong Hàn trước mắt mỗi tháng có thể kiếm lấy linh thạch số lượng liền đạt đến 5 khối nhiều, miễn cưỡng tính là đuổi kịp cha mẹ của hắn bọn người săn giết yêu thú kiếm lấy linh thạch bổng lộc. Mà khoản này linh thạch, hắn cũng đều đầu tư tại con đường tu luyện. Mỗi tháng trừ ra mua sắm 3 cái đều là giá trị một khối linh thạch phục linh đan bên ngoài, mà khác 2 khối linh thạch đều sẽ dùng tới mua một viên một thuộc tính tu luyện đan dược thành ngọc đan. Trừ cái đó ra, Liêu Phong Hàn bởi vì tinh tế bồi dưỡng Lâm Đan sư trong nhà huyết phong thảo, dẫn đến xuất hiện qua nhiều trung thừa huyết phong thảo. Sau bị Lâm Đàn sư cầu mua chiếu cố huyết phong thảo kinh nghiệm một chuyện qua đi, cũng cẩn thận một số. Hắn cũng không dám lại như thường ngày như vậy, quá mức tinh tế chiếu cố lão Bạch gia cái kia một mớ Bạch đảo linh đạo, để tránh bị lão Bạch gia ngở vực vô căn cứ hắn phải chằng có được thượng thừa cấp bậc chiếu cố Bạch đảo linh đạo kinh nghiệm đến lúc đó. Một khi việc này truyền ra ngoài, hắn nắm giữ tinh tế bồi dưỡng huyết phong thảo kinh nghiệm sự tình lại truyền đi, Liễu gia coi như không gánh nổi hắn. Thậm chí, chưa chừng, toàn bộ Liễu gia cũng phải bị hắn liên lụy. Hai môn chiếu cố khác biệt linh thực thượng thừa kinh nghiệm hợp nhất lời nói, giá trị cũng không nhỏ, đủ để nên đón thế lực lớn nhìn trộm về phần vì Lâm Đan sư chiếu cố hết phong thảo sự tình thì vẫn như cũ tinh tế bồi dưỡng. Dù sao Lâm Đan sư đã biết bản lãnh của hắn, hắn liền xem như che giấu nữa cũng vô dụng, còn không bằng hoàn toàn hiện ra tự thân tinh tế bồi dưỡng huyết phong thảo năng lực, nhiều kiếm một ít linh thạch, tấu chương xong, chương 21. Linh mễ bị bệnh. Chương 21. Linh mễ bị bệnh, cầu cất giữ truy độc. Lại qua mấy ngày, tính toán thời gian, lão Bạch ra cái kia một mẫu bạch đảo linh mễ trồng trò xuống mồ cũng có 8 tháng lâu. Cái này mẫu linh mễ cũng coi như là bắt đầu trổ đồng, mọc ra cây lúa tuệ. Linh mễ sinh trưởng chu kỳ so với bình thường lúa lâu hơn một chút, chí ít cần 1 năm mới có thể thành thục, cái này cũng phẩm cây lúa không giống. Bất quá, từ một ngày này lên, lão Bạch ra cái này một mỗ bạch đào linh mễ lại chí ít có bảy thành trở lên, cũng bắt đầu không hiểu không phải mái. Liêu Phong Hàn mượn nhờ Thái Sơ đạo bịa cái kia đọc hiểu linh thực trạng thái hiệu quả, đem những tình huống này xem đến nhất thanh nhị sợ toàn thân đau đớn không thôi, hư hư thực thực có chứng bệnh. Liêu Phong Hàn thấy thế, nhướng mày. Cái này một mỗ bạch đào linh mễ bị bệnh, nhưng những ngày bạch đào linh mễ sinh lại là gì bệnh a? Thường thấy nhất sâu bệnh sao? Như vậy tưởng tượng Liêu Phong Hàn không khỏi quay đầu nhìn phía lão Bạch gia ở ngoài viện, một cái bao lại lão Bạch gia viện lạc trông suốt lồng lớn. Hắn lông mày cũng không nhịn được chặt nhíu lại. Cái này lão Bạch gia cực kỳ giàu có, viện lạc cùng Lâm Đan sư bên kia một dạng có cơ sở phòng ngự trận pháp che chở, bình thường sẽ uy hiếp linh thực côn trùng căn bản khó mà tiến vào nơi đây, uy hiếp được nơi đây Bạch Đào linh mễ. Lại những này Bạch Đào linh mễ phía trên cũng không xuất hiện côn trùng có hại tung tích. Tình huống như vậy phía dưới, những này Bạch Đào linh mễ có khả năng nhất đến bệnh, chỉ sợ chính là những cái kia. Bắt hồn tự tự thân chi bị bệnh. Lần này gặp, làm sao chuyện như thế, để cho ta cho lục bại? Ta lần này còn là lần đầu tiên triều Cố Linh Mẹ à, liền cho ta tới một cái lớn như vậy lễ, ta như thế nào đỡ được à?" Liêu Phong Hàn thân thể cũng không khỏi bắt đầu phát run. Nếu là sâu bệnh, bất luận là bậc nào cổ quái kỳ lạ côn trùng, uy hiếp đến linh mẹ hay là cái khác linh thực sinh trưởng ngược lại là đều dễ xử lý một số. Vô số năm trước, nhiều đời linh thực phu đều đã nghiên cứu ra cách đối phó. Chỉ là những cái kia cách đối phó độ khó so sánh cao một chút, nhưng dù sao cũng là có cách đối phó. Nhưng linh thực nếu là bởi vì tự thân nguyên nhân, bị bệnh, coi như khó trị không ít bệnh đều là tại linh thực nội bộ phát bệnh, bên ngoài căn bản nhìn không ra, đợi bệnh nguy kịch, sâu tận xương tủy hiện hiện ra thời khắc, linh thực phu liền xem như phát hiện, trên cơ bản cũng khó có thể cứu chữa. Cũng tỷ như lần này, nếu không phải Liễu Phong hẳn cái kia Thái Sơ lão bịa ẩn chứa độc hiệu linh thực trạng thái bản sự, lần này, hắn sợ là cũng khó có thể nhìn ra những cái kia Bạch Đảo linh mễ bị bệnh. Còn nếu là đúng như hắn suy đoán như vậy, cái này một mẫu Bạch Đảo linh mễ ở trong bảy thành thật bị bệnh lời nói, hắn lại không cách nào tìm được biện pháp giải quyết lời nói, nhưng liền xong rồi co như những cái kia sinh bệnh linh mễ sẽ không truyền nhiễm, cho cái khác ba thành còn khỏe mạnh bạch đảo linh mễ. Nhưng vẹn vẹn dựa vào cái kia ba thành bạch đảo linh mễ hắn cũng khó có thể cùng cố chủ lão bạch ra giao độ. Hắn trước kia tới đây chiếu cố cái kia một mẫu bạch đảo linh mễ thời khắc, thế nhưng là đã cùng lão bạch ra bạch thị nói xong, đang tăng nhanh những này linh mễ thời kỳ sinh trưởng ở giữa, còn cần cam đoan những này linh mễ bình thường sinh trưởng linh mễ, đạt tới mẫu sinh 1000 cân linh mễ. Việc này chính là trên thị trường linh thực phu, vì người khác chiếu cố linh mễ lợi cũ, dù sao, bạch đảo linh mễ liền xem như không linh thực phu tương trợ, mẫu sinh cũng có thể đạt tới 1 ngàn cân. Nếu là có linh thực phu chiếu cố, mẫu sinh còn giảm bớt, lúc này mới kỳ quái. Mà một mẫu bạch đào linh mễ trong đó ba thành, dưới tình huống bình thường, tối đa cũng liền sản xuất 300 cân linh mễ, còn thừa lại trọn vẹn 700 cân linh mễ lỗ thủng, yêu cầu Liễu Phong Hàn chính mình bổ. 10 cân linh mễ thế nhưng là giá trị một khối linh thạch. 700 cân linh mễ, coi như trọn vẹn là 70 khối linh thạch. Khoản này linh thạch đủ để cho Liễu Phong Hàn hồi chết. Chỉ có cha mẹ của hắn bọn người kéo hắn một thanh, hắn phương mới có cơ hội hóa giải này khó. Có thể coi là là như thế, nhưng cũng không khác tại vốn cũng không giàu có Liễu gia trên thân cắt khối tiếp theo tiền. Mà cũng chính là bởi vậy, Liêu Phong hẳn đối lão Bạch ra cái này một mẫu linh mẹ ở trong cái kia bảy thành không thoải mái Bạch Đào linh mẹ càng coi trọng. Năm nay tháng 4 hắn mới đến này chiếu cố nơi đây linh mẹ, trong lúc đó dài ngắn bất quá ngắn ngồi 4 tháng, mới cầm mấy khối linh thạch bổng lộc. Hắn thật sự là không nguyện ý ngồi chờ chết, chờ cái kia bảy thành linh mẹ bệnh nguy kịch, không thu hoạch được một hạt nào, ngược lại, tự thân bổ như vậy một số lớn linh thạch. Lúc này, hắn liền tìm tới lão Bạch ra cái kia duy nhất thân ở nhàn rỗi ở trong bạch thị, cùng nàng nói một phen tự thân đối cái kia một mẫu Bạch Đào linh mẹ sinh bệnh suy đoán. Bạch thị thấy Liêu Phong Hàn một mặt hoảng hốt dáng vẻ, ngược lại là cũng đối Liêu Phong Hàn suy đoán tin tưởng mấy phần. Liêu Phong Hàn cũng theo đó rèn sắt khi còn nóng, nói ra chính mình cáo chi bạch thị mục đích. "Bạch thẩm, ta nghĩ cắt lấy một số linh mễ, đào lên gốc rễ thần, nhìn xem trong đó bộ lạ tình huống như thế nào." Lão Bạch ra những cái kia linh mễ, dù sao chính là lão Bạch ra, mà không phải Liêu Phong Hàn, nếu là muốn cắt lấy một số linh mễ, tự nhiên cũng hẳn là hỏi qua chủ gia. Nếu không phải như vậy, ngày sau bị chủ gia phát hiện việc này, cùng chủ gia có thể dung dễ sinh ra khoảng cách tới. Mà Bạch thị cũng chưa phản đối với chuyện này, lúc này liền đồng ý xuống tới. Một mẫu linh mẹ ở trong linh mễ nhưng rất nhiều, nếu là theo gốc số, chí ít cũng có một vạn gốc tạ hữu. Cái này là dựa theo mỗi một cái có rễ cây cây lúa cắn đến tính toán. Có không ít linh mễ đều là dính vào nhau chồng chọ xuống mồ, như thế liền lộ ra một mẫu linh mẹ bên trong lúa mầm kỳ thật không nhiều như vậy. Mà tình huống như vậy phía dưới, Bạch thị tự nhiên cũng liền không sợ tổn thất một số linh mễ. Được, chỉ cần đừng quá nhiều liền có thể, nếu là ta trong nhà cái kia một mẫu linh mẹ thật ná bệnh, có thể thông qua như thế phương thức hóa giải, đối ngươi ta tới nói cũng là một chuyện tốt. Nếu là nhà nàng lúa thật bị bệnh, tuy nói dựa theo quy củ, Liễu Phong Hàn tên này linh thực phu là đến rồi. Nhưng Bạch thị chỗ lão Bạch gia cùng Liêu Phong Hàn chỗ Liêu gia chính là bà cụ. Một khi phát sinh chuyện như thế, chỉ sợ hai nhà quan hệ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Dù sao dựa theo Liễu Phong Hàn nói, một khi những cái kia linh mễ bệnh nguy kịch, Liêu Phong Hàn chỗ phải bồi thường linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ. Mà được Bạch thị cho phép Liêu Phong Hàn lạnh, cũng là lúc này, liền tiến nhập lão Bạch gia cái kia một mẫu Bạch đạo linh mễ ở trong. Cũng xúc động trong tức hải thái sơ đạo địa đọc hiểu linh thực trạng thái công hiệu, tinh tế tìm kiếm những này linh mễ ở trong thân thể nhất là không thoải mái một số linh mễ. Rất nhanh, hắn liền tìm được tròn vẹn 10 mấy gốc. Những này linh mễ cùng cái khác linh mễ một dạng, Choát nhìn sinh trưởng vô cùng tốt, nhưng thì thực cái này linh mễ lại khổ cực kỳ. Mà vị đáng tồn tại lại đều đến từ bọn chúng cái kia vừa mới mọc ra cây lúa tuệ này, cây lúa cây lúa tuệ, tựa như bị vô số căn mảnh kim đâm bình thường, này cây lúa lấy tại sắp chết bên dưới. Liêu Phong Hàn tùy theo thi triển ra tiểu thuật pháp kim đao chi thuật, huyền hóa ra một thanh kim đao, cắt lấy những cái kia đã đau đến không muốn sống linh mễ. Cũng tinh tế dùng kim đao thuật huyền hóa sắc bén kim đao đao lên bọn chúng cây lúa cán, rễ cây, cây lúa tuệ chờ một chút, quan sát. Mà rất nhanh, hắn liền có phát hiện. Những cái kia cực kỳ không thoải mái linh mễ đỉnh đầu, vừa sinh ra cây lúa tuệ nội bộ lại xuất hiện một số chút lẽ ra không nên tồn tại điểm đen. Cái này điểm đen có chút cùng loại mốc meo đưa đến mâm mốc, nhưng lại lại khác biệt, những cái kia điểm đen chính là sinh ở cây lúa tuệ nội bộ, như là cùng cây lúa tuệ chính là một thể bình thường, khó mà như nó mốc như vậy có thể trực tiếp lao. Một mấu thiên địa lúa số lượng, là trên mạng nói, nếu có lỗi, nhiều hơn nháp nhở. Nhiều hơn truy đọc qua, tấu chương xong, chương 22. Đạo địa chuẩn bị. Chương 22, đạo địa chuẩn bị, cầu cất giữ truy đọc. Tuy theo, Liễu Phong Hàn lại cắt một chút linh điền ở trong chỉ là hơi có chút không thoải mái linh mễ, mạnh quan sát kỹ một phen những này linh mễ cây lúa tuệ. Như hắn suy nghĩ bình thường, những này chỉ là thoáng không phải mái linh mẹ cây lúa tuệ bên trong, cũng không hiểu xuất hiện những cái kia cái quái dị điểm đen, chỉ là số lượng so sánh ít một chút. Tiếp theo, hắn lại mượn dùng tiểu thuật pháp cảm giác chi thuật, tham dò vào những cái kia linh mẹ cây lúa tuệ ở trong điểm đen bên trong. Lập tức, một cố hụ diệt tâm ý liền xuất hiện ở Liễu Phong Hàn trong lòng. Cái này các loại tình huống, cũng làm cho Liễu Phong Hàn suy đoán nói, như vậy xem ra, cái này điểm đen liền để cho những này linh mẹ không thoải mái nguyên do, mà điểm đen số lượng nhiều, chỉ sợ liền mang ý nghĩa bệnh tình tương đối nghiêm trọng một số. Bất quá liền xem như biết những này linh mệ tình huống, nhưng Liễu Phong Hàn nhưng như cũng không có chô xuống tay. Thậm chí, hắn ngay cả những cái kia cây lứa tuệ nội bộ mọc ra điểm đen nguyên do đều không rõ ràng, loại bệnh này kêu cái gì hắn cũng không rõ ràng. Trong nhà hắn môn kia quy nguyên linh thực truyền thừa tuy nói tộc truyền chính là một môn mạnh hơn phổ thông truyền thừa trung thừa truyền thừa, nhưng này truyền thừa dù sao chính là không chữa bệnh. Trong đó đại lượng có quan hệ linh thực một đạo sự tình, trên đó đều cũng không ghi chép. Duy chỉ có ghi lại cái kia mấy đạo linh thực thuật pháp. Cộng thêm, Liễu gia trước đó lại cũng không đi ra linh thực phụ, Liễu gia cũng vẫn không có cơ hội để bổ cái này truyền thừa. Cái này liền khiến cho cái này truyền thừa, bây giờ căn bản không thể giúp Liêu Phong Hàn bật địu. Mà ra ngoài tìm kiếm còn lại linh thực phụ hỗ trợ, có lẽ có thể giải quyết việc này, nhưng là việc này nhất định tốn hao to lớn. Dù sao, còn lại linh thực phụ cùng hắn không thân chẳng quen. Liêu Phong Hàn cũng cũng có chút do dự phải chăng muốn như thế xử lý. Bất quá sau một khắc, hắn liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Tinh thần của hắn cũng đặt ở trong thứ hại cái kia Thái Sơ đạo địa phía trên. Cái này Thái Sơ đạo địa thế nhưng là huyền diệu không gì sánh được, chẳng những có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa ngưng tụ ra thái sơ chi khí, cùng với có được đọc hiểu linh thực trạng thái bậc này huyền diệu thủ đoạn nhưng còn có thể chỉ điểm hắn tu luyện, thậm chí là đem công pháp hắn tu luyện cải tiến thành thích hợp nhất hắn phương pháp tu luyện. Thuật pháp một dạng có thể. Cũng không biết cái này Thái Sơ đạo địa chỉ điểm năng lực, phải chăng đối với mấy cái này linh mễ gặp tình huống có chỗ trợ giúp. Thử một chút. Liêu Phong Hàn trong bóng tối hạ quyết định. Ngay thường thời điểm, hắn cũng chưa bao giờ làm loại này nhảm chán chất thí. Vô luận độ nhập nhiều ít linh lực tại Thái Sơ Thái Sơ đạo địa bên trong, đạo địa bỉa mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể chỉ điểm hắn tu luyện một canh giờ thời gian. Mà đạo địa cũng không phải thần vật, có thể một lần liền chỉ điểm đi ra thiếu sót của hắn. Trương Trương yêu cầu dài đến mấy ngày thậm chí là mấy tuần, mấy trăm ngày mới có thể dần dần chỉ điểm hắn một phen. Vì thế, nhiều năm qua đi, nhưng hắn sở tu cấm pháp, cùng với thuật pháp nhưng như cũ còn có không ít chưa hoàn thiện chi địa, yêu cầu cái này Thái Sơ đạo địa chỉ điểm. Cộng thêm, hắn bây giờ chiếu cố những ngày linh thực, lại cũng không phải là chính hắn. Hắn tự nhiên cũng vẫn lười nhác lãng phí Thái Sơ đạo địa mỗi ngày chỉ điểm năng lực, chắc thí vật này là không có thể chỉ điểm linh thực trưởng thành một chuyện. Chẳng qua hiện nay sự tình ra khẩn cấp, chỉ có thể ra hạ sách này. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền bắt trước lúc tu luyện như vậy, đầu tiên là độ nhập một đạo linh lực tại trong thứ hải cái kia thái sơ đạo địa phía trên, lại dẫn dắt tự thân một bộ phận linh lực tiến vào những cái kia linh mẹ cây lúa tuệ bên trên điểm đen ở trong. Muốn lấy tự thân vị tuyến, đem thái sơ đạo địa cùng những cái kia cây lúa tuệ bên trên điểm đen liên tiếp. Một mực như thế một canh giờ thời gian, đợi thái sơ đạo địa sắp đạt tới hôm nay chỉ điểm cực hạn thời khắc, nó cái này mới có động tĩnh, nó toàn thân đột ngột lóe lên một đạo huyền diệu ánh sáng. Ngay sau đó, cái kia thái sơ đạo địa phía trên liền hiện lên một số văn tự. Những văn tự này chính là có liên quan cái kia cây lúa tuệ nội bộ xuất hiện điểm đèn giới thiệu. Bất quá rất ít, xem ra chính là không trò vẹn. Nhưng là theo Liễu Phong Hàn về sau liên tiếp mấy ngày đều dựa theo lúc trước phương thức, sử dụng mỗi ngày một canh giờ thái sơ đạo địa chỉ điểm năng lực, nhường nó dò xét cái kia linh mẹ cây lúa tuệ điểm đèn sự tình tình hỗn phía dưới, cái kia đạo trên tấm bia xuất hiện văn tự cũng càng ngày càng nhiều. Liễu Phong Hàn cũng từ đó biết được cái kia cây lúa tuệ nội bộ xuất hiện điểm đèn toàn bộ giới thiệu, cùng với giải quyết bệnh này phương pháp. Dựa theo đạo này biển nói, cái kia cây lúa tuệ nội bộ điểm đèn chính là là bởi vì được một loại tên là hắc tuệ bệnh. Vậy Bệnh này tại linh mễ vẫn là hạt giống thời khắc, liền xâm lấn đến hạt giống thể nội. Nếu là hạt giống xuống mồ qua đi, rễ sâu vào thổ nhuyễn quá sâu, dẫn đến khó mà hấp thu đến ánh nắng, như vậy liền cực kỳ dễ dàng phát sinh bệnh biến. Linh mễ mọc ra cây lúa tuệ trước đó, ngược lại là có tốt. Chỉ khi nào mọc ra cây lúa tuệ, bệnh này liền đem một phát. Nếu là không hóa giải, những cái kia cây lúa tuệ bên trên mọc ra linh mễ liền đem bị bệnh này xâm lấn, từ đó khiến cho hạt lúa trở thành sắc hung. Mà bệnh này, kỳ thật cũng so với vị phổ thông, chính là là một loại tính được là phổ biến, nhưng lạ bình thường không chữa khỏi linh thực bệnh. Dù sao tầm thường linh thực phu rất khó lấy tại linh thực đến bệnh này sơ kỳ, phát hiện bệnh này dẫn đến bệnh này lấy nhập linh mẹ có tủy, từ đó khó mà trị tận gốc. Bất quá, bây giờ lão Bạch ra những này, linh mẹ chỉ là phát bệnh sơ kỳ, ngược lại thật là tốt trị tận gốc. Chỉ cần dùng hoàng liên chờ các loại tầm thường thảo dược nấu luyện làm thuốc, làm lạnh về sau, mỗi ngày cho những cái kia phát bệnh linh mẹ đổ vào một số liền có thể. Hết 7 lần, phân 9 ngày đổ vào. 9 ngày qua đi, nhất định thuốc đến bệnh trừ. Mà cần thiết thảo dược, đạo bia bên trên cũng rõ ràng ghi lại. Vì thế, Liễu Phong Hàn cũng là càng cao hứng đồng thời còn có một số nghĩ mà sợ, dù sao cái này hắc tuệ bệnh đặc biệt khó phát hiện, nếu không phải hắn có được Thái Sơ đạo bệ cái kia đọc hiểu linh thực trạng thái bản sự, lần này hắn sẽ thua lô lớn. Cũng không biết lão Bạch gia là từ đâu mua được nhóm này, không đáng tin cậy Bạch Đảo linh mễ hà giống, kém chút đem ta lừa thẳng rồi. Cũng may, cái kia Thái Sơ đạo bệ đối linh thực một đạo có độc nói kiến giải. Ngày sau tại gặp được loại tình huống này, có cái này Thái Sơ đạo bệ tại, ngược lại là cũng không cần phải sợ. Bất quá, đã cái này Thái Sơ đạo bệ có chỉ điểm chữa bệnh hiệu quả chưa chừng, đạo này bia cũng có chỉ điểm linh thực tu luyện năng lực hay là xúc tiến linh thực phá tính chi pháp, việc này ngày sau có linh điền của mình, có chính mình linh thực qua đi, ngược lại là nhưng từ một chút. Miễn phí rượi vào thái sơ đạo địa chỉ điểm người khác linh thực, tu luyện hoặc là giúp hắn người linh thực tìm phá cảnh chi pháp, hắn cũng không làm. Hắn cũng rất nhanh liền đem những tạm nghiệm này dứt bỏ. Bây giờ, Bạch Đào linh mễ sự tình mới là trọng yếu nhất. Tuy thế, hắn liền lập tức đi đến trên thị trường, tìm một phen thái sơ đạo địa bên trên ghi lại những cái kia có thể hóa giải hắc tuệ bệnh thảo dược. Những này thảo dược đều tương đối bình thường, rất dễ dàng liền tìm được, tổn hao cũng không lớn đều là dùng thế giới phàm tục mà mua. Về đến trong nhà đem những thảo dược kia chế biến một phen, lại thi pháp nhượm nó làm lạnh, Liêu Phong Hàn liền đem những thuốc kia mang đến lao Bạch gia, cũng từng cái đem đổ vào tại những cái kia được hắc tuệ bệnh linh mệ xung quanh linh thổ bên trên. Chỉ đợi những cái kia bị bệnh linh mệ chậm rãi hấp thu, liền có thể từ từ hóa giải chứng bệnh. Liên tiếp 9 ngày phía dưới, quả nhiên như cái kia Thái Sơ đạo bệ chốt ghi lại như vậy, những cái kia được hắc tuệ bệnh linh mệ đều nhất nhất trở nên khỏe mạnh lên, lại không một tia không thoải mái triệu chứng. Việc này, cuối cùng là giải quyết xong. Liêu Phong Hàn nhìn lên trước mắt, cái kia một mẫu tràn đầy lộ ra dễ chịu suy nghĩ Bạch Đào Linh Mễ, lập tức thở phào một hơi, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vui mừng, mím cười nói nói. Tiếp theo, hắn liền lấy ra một cái trống không địa tích, đem lần này tại lão Bạch ra cái này mẫu Bạch Đào Linh Mễ gặp phải hắc tuệ bệnh sự tình, cùng với bệnh này phương pháp giải quyết, ghi chép tỉ mỉ tại trong đó. Như thế cách làm, đã là vì tốt ngày sau quan sát, làm sâu sắc tự thân đối cái này hắc tuệ bệnh hiểu rõ. Cũng là vì cho Liễu gia hậu bối ở trong có khả năng xuất hiện linh thực phù chuẩn bị. Dù sao, Liễu gia tương lai hậu bối có thể không thái sơ đạo bia bực này viện rượu chi vật. Sau đó, hắn lại đi tìm một chuyến Bạch thị, đem cái kia một mẫu bạch đảo linh mễ bệnh lấy tốt sự tình cáo tri cho nàng, mà khắc còn cáo tri Bạch thị những cái kia linh mễ đến chính là hắc tuệ bệnh một chuyện. Vì để cho Bạch thị tin tưởng, hắn còn đem những cái kia bị bệnh linh mễ cho Bạch thị quan sát một phen. Cũng hào tâm nhắc nhở nàng, ngày sau đừng ở trước kia cái kia mua bạch đảo linh mễ hạt giống cái kia mua, không phải vậy chưa chứng, ngày sau mấy năm trồng trọt bạch đảo linh mễ cũng gặp được cái này các loại tình huống. Mà cử động lần này cũng cả kinh Bạch thị phía sau phát lạnh, thậm chí nó cái trán đều bốc lên một chút vết mồ hôi, dù sao, có những cái kia bị bệnh linh mễ với tư cách bằng chứng, Nàng cũng tin tưởng Liễu Phong Hàn lời nói Hắc Tuệ bệnh chỉ sự tình. Nha nàng chồng chọn Bạch Đào linh mễ lại nhiều năm rồi, nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói Hắc Tuệ bệnh chỗ kinh khủng. Mà năm nay trong nhà nàng chồng chọn cái đám kia linh mễ hà giống, thế nhưng là nàng mua sắm. Sớm biết liền không nên tham món lời nhỏ, đi cái kia ngoại thành nguyên thị tiệm tạp hóa mua sắm đám kia mầm mỏng, những này ngoại thành cửa hàng quả nhiên không đáng tin cậy. Cũng may, Phong Hàn tay nghề phi phàm, sớm chữa khỏi bệnh này, không phải vậy một khi năm nay nhà ta linh mễ xong, dẫn đến Phong Hàn bọn chúng nhà bồi thường tổn thất linh mễ, từ đó ảnh hưởng tới nhà chúng ta cùng Liễu gia quan hệ, nhưng sẽ không tốt. Đến lúc đó Nếu là đương gia biết được hết thảy nguyên nhân tại ta, chỉ sợ sẽ đem ta mang chết. Như vậy tưởng tượng, nàng đối Liễu Phong Hàn đứa cháu này cũng là có chút e náy đồng thời, bởi vì Liễu Phong Hàn lấy đoán được những cái kia linh mễ được hắc tuệ bệnh chính là bởi vì linh trùng duyên cơ, nàng vì trấn an Liễu Phong Hàn, lúc này liền trở về một chuyến trong phòng, lấy ra trọn vẹn 5 tấm linh quang thôi tán linh phù, đưa cho Liễu Phong Hàn. "Phong Hàn, lần này là nhà chúng ta hấu ngươi, cũng may tay nghề của ngươi phi phàm, hóa giải việc này. Cái này 5 tấm lựa thiêu phù chính là ngươi bạch thúc luận chế, mong rằng ngươi nhận lấy, xem như báo đáp ngươi kịp thời phát hiện những cái kia linh mễ bị bệnh sự tình." Liêu Phong Hàn thấy thế, hai mắt sáng lên. Nay phù trên thị trường thế nhưng là giá trị một khối linh thạch một trường, năm tấm liền vì năm khối linh thạch. Lần này linh mễ sinh bệnh sự tình, đem hắn làm cho tâm thần khẩn trương muốn mạng. Năm tấm Lửa Thiêu phù xem như tổn thất tinh thần phí tại phù hợp cực kỳ. Dù sao, bình thường đông gia cũng sẽ không lớn như thế thí. Hắn cũng chưa khách khí, trực tiếp đem cái kia năm tấm Lửa Thiêu phù thu vào, cũng chắp tay nói nói cảm ơn. Thậm tử, cái này năm tở linh phù ta liền không khách khí với ngươi. Về phần cho thẩm tử nhà cái kia ngũ bạch đạo linh mẹ chính là ta hứng tận truy trách, nghĩ đến thẩm tử cũng là vận khí không tốt, mới mua những cái kia bị khuẩn nhập thể hẳn giống, việc này không, cái gì hố không hố. Bạch thị thấy Liễu Phong Hàn như vậy ngôn ngữ, cũng là nhìn ra Liễu Phong Hàn không muốn truy cứu loại kia tử sự tình, trong nội tâm nàng lập tức yên an, ngẫu nhiên mỉm cười nói nói: "Không sao, đây là ngươi nên được." Tấu chương xong, chương 23. Liễu gia cơ duyên. Chương 23, Liễu gia cơ duyên, cầu cất giữ truy đọc. 2 tháng rưỡi qua đi, bởi vì Liễu Phong Hàn đoạn thời gian trước tu vi tăng trưởng, Nhưng nhiều đối lão Bạch ra cái kia một mẫu Bạch Đào Linh Mễ nhiều thi triển 20 phút quy nguyên phổ chiếu chi thuật. Lão Bạch ra cái kia mẫu linh mễ thành thục tốc độ cũng so với Di Vãng nhanh lên không ít, sớm nửa tháng liền thành thục. Cái kia một mẫu Bạch Đào Linh Mễ cây lúa tuệ bên trên cũng kết xuất từng hạt càng sung mãn, ẩn chứa một chút linh khí màu trắng hạt kê. Thậm chí, nếu là rất nhỏ quan sát, còn có thể phát giác, trong đó một số hạt kê ẩn chứa linh khí muốn mạnh hơn những cái khác hạt kê không ít. Tuy nói những này hạt kê không nhiều, nhưng là cộng lại nhưng cũng có mấy cân nặng. Vì thế, cũng đưa tới Liêu Phong Hàn coi trọng. Những này bạch cuống hạt lúa chi bên trong ẩn chứa linh khí không ít, xem ra Hẳn là đã đạt đến những cái kia trung thừa phẩm chất nhất giai hạ phẩm linh cốc giới hạ. Ngược lại là không nghĩ tới, ta đã dám bất đối với mấy cái này, linh mễ tiến hành tinh tế bồi dưỡng, vẫn là để những này linh mễ sản xuất bậc này phẩm chất cao linh cốc. Nếu là ta toàn lực tinh tế bồi dưỡng những này linh mễ lời nói, chỉ sợ những này linh mễ sản xuất trung thừa phẩm chất linh cốc số lượng sẽ còn nhiều hơn một số. Cái này tinh tế bồi dưỡng chi pháp cũng thực là lạ dùng tốt. Liêu Phong Hàn sợ hại thán phục một phen qua đi, nghĩ lại nói, bất quá, cũng tốt tại lần này xuất hiện những cái kia trung thừa linh cốc số lượng không nhiều, Bạch Thẩm hẳn là sẽ không suy nghĩ nhiều. Tiếp theo Hắn liền sử dụng kim đao chi thuật, bắt đầu thu hoạch những cái kia thành thuộc bạch đảo linh mễ. Cũng lấy chấn động chi thuật, đem những cái kia hạt kê màu trắng cướp gáo toàn bộ cho loại bỏ, chỉ để lại từng mai từng mai trắng nõn như gốm sứ tầm thường bạch gốm linh mễ. Việc này một, hắn còn cùng Bạch thị cùng nhau sử dụng đo nặng thuật pháp, sương sương nhóm nải linh mễ. Cuối cùng, cả hai đều bội vì nhóm nải linh mễ trong lượng, cười đến không ngậm miệng được. Phong Hàn ngươi cái nải linh thực một đạo tài nghệ, quả nhiên là phi phàm a. 6 cái nửa tháng trước đó, nhờ ngươi chiếu cố nhà ta cái nải linh mễ quả nhiên là cử chỉ sản xuất. Những ngày này vất vả ngươi. Bạch thị một mặt buồn rỡ. Đối Liễu Phong Hàn mỉm cười nói một câu qua đi, còn Đối Liễu Phong Hàn chắp tay túi đầu một phen. Mà như thế tất cả bởi vì năm nay, lão Bạch ra cái này, mỗi Bạch Đảo Linh Mễ sản xuất linh mễ trộn vẹn cao tới 1.230 dư cân. Lại trong đó còn có 3 cân 4 lượng tạ hữu trung thừa bạch gốm linh mễ. Bình thường nhất giai hạ phẩm linh thực phu chiếu cố một mỗ Bạch Đảo Linh Mễ có thể không được này thu hoạch, chỉ có những cái kia tay nghề tương đối lao đạo linh thực phu mới có được bậc này bản sự. Việc này cũng làm cho Bạch thị càng thêm coi trọng mấy phần Liễu Phong Hàn. Mà Liễu Phong Hàn cũng chưa giành công, chỉ là nói thẩm tử khách khí. Bạch thị cười cười, sau đó Nàng liền cực kỳ sáng khoái dựa theo ước định cẩn thận vượt qua ngàn cân trở lên linh mễ, liền đem ngoài định mức đoạt được cái đàng kia linh mễ trong đó ba thành, xem như chia hoa hẩm hình thức cho Liễu Phong Hàn. Liễu Phong Hàn cũng bởi vậy, được 69 cân phổ thông bạch gốm linh mễ, cùng một cân chỉnh trung thừa bạch gốm linh mễ. Bởi vì tương đối thiếu khuyết linh thạch, phù mẫu bọn người lại không tại, đối linh mễ nhu cầu cũng tương đối ít, năm nay trong nhà linh mễ cũng đủ, hắn liền đem nhóm này linh mễ bán ra cho bạch thị. Cái kia bạch thị cho giá cả cũng công đạo, dựa theo giá thị trường, 10 cân linh mễ một khối linh thạch giá cả thu mua. Trong đời Bạch Quốm Linh Mễ tuy nói giá thị trường cao chút, nhưng Liễu Phong Hàn dù sao chỉ có một gần, hắn liền làm làm bình thường Linh Mễ bán cho Bạch thị. Cuối cùng, hắn hết thảy bán bảy khối linh thạch, cũng coi là một buốt không sai thu hoạch. Tuy theo, hắn lại cùng Bạch thị nói chuyện phiếm vài câu, Bạch thị cũng khai tỏ ánh sáng năm bạch đảo linh mễ hạt giống giao cho Liễu Phong Hàn trong tay. Phong Hàn, năm sau nhóm này hạt giống nhất định không có vấn đề, đây là ta tại nội thành một cái đại cửa hàng mua. Nếu là ngươi còn nguyện ý lưu lại trong nhà của ta làm việc, đợi sang năm cuối năm nhóm này linh mễ thành thục, trong đó sản xuất vượt qua 1000 cân linh mễ, ta có thể làm chủ cho thêm ngươi một thành chia hoa hồng kết hợp bốn thành chia hoa hồng. Lão Bạch gia cùng Liễu Phong Hàn ở giữa thuê làm hiệp ước, chính là 1 năm 1 năm ký. Liễu Phong Hàn lần này chiếu cố linh mễ tay nghề lại không sai, bậc này linh thực phu ở trên thị trường rất hiếm có. Thêm thêm, trước đó đám kia linh mễ hạt giống có vấn đề, kém chút hố Liễu Phong Hàn. Cho nên, Bạch thị lần này vì lưu lại Liễu Phong Hàn, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Mà Liễu Phong Hàn nghe vậy, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ chuyện tốt được này. Dù sao, lần này vẹn vẹn 3 thành chia hoa hồng, liền nhường hắn nhiều kiếm lợi bảy thối linh thạch, nếu là nhưng nhiều hơn một thành chia hoa hồng, Đoán chừng cũng có thể ngoài định mức lại nhiều bên trên hai khối linh thạch tả hữu, cũng coi là không sai. Vì thế, hắn cũng liền lập tức đáp ứng lại nối tiếp hẹn chiếu cố một nhóm Bạch Đảo linh mẹ sự tình. Sau đó, hắn liền đi trong phường thị thành một chuyến, dùng vừa thông qua linh mẹ chi hoa hồng lấy được cái kia bảy khối linh thạch mua ba cái thanh mục đan. Còn lại một khối linh thạch thì tồn lấy. Cùng lúc đó, yêu tộc địa giới, một mảnh trong khu rừng rậm rạp, đột ngột xuất hiện một người tu sĩ nếu như tật như gió tại mặt đất chạy. Bất quá ở sau lưng hắn, vẫn còn đi theo trọn vẹn ba đầu luyện khí sơ kỳ chi cảnh thành một vượn. Cái này ba đầu thanh mục vượn không đi đường đường Mà là không ngừng tại từng cây từng cây trên cây nhảy tới nhảy lui, tốc độ cũng là không có chút nào chậm. Thậm chí so với Tu sĩ kia đều nhanh hơn mấy phần. Vì thế, cũng không lâu lắm, cái kia ba đầu thanh mục vượn liền đuổi kịp Tu sĩ kia, cũng hai tay bấm niệm pháp quyết, phân biệt huyền hóa ra một cây chân có mấy thước dài gai gỗ, đâm về Tu sĩ kia. Mà Tu sĩ kia cũng ngừng lại, hiện ra Liễu Phong Hàn tốc thúc Liễu Quang huyền thân hình. Nó thủ đoạn cũng không bình thường, hắn lại tại đưa tay ở giữa, liền thi triển ra một đạo phòng ngự thuật pháp, tương lai tập cái kia ba cây gai gỗ chống đỡ cả lại. Nhưng là, Liễu Quang huyền nhưng lại chưa nhân cơ hội này trực tiếp chạy. Hắn nhìn cái kia ba đầu thanh mục vượn, trên mặt hiện đầy lệnh ý, tự kỳ của các ngươi cũng nên đến. Cũng sau đó một khắc, hắn xung quanh ba cây đại thụ rậm rạp tán cây ở trong lại thoát ra ba tên tu sĩ. Trong đó hai người lại hóa thân thành một cái một gần hai cái chí ít đều cao khoảng một trượng thân nhân, bọn hắn đều cầm một vị to lớn khai sơn cự phụ pháp khí, trực tiếp nhào về phía trong đó hai đầu thanh mục vượn. Hình thể khá lớn người sắc kia, đột nhiên huy động lưỡi búa, lại mang theo đạo đạo tiếng xé gió, như mạnh mẽ phá núi sông chi lực bình thường, một đũa, liền đem một vị thanh mục vượn cho chém thành hai đoạn. Cái kia nhỏ bé thiết nhân cũng không yếu, cầm trong tay tôn này khai sơn phụ chỉ là chớp mắt liền đè ép tới giao thủ đầu kia thanh một vượng đánh. Cuối cùng xuất hiện cái kia nữ tu, lại tương đối phổ thông, chỉ là thúc đẩy một vị ngọc châm pháp khí, cùng cuối cùng đầu kia thanh một vượng đánh một cái năng tay. Bất quá theo Liễu Quang Huyền tên này uy tín lâu năm luyện khí sơ kỳ cảnh giới cường giả nhúng tay, trận chiến này rất nhanh liền lắng lại. Cái kia hai tồn thiết nhân giờ phút này quanh thân lẫy lên, cũng khôi phục bình thường bộ dáng, hiện ra Liễu Phong Hàn ra ra Liễu Hạo Hà cùng phụ thân Liễu Quang Diệu thân hình. Mới vừa rồi, thực lực khá mạnh cái kia đại thiết nhân chính là Liễu Hạo Hà biến thành. Về phần cái kia nữ tu, tự nhiên chính là Liễu Phong Hàn mẫu thân trùng tu cẩm. Tính cả cái này ba đầu thanh mục vượn, cái kia giữa sơn cốc đoán chừng cũng, cũng chỉ còn lại có tầm 10 đầu thanh mục vượn. Quang Huyền, thừa dịp trên người ngươi cái kia thú tanh hương hương vị còn có mấy phần, nhìn xem có thể hay không tái dẫn dụ vài đầu thanh mục vượn tới đây, từ đó yếu bớt cái kia thanh mục vượn nhất tộc thực lực. Như thế, chúng ta cũng có thể càng thêm an toàn đạt được trong sơn cốc vật kia." Liêu Hạo Hà đối Liêu Quang Huyền nói. Liêu Quang Huyền nhẹ gật đầu, liên hóa thành một đạo bóng đen, xâm nhập vùng rừng rậm này bên trong. Bất quá rất nhanh, hắn liền trở về. "Đại bá, cái kia thanh mục vượn nhất tộc đã có cảnh giác." Lần này ta liền xem như đã vào này yêu tộc chiếm cứ cái kia giữa sất cốc, cái kia thanh mục vượn nhất tộc cũng chỉ là công kích, cũng không truy tập ta." Liêu Quang Huyền bất đắc dĩ nói. "Như thế, cũng chỉ có thể cùng cái kia tộc còn lại mười mấy đầu thanh mục vượn chính diện giao thủ đi." Liêu Hạo Hà nói. Những người còn lại nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bất quá tất cả mọi người cũng không cự tuyệt, chuyện này, việc quan hệ Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quang Diệu cùng tộc thúc Liêu Quang Huyền hai người đi vào luyện khí trung kỳ sự tình. Một khi bỏ lỡ, tương lai còn muốn tìm như thế cơ duyên coi như khó khăn, tấu chương xong, chương 24. Liêu Hạo Hà lao lực nửa đời lại mất một tay. Chương 24: Liêu Hạo Hà lao lực nửa đời lại mất một tay, cầu truy độc. Thời gian dần dần đi qua đảo mắt, nửa tháng liền đi qua. Năm nay cũng đến cuối cùng, vào tháng 12, mùa đông cũng lặng yên mà tới. Chỉ là trong vòng một đêm, toàn bộ đại địa liền thổi lên hàn phong, thỉnh thoảng còn có giống như như lông lông tuyết bay từ phía chân trời rơi xuống, trải trên mặt đất, tựa như hiện lên một tầng sương trắng tầm trượng. Sáng sớm thời gian, khổ tu một đêm Liêu Phong Hàn vừa ra khỏi phòng tự, liền bị một trận lạnh gió thổi lông tơ nổi lên một phía. Nhìn lên trước mắt chỉ là một đêm biến hóa, trong lòng của hắn cũng có một chút xúc động. Tính toán thời gian, cha mẹ, gia gia còn có quang huyền thúc bốn người bọn họ tiến về yêu tộc Lực Yêu, cũng có hơn 7 tháng thời gian. Nửa tháng nữa thời gian, Phương thị 3 năm một lần đấu giá hội cũng sắp mở mới, cũng không biết cha mẹ bọn hắn khi nào trở về. Như vậy tưởng tượng, hắn không khỏi than ra một ngụm đục nổi chi khí, trong lòng lo lắng cũng nhiều hơn mấy phần đồng thời, hắn cũng âm thầm cầu nguyện, hy vọng phụ mẫu bọn người yêu tộc hành trình nhưng bình an. Lại lặng lặng đứng một hồi, hắn lúc này mới như thường lệ bắt đầu thu nạp sơ dương chi lực nhập thái sơ đạo địa bên trong, tùy theo liền rời đi trong nhà, đi bận rộn. Mà tại mấy ngày nay, Hắn cũng chưa từng thiếu hàng sóng trong miệng nghe nói bởi vì Phi Tinh Phường thị 3 năm một lần đấu giá hội sắp tới, toàn bộ Phi Tinh Phường thị đều là tràn vào đại lượng tu sĩ, toàn bộ Phi Tinh Phường thị đều loạn cả lên một chuyện. Thậm chí, tại Phường thị bên trong có chút nhân mạch Lâm Đan sư có nói, gần nhất Phường thị bên trong lên không ít đấu tranh, tuy nói Phường thị đội tuần tra kịp thời đối tới trấn áp, nhưng lại cũng đã chết mấy tên tu sĩ. Lâm Đan sư cũng làm cho Liễu Phong Hàn ngày thường thời điểm trở có tại Phường thị đi loạn, đi đường trở đi tiểu đạo trợ thiện ý nhắc nhở đối với cái này, Liễu Phong Hàn ngược lại là đều ghi tạc trong lòng, dù sao hắn tu vi còn thấp. Mà theo thời gian trôi qua, Vì tình đầu giá hội cũng càng ngày càng gần. Lại qua mấy ngày, một ngày này lúc nửa đêm, Liêu Phong Hàn lo lắng đã lâu phụ mẫu bọn người, cuối cùng lại trở về nhà. Bất quá, Liêu Phong Hàn còn chưa cao hứng bao lâu, liền phát giác được cha mẹ hắn người bọn người lại đều thân phụ thương thế đặc biệt là gia gia hắn Liêu Hạo Hà thương thế càng nặng, cả người khí tứcệệ bại không gì sánh được, thậm chí nó no cánh tay trái ống tay áo nơi còn trợn lên chấm rỗng, không một tia tay trái tung tích. Như thế từ sự tình cũng làm cho Liêu Phong Hàn trong lòng bởi vì phụ mẫu trở về nhà ý mừng không còn sót lại chút gì, duy có vô tận nên tung. Liêu Hạo Hà thế nhưng là đời này đối với hắn tốt nhất người. Tuy nói cho tới nay, hắn đều cùng phụ mẫu ở chung một chỗ, nhưng là cha mẹ của hắn chính vào Tráng Nghiên, con đường còn rất dài, cho nên hai người bọn họ cho tới nay đều tại khổ tu. Vì thế, hắn khi còn bé cũng nhiều là ra ra hắn Liễu Hạo Hà, cùng với vị kia thọ nguyên sớm đã hao hết mạn mại chiếu của hắn. Hắn cũng bởi vậy, cùng hai vị này trưởng bối quan hệ từ sâu. Bây giờ ra ra Liễu Hạo Hà mất một tay, trong lòng của hắn lại há có thể không động sóng. Hắn gấp gao nhìn ra ra Liễu Hạo Hà cái kia thiếu tôn cánh tay trái, cặp kia kiên nghị hai mắt bên trong, lại hiếm thấy xuất hiện một tia vẻ hững hãn, hắn cũng theo đó dò hỏi: ra ra ngươi cái này cánh tay trái là, làm sao thương tổn? Mới vừa cùng Liễu Phong Hàn phụ mỗi bọn người về đến trong nhà Liễu Hạo Hà, ngược lại là rộng rãi, tựa như cũng không thèm để ý bình thường, mím cười nói nói, cùng một đầu luyện khí hậu kỳ thanh mục viên giao thủ thương tổn, bất quá, nó mặc dù đã thương ta một tay, nhưng là ra ra ngươi ta thế, nhưng là đem nó trực tiếp một đũa đánh chết. Cái kia luyện khí hậu kỳ thanh mục viên trên thân huyết đục ta cũng đều còn giữ, cái tiếp nhưng đều là đồ tốt, ngày sau ta nhường ngươi nương nấu cho ngươi ăn chút, đối ngươi tu luyện cũng có một chút chỗ tốt. Tuy theo, Liễu Hạo Hà còn nói sang chuyện khác, Mà Khắc, chúng ta lần này thu hoạch cũng không nhỏ, cha ngươi cùng ngươi huyền quang thúc nhập luyện khí trung kỳ sự tình là ổn. Nhà chúng ta tiến đến đấu giá hội linh thạch cũng không ngót. Đợi đấu giá hội qua đi, ta cho tiểu tử ngươi một cái đại lễ." Nói ra, nơi đây Liễu Hạo Hà cũng không biết nghĩ tới điều gì, lại hưng phấn nở nụ cười. Mà Liễu Phong Hàn nghe vậy, nhưng cũng không có bất luận cái gì vui mừng, liền xem như Liễu Hạo Hà lấy luyện khí trung kỳ tu vi chém luyện khí hậu kỳ yêu thú sự tình, cực kỳ kinh người. Nhưng là Liễu Phong Hàn giờ phút này lại căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ, mà giờ khắc này, hắn ngược lại là cũng đoán được, bảy tháng trước Zazaz hắn cùng phụ mẫu bọn người dự định lâu dài liệp yêu lúc đều nói, dự định liệp yêu tập hợp linh thạch trên đấu giá hội mua một đồ vật, là vì cho hắn mua. Tình huống như vậy phía dưới, Liêu Phong Hàn nhìn ra Zazaz Liễu Hạo Hà tấm kia tràn đầy ý cười rạng mua khuôn mặt, lại hơi liếc nhìn cái kia chống rống cánh tay trái, chỉ có đau lòng cùng ngày hôm nay tâm ý, lao lực nửa đời, sắp thọ nguyên hao hết thời điểm, lại bởi vì chúng ta hậu bối, mất một tay. Zazaz hắn cũng không phải đồ đần, như thế nào vô duyên vô cớ cùng loại kia luyện khí hậu kỳ chi cảnh yêu thú giao chiến, đơn giản là vì kiếm linh thạch. Tiếp theo, hắn lại hơi liếc nhìn cái kia đồng dạng lần này trở về. Thân phụ thương thế phụ mẫu tộc thúc ba người, nó trong lòng không khỏi sinh ra một đạo ý nghĩ, chính là kiếm lấy linh thạch. Kiếm rất nhiều linh thạch, nhường ra gia phụ nỗ bọn người không cần lại vì kiếm lấy linh thạch một chuyện, tiến đến cái kia nguy hiểm trùng điệp yêu tộc địa giới mạo hiểm lực yêu, có thể làm chút nhẹ nhõm công việc. Sau khi lấy lại tinh thần, Liêu Phong Hàn xem ra gia trở nhân tình huống, liền lại dò hỏi. "Gia gia, cha mẹ, huyền quân thúc, các người bây giờ thân thụ thương thế, nhưng có ăn vào chữa thương đang ăn dược?" Liêu Hạo Hà vẫn như cũng là như vậy vui vẻ nói, "Tự nhiên, chính là gần nhất một mực tại đi đường, không thời gian luyện hóa những cái kia chữa thương đang dược." bất quá việc này ngược lại là nhắc nhở ta, Phong Hàn, ta liền không cùng ngươi nói chuyện tiếng, ta đi trước bế quan luyện hóa một phen trước đó nuốt cái kia chữa thương đan đang ngự, để tránh thương thế càng kéo dài. Ánh sáng, các ngươi cũng tận nhanh bế quan chữa thương đi thôi, đầu giá hội liền nhanh đến, sự kiện kia chúng ta cũng còn không có xử lý tốt. Nói xong, Liễu Hạo Hà liền vội vã tiến nhập phòng trong một cái phòng. Cũng liền tại căn phòng này đại môn quan bế thời điểm, Liễu Hạo Hà vị lão nhân này trên mặt cái kia một mực treo ý cười cũng tiêu tan theo. Hắn lần này gãy một cánh tay, lại há có thể vui vẻ đơn giản chính là vì nhường tôn nhi Liễu Phong Hàn an tâm. Hắn tối đầu nhìn cái kia trống rỗng cánh tay trái, không khỏi than ra một ngụm đục ngầu chi khí. Nay cánh tay vừa mất, ta một thân kinh mạch cũng thiếu thiếu một bộ phận, đời này là thật không hi vọng đột phá cái kia đạo bình cảnh, nhập luyện khí hậu kỳ. Hắn mặc dù sớm đã từ bỏ con đường đem tự thân thu hoạch tài nguyên, đều cho Liễu Phong hàn những này hậu bối, nhưng là hắn những năm này mỗi một ngày đều cũng không buông tha tu luyện, chỉ là cũng không phải là mượn nhờ đan dược tu luyện, chỉ là tu nạp trong không khí mỏng manh linh khí tu luyện. Tuy nói như thế tiến bộ cực nhỏ, nhưng tối thiểu nhất có một cái chạy đầu. Bây giờ, cái này chạy đầu không có rồi, Liễu Hạo Hà tinh khí thần, cũng không có trước kia đủ Cùng lúc đó, Liêu Phong Hàn phụ thân Liễu Quang Diệu bọn người, nghe nói Liêu Hạo Hà ngôn ngữ qua đi, trên mặt đều nhiều hơn mấy phần nặng nề, tựa như có cái gì tâm sự. Vì thế, bọn hắn cũng đều vô tâm cùng Liêu Phong Hàn nói chuyện tiếp, chỉ là hàn huyên vài câu, bọn hắn liền về riêng phần mình gian phòng trước thương đi. Mà Liêu Phong Hàn, nghĩ đến phụ mẫu bọn người chính là thụ thương trở về, trong lòng của hắn cũng có một chút tư vị. Người nhà mặc dù về, nhưng vì sao lạ bực này bộ dáng trở về? Liêu Phong Hàn trong lòng cảm khái một câu. Một đêm này, bất luận hắn như thế nào tĩnh tâm, lại đều khó mà tĩnh nhĩ dưới, hắn cũng vẫn chưa từng tu luyện Trong đầu không ngừng đang nưu đồ tương lai đợi sáng sớm thời điểm, hắn thấy phụ mẫu bọn người vẫn như cũ đang bế quan bên trong, cũng liền cũng không đã quấy rầy, chỉ là dựa theo thường ngày bắt đầu công việc lu bù lên, tấu chương xong, chương 25. Liêu Hạo Hà mua sắm chi vật. Chương 25, Liêu Hạo Hà mua sắm chi vật, cầu truy đọc. Thời gian dần dần đi qua đảo mắt, liền đến năm nay đến ngược thứ 3 nhật, nguyệt 29. Vì Tinh Phượng thị 3 năm qua đi thời gian mới có thể nâng làm một lần tiểu đấu giá hội, cũng tại hôm nay bắt đầu, trong vòng 3 ngày. Bất quá, ngày đầu tiên đấu giá hội, Liêu gia người đều cũng không đi. Việc này cũng dẫn tới Liêu Phong Hàn càng hiếu kỳ. Lúc trước, gia gia hắn Liêu Hạo Hà cũng đã có nói, dự định tại lần này đấu giá hội bên trên mua linh vật gì. Vì thế, gia gia hắn bọn người còn ra ngoài liệp yêu chọn vẹn 7 tháng lâu, chỉ vì kiếm lấy linh thạch sắp xếp việc này. Thậm chí, dựa theo gia gia hắn trước đó không lâu trở về nhà thời điểm lời nói đấu giá hội kết thúc lúc, tiện hắn một món lễ lớn giọng điệu, chưa chừng gia gia hắn trên đấu giá hội mua sắm vật kia sẽ cho hắn. Hẳn là gia gia mua vật kia tương đối trân quý, chỗ bán đấu giá thời gian tương đối rựợi vào sau. Bất quá, ta mới luyện khí tầng 2, có thể cần dùng đến loại kia luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ sử dụng linh vật sao? Daja lúc ấy lời nói đấu giá hội kết thúc qua đi, cho đại lệ của ta, hẳn là không phải cái kia đấu giá hội bên trên đồ vật, hay là Daja không có ý định tham gia đấu giá hội rồi. Liêu Phong Hàn âm thầm suy đoán một phen. Hắn mặc dù cũng không hiểu rõ lần này đấu giá hội bên trên có đồ vật gì, nhưng là đối phi tinh phòng đấu giá đấu giá linh vật phương thức ngược lại là rõ ràng rồi hai. Dựa theo lệ cũ, giá trị càng thấp linh vật, xuất hiện liền càng sớm, trái lại, giá trị càng cao linh vật, xuất hiện liền càng muộn. Ngay đầu tiên, đấu giá hội bên trên tầm thường chỉ sẽ xuất hiện một số thích hợp với luyện khí sơ kỳ tu sĩ nhất giai hạ phẩm linh vật, cũng có số ít nhất giai trung phẩm linh vật. Ngày thứ 2, phần lớn là xuất hiện nhất giai chúng phẩm linh vật, cũng có số ít nhất giai thượng phẩm linh vật. Ngày thứ 3 thì đều là nhất giai thượng phẩm linh vật, thậm chí còn có chút ít chúc cơ tu sĩ sử dụng chi vật. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn trong lòng cũng càng thêm rất nghi hoặc. Nếu là Liêu Hạo Hà bọn người sẽ không bế quan ngược lại là dễ nói, tiến lên hỏi một chút là được. Nhưng ra ra hắn Liêu Hạo Hà bọn người về nhà một lần, liền cực kỳ vội vàng bế quan chữa thương đi. Liêu Phong Hàn nhìn bộ dáng của bọn hắn, cùng với từ nói chuyện phiếm trong quá trình lời nói suy đoán, đoán chừng đấu giá hội kết thúc qua đi ra ra hắn Liêu Hạo Hà bọn người còn có chuyện gì mới làm? Mà thời gian cũng dần dần đi qua đảo mắt, liền lại qua một ngày. Một ngày này cũng là đấu giá hội bắt đầu ngày thứ 2. Sáng sớm thời gian, bế quan chữa thương đã có mấy ngày Liễu Hạ Hà bọn người, cuối cùng là xuất quan. Liễu Phong Hàn phụ mẫu, tốc thúc Liễu Quang Huyền ba người thương thế hơi nhẹ, đi qua bế quan về sau, ngược lại là tốt 7, 8 phần. Bất quá, Liễu Hạ Hà ra ra, ngược lại vẫn như cũng là khí tức phụ phiếm dáng vẻ, hiển nhiên hắn không vẹn vẹn chỉ là gãy một cánh tay, nó thể nội thương thế chỉ sợ cũng càng nghiêm trọng, thời gian ngắn căn bản khó mà khỏi hẳn. Mà Liễu Phong Hàn ra ra Liễu Hạ Hà, cũng theo đó tìm tới vừa xếp bằng ở Viện Lạc. Thu nhận một đạo sơ dương chi lực liêu Phong Hàn. Phong Hàn, ngươi hôm nay cho em một chút đi lâm đan sư cùng lão Bạch ra bên kia chiếu cố linh thực, trước cùng chúng ta đi một chuyến đấu giá hội đi, để mà tránh tránh khí thế, để tránh tại đấu giá hội chung mua được đồ vật về cái này ngoại thành khu dân cư thời điểm có chướng ngại mắt đồ chơi, cản đường ăn cướp. Tới đấu giá hội thời điểm, ngươi đi theo cha ngươi bọn hắn tại cửa ra vào chờ ta liền có thể, một mình ta tiến vào mua đồ, như thế cũng có thể tiết kiệm một số nhập đấu giá hội tiền vé vào cửa. Tiến vào đấu giá hội cần một khối linh thạch nhập môn phí tổn, lại chỉ cần ra đấu giá hội, liền cần mặt khác thanh toán linh thạch. Mỗi ngày ban đêm này đấu giá hội lại sẽ đóng cửa, cho nên, như là liên tục tham gia 3 ngày đấu giá hội, vẹn vẹn tiền vé vào cửa liền cần tốn hao 3 khối linh thạch nhỏ. Nhưng mà cũng may, đấu giá hội mỗi một lần cử hành trước đó, cho đối ngoại tuyên truyền đấu giá hội linh vật hình sách, đều minh xác ghi chép một chút linh vật bán đấu giá thời gian. Mà ngoại thành khu dân cư, bởi vì tương đối vấn vẻ, cũng sát thực có không ít án cấp chi chuyện phát sinh. Vì thế, Liêu Phong Hàn đối với già già kêu lên chính mình đi tráng phí thế, cũng có thể hiểu được. Mà hắn cũng theo đó đem tự thân nghi hoặc hỏi lên. "Già già, ngươi dự định mua vật gì a?" Làm sao đợi đến hôm nay mới dự định đi đấu giá hội?" Liêu Hạo Hà cười cười, lôn ngữ nói, "Đợi chút nữa ngươi liền biết. Mau ra môn đi, không phải vậy đi trễ, đấu giá hội vị trí chỉ sợ sẽ bị người đặt trước xong." Nói xong, Liêu Hạo Hà liền đi đầu ra cửa. Liêu Phong Hàn mang theo tràn đầy nghi hoặc, cũng liền cùng phụ mẫu cùng nhau đi theo. Một đoàn người rất nhanh liền ra ngoại thành khu dân cư, bước vào phường thị ngoại thành đầu kia có thể thông hướng nội thành chủ lại đạo. Tiếp theo, đám người liền xem thấy một mảng lớn tu sĩ giống như bằng hắn, đều hướng về nội thành đi đến. Cũng đúng lúc này, Liêu Phong Hàn chú ý tới chân trời có một đạo linh quang hiện lên. Ngẩng đầu nhìn qua, hắn lập tức liền xem thấy một tên chân đạp phi kiếm ngữ không mà đi áo bào tím tu sĩ, cấp tốc bay vào nội thành. Phi tinh quốc chúc cơ sao, không nghĩ tới bực này nhân vật đều bị hấp dẫn mà đến rồi, lần này đấu giá hội cũng thực là là náo nhiệt, cũng coi là phi tinh phượng thị một đại đứng đầu sự tình. Liêu Phong Hàn trong lòng thật kinh một phen. Hắn mặc dù một mực ở tại Phương thị, nhưng lại rất ít ra khu dân cư, đấu giá hội hắn cũng chưa từng tham dự qua. Tuy thế, hắn liền thu hồi ánh mắt, theo sát phụ mẫu bước chân, thuần lấy đại đạo chậm rãi tiến lên đường xá bên trong, Liêu Phong Hàn còn nghe thấy đại đạo hai bên những cái kia vị trí không sai bên trong cửa hàng. Truyền ra từng đạo gã sai vật lớn tiếng gào to trong tiệm linh vật. Việc này cũng là tăng thêm mấy phần phường thị náo nhiệt. Mà rất nhanh, Liễu Phong Hàn liền đi theo phụ mẫu đã tới phường thị chủ đại đạo cuối cùng. Nơi đây có một tòa cực kỳ to lớn, trang trí càng sang hoa, chỉnh thể hiện ra màu tím đen, chiếm diện tích chí ít đều có ngàn cái bình phương, chừng 3 tầng cao cự kiến trúc lớn đây cũng là phi tinh phòng đấu giá. Nó xung quanh còn có đại lượng trong phường thị nổi danh cửa hàng, khối khu vực này cũng là toàn bộ phường thị vị trí khu vực tốt nhất. Tục truyền, cái kia phòng đấu giá vẫn là thượng tông phi tinh quốc sản nghiệp. Có lẽ cũng là bởi vì đây, bây giờ Tại cái này phi tinh phòng đấu giá cửa chính thu lấy phí toàn người, đứng là bốn tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bốn vị này tu sĩ đứng tại cái kia, liền đủ để trấn nhiếp thế nhân. Vì thế, bất luận phi tinh phòng đấu giá bên ngoài tụ tập nhiều ít người, nhưng những người kia nhưng như cũ thành thành thật thật sắp xếp hàng dài, có thứ tự từng cái tiến vào phòng thị. Nhưng là không thể không nói, lần này đấu giá hội hút dẫn tới người là thật nhiều. Trước mắt, tại xếp hàng nhập trong phòng đấu giá tu sĩ liền chân có số hơn trăm người, lại tu sĩ số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Phải biết, bây giờ mới là sáng sớm thời gian, đấu giá hội đến buổi trưa mới bắt đầu a việc này cũng làm cho Liễu Phong Hàn đối đấu giá hội nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, nghĩ muốn đi vào xem xem trong truyền thuyết đấu giá hội rốt cuộc là tình hình gì, đến cùng là dựa vào như thế nào thủ đoạn mới hấp dẫn nhiều như vậy người tới. Lại qua mấy giờ, Liễu Phong Hàn ra ra Liễu Hạo Hà cuối cùng là vào phòng đấu giá. Một mực đến lúc chạm vào tối, Liễu Hạo Hà lúc này mới ra phòng đấu giá, mà nó trên mặt cũng mang theo vài phần vui mừng. "Ra ra, lão, chuyến này nhưng thuận lợi." Liễu Phong Hàn phụ thân Liễu Quang Diệu lập tức tiến lên, kích động đối Liễu Hạo Hà dò hỏi. "Việc này cũng là Liễu Phong Hàn bọn người muốn biết, vì thế, bọn hắn cũng đem ánh mắt đều ổn định ở Liễu Hạo Hà vị lão nhân này trên thân. Thành, chính là tốn thêm mấy khối linh thạch. Chẳng qua hiện nay, vẫn là về nhà trước, mới vừa cùng ta tranh đoạt vật kia người cũng không ít, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Liễu Hạo Hà mang theo vài phần cảnh giác nói. Liễu Quang Diệu chờ trưởng bối nghe vậy, đều là ngầm thở phào một hơi, ngược lại, còn mang theo vài phần hưng phấn tâm ý mà Liễu Phong Hàn càng nhiều hơn chính là chờ mong, hắn chờ mong vật kia rốt cuộc là thứ gì. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn liền đi theo phụ mẫu bọn người, cùng nhau hộ tống Liễu Hạo Hà trên thân cái kia thần bí chi vật hướng mình nhà trở về tạ nhập ngoại thành khu dân cư qua đi, Liễu Phong Hàn liền đã nhận ra một số ánh mắt nhìn chăm chú, có khả năng chỉ là hiếu kỳ quăng tới ánh mắt, cũng có thể là lòng mang ý đồ xấu. Bất quá, bất luận là những người kia người mang loại ý nghĩ nào, đều cũng không xuất hiện, chỉ là nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt. Liễu Giang một đoàn người cũng an toàn trở về nhà. Liễu Phong Hàn ra gia Liễu Hạo Hà cũng theo đó đối Liễu Phong Hàn phụ mẫu Liễu Quang Huyền, trung tu cẩm, còn có tộc thúc Liễu Quang Huyền ba người phân phó một phen, để bọn hắn trông coi viện lạc, để phòng có tu sĩ khác xuất hiện. Hắn tìm một mình mang theo Liễu Phong Hàn tiến nhập một cái phòng tử. Đóng chặt cửa phòng, cũng tại xung quanh bố trí một đạo cách âm cấm chế. Việc này làm xong về sau, Liễu Hạo Hà cũng theo đó từ trong ngực lấy ra một cái chỉ lớn chừng quả đấm, toàn bộ do tỏa linh ngọc chế tác mà thành hộp ngọc nhỏ. Liễu Phong Hàn hai mắt lập tức chăm chú vào trên đó, nó trên mặt vẻ tò mò, thậm chí có thể lấy mắt thường xem thấy. Nhỏ như vậy hộp đều chứa nội sao? Trong đó rốt cuộc là thứ gì? Mà Liễu Hạo Hà cũng chưa kéo dài, lập tức liền mở ra hộp nhỏ kia. Trong ngay mắt, Liễu Phong Hàn liền xem thấy cái kia bên trong hộp ngọc để đó một cái chỉ có to bằng ngón tay hạt giống. Linh thực hạt giống. Liêu Phong Hàn lập tức cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đoán được Liêu Hạo Hà có thể sẽ mua pháp khí, cũng có thể sẽ mua linh phù chờ một chút, chính là không đoán được sẽ mua thứ này, hắn lập tức nghi ngờ nói, tấu chương xong, chương 26, kinh người bí mật. Chương 26, kinh người bí mật, cầu truy đọc. Vật này chính là linh thực hạt giống. Bất quá hạt giống này, nhưng cũng không tầm thường linh thực hạt giống, mà là một tên cao giai linh thực phu đối một gốc nhất giai trung phẩm bảo nguyên linh quả cây thi triển dài đến thời gian mấy chục năm đặc tù linh thực thuật pháp, mới thúc đẩy nó thai nghén mà ra một viên nhất giai trung phẩm phổ thông cấp độ linh trùng. Liêu Hạo Hà mỉm cười nói nói, "Dạ dạ, Ngươi bỏ ra nhiều ít linh thạch mua được vật này a? Liêu Phong Hàn nghe xong ra ra lời nói lời nói qua đi, thân thể đều bị tạ kinh run lên, nó trên mặt chấn kinh chi sắc càng là có thể lấy mắt thường xem thấy, hắn cũng làm tức hỏi một cái muốn biết nhất vấn đề. Bạo Nguyên linh quả cây chính là là một loại cực kỳ hiếm thấy linh quả cây, này cây kết ra bạo nguyên linh quả công hiệu cực kỳ cường đại. Chỉ cần liều thuốc dùng này quả, này quả liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm cùng giai tu sĩ 3 thành tu vi, cũng bảo trì trọn vẹn 300 hơi thở thời gian đồng thời, bởi vậy quả linh lực tương đối ôn hòa, phục dụng này quả đối tu sĩ tổn thương cũng so với nhỏ, nhiều nhất nửa cái tháng sau. Trên cơ bản liền có thể khỏi hẳn. Vì thế, này quả bất luận là dược lực vẫn là tác dụng phụ, cũng đều so với trên thị trường loại kia thường gặp tăng cường thực lực đan dược mạnh hơn nhiều. Mà trên thị trường những cái kia tăng cường thực lực đan dược tuy nói cấp độ bất tận, nhưng phần lớn cái này đan dược dược lực đều cực kỳ hỗn loạn. Chỉ cần phục dụng, tu sĩ kinh mạch thế tất lại nhận tổn thương, chí ít cần tốn hao thời gian 1 tháng mới có thể an dưỡng, đối tu sĩ tăng phúc cũng nhiều là 2 3 thành. Tương đối thượng thừa loại này tăng cường thực lực đan dược, nếu không phải là tác dụng phụ nhỏ Nhưng là đối tu sĩ tăng phúc không mạnh, nếu không phải là dược lực khá mạnh, đối tu sĩ tăng phúc khá nhiều, nhưng là tác dụng phụ cũng đem lớn hơn. Dù sao bất luận như thế nào so với, đều chỉ có thể nổi bật bạo nguyên linh quả bậc này thiên địa dựng dục mà sinh chi vật. Cái này cũng khiến cho này quả vô cùng trân quý. Mà một khi có một gốc bạo nguyên linh quả cây, trên cơ bản thì tương đương với có một cái mỏ linh thạch. Cũng chính là bởi vậy, bất luận là bạo nguyên linh quả cây vẫn là này cây hà giống, đều càng trân quý đây cũng là Liêu Phong Hàn sẽ trực tiếp hỏi loại này tử giá cả nguyên do. 245 khối linh thạch. Liêu Hạo Hà mang theo vài phần thịt đau, không có dấu gièm nói. Mắt như vậy "Ra ra, vì sao ngươi còn mua vật này a? Hơn nữa, muốn bồi dưỡng bực này hạt giống thành cây, nhưng còn cần một cái linh khí nồng đậm hoàn cảnh, liền xem như không, ít nhất cũng phải cam đoan nó thân ở linh điện ở trong a. Nhà chúng ta thân ở tại ngoại thành khu dân cư nhất khu vực bên ngoài, phòng xung quanh linh khí mỏng manh, cũng không linh điện, căn bản khó mà bồi dưỡng loại này thành cây a. Chúng ta cầm lấy ngươi mua hạt giống này linh thạch, đi thuê mượn một cái mang một lượng ngũ linh điện viện lạc không tốt sao? Vật này còn có thể lui sao?" Liêu Phong Hàn tuy nói sớm có đoán trước bảo nguyên linh quả cây hạt giống sẽ rất quý, nhưng là lại không nghĩ rằng mức như vậy, cái này nhưng tương đương với hắn 6 7 năm ngậm lộc. Bình thường linh thực hạt giống một khối linh thạch coi như có thể mua lấy tầm 10 mai. Càng đứng đề cấp, dựa theo Liêu Phong Hàn biết, Liêu gia căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Chưa chừng, khoản này linh thạch chính là ra ra hắn Liêu Hạo Hà chút thời gian trước dùng một cánh tay, còn có những nhà khác người thụ thương làm đại giá, thông qua liệp yêu đổi lấy. Tình huống như vậy phía dưới, Liêu Hạo Hà như thế tốn linh thạch, mua một cái như vậy linh thực hạt giống trở về, hắn cũng có một chút oán trách thậm chí là hỏa khí. Mà Liễu Hạo Hà nhìn xem Liễu Phong Hàn như vậy bộ dáng tức giận, lại cười ha ha vài tiếng, tùy theo nói: "Ngươi đứa nhỏ này tâm tư ngược lại là kỳ náo, chuyện như thế ngươi đều muốn lấy được, cũng không tệ. Bất quá ngươi cũng biết bực này từ mua hạt giống qua đi chuyện phiền toái, ra ra người ta lại há có thể không biết được. Cũng thời điểm nhường ngươi kiến thức một chút chúng ta môn kia quy nguyên linh thực truyền thừa chân quý nhất linh thực thuật pháp." Nói xong, Liễu Hạo Hà liền thần thần bí bí từ quần áo bên trong móc ra tiền áp sát người túi trữ vật, từ đó gọi ra một bản vô danh điện tịch đưa cho Liễu Phong Hàn. Liễu Phong Hàn chỉ là nhìn qua, liền kinh ngạc nhảy một cái. Này bản vô danh điện tịch bên trong lại ghi lại một môn hiếm có không gì sánh được, bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp. Phương pháp này thế nhưng là hiếm thấy không gì sánh được, so với bạo nguyên linh quả cây còn muốn hiếm thấy vô số lần. Dưới tình huống bình thường, chí ít cũng cần trúc cơ cấp bậc trở lên trung, thượng thừa linh thực trong truyền thừa mới có thể ghi chép. Mà bực này cường hạn linh thực truyền thừa, liền xem như toàn bộ phi tinh cấp dưới chướng hơn 10 vạn dặm địa giới bên trong vô số trong thế lực, nắm giữ người cũng sẽ không vượt qua 10 nhà. Bình thường nhị giai linh thực truyền thừa bên trong căn bản không được này cường đại bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp. Như Liễu gia môn kia không chọn vẹn nhất giai hạ phẩm quy nguyên linh thực truyền thừa, Theo lý cùng bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp càng là không hợp. Mà khác, môn này trống không trong điện tịch còn ghi lại lấy chiếu cố Bạo linh quả cây trưởng thành trung thừa kinh nghiệm. Dựa theo cái này kinh nghiệm bên trong miêu tả đến xem, chỉ cần một linh thực phu, nhưng hoàn toàn đem môn kia kinh nghiệm lĩnh ngộ, như vậy chí ít có thể lấy tăng lớn cùng giai bạo nguyên linh quả cây hai thành thành quả lượng, cùng với có thể gia tăng bạo nguyên linh quả cây mỗi lần kết linh quả hai thành dự lực. Gia gia, cái này truyền thừa là thật sao? Ngươi đừng tìm ta nói đùa, tổ tử của ngươi thật sự là không chịu đựng nổi bực này trò đùa. Liêu Phong Hàn xem thấy cái này trong điện tịch nội dung, nhất thời có chút không dám tin tưởng. Vật này tự nhiên là thật, nguyên bản, môn này chống không bảo điện bên trong ghi lại môn Kiêu bản bệnh linh thực tế luyện chi pháp cùng cái kia chiếu cố bạo nguyên linh quả cây trung thừa kinh nghiệm, tất cả đều tại chúng ta tiên tổ tìm được môn kia quy nguyên linh thực truyền thừa bên trong. Dựa theo tiên tổ suy đoán, tộc ta môn kia không chọn vẹn quy nguyên linh thực truyền thừa, hoàn thiện nhất thời khắc, hẳn là chính là một môn nhị giai trung thừa phẩm chất linh thực truyền thừa, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì dẫn đến này truyền thừa không trọn vẹn, thất lạc trong đó đa số truyền thừa, chỉ còn lại có cái này khu khu nhất giai hạ phẩm linh thực truyền thừa. Nhưng mà cũng may, cái này trong truyền thừa một số trọng yếu linh thực chi pháp đều còn tại Mà tiên tổ cố kỵ cái này, linh thực truyền thừa tại mỗi một cái tộc nhân bị đo ra linh căn qua đi, đều sẽ nếm thử quan sát tu luyện một phen. Tiên tổ liền sợ hãi này, bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp truyền ra ngoài, cho liễu ra dẫn tới diệt tộc đại họa, dù sao, như thế tế luyện chi pháp vô cùng trân quý. Cũng chính là bởi vậy, những năm này tộc ta bất luận gặp được khó khăn đường nào, thậm chí trừ người bên ngoài tộc ta không đi ra một tên linh tự phụ, cũng không dám buôn bán cái này linh thực truyền thừa. Cộng thêm, chiếu cố cái kia bạo nguyên linh quả cây trung thừa kinh nghiệm, nếu là không bạo nguyên linh quả cây, cũng vô dụng. Vì thế, Tiên độ liền đem môn này bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp cùng cái kia chiếu cố bạo nguyên linh quả cây kinh nghiệm đơn độc hủy đi ra, kết hợp cái này bản vô danh địa tịch, do gia chủ tiếp thân đảm bảo. Chỉ có xuất hiện linh thực một đạo thiên tài, mới có thể trao tặng nó quyển kia mệnh linh thực tế luyện chi pháp cùng cái kia chiếu cố bạo nguyên linh quả cây trung thừa kinh nghiệm. Ta cũng là bởi vậy, lúc này mới tốn hao như vậy đại đại giới mua cái này mai bạo nguyên linh quả cây linh chủng, muốn nhường ngươi lấy quyển kia mệnh linh thực tế luyện chi pháp, tế luyện này linh chủng hóa thành ngươi bản mệnh chi vật, từ đó để cho các ngươi cả hai nhưng hỗ trợ lẫn nhau, đi vào cảnh giới cao hơn. Đồng thời Có cái kia chiếu cố bảo nguyên linh quả cây trung thừa kinh nghiệm tại, chúng ta cũng có thể thông qua cái kia bảo nguyên linh quả cây kiếm lấy càng nhiều lợi ích. Lâu dài mà xem, cái này, nhưng so sánh tốn hao 245 khối linh thạch, đi thuê mượn linh điền viện lạc có lợi nhiều. Còn nữa, thuê mượn loại kia có linh điền viện lạc một chuyện, ra ra người ta cũng có mấy phần chắc chắn, mà việc này nhiều nhất bất quá 1 2 tháng. Mà chỉ cần có linh điền, hoàn toàn có thể để cho ngươi bình yên bồi dưỡng này cây sinh trưởng. Liêu Phong Hàn nghe vậy, lúc này mới tin tưởng trong tay môn kia vô danh trong điện tịch ghi lại tế luyện chi pháp cùng trung thừa kinh nghiệm làm thật. Trên mặt hắn cũng theo đó dương lên vô số vui mừng. Bản mệnh linh thực đối với linh thực phụ trợ giúp nhưng cực lớn, chẳng những có thể lấy tương trợ linh thực phụ tu luyện, còn có thể tăng tốc linh thực phụ cảm ứng linh thực một đạo, đối linh thực phụ đột phá linh thực phẩm giai có cực trợ giúp lớn. Cái này hai đại công hiệu cũng đều là cái kia Huyền Diệu Thái Sơ đạo địa không cách nào cho đạo địa chủ yếu công hiệu, kỳ thật vẫn là cái kia có thể gia tăng tư chất Huyền Diệu chi khí. Mà dựa theo Liễu Phong Hàn tìm tòi, chỉ cần luyện hóa một đạo Thái Sơ chi khí, nhưng lại tại khó mà luyện hóa còn lại Thái Sơ chi khí. Vì thế, nghĩ phải tiếp tục tăng thêm tốc độ tu luyện, trừ ra sử dụng linh vật bên ngoài, tế luyện một loại bản mệnh linh thực kỳ thật cũng là một cái tốt đừng ra trừ cái đó ra, trừ ra cái kia một đạo thái sơ chi khí bên ngoài, đạo này bia đối Liễu Phong Hàn tăng lên linh thực một đạo phẩm giai cũng không có gì trợ giúp, chỉ là so sánh chú ý linh thực có chỗ trợ giúp. Mà trong truyền thuyết những cái kia tam giai linh thực phụ, thế nhưng là tục truyền đều có bản mệnh linh thực hộ pháp trải đường. Bất quá, khi hắn nghe được Liễu Hạo Hà lời nói câu nói sau cùng thời điểm, sắc mặt hắn lại cứng đờ. "Gia gia, ngươi lời nói cái kia có năm chắc thuê mười dưới có linh điền viện lạc sự tình, nhưng lại là liệt yêu sao?" Liễu Hạo Hà lắc đầu nói, "Tự nhiên không phải, nếu là ta chỉ có thể thông qua như thế đến kiếm lấy linh thạch thuê mười có linh điền bị lạc" Ta cũng sẽ không để cha mẹ ngươi bọn hắn cùng nhau tập hợp linh thạch, nhanh như vậy mua xuống cái này, bả nguyên linh quả cây linh trùng cho ngươi. Liêu Phong Hàn lập tức tò mò, cái kia gia gia ngươi như thế nào kiếm khoản này linh thạch? Ra. Những cái kia bổ sung linh điện việt lạc rẻ nhất thế nhưng cần 150 khối linh thạch một năm. Liêu Hạo Hà lời nói đều tại bên miệng, nhưng lại lại thu hồi lại, tùy theo hắn đơn giản nói, như thế tự sự tình liên lụy quá lớn, vẫn như cũ giữ bí mật, chờ sau khi chuyện thành công, ta tự sẽ cáo chi cùng ngươi. Tại ta lấy tới những cái kia có linh điện việt lạc trong lúc đó, ngươi toàn lực lĩnh hội môn này bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp liền có thể Nếu là trong khoảng thời gian này ngươi lĩnh hội được rồi phương pháp này, ngươi liền đi đầu tế luyện này linh trùng, dù sao tế luyện này linh trùng lúc cũng không cần tại linh khí mạnh mẽ chi địa hay là đem nó chổng chọt tại linh điền ở trong. Trước đó, hắn một mực cũng không đem mua sắm cái này bạo nguyên linh quả loại cây tử sự tỉnh cáo chi cho Liễu Phong Hàn, nó một là sợ Liễu Phong Hàn sẽ vì linh thánh phát sầu. Nó hai, cũng là sợ Liễu Phong Hàn hỏi nhiều, dù sao mua cái này linh trùng, cuối cùng thế nhưng là liên lụy đến cái kia chân quý bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp. Kế tiếp tiếp, Liễu Hạo Hà muốn làm món kia kiếm linh thánh sự tỉnh, cũng giống như vậy, liên lụy cực lớn. Một khi truyền ra ngoài, Toàn bộ Liễu gia cũng trở nên càng nguy hiểm. Cái kia gia gia việc này nhưng gặp nguy hiểm. Liễu Phong Hàn lại lần nữa hỏi thêm một câu. Nguy hiểm ngược lại là cũng không, bằng vào chúng ta nhà hoàn toàn có thể trấn áp. Liễu Hạ Hà tự tin nói. Liễu Phong Hàn nghe vậy, trong lòng lập tức yên an, cũng liền cũng không hỏi nhiều. Linh thực phu mượn nhờ bản mệnh linh thực chi pháp tế luyện linh trùng trong quá trình, điều kiện cũng không hà khắc, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể tiến hành. Chỉ là muốn dưỡng linh trùng thành tê, yêu cầu mới nhiều chút, yêu cầu đem nó trồng tại linh khí rồi rào chi địa hay là linh điền ở trong. Tiếp theo, hai hai người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu. Liễu Phong Hàn liền cáo từ ra ra Liễu Hạ Hà, ngược lại, về tới trong phòng, mang theo trở mỏng chi tâm, tiến đến lĩnh hội bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp đi. Hắn thân vì một cái linh thực phu, tự nhiên nghĩ phải nhanh một chút có được một vị bản mệnh linh thực. Cảm tạ, ảo tưởng tiểu tuyết đạo, hồi nhỏ ngây thơ một phía. Cảm tạ chư vị thật to phiếu đề cử. Nhiều hơn truy đọc thật to nhỏ, van cầu. Chương này có một cái chi tiết nhỏ sửa lại, chính là vào phòng chỉ có Liễu Phong Hàn cùng ra ra hắn, những thân nhân khác ở bên ngoài trông coi, cải biến địa phương ở phía trước cái kia chương cuối cùng nơi. Tấu chương xong, chương 27. Hai kiện trọng yếu nhất sự tình Chương 27, hai kiện trọng yếu nhất sự tình, cầu truy độc. Mà cùng Liễu Phong Hàn kết thúc nói chuyện với nhau, Liễu Hạo Hạt thì mở ra phòng đại môn, đem trong thời gian này một mực tại đại viện trông coi Liễu Quang rượu, Trung Tu Cẩm, Liễu Quang Huyền ba người kêu vào trong phòng. Tuỳ theo, hắn liền phân phó nói: "Bạo Nguyên Linh quả loại tây tử ta đã giao cho Phong Hàn, mà Phương thị đấu giá hội lại còn chưa kết thúc, trong lúc đó cái này phường thị tràn vào đại lượng tu sĩ, Ngư Long Hộ tạm, chưa chừng liền sẽ có người để mắt tới nhà chúng ta mua cái kia Bạo Nguyên Linh quả loại tây tử. Nhà chúng ta ở vị trí lại tương đối vắng vẻ, chúng ta mấy người ngược lại là không quan trọng." Nhưng là Phong Hàn tu vi còn thấp, hắn mỗi ngày lại cần đi lâm đan sư nhà cùng lão Bạch gia chiếu cố linh thực, cho nên ta liền dự định do bốn người, mỗi ngày phân ra một người, thay phiên che chở hắn đi lâm đan sư cùng lão Bạch gia bên kia. Các ngươi đối với cái này có dị dị nghị không? Liêu Quang Diệu đám người cũng chưa phản đối, rất nhanh liền đáp ứng xuống, dù sao, Liêu Phong Hàn chính là bọn hắn duy nhất hậu bối, cũng là toàn bộ Liêu gia thiên phú tối cao người, che chở Liêu Phong Hàn xác thực hẳn là. Còn nữa, bọn hắn trước mắt bởi vì các loại môn nhân, trong thời gian ngắn cũng sẽ không như dị vãng như vậy ra ngoài lực yếu. Bất quá, Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quang Diệu lại mang theo vài phần kích động. Đối Liễu Phong hẳn ra ra Liễu Hạo Hà dò hỏi: "Lão, chúng ta khi nào đi tìm Lâm Đan sư xử lý sự kiện kia a?" Liễu Hạo Hà nói: "Lâm Đan sư lão hổ ly này tuy nói ít có động thủ, nhưng người này bởi vì nắm giữ luyện đan nhất đạo, thân gia nhưng càng giàu có, nó trên người linh phù loại hình linh vật nhất định không ít, tu vi lại cao tới luyện khí 6 tầng chi cảnh, thực lực thế tất không kém. Bằng vào chúng ta bây giờ loại tình huống này tiến đến tìm hắn hỗ trợ, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Đối đãi các ngươi thương thế tốt về sau, lại đi sự kiện kia tương đối tốt. Các ngươi thương thế còn cần bao lâu mới có thể khôi phục?" Liễu Quan Diệu nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Tôi sẽ trả lời chắc chắn nói, nhiều nhất 3 ngày." Liêu Phong Hàn mẫu thân chúng tú cầm cùng Liêu Quang Huyền hai người cũng liên tiếp lối ra, biểu thị nhiều nhất 5 ngày liền có thể khôi phục. Liêu Hạ Hà vì thế, cũng theo đó nói. "Như thế, sự kiện kia cái kia định tại sau 5 ngày lại làm." Lời này vừa nói ra, bất luận là Liêu Phong Hàn phụ mẫu vẫn là tụ tập Liêu Quang Huyền trong thần sắc đều lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. Cùng lúc đó, ngoại thành khu dân cư, nhất khu vực bên ngoài, Liêu gia ở ngoài viện, một chỗ yên lặng trong hẻm nhỏ, đang có hai bóng người thân ở trong đó quan sát lấy Liêu gia. "Đại ca, như tiếp tục như thế làm trở lại" Thật sự là quá lãng phí thời gian. Gần nhất 2 ngày này không ít từ đấu giá hội bên trên mua đến đồ tốt tu sĩ, cũng đều trong khoảng thời gian này, gia phưởng thị nghĩ phải nhanh một chút rời xa vùng đất thị phi này, nếu là chúng ta có thể đi chặn giết mấy tên, thế tất có thể kiếm được không ít. Trong đó tên kia trên thân mang theo vài phần vẻ hung hãn trung nhân nhân, mang theo vài phần lo lắng, nhỏ giọng nói: "Chờ một chút đi, đợi đến nửa đêm, nhìn xem cái khác từ một nơi bí mật gần đó để mắt tới cái này, liệu gia tu sĩ có thể hay không đồng thủ, nếu là bọn họ đồng thủ, chúng ta liền nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò. Nếu là bọn họ không đồng thủ, chúng ta liền đi." Mà khắc tiên kia có chút tuổi già người, cân nhắc một hồi qua đi, lúc này mới nói, liền đám kia sợ hãi, thực lực còn không có chúng ta mạnh, mà liền xem như hai người chúng ta cộng lại, chỉ sợ đều không phải là liễu gia cái kia liễu hạo hà lão gia hỏa đối thủ, càng đừng đề cập liễu gia còn có không ít luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Theo ta thấy, đám kia sợ hãi đừng nói đợi đến nửa đêm, liền xem như đợi đến sang năm cũng không dám xuất thủ. Đại ca kéo càng muộn, những cái kia thân gia không xài, tu vi lại thấp dê béo coi như khó giết. Dẫn đầu ra miệng cái kia hung ác trung nhân nhân, lại lần nữa lên tiếng nói, điều này cũng đúng co như như vậy từ bỏ cái kia bạo nguyên linh quả cây hạt giống ta thật sự là không nỡ. Thứ này so với bình thường cây ăn quả giá cả cao mấy lần, một khi được vật này, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, không chỉ là ngươi ta hai người, liền xem như chúng ta hậu nhân cũng có thể hưởng phúc a. Hơn nữa như thế linh thụ thọ nguyên nhưng chí ít đều đã mấy trăm năm lâu, kế hoạch phía dưới, đủ để đổi lấy mấy ngàn khối linh thạch lợi ích. Cái kia giàn mua người nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi. Có thể coi là là như thế, thứ này cũng không phải chúng ta có thể đụng vào đồ vật a. Đầu tử cùng tinh nhi nhưng vẫn chờ chúng ta an toàn trở về, cái này liễu ra không phải chúng ta có thể gây Chúng ta vẫn là thừa dịp lần này đấu giá hội trong lúc đó, tìm một số tu vi thấp tu sĩ vớt lên một búp đi. Cái kia hung ác trung niên nhân quyền, cái kia giản mua người nghe nói tinh nhi cái này hai chữ qua đi, thân thể khẽ run lên, nó trong đôi mắt cũng xuất hiện mấy phần nhu hòa. Do dự một hồi, hắn liền đi theo cái kia hung ác trung niên nhân biến mất tại đầu này hẻm nhỏ. Mà nương theo lấy hai người bọn họ người rời đi, còn lại thân tử một nơi bí mật gần đó một số tu sĩ, thấy một mực không người xuất thủ xâm nhập Liễu gia, bọn hắn cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Cùng lúc đó, Liễu gia một cái phòng ốc bên trong, ba người trên giường Liễu Hạ Hà, Cũng mở ra hai mắt, nó trên mặt lộ ra mấy phần nhạy nhọn. Không có xẻ ra việc gì ngược lại là cũng tốt, cũng nên tiến hành sau đó cái kia hai quyển trọng yếu nhất sự tình. Tiếp theo, hắn liền thu hồi cái kia một mực thả ở bên cạnh một thanh to lớn khai sơn phủ. Tới gần nửa đêm, tim hiểu mấy canh giờ bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp liêu phong hàn, cảm giác tinh thần có chút giá rời, lúc này mới lưu luyến không rời chậm rãi thu công, thanh tỉnh lại. Trên mặt hắn cũng theo đó đã phủ lên một vòng vui mừng. Môn này bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp tuy nói càng phức tạp, nhưng kỳ thực nó cùng các loại quy nguyên linh thực truyền thừa ở trong linh thực thuật pháp đều có liên hệ. Mà Liêu Phong Hàn lại sớm đã tìm hiểu những cái kia linh thuật thuật pháp, vì thế, hắn lĩnh hội môn này tế luyện chi pháp cũng là càng thuận lợi. Dựa theo suy đoán của hắn, nhiều nhất nửa tháng liền có thể đem này thuật lĩnh hội thành công. Bây giờ liền chỉ đợi sau nửa tháng đem này thuật lĩnh hội tốt về sau, chính thức tế luyện cái viên kia bạo nguyên linh quả cây mầm mống. Chính là không biết, được bản mệnh linh trùng qua đi chỗ tốt, là có hay không có truyền ngôn như vậy cường. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn trên trán cũng nhiều hơn mấy phần vẻ chờ mong. Tiếp theo, hắn liền chậm rãi đứng dậy, đi ra phòng, dự định rời nhà tiến về Lâm Đan sư cùng lão Bạch gia chiếu cố linh thực. Hôm nay hắn bởi vì hộ tống gia gia Liễu Hạo Hà, đi đấu giá hội mua sắm hạt giống làm trễ mãi không thiếu thời gian, sau khi về nhà, lại một mực tại lĩnh hội bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp, hắn hôm nay cũng vẫn chưa đi Lâm Đan sư nhà cùng lão Bạch gia làm việc. Lâm Đan sư cùng lão Bạch gia lại là cho đồng lộc, nếu là hắn hôm nay không đi nhà bọn hắn làm việc, chỉ sợ Lâm Đan sư cùng lão Bạch gia trong lòng cũng có ý kiến, nói không chừng sẽ cản trở linh hạnh. Liêu Phong Hàn cũng không bỏ được xuất hiện như tình huống như vậy. Bất quá tại hắn rời nhà thời khắc, hắn lại bị phụ thân hắn Liễu Quang Diệu gọi lại. Liễu Quang Diệu cùng nó đơn giản nói lên một phen ra ra Liễu Hạo Hà sau khi an bài xong, liền cùng đi hắn cùng đi Lâm Đàn sư nhà. Liễu Phong Hàn đối với cái này, ngược lại là cũng có thể hiểu được đồng thời, có phụ thân Liễu Quang Diệu tên này uy tín lâu năm luyện khí sơ kỳ tiêu chuẩn thể tu che chở, hắn hành tẩu ở khu dân cư một số vắng vẻ chi địa lúc, cũng so với vị an tâm một số. Cảm tạ, chớ học ta địa thấp, bạn đọc 202211113180549550, mở thành V, lương 11 người phiếu. Cảm tạ chưa vị thật tỏ phiếu đề cử. Có nhiều hơn truy đọc tiếp xuống chương tiết, liền sẽ dần dần xuất hiện diệt thanh mục viên nhất tộc thu hoạch, tấu chương xong, chương 28. Ta cái này ra ra quả nhiên là nguyên nhân. Chương 28, ta cái này ra ra quả nhiên là nguyên nhân, 3800 chữ đại chương, cảm tạ chư vị thật to nhóm phiếu. Năm ngày đảo mắt đã qua. Trong vòng 3 ngày đấu giá hội, cũng tại 4 ngày trước thuận lợi kết thúc. Tuy nói có đại lượng tu sĩ thông qua này đấu giá hội mua đến không ít thứ, nhưng lại cũng không ít tu sĩ mua đến muốn linh vật, lại khó mà an toàn che chở. Tục truyền, mấy ngày gần đây phường thị bên ngoài lúc thường xuất hiện trận giết sự tình. Có chí ít mấy trăm tên đường sa mà đến tham dự lần này đấu giá hội tu sĩ, từ đây đã mất đi tung tích, vô luận thân bằng hảo hữu như thế nào tìm kiếm đều khó mà tìm được. Tựa như phường thị bên ngoài chính là một đầu không có đường về chi địa. Thậm chí, phường thị ngoại thành khu dân cư cũng có mấy gia nhân ở một buổi tối không hiểu bị người giết hại, phòng ốc còn bốc lên đại hỏa, đem hết thảy giết người dấu vết toàn bộ cho che dấu. Như thế từ sự tình, cũng kinh động đến phường thị phường chủ phủ. Vì cam đoan phi tinh phường thị an toàn, để tránh thế nhân cũng không dám tới đây phường thị. Cái này Phương chủ phủ cũng là lập tức điều động phần Đông phường thị đội tuần tra thành viên, tại trong phường thị cùng phường thị bên ngoài tuần tra. Cái này còn thật sự có chút tác dụng, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, những này đội tuần tra liền loanh sát trên trăm cái làm trận giết sự tình tu sĩ. Từ những tu sĩ này bên trong, còn tìm kiếm đến không ít mất tích tu sĩ trên thân tài vật hoặc là quần áo. Cũng chính là bởi vậy, Phương chủ phủ hy vọng trực tiếp đề cao mấy thành. Mà những cái kia làm qua trận giết, nhưng lại lại may mắn còn sống sót tu sĩ, cũng không dám lại làm trận giết sự tình, tựa như biến mất tại mảnh thế giới này tạm thời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phi tinh phường thị trong vòng trăm dặm cũng lại lần nữa khôi phục an bình. Sáng sớm thời gian, phương thị bên ngoài khu dân cư Chỗ Sâu, một gian chừng 2 mẫu ruộng linh điền, lại linh khí càng nồng đậm viện lạc bên trong, có một phòng. Lâm Đan sư chính bàn ngồi trên giường, thế luyện một vị khí tức cao tới nhất giai trung phẩm mẫu xanh đen lò luyện đan đan này, lô chính là mấy ngày trước đây, Lâm Đan sư tại đấu giá hội trong lúc đó, tốn hao viễn siêu bình thường nhất giai trung phẩm pháp khí gấp 3 4 lần giá cả mua tới. Cũng chính là bởi vì cái này lò, đoạn thời gian trước Lâm Đan sư mới có thể buốc lên bại lộ có được đại lượng trung thừa huyết phong thảo phong hiểm, bán ra đại lượng trung thừa phẩm chất huyết phong đan cho nội thành cái kia luyện đan cửa hàng đan thu các đổi lấy linh thạch nguyên do một trong Mà cũng không lâu lắm, Lâm Đan sư trong nhà cái kia giữ cửa luyện khí sơ kỳ công kích hối lỗi, liền thông qua một đạo cấm chế, cho Lâm Đan sư truyền đến có đại lượng tu sĩ hội tụ tại ở ngoài viện nhắc nhở. Lâm Đan sư trong lòng căng thẳng, lập tức liền ngừng tế luyện tôn này, nhấc ra trung phẩm lò luyện đan. Ngược lại, nó thủ pháp vừa bấm, hắn ý nghĩ liền lập tức bám vào cái kia tôn khôi lỗi phía trên, cái kia khôi lỗi chỗ xem thấy tri cảnh, mà tôi xuất hiện ở trong đầu hắn. Bất quá khi hắn xem thấy đến đây những người kia, trong lòng của hắn cũng là bâng lòng. Tuy thế, hắn liền thu hồi cái kia lò luyện đan, ngược lại, ra phòng, tự mình mở ra viện lạc đại môn chưa đi nên đón. Hạo Xuân Vinh, các ngươi cả một nhà làm sao đều tới a? Lâm Đan sư vừa mở ra viện Lạc Đại môn, liền lộ ra Liễu Phong Hàn cả một nhà tròn vẹn năm tên tu sĩ thân hình. Lâm Đan sư cũng mang theo nghi hoặc, đối Liễu gia người chủ sự Liễu Hạo Hà dò hỏi. Liễu Hạo Hà tay cụ sự tỉnh, mấy ngày trước đây đấu giá hội trong lúc đó hắn liền biết được. Lúc đó hắn cũng trên đấu giá hội, vừa vặn nhìn thấy Liễu Hạo Hà, hai người lại có chút giao tình, liền nói chuyện phía một phen. Có chút việc quan trọng tìm Lâm huynh ngươi, có thể đi vào nói. Liễu Hạo Hà mỉm cười nói nói. Lâm Đan sư nghe vậy, lại xem Liễu gia tu sĩ đều tới. Lập tức Minh Bạch Liễu Hạo Hà muốn tìm hắn sự tình chỉ sợ không nhỏ. Tiếp theo, trên mặt hắn cũng nhiều hơn mấy phần ứng trọng, đem Liễu gia một đoàn người đều đón vào viện lạc bên trong đồng thời, nhiều như vậy người đến, cũng làm cho Lâm Đan sư có chút khẩn trương, vì để tránh cho nguy hiểm, hắn còn nhường cái kia bảo hộ nhà công kích khối lỗi, cùng với trong nhà hắn tòa kia tế gia đại trận, tùy thời chuẩn bị công kích. Bất quá mặt ngoài, hắn nhưng như cũ hòa hòa khí khí bộ dáng, đối Liễu gia người chủ sự Liễu Hạo Hà dò hỏi: "Hạo Song Vinh, cái kia việc quan trọng đến cùng là cái gì a, làm sao làm đến lớn như vậy chuyện trận?" Lời này vừa nói ra, cùng Liễu Hạo Hà những người thân cùng nhau tới đây Liễu Phong Hàn, cũng mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn phía ra ra Liễu Hạo Hà. Hắn cũng là vừa mới ra cửa dự định đến Lâm Đan sư nhà chiếu cố cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo lúc, thế mới biết cha mẹ của hắn mấy người cũng sẽ tới nơi đây, người một nhà lúc này mới kết bạn mà tới. Bất quá, cha mẹ của hắn đợi người tới đây là gì hắn lại không biết đường xá bên trong, hắn ngược lại là cũng đã hỏi, nhưng là cha mẹ của hắn bọn người cũng không nói. Nhưng là, trải qua hơn ngày trước cái kia đấu giá hội hành trình một chuyện, tăng thêm hôm nay lớn như vậy chiến trận, hắn ngược lại là cũng có mấy phần suy đoán. Ra ra bọn hắn lớn như vậy chiến trận tới đây, chỉ sợ không phải vì việc nhỏ, mà giờ khắc này, Liễu Hạo Hà tên này uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ chi cảnh tu sĩ, bấm niệm pháp quyết tại mọi người xung quanh bố trí một đạo cách âm cấm chế qua đi, liền từ trong ngực lấy ra tiến áp sát người tối chữ vận, gọi ra ba bản tay dáng dấp tọa linh hồn ngọc, cũng đem cái này ba cái tọa linh hồn ngọc mở ra. Lập tức, Liễu Phong Hàn liền xem thấy cái kia ba trong hộp ngọc phân biệt để đó một gốc rễ cây đều là tại bảo tồn hoàn hảo, quên thân đều là gián một chương tọa linh phụ quế dị tiểu thảo. Cái này ba cây tiểu thảo mặt ngoài lại đều là hiện ra hỏa hồng sắc, liền ngay cả lá non cũng là như thế. Thậm chí kỳ biểu trên da còn có một số hỏa vân đường vân, càng huyền dị. Không biết Lâm Vinh có bằng lòng hay không đó lấy, lấy cái này bà vật chuyện Lửa Đan. Liêu Phong Hàn thấy thế, trong mắt hiếu kỳ cũng nhiều hơn mấy phần. Hắn mặc dù bởi vì trong nhà linh thực truyền thừa nông cạn, cũng không nhận ra cái kia bà cây tiểu thảo, nhưng là cũng đoán được cái kia bà cây tiểu thảo bất phàm. Như thế nào là bà cây thảo? Trên đó còn dán tọa linh phụ, bà gốc linh thảo sao? Bất quá cái kia bà gốc linh thảo đến cùng là vật gì a? Mà Lâm Đan sư vị này nhất giai trung phẩm luyện đan sư, lại tựa như nhận ra ba cái kia tọa linh trong hộp ngọc phân biệt chứa quái dị tiểu thảo tầm thường. Bất quá, hắn lại có chút khó có thể tin, vì để tránh cho hoa mắt, hắn thậm chí còn xoa nhẹ mấy cái con mắt. Lam Sắc nhận tự thân không nhìn lầm qua đi, trên mặt hắn cùng theo đó hiện đầy vô số chấn kinh cùng màu nhiệt huyết. Không ngờ là thật sự ba cây nhất giai hạ phẩm hóa cảnh thảo, lại xem ra, cái này ba cây hóa cảnh thảo trong khoảng cách phẩm chi cảnh chỉ sợ đều không xa. Cái này hóa cảnh thảo chính là là một loại hỏa thuộc tính linh thảo, bất quá linh thảo này càng chân quý, cùng bạo linh quả cây mở dạng, đều rất ít gặp. Mà cỏ này công hiệu cũng càng cường đại, có thể trên phạm vi lớn yêu hóa cùng giai tu sĩ gặp bình cảnh. Tương trợ tu sĩ giảm bớt mấy năm thậm chí là mười mấy năm thời gian mấy chục năm rèn luyện cảnh giới nỗi khổ, càng thêm thuận lợi phá cảnh, có thể nói là càng kỳ dị. Cũng chính là bởi vậy, cỏ này vô cùng trân quý. Trên thị trường, một gốc nhất giai hạ phẩm hóa cảnh thảo giá trị ít nhất 100 khối linh thạch nhiều. Bất quá trực tiếp phục dụng cỏ này tương đối xa xỉ, đem luyện chế thành hóa cảnh đan tương đối tính ra. Một gốc hóa cảnh thảo nếu là thuận lợi, liền có thể luyện chế ra nhiều mai công hiệu không kém hóa cảnh đan. Mà một viên hạ phẩm hóa cảnh đan tại thị trường giá trị cũng đạt tới 100 khối linh thạch. Lâm Đan sư dĩ vãng lại từng luyện chế qua hai lô đan này. Tăng thêm nó luyện đan nhất đạo lại đi vào nhất giai trùng phẩm chi cảnh, coi như luyện chế cái này hóa cảnh đan tương đối khó, nhưng là hắn cũng có nắm chắc có thể dựa vào cái này ba cây hóa cảnh thảo, chí ít luyện chế ra năm mai hạ phẩm hóa cảnh đan tới. Mà năm mai hóa cảnh đan nhưng trọn vẹn giá trị 500 khối linh thạch. Vì thế, hắn vị này thân gia không ít luyện đan sư, lại cũng đối cái kia ba cây hóa cảnh thảo sinh ra một vòng tà niệm. Cái này ba gốc linh thảo giá trị thật sự là quá cao. Bất quá cái này một tia tà niệm rất nhanh liền tiêu tán, chỉ vì xuất ra cái này cái kia hai chân quý linh thảo người chính là Liễu Hạo hạ vị này, Liễu gia người chủ sự Nó bên cạnh còn có rất nhiều Liễu gia tu sĩ. Một khi bây giờ cùng Liễu Hạo Hà bọn người lên xung đột, chỉ sợ hắn liền xem như có viện lạc cơ sở đại trận cùng cái kia bảo hộ nhà khôi lỗi tương trợ, cũng khó thoát khỏi cái chết ồn thỏa phía dưới, hắn căn bản không dám suy nghĩ nhiều, để tránh bị Liễu gia tu sĩ hiểu lầm. Vẫn là ổn lấy đến cho thỏa đáng. Ngược lại, hắn liền khôi phục thân sắc, nghĩ lại một phen Liễu Hạo Hà mới vừa rồi luyện Đan Dũ Thác, tùy theo nói, không nghĩ tới Hạo Song huynh ngươi lại đạt được cái này Tam bà bối, bực này khí vận, quả nhiên là nhường tại Hạ Hạo mộ. Tại Hạ liền ở chỗ này chúc mừng Hạo Song huynh đến cái này bà chí bảo. Về phần chuyện luyện đan đương nhiên được nói, chính là không biết Hạo Song huynh ngươi luyện đan yêu cầu là cái gì? Tại hạ cho các ngươi luyện đan, lại nhưng được cái gì đồ vật? Dù sao, lấy cái này ba vật làm chủ tài luyện chế hóa cảnh đan nhưng rất khó. Liêu Hạo Hà tựa như sớm đã nghĩ kia tìm từ, lúc này, hắn liền ngôn ngữ nói: "Liên dựa theo trên thị trường các ngươi bực này, luyện đan sư đối ngoại tiếp nhận luyện đan ủy thác quy củ tới. Ba cây hóa cảnh thảo ít nhất phải có một lò thành đan, giữ gốc cần ra ba cái hóa cảnh đan, nếu là Lâm huynh ngươi nhưng luyện chế nhiều đi ra hóa cảnh đan, Lâm huynh ngươi liền có thể không giảng bộ được chia một viên. Đồng thời, dư thừa hóa cảnh đan" Nhà chúng ta cũng dự định bán, đến lúc đó, bán đi những cái kia hóa cảnh đan nhưng phân ba thành lợi ích cho Lâm huynh ngươi. Nói cách khác, ngươi luyện chế càng nhiều, kiếm liền càng nhiều. Như thế điều kiện, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Bình thường luyện đan sư đối ngoại tiếp nhận luyện đan duy thác, đều chỉ sẽ bảo đảm bà thành sát suất thành công, cùng với ba cái thành đan số lượng. Xác suất thành công chỉ là luyện đan thành công cùng thất bại, mà thành đan số lượng thì là mỗi một lô đan dược sau khi thành công số lượng. Mỗi một lô đan dược luyện chế thành công, tối cao cũng có thể ra 5 viên thuốc, ra 3 viên thuốc vì đạt tiêu chuẩn. Lâm đan sư nghe vậy, hai mắt lập tức vui mừng. Dựa theo Liễu Hạo Hà lời nói điều kiện này, lần này luyện đan chỉ cần thuận lợi hắn chỉ ít có thể kiếm hơn 100 khối linh thạch. Bước này tốt điều kiện luyện đan uy thác, không thì đó, quả thật là đáng tiếc. Về phần có kẻ mặc cả hắn sớm đã quên đi, Liễu Hạo Hà cho ra lợi ích thật sự là quá cao. Lúc này, hắn liền đáp ứng hạ việc này, đồng thời còn tán dương một fan Liễu Hạo Hà đại khí chi ngôn. Mà Liễu Hạo Hà đối với cái này ngược lại là cũng không để ý, chỉ là yên lặng từ trong tay cái kia trong túi trữ vật, gọi ra một vị khí tức cao tới nhất giai trung phẩm khai sơn cự phù pháp khí cầm trong tay. Cử động lần này đem Lâm đan sư giật nảy mình. Cả kinh hãn lui về sau mấy bước, trong tay hắn cũng lập tức xuất hiện một chụp linh phù, tùy thời chuẩn bị đánh ra. Lấy duy nhất cái kia cánh tay phải, đưa tay nắm chặt cự phù liễu hạ hạ, hà, lạnh lẽo nhìn Lâm Đan sư, thản nhiên nói: "Ta đưa ra gia luyện đan giá cả mặc dù ưu, nhưng là, nếu là ngươi ngay cả bà cái hóa cảnh đan đều khó mà luyện chế ra đến, hay là trong thời gian này, cái này ba cây hóa cảnh thảo tin tức để lộ, dẫn đến cái kia ba cây hóa cảnh thảo bị những đại thế lực kia ép mua ép bán đi, món nợ này một dạng cần ngươi gánh chịu. Mặt khác, ngươi luyện đan trong lúc đó, nhà chúng ta ánh sáng cùng quang huyền sẽ tại nhà ngươi tiểu ở một thời gian ngắn, theo ngươi học tập một phen." Luyện Đan kính nghệ, không biết Lâm huynh có bằng lòng hay không để cho ta hai cái này vãn bối đứng ngoài quan sát người Luyện Đan. Phương thị bên trong, lúc thường xuất hiện một số bối cảnh không đủ cường đại tán tu, được tốt linh dược hay là cái khác linh vật, bị Phương thị riêng phần mình thế lực lớn ép mua ép bán sự tình. Vẹn vẹn một góc hóa cảnh thảo, khả năng còn sẽ không xuất hiện như tình huống như vậy, nhưng ba cây đồng thời xuất hiện, vậy liền hoàn toàn có khả năng sẽ xuất hiện chuyện này. Những vật này nếu là rơi vào một tên so với Lâm đan sư còn mạnh hơn Luyện Đan đại sư trong tay, đủ để mang đến bảy tám 100 khối linh thạch lợi ích. Cái này đồng giá trị liền xem như Liễu gia trước đó mua sắm cái viên kia bạo linh quả loại cây tự thành cây, đều bằng được không được. Mà Liễu Hạ Hạ bước này uy hiếp tiến hành, cũng làm cho cái kia còn chấn kinh ba cây hóa cảnh thảo một chuyện Liễu Phong Hàn, trong lòng kinh ý càng nhiều hơn mấy phần. Hắn còn chưa chưa từng nghe nói qua, có người dám uy hiếp Lâm đan sư. Lâm đan sư thế, nhưng là ngoại thành khu dân cư nhân vật nổi danh, người bình thường nhìn thấy Lâm đan sư lúc đều là khách khí khí khí, nói chuyện lớn tiếng đều không có mấy người. Ta cái này ra ra, thật coi là ngu nhân. Chính là không biết cái này Lâm đan sư, có thể hay không phát cáo. Liễu Phong Hàn lập tức có chút lo lắng. Về phần hắn ra ra Liễu Hạo Hà uy hiếp tiến hành, hắn ngược lại là cũng có thể hiểu được, dù sao ba cây hóa cảnh thảo thực sự quá mức chân quý một số, mà sự lo lắng của hắn ngược lại là quá lo lắng. Lâm Đan Sư nghe xong Liễu Hạo Hà bực này trong bóng tối uy hiếp chi ngôn, sắc thực có hòa khí. Tốt xấu hắn cũng là một tên nhất giai trung phẩm luyện đan sư, lúc nào bị uy hiếp qua lửa đan. Càng đương đề cập, Liễu Hạo Hà nhường Liễu Quang Diệu cùng Liễu Quang Huyền đứng ngoài quan sát hắn Luyện Đan, hắn sao có thể đoán không ra là vì giám thị hắn Luyện Đan, cùng với vì để tránh cho hắn tiết lộ cái kia ba cây hóa cảnh thảo tin tức. Bất quá Liễu Hạo Hà đưa ra ra cái kia luyện đan chốt tốt, Hắn thật sự là không nguyện ý bỏ qua. Trước đó không lâu vì trả nợ, cùng với trên đấu giá hội tốn hao hơn 200 khối linh thạch mua tôn này nhất giai trung phẩm lò luyện đan, hắn nhiều năm tích súc đều cho hao hết. Bây giờ, hơn 100 khối linh thạch bày ở trước mặt hắn, hắn làm sao bỏ được buông tha? Nếu là thả vào ngải trường thời điểm, đứt thuần kiếm hơn 100 khối linh thạch với hắn mà nói ngược lại là cũng không khó. Khó khăn là tích trữ khoảng này linh thạch. Ngày bình thường hắn kiếm hơn 100 khối linh thạch chỉ ít yêu cầu mấy tháng thời gian, trong lúc đó dứt bỏ mỗi tháng thuê mời viện lạc tiền thuê chờ một chút, trên cơ bản cũng liền không thừa lại bao nhiêu. Mà làm liệu ra luyện chế cái này hóa cảnh đan Đo đa cũng sẽ chờ ngại hắn thời gian 1 tháng, coi như dứt bỏ 1 tháng thuê mượn viện lạc tiền thuê chờ một chút tiêu xài, nhưng cũng có thể tích trữ 100 khối linh thạch tả hữu đây đối với Lâm Đan sư trước mắt mà nói, nhưng rất là chộng yếu. Cộng thêm, hắn cũng hiểu biết, Liêu Hạo Hà cũng vô ác ý vì thế, vị này cao ngạo luyện đan sư cũng chỉ có thể vì tiền tài tối đầu, bất đắc gii thở dài một tiếng qua đi, lẳng lặng nói, "Được, đều dựa theo Hạo sông huynh người nói tới." Cảm tạ, vợ bên kia tính mịch, vô danh tự đại khái đại khái người phiếu. Cảm tạ chư vị thật to nhóm phiếu đề cử. Câu truyện đọc a. Tấu chương xong, chương 29. Tiết kiệm tiền báo đáp ra ra. Chương 29: Tiết kiệm tiền báo đáp gia gia, cầu truy độc. Liêu Hạo Hà thấy Lâm đan sư đáp ứng yêu cầu, trong lòng của hắn cũng ngầm ung lòng một hơi. Nếu là Lâm đan sư không đáp ứng, liền có chút phiền phức. Hắn cũng theo đó cầm trong tay ba cái kia phân biệt chứa một góc hóa cảnh thảo hồng ngọc, đưa cho cái kia Lâm đan sư, cùng lên tiếng nói: "Vậy chúng ta nhà ánh sáng cùng Quang Huyền hai người, liền phiền phức Lâm huynh ngươi." "Không sao." Lâm đan sư sắc mặt có chút quái dị nói: "Lâm huynh, ngươi nhanh đi luyện đan đi, chớ có ở chỗ này bắt chuyện chúng ta, chính chúng ta tại viện này rơi nhìn xem Phong Hàn giúp ngươi nhà chiếu cố linh thực liền đi." Liêu Hạo Hà tuy biết Lời này vừa nói ra, Liễu Phong Hàn phụ thân Liễu Quang Diệu cùng tộc thúc Liễu Quang Viễn hai người cũng lập tức đi tới Lâm Đan sư sáu lưng, đồng thời còn đối Lâm Đan sư lên tiếng chào hỏi. Mà Lâm Đan sư nghe nói Liễu Hạo Hà như vậy như là chủ nhân tầm thường lên tiếng, lại gặp Liễu Quang Diệu hai người động tác, khóe miệng không khỏi co lại. Thế đạo này là càng ngày càng khó lật lộn, về sau có tiền, nhất định phải nhiều mua mấy cái khôi lỗi hộ pháp, không phải vậy đụng phải Liễu gia bực này oan nhân, thật sự là không nhân quyền. Trong lòng của hắn âm thầm phàn nàn một tiếng qua đi, liền bắt đầu lại hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Hạo Xuân Vinh, ngươi trong tay nhưng còn có hóa cảnh thảo? Liễu Hạo Hà tức giận nói: Ngươi cho rằng hóa cảnh thảo là cỏ dại à, sao có thể tốt như vậy tìm, ta xuống hơn 80 năm, thế nhưng liền đạt được qua cái này ba cây hóa cảnh thảo. Lâm Đan sư nghe vậy, cười khổ một phen, liền không hỏi thêm nữa, ngược lại mang theo Liễu Quang Diệu hai người vào phòng. Kể từ đó, Lâm Đan sư viện lạc bên trong, liền chỉ còn lại có trận mắt hốc mồm Liễu Phong Hàn, còn có một mặt ý cười Liễu Hạo Hà cùng Chung Tú cầm hai người. Mà Liễu Phong Hàn cũng coi như là minh bạch, vì sao gia gia hắn Liễu Hạo Hà trước đó có năm chắc tại một trong vòng 2 tháng lấy tới đầy đủ linh hạch, thuê mời nguyên một năm bổ sung linh điện, lại linh khí nồng đậm cái chủng loại kia vi lạc. Bất quá trong lòng của hắn nhưng như cũng sóng cả mãnh liệt. Hóa cảnh thảo bực này linh thảo nhưng càng khó tìm. Vì thế, hắn cũng tò mò đối với gia gia Liễu Hạo Hà dò hỏi. "Gia gia, cái kia ba cây hiếm có hóa cảnh thảo, ngươi từ chỗ nào lấy được a?" Liễu Hạo Hà nghĩ đến hóa cảnh thảo sự tình trên cơ bản là ổn, hắn cũng liền cũng không giấu giếm Liêu Phong Hàn. Tuy theo, hắn một lần nữa tại xung quanh bố trí một đạo cách âm chi thuật qua đi, liền đơn giản giản thuật một phen. "Cái kia ba cây hóa cảnh thảo chính là lúc trước ta cùng cha ngươi bọn hắn đi yêu tộc địa giới thời điểm, diện một đám thanh mục viên lấy được. Đám kia thanh mục viên bởi vì là linh trưởng loại yêu thú, linh trí đều bất phàm." Trong đó đầu kia luyện khí hậu kỳ Viên Vương Linh Chí càng là đã không kém gì bình thường trúc cơ yêu thú. Có lẽ cũng là bởi vì đây, nay Viên Vương lúc này mới có ý thức lưu lại cái kia ba cây hoa cảnh thảo, cũng không nhường dưới chướng vườn yêu trữ tiếp nước, mà là dự định đưa chúng nó bổ dưỡng đến nhất giai trung phẩm chi cảnh. Chỉ là cái kia Viên Vương cơ quan tính toán tương tự, tốn hao vô số tâm lực bổ dưỡng cái này ba thảo, đều bị nhà chúng ta đoạt, trở thành nhà chúng ta trợ lực. Chỉ cần Lâm Đan sư lần này luyện đan thuận lợi, cha ngươi cùng ngươi tốc tốc nhập luyện khí trung kỳ chi cảnh là ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó Nhà chúng ta cũng đem khoảng chừng 3 tên luyện khí trung kỳ chi cảnh tu sĩ tọa trấn, thực lực cũng đem phóng đại. Đợi Linh Điền một cẩm, lại theo nhờ chúng ta nhà thực lực đem cuối cùng sự kiện kia giải quyết, ta Liễu gia căn cơ cũng liền ổn. Kể xong, Liễu Hạo Hà hạ vị này cột một tay lão nhân không khỏi có chút tối thoải mái, hắn cũng theo đó ha ha phá lên cười. Mà Liễu Phong Hàn nghe vậy, cũng theo đó mừng rỡ một phen. Hắn cũng theo đó hiếu kỳ lên, Liễu Hạo Hà hạ lời nói cái kia một chuyện cuối cùng là cái gì? Vì thế, hắn cũng hỏi thăm một câu, nhưng là Liễu Hạo Hà hạ nhưng như cũng không nói cho hắn, cử động lần này cũng tăng thêm Liễu Phong Hàn trong lòng hiếu kỳ. Bất quá, Liêu Hạo Hà ngược lại là nói một chuyện khác. Chính là hắn dự định đợi tương lai Liêu gia có thừa tiền qua đi, liền dựa vào Liêu Phong Hàn tên này linh thực phu thân phận, đối ngoại truyền ra tìm kiếm một môn di truyền linh thực thuật pháp sự tình đối với cái này, Liêu Phong Hàn tự nhiên là đồng ý, lấy hắn linh thực phu thân phận sưu tập phương pháp này xác suất cũng cao hơn một chút. Giao dịch bậc này bí pháp coi trọng nhất chính là tiền tài, mà bất luận cái gì bách nghệ người, trên cơ bản thân gia đều không ít. Cho nên, thế nhân tầm thường nghe nói bách nghệ người cái này ba chữ, trên cơ bản đều có thể liên tưởng đến, người này nhất định có tiền suy nghĩ. Mà Liêu gia môn kia nhất giai hạ phẩm quy nguyên linh thực truyền thừa dù sao chính là không chọn vẹn chi vật, trong đó cũng liền cũng không ghi chép chuyên môn cấy ghép linh thực thuật pháp. Cấy ghép linh thực bí pháp, lại coi là trân quý, chí ít cũng cần 100 khối linh thạch tả hữu. Liêu gia trước đó cho tới nay lại không giàu có, lại cũng không đi ra linh thực phụ, Liêu gia tiền bối cũng liền cũng không tận lực đi tìm kiếm bực này, chỉ có linh thực phụ mới có thể tu luyện cấy ghép linh thực thuật pháp. Về phần Liêu Hạo Hà muốn mua nguyên do, cũng rất đơn giản. Liêu Hạo Hà bọn người trước đây không lâu, tại yêu tộc địa giới hủy diệt cái kia thanh mục viên nhất tộc, tìm được cái kia ba cây hóa cảnh thảo thời điểm, Cái này ba cây hóa cảnh thảo sinh cơ thế nhưng là càng nồng đậm. Chỉ là trở ngại, cái kia ba cây hóa cảnh thảo sinh ở yêu tộc chi địa, Thanh Mục Viên nhất tộc sở chiếm cứ cái kia lại còn có linh mạch. Nếu là không kịp lúc tầy ghép đi cái kia ba cây hóa cảnh thảo, chỉ sợ xung quanh yêu tộc cũng sẽ từ từ phát giác Thanh Mục Viên nhất tộc tử vong, từ đó bị tộc này chiếm cứ linh mạch hấp dẫn, đuổi tới Thanh Mục Viên nhất tộc tộc địa, cuối cùng phát hiện cái kia ba cây hóa cảnh thảo. Vì thế, lúc ấy bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo phương pháp đơn giản nhất lập tức cấy ghép cái kia ba thảo. Nhưng bọn hắn đào móc linh dược bạn sự liền xem như cho dù tốt, nhưng là cũng không chịu được linh dược bậc này, thể nội ức mục linh lực tương đối thưa thất linh thực, tương đối yếu đất. Cái này liền khiến cho cái kia 3 cây hóa cảnh thảo cách thổ bất quá ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, liền sinh cơ hoàn toàn không có, duy trì có lưu lại một thân dư tính, mặc dù đối luyện đan cũng không ảnh hưởng, nhưng lại gây trở ngại tại hắn một lần nữa trồng trọt cái này ba thảo. Không phải vậy, nếu là có thể bảo lưu lại cái kia 3 cây hóa cảnh thảo sinh cơ, chờ liễu ra có linh địa, thêm chút bồi dưỡng bọn chúng một phen, lấy tư chất của bọn nó, cũng đều có nhập nhất giai chúng phẩm hy vọng đến lúc đó, những này hóa cảnh thảo công hiệu cũng có thể trên phạm vi lớn gia tăng đủ để trợ giúp luyện khí trung kỳ tu sĩ hóa giải bên cạnh. Liên xếp như khi đó, Liêu gia còn không đủ thực lực, che chở cái này ba thảo, từ đó đi tìm luyện đan sư hỗ trợ dùng cái kia ba vật luyện đan. Có thể coi là là trực tiếp phục dụng kia trung phẩm hóa cảnh thảo, nhưng cũng là một đầu phá cảnh con đường. Liên lấy Liêu gia Liễu Quang Diệu cùng Liễu Quang Huyền Bực này uy tín lâu năm luyện khí sơ kỳ tu sĩ tôi nói, nếu là bọn họ phục dụng như thế phẩm giai hóa cảnh thảo, chỉ sợ không cần mấy ngày, bọn hắn liền có thể phá vỡ kẹp lại bọn hắn 10 năm gần đây bên cạnh, nhập luyện khí trung kỳ. Chưa chừng, Liễu Hạo Hà hạ vị này liền xem như gãy một cánh tay. Thể nội kinh mạch thiếu thốn một chút uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ thể tu, cũng có thể mượn nhờ một gốc trung phẩm hóa cảnh thảo, đi vào luyện khí hậu kỳ. Mà đây cũng là Liễu Hạo Hà tiếp nối mũi điểm, cũng là hắn quyết định muốn mua cầy ghép linh thực chi pháp môn do. Nhập luyện khí hậu kỳ chính là hắn cả đời tâm nguyện. Lấy hắn bây giờ bực này gãy một cánh tay, kinh mạch không trọn vẹn tỉnh huống phía dưới, nếu là không chúng phẩm hóa cảnh thảo bực này phá cảnh linh vật tương trợ, đời này muốn nhập hậu kỳ chi cảnh trên cơ bản là không hi vọng gì. Liễu Phong Hàn tất nhiên là đoán được ra ra Liễu Hạo Hà bất đắc dĩ, vì thế, hắn cũng có chút đau lòng lên ra ra Liễu Hạo Hà. Ra ra Quả nhiên là khí vận không tốt. Vì cái kia ba cây hóa cảnh thảo một chuyện, mất một tay, nhưng là tự thân lại không cách nào được lợi, ngược lại chỉ có thể trông nom lão cùng tập thúc bọn hắn. Mà những năm này, Liêu Hạ Hà vị lão nhân này cũng một mực là như thế cách làm, Liêu Phong Hàn cũng được lợi không ít. Càng đương đề cập, hắn cùng gia gia quan hệ vô cùng tốt, gia gia hắn bây giờ lại thụ thương. Vì thế, hắn cũng âm thầm thế, từ nơi này thắng lên, liền bắt đầu từ từ tốn linh thạch. Trở tốn đến số lượng nhất định, liền mua lấy một số tốt phá cảnh linh vật, tương trợ nó nhập luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Mặt khác, tương lai hắn nếu là có năng lực, cũng nhất định chỉ có thể là tìm kiếm đến loại kia trúc cơ cấp bậc có thể khôi phục cánh tay chữa thương linh vật hay là cường đại pháp môn, chợ ra gia Liễu Hạo Hà khôi phục cánh tay đương nhiên, ý tưởng này kỳ thật cũng ở đây có Liễu gia lòng người chung. Toàn bộ Liễu gia người người, tuổi nhỏ thời điểm, đều là Liễu Hạo Hà nuôi lớn, liền xem như Liễu Phong Hàn mẫu thân trùng tu cầm chính là gã gia ngoài tới, nhưng là trùng tu cầm nhập Liễu gia qua đi, Liễu Hạo Hà vị lão nhân này lại cũng chưa từng bạc đãi nàng, một mực chính là có cái gì liền cho cái gì. Mà Liễu gia người cũng đều là có chút có nhục chi người, cũng không phải là cái xác không hồn, phần ân tình này, Liễu gia những người còn lại cũng một mực nhớ ở trong lòng. Chỉ là trước mắt, toàn bộ Liễu gia người cũng còn không có năng lực làm đến việc này. Viết viết, quyền đi thời gian, thật có lỗi, tấu chương xong, chương 30. Thật đối hạ giống. Chương 30, thật đối hạ giống, cầu truy đọc cắt giữ. Tuy theo, Liễu Phong Hàn lại cùng gia gia Liễu Hạo Hà nói chuyện phiếm vài câu, Liễu Hạo Hà vị này cột một tay lão nhân liền đi đầu đi về nhà. Chúng tú cầm thì mạo xưng làm bảo tiêu, lưu lại nơi đây, gọi tiếp Liễu Phong Hàn chiếu cố nơi đây cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo. Sau đó, Liễu Phong Hàn đi đâu, nàng liền đi đâu? Một mực đến Liễu Phong Hàn bận rộn được rồi, hôm nay chiếu cố lâm đan sư cùng lão Bạch gia linh thực sự tỉnh về đến nhà, chúng thú cầm lúc này mới yên tâm về tới gian phòng của mình, độc tự tu luyện. Bây giờ, Phi tinh phường thị đội tuần tra tuy nói tuần sát phường thị càng cần nhanh hơn một chút, phường thị bên trong cũng càng vì an toàn của số, nhưng là Liễu gia những người còn lại lại không dám hứa chắc không tác nhân nhớ thương Liễu gia đoạn thời gian trước mua xong cái kia bạo nguyên linh quả loại cây tử. Vì thế, Liễu gia trưởng mối cũng liền cũng không thất lở, vẫn luôn an bài nhân thủ, che chở Liễu Phong Hàn tên này, Liễu gia trọng điểm người tiếp tục ra ngoài làm việc. Liễu Phong Hàn phụ thân Liễu Quang Diệu cùng tộc tốc cũng đều đi xem lấy Lâm đan sư luyện đan. Vì thế, Trở trở Liễu Phong Hàn ra ngoài sự tình liền rơi xuống Trung Tú cầm cùng Liễu Hạo Hà hạ vị lão nhân này trên thân. Dựa theo thay phiên, hôm nay vừa vận chính là Trung Tú cầm che trở Liễu Phong Hàn. Cùng lúc đó, một ngày này ban đêm, Lâm đan sư trong nhà, tiếp tục tiến luyện tôn này, nhất giai trung phẩm lò luyện đan đã có mấy canh giờ Lâm đan sư, tinh thần có chút mệt nhọc, chỉ có thể bị ép đình chỉ tế luyện lò luyện đan này. Bất quá hắn vừa mở to mắt, bên hai liền truyền đến Liễu Phong Hàn phụ thân Liễu Quan Diệu hỏi thăm. "Lâm Lục, ngươi tế luyện chức lò luyện đan này sự tình còn cần bao lâu a?" Lâm đan sư quay đầu nhìn một cái, Lập tức xem thấy Liều Phong Hàn phụ thân Liễu Quang Diệu cùng tộc thúc Liễu Quang Huyền hai người, chính phân biệt ngồi tại hai cái ghế bên trên, không lúc nick, nhìn chằm chằm vào hắn, tựa như đang tại bảo vệ phạm nhân tầm thường. Vì thế, Lâm Đan sư không khỏi thở dài, tùy theo nói, "Nhiều nhất 5 ngày." Liễu Quang Diệu nghe vậy, nhíu mày, chản nhiên nói, "Có thể mau mau sao? 2 ngày có thể tế luyện tốt lò luyện đan này sao?" Lâm Đan sư lập tức đau đầu. Ánh sáng, lò luyện đan này thế nhưng là nhất giai chúng phẩm pháp khí a, ta trước đó tổng cộng cũng không tế luyện đan này lâu bao lâu a? 5 ngày công việc, áp thúc đến 2 ngày, châu cũng không dám mệt mỏi như vậy a. Ngươi Lâm Túc ta tốt xấu là nhìn xem ngươi lớn lên, như thế thúc ngươi Lâm Túc, ngươi nói được sao? Liêu Quang Diệu mặt không đổi sắc, vẫn như cũ nói: "Lâm Túc, hóa cảnh đan sự tình quá mức trọng đại, có thể sớm đi luyện chế ra đến, đối nhà ta mới là bảo đảm nhất, mong được tha thứ." Hai ngày không thành liền ba ngày, ba ngày nếu là Lâm Túc ngươi còn chưa tế luyện tốt tôn này lò luyện đan, Lâm Túc ngươi liền dùng ngươi lúc đầu tôn này hạ phẩm lò luyện đan luyện chế hóa cảnh đan, chớ có lãng phí thời gian nữa." Lâm đan sư thấy Liêu Quang Diệu cường thế dáng vẻ, trong lòng không khỏi nghĩ tới Liêu gia lão nhân Liêu Hạo Hà bộ dáng, hắn cũng theo đó thầm mắng một câu: "Lão cái dạng gì?" Tiểu nhân quả nhiên là dạng gì? Bất quá mãng tìm mãng, nhưng là vì Liễu gia luyện chế hóa cảnh đan sự tình, hắn là làm định. Còn nếu là tế luyện tốt tốt này, nhất giai trung phẩm lò luyện đan lời nói, hắn luyện chế hóa cảnh đan xác suất thành công cùng thành đan xác suất cũng có chỗ trợ giúp. Dù sao, Liễu gia trước đó có thể nói, chỉ cần hắn ổn định luyện chế 3 cái hóa cảnh đan, thêm gia hóa cảnh đan, hắn đều có phần. Khoản này đầy trời phú quý, hắn nhất định phải tiếp được. Lại muốn một mực nắm chặt đây chính là mấy năm khó gặp một lần tiểu bạo giàu cơ hội. Mà 3 ngày tế luyện tốt cái kia lò luyện đan tuy nói có chút khó, nhưng mà mệt mỏi một số vẫn là có thể làm được. Vì tiểu bạo dậu, hết thảy cố gắng đều đáng giá. Lâm Đan sư tự mình an ủi mình. Tuy theo, hắn nhân tiện nói, "3 ngày liền 3 ngày." Nói xong, hắn liền nhắm lại hai mắt, bắt đầu ngồi xuống khôi phục tinh thần. Mà Liễu Quang Diệu thấy thế, nhíu chặt lông mày cũng thư hoãn một số. Bất quá, hắn hai mắt nhưng như cũng một mực gắt gao chăm chú vào Lâm Đan sư trên thần, để phòng Lâm Đan sư đem hóa cảnh thảo sự tình bên ngoài truyền đi đồng thời, nó hai mắt chỗ sâu cũng hiện lên một tia linh ý, hắn cũng theo đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía bên cạnh cùng nhau ở chỗ này, nhìn xem Lâm Đan sư tộc đệ Liễu Quang Huyền, cũng truyền âm nói, "Quang Huyền đệ, nếu là 3 ngày sau" Lâm Đan sư vẫn như cũ còn chưa tế luyện tốt lò luyện đan, liền có kéo dài thời gian hiềm nghi, đến lúc đó tìm một cái cơ hội trực tiếp độc thủ. Liêu chết cũng phải đem người này chém giết, đem cái này hóa cảnh thảo sự tình che giấu, không phải vậy sự kiện kia liền không dễ làm. Đương nhiên, nếu là hết thời thuận lợi, cái kia tốt nhất. Cho tới nay Uis có ngôn ngữ, trên mặt từ đầu đến cuối treo ổn trọng Liêu Quang Huyền nghe vậy, thân thể cũng không nhịn được run lên. Bất quá hắn minh bạch, nếu là thật sự đến tình trạng kia, xác thực như Liêu Quang Diệu lời nói như vậy chính là lựa chọn tốt nhất, hắn cũng theo đó gật đầu đáp ứng. Ngay thường thời điểm Hai người bọn họ mặc dù không dám động Lâm đan sư vị này luyện khí 6 tầng cường giả, nhưng nếu là Lâm đan sư có quá khích cử động, bọn hắn cũng sẽ không nương tay. Cái này ba cây hóa cảnh thảo tuy nói rõ trên mặt giá trị liền đã không sai, nhưng đơn thuần cái kia ba cây hóa cảnh thảo còn không đáng đến Liêu Quang Diệu hai người liều mạng động thủ. Chân chính để bọn hắn để ý chính là, cái này ba cây hóa cảnh thảo việc quan hệ cái kia chuyện lớn mà mắt, liền đi qua thời gian nửa tháng. Một ngày này, ban đêm, Liêu Phong Hàn rốt cục tìm hiểu môn kia bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp, mà bực này tốc độ cùng lúc trước hắn dự liệu tiến độ không kém nhiều. Vì thế, hắn cũng là càng cao hứng rõ, liền nhìn phương pháp này đến cùng có vô dụng. Lúc này hắn liền từ trên thân tấm kia chữ vật linh phù ở trong lấy ra cái viên kia bạo nguyên linh quả rỗng. Tiếp theo, hắn liền mang kích động, mượn nhờ linh lực từ thể nội bức ra một giọt tinh huyết, nhường nó cũng trôi nổi tại không. Nó hai tay cũng bắt đầu kết động từng cái đập thủ pháp quyết, thi triển môn kia tế luyện linh thực chi pháp, hắn linh lực trong cơ thể cũng tại lúc này, cấp tốc tiêu hao chuyển hóa làm ngụy giấc một linh lực, hòa vào cái kia tinh huyết bên trong. Một mực như thế trọn vẹn mấy chục giây qua đi, làm Liễu Phong Hàn tiêu hao thể nội đem gần một nửa linh lực tới khắc, cái viên kia tinh huyết lại đột ngột huyết quang lóe lên. Mặt ngoài cũng dần dần xuất hiện từng đạo đặc thú Đường Vân, thoạt nhìn càng kỳ dị. Liêu Phong Hàn thấy thế, hai mắt lập tức vui mừng. Cái kia tinh huyết bây giờ biến hóa cùng bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp ở trong ghi lại một dạng, cho nên, hắn cũng liền mang theo vô số chờ mong cùng thần chương, chậm rãi đem giọt kia có vô số huyết hồng Đường Vân tinh huyết đánh vào cái viên kia bạo nguyên quả hạt giống bên trong. Trong khoảnh khắc, loại kia tử mặt ngoài cũng đồng dạng xuất hiện những cái kia đặc thú huyết hồng Đường Vân đồng thời, Liêu Phong Hàn cũng cảm nhận được tự thân cùng loại kia tử ở giữa nhiều một tia liên hệ. Thậm chí, hắn còn có thể cảm nhận được loại kia tử truyền đến suy yếu chí niệm, muốn ăn uống đại lượng giáp mộ linh lực. Liêu Phong Hàn vì nghiệm chứng có phải hay không phát sinh ảo giác, hắn còn thúc dục trong thức hải cái kia thái sơ đạo bia đọc hiểu linh thực công hiệu. "Thật đối a, thật đối a, ta muốn ăn linh lực, ta muốn ăn linh lực." Liêu Phong Hàn thấy thế, lập tức mừng rỡ không gì sánh được. Có thể bằng vào tự thân cảm ứng bản mệnh linh thực suy nghĩ, cái này nên tính là tế luyện thành công. Như vậy lời nói, liên chỉ đợi lấy linh lực ôn dưỡng loại này, nhường nó hóa mẩm. Dựa theo tế luyện bản mệnh linh thực chi pháp ghi chép, bất luận là giáp một loại linh thực vẫn là ớt một loại linh thực thật giống, chỉ cần bị linh thực phu lấy tinh huyết vi nguyên, thi triển đặc thù linh thực chi pháp từng tế luyện về sau, Nó tư chất đều sẽ có được một phen tẩy lễ, gián tiếp cái này hạt giống khẩu vị đều sẽ to lớn. Nếu là vẹn vẹn nhường nó tự hành hóa mẩm, chỉ sợ không có cái mấy năm thời gian, đều khó mà làm được đồng thời, bởi vì giáp mộc loại linh thực trưởng thành về sau hình thể khá lớn chờ một chút nguyên tố, tế luyện cái này linh thực hạt giống hóa bản mệnh linh trùng qua đi, muốn nhường nó hóa mẩm cần thiết linh lực cũng phải so với ớt mộc loại linh thực hạt giống hóa mẩm cần thiết linh lực càng nhiều hơn một chút. Vì thế, Liêu Phong Hàn cũng liền như loại kia tự ý, lúc này, hắn liền dựa vào tế luyện bản mệnh linh thực chi pháp, đem thể nội linh lực chuyển hóa làm ngụy giáp mộc linh lực không ngừng vượt qua loại kia tử, để mà ôn dưỡng vật này, tấu chương xong, chương 31. Năm thứ 3 khắc thái sơ chi khí. Chương 31, năm thứ 3 khắc thái sơ chi khí, cầu truy đọc tất giữ. Mà cái này mai giáp một loại linh thực thật giống, khẩu vị cũng sắc thực lớn đến cung khiếp, nuốt liều phong hàn thể nội gần nửa linh lực, nhưng như cũng chưa ăn no. Sau đó một đoạn thời gian, chỉ sợ ta là khó mà bình thường tu luyện. Tương lai, liên nhìn cái này linh trùng thành mầm về sau phải chăng như nghe đồn rằng như vậy có thể tương trợ linh thực phu tu luyện, cùng tăng tốc linh thực phu cảm ứng linh thực một đạo. Mạc Khắc, ngược lại là cũng có thể thông qua thái sơ đạo địa cái kia chỉ điểm hiệu quả, nhìn xem có thể hay không đối hạt giống này có chỗ trợ giúp, tỉ như tôi diễn ra một số dùng tài liệu khương quý, công hiệu tốt hơn, đồng thời còn có thể tăng tốc loại này tự hóa mầm, hay là tăng cường nó tiềm chất loại hình đơn tốt tới. Liêu Phong Hàn không khỏi chửi bậy một phen, nhưng là trên mặt hắn chờ mong nhưng lại chưa thiếu mảy may. Trước đó không lâu, gia gia hắn Liêu Hạo hạ cho hắn muôn kia bội dưỡng bạo nguyên linh quả cây trung thừa kinh nghiệm bên trong, tuy nói phân biệt cũng ghi chép một môn tăng tốc bạo nguyên linh quả loại cây tự hóa mầm đan thuốc, cùng với một môn tăng cường nó hạt giống tương lai tiềm chất đan thuốc. Có thể dựa theo cái kia kinh nghiệm giới thiệu cái này hai môn biện pháp, lại chỉ là một số dễ hiểu đơn thuốc, chẳng những công hiệu không mạnh, đồng thời tài liệu cần thiết cũng đều vì linh tài, điều phối giá quá lớn, chí ít có lẽ tốn hao mấy trăm khối linh hạch. Nỗ lực cùng tu luyện hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, thực sự tính không ra. Cái kia sáng tác kinh nghiệm người cũng không đề cử sử dụng cái này hai biện pháp, mà cái kia sáng tác người đem cái kia hai loại đơn thuốc đều ghi chép tại kinh nghiệm bên trong, thì là muốn cho hậu nhân dẫn đường, muốn nhìn một chút hậu nhân có thể hay không mượn nhờ cái này hai môn cơ sở đơn thuốc, có chỗ dẫn dắt, từ đó dần dần hoàn thiện cái này hai môn đơn thuốc bất luận là đơn thuốc cùng truyền thừa phẩm chất, nhiều là dựa theo cơ sở, phổ thông, trung thừa, thượng thừa tới phân chia. Mà Liêu Phong Hàn có dùng Thái Sơ đạo bệ chỉ điểm cái kia linh trùng ý nghị qua đi, cũng là nói làm liền làm. Hôm sau, đợi một ngày mới tiến đến, Liêu Phong Hàn lúc này liền đem Thái Sơ đạo bệ một ngày ở trong duy trì có có thể dùng đến chỉ điểm thời gian, đều dùng tại cái kia vừa bị hắn tế luyện thành bản mệnh linh trùng bạo nguyên linh quả loại cây từ bên trên. Mà Thái Sơ đạo bệ cũng chưa cô phụ Liêu Phong Hàn kỳ vọng. Ngay đầu tiên, tuy nói cái này Thái Sơ đạo bệ chỉ điểm hiệu quả tiến độ không lớn, Thái Sơ đạo địa chỉ là dò xét tra ra một phen hạt giống này tình huống trước mắt. Nhưng theo thời gian chuyển dời, cái này Thái Sơ đạo địa chỉ điểm loại kia giờ tí ở giữa càng ngày càng lâu, đạo này địa cũng thông qua cái kia bạo nguyên linh quả loại cây tử tình huống trước mắt, thôi diễn ra một cái có thể tăng tốc loại này tự hóa mầm đất thuốc. Tuy nói, đạo địa chưa từng nói rõ toa thuốc này phẩm chất, nhưng tối thiểu nhất, toa thuốc này dùng tài liệu đơn giản. Chỉ cần một số dinh dưỡng giá trị tương đối cao bình thường thảo dược, bên ngoài thêm một chút điểm thân là linh thảo, lại công chính bình hòa phục linh cây cỏ vì tài liệu có thể. Những thảo dược kia dùng vàng bạc liền có thể mua được. Phục linh cây cỏ tuy nói cũng coi là linh vật, nhưng là dù sao cái kia đơn thuốc cần thiết lượng không lớn, một gốc một khối linh thạch phục linh thảo, đầy đủ 10 phần đơn thuốc cần thiết. Mà này đơn thuốc chế biến chi pháp cùng chế biến trị hắc tuệ bệnh dược một dạng, đều càng phổ thông, đem vật liệu ném vào dược lô chung chịu là được đợi thuốc kia truyền ra trận trận thanh đạm mùi thuốc liền coi như là xong rồi. Sau đó, Liễu Phong Hàn lại dùng tiểu cái sàng, đem bên trong những cái kia vô dụng cặn thuốc xi ra, lại lấy tiểu thuật pháp nhanh chóng làm lạnh một phen nóng hổi dược cháo. Làm xong đây hết thảy, Liễu Phong Hàn liền mang lòng hiếu kỳ, đem hắn vừa tế luyện vì linh trùng cái viên kia bạo nguyên linh quả loại cây tử ném vào trong đó. Nhược loại này tự tự hành hấp thu, mà cử động lần này cũng xác thực hữu dụng. Quen kia khẩu vị cực lớn hạt giống tại ngày ngày tắm thuốc ngâm phía dưới, khẩu vị dần dần thu nhỏ. Liêu Phong Hàn cũng bởi vậy bất lo khâu ít, mỗi ngày chỉ cần độ nhập một chút linh lực ôn dưỡng loại này tự liền có thể, thời gian còn lại đều có thể dùng cho tu luyện đây chính là bình thường linh thực phu tế luyện bản mệnh linh thực trong lúc đó, không thể so sánh Ngô phòng đồng thời, Liêu Phong Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được này linh trùng sinh cơ càng ngày càng mạnh. Chỉ sợ hóa mầm sự tình cũng gần. Trừ cái đó ra, Liêu Phong Hàn cũng chưa đình chỉ nhường Thái Sơ đạo bia chỉ điểm hắn cái này linh trùng một chuyện hắn muốn nhìn một chút toàn lực ngượn nhờ Thái Sơ Đạo Địa chỉ điểm hạt giống này, có thể hay không nhờ cái kia Thái Sơ Đạo Địa thôi diễn ra một số công hiệu mạnh hơn, đối với cái này hạt giống càng có trợ giúp đơn tốt tới. Dù sao, hạt giống này chính là hắn bản mệnh linh chủng, dựa theo bản mệnh linh thực tế luyện chi pháp ghi chép, bản mệnh linh chủng càng mạnh, đối linh thực phụ trợ giúp nhưng lại càng lớn. Mà hắn tự thân sở tu công pháp, cùng với nắm giữ các loại thuật pháp, tại gần thời gian mấy năm, trên cơ bản đều bị Thái Sơ Đạo Địa chỉ điểm tới một cái tương đối tương đối hoàn thiện tiêu chuẩn. Muốn nhường những cái kia công pháp cùng thuật pháp lại tăng lên nữa, cần thiết thời gian thế nhưng là đến dựa theo mấy năm thậm chí là mười mấy năm đo lường tính. Trái lại, cái kia bản bệnh linh trùng bây giờ liền tựa như một tờ giấy trắng, lấy thái sơ đạo địa cường đại chỉ điểm hiệu quả, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn thôi diễn ra một số có thể trợ giúp cái này linh trùng biện pháp. Tuy nói những cái kia biện pháp có thể sẽ bởi vì thôi diễn thời gian không đủ dài, dẫn đến không đủ hoàn thiện, sẽ không quá mạnh, nhưng là tối thiểu nhất có thể đối loại kia tử có chỗ trợ giúp. Cũng tỉ như lần này cái kia tăng tốc bạo nguyên linh quả loại cây tử hóa mầm biện pháp tầm thường. Về phần đạo địa chỉ điểm loại kia tử Lại vì nó thôi diễn chính là Đa Tuốc, mà không phải công pháp cùng thuật pháp loại hình, dựa theo Liêu Phong Hàn suy đoán, có thể là bởi vì cả hai tu luyện con đường không giống, một phương vị tu sĩ, một phương vị linh thực, hai đạo không đồng nhất. Lại qua nửa tháng thời gian, năm nay mới đầu tháng 2, một ngày này ban đêm, Liêu Phong Hàn như thường lệ xếp bằng ở trong nhà viện Lạc một khối bằng phẳng cự thạch phía trên, chậm rãi mượn nhờ Thái Sơ kinh văn thu nạp chân trời cái kia chăng khuyết bắn xuống nguyệt hoa chi lực đưa vào Thái Sơ đạo địa bên trong. Nhưng cũng không lâu lắm, trong tứ hải của hắn cái kia Thái Sơ đạo địa liền phát sinh dị biến lại không ngừng lấp lóe ngũ sắc huyền quang, một mực tiếp tục như thế gần thời gian 3 cái hô hấp đạo này trên tấm bia lại nổi lên một số chữ nhỏ, đồng thời, nó thể nội lại bay ra một sợi lấp lóe ngũ hành ánh sáng khí thể, vẩn quanh nó quanh thân xoay tròn. Liêu Phong Hàn thấy thế, hai mắt có chút vui mừng. Thời gian 3 năm, cuối cùng là ngưng tụ một sợi thái sơ chi khí. Thái sơ đạo địa tam đại công hiệu bên trong cường đại nhất công hiệu chính là thu nạp sơ dương cùng nguyệt hoa chi lực, ngưng tụ có thể tăng lên tư chất thái sơ chi khí. Mà cái này thái sơ chi khí cũng có phân chia. 3 năm có thể ngưng tụ một chòm tóc kia như vậy lớn, ngón tay dài thái sơ chi khí. Thời gian 9 năm thì có thể ngưng tụ một đạo to bằng ngón tay dài ngắn lớn nhỏ thái sơ chi khí. Mà căn cứ Liêu Phong Hàn trước kia tìm tòi, năm vị 9 năm thái sơ chi khí tuy nói cần ngưng tụ thời gian rõ rải, nhưng là nó công hiệu nhưng cũng là mạnh hơn so với 3 năm 5 năm thái sơ chi khí mấy lần. Liên lấy Liêu Phong Hàn tới nói, trước kia hắn luyện hóa tốn hao thời gian 9 năm mới ngưng tụ mà thành cái kia đạo thái sơ chi lực qua đi, tư chất tu luyện chí ít chọn vẹn tăng lên gần nhiều gấp đôi. Còn nếu là chỉ luyện hóa 3 năm 5 năm thái sơ chi khí, khả năng hắn tư chất tu luyện cũng chỉ có thể tăng cường khoảng 3 phần 10 đương nhiên, coi như chỉ là năm vị 3 năm thái sơ chi khí công hiệu cũng là phi phàm đủ để dẫn đến vô số tu sĩ tranh đoạt. Trên thị trường, có thể không bực này có thể tăng lên tư chất linh vật, tấu chương xong, chương 32. Ta cũng chưa từng thấy qua ngươi dạng này luyện đan sư a. Chương 32, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi dạng này luyện đan sư a, cầu truy đọc cắt giữ. Trừ cái đó ra, Thái Sơ đạo địa bên trên văn tự còn ghi lại, người tầm thường bất luận là luyện hóa năm thứ 3 đừng Vật lạ 9 năm cấp bậc Thái Sơ chi khí, nó thể nội đều đem tự hành diễn hóa xuất một viên Thái Sơ Huyền Châu đạo bia chi chủ liên có thể dùng vật này khống chế luyện hóa Thái Sơ chi khí người sinh tử đồng thời, cái này Thái Sơ Huyền Châu cũng tương đương với một cái ngụy đại địa, nhưng tương trợ người tầm thường tu tập thường nhân khó mà nắm giữ Thái Sơ kinh văn, dẫn độ tiên. Địa Sơ Dương cùng Huyền Hoa chi lực. Bực này công hiệu đối với luyện hóa 9 năm cấp bậc quá sơ chi khí người tuy không tác dụng, nhưng là đối những cái kia luyện hóa yếu kém năm thứ 3 đừng quá sơ chi khí người, tác dụng nhưng lớn lắm, đủ để chậm rãi tăng lên tư chất của bọn hắn, dần dần sánh vai 9 năm cấp bậc quá sơ chi khí đối bản thân bọn họ tăng phúc. Bất quá, Thái Sơ Viền Châu dù sao chỉ là Viền Châu mà phi đặc địa, cho nên người bình thường mượn nhờ Viền Châu thi triển kinh văn kia uy năng chỉ có một thành. Ngẫm muốn nhờ cái này kinh văn tu nạp sơ dương cùng với hoa chi lực rèn luyện tư chất, đạt tới tương đương với luyện hóa một đạo 9 năm cấp bậc quá sơ chi khí tăng phúc, liền cần trọn vẹn tốn hao 8 thời gian 11 năm đương nhiên, liền xem như như thế, đối với một số thọ nguyên xung tốc chi người mà nói, cũng coi là không tệ. Tiếp theo, Liễu Phong Hàn suy nghĩ liền định tại trong tứ hại cái kia một sợi vừa ngưng tụ mà thành năm thứ 3 đừng quá sơ chi khí bên trên. Suy nghĩ ngàn vạn qua đi, hắn cuối cùng vẫn dự định đi đầu sử dụng mất vật này. Bất quá, này khí cũng không phải là chính hắn luyện hóa, cũng không phải là cho ra gia bọn người luyện hóa. Cái này Thái Sơ chi khí cả đời chỉ có thể luyện hóa một đạo, Liêu Phong Hàn sớm liền luyện hóa một đạo chín năm cấp bậc Thái Sơ chi khí, bây giờ đạo này Thái Sơ chi khí tự nhiên cũng liền khó mà luyện hóa. Mà cha mẹ hắn người chẳng những tuổi tác đều tương đối lớn, lại tư chất đều không cao, 3 năm này cấp bậc Thái Sơ chi khí lại chỉ có thể tăng lên 3 thành tứ chất, đối Liêu gia người trợ giúp cũng liền không lớn. Cho nên Thật lâu trước đó, Liễu Phong Hàn liền dự định ngày sau vẫn là chính hắn hoa tốn thời gian, mượn nhờ Thái Sơ đặc địa, vì người thân ngưng tụ tốt hơn 9 năm cấp bậc quá sơ chi khí cho bọn hắn sử dụng, dùng để báo đáp ơn tình của bọn hắn. Dù sao, hắn những trưởng bối kia, những năm gần đây cũng không có thiếu cho đồ tốt cho hắn, những này hắn nhưng một mực nhớ ở trong lòng. Mà bây giờ, Liễu Phong Hàn có sử dụng cái kia năm thứ 3 đừng quá sơ chi khí ý nghĩ qua đi, cũng là lúc này có hành động. Hắn lập tức biến đình chỉ dẫn động chân trời nguyên hoa chi lực, ngược lại trực tiếp tiến nhập phòng của mình, tìm tới cái kia thân ở dược lô ở trong ngâm tắm thuốc bạo nguyên linh quả loại cây tử. Tiếp theo, Hắn liền đem phương mới vừa vận ngưng tụ cái kia đạo năm thứ 3 đừng quá sơ chi khí độ cho loại kia tử, cùng đạo bia ghi lại một dạng, cái kia một sợi thái sơ chi khí rèn luyện một phen bạo nguyên linh quả loại cây tử các loại tư chất qua đi, liền ở tại thể nội tự hành ngưng tụ ra một viên thái sơ viền châu đồng thời, đạo bia bên trên cũng thần kỳ xuất hiện này linh trùng đường vân. Chỉ cần Liễu Phong Hàn suy nghĩ khẽ động, hắn liền có thể thông qua cái kia thân ở đạo bia bên trên hình người đường vân, trực tiếp đem cái này linh trùng đường vân xóa đi. Về phần đem vừa ngưng tụ cái kia đạo năm thứ 3 đừng quá sơ chi khí độ cho này linh trùng, nguyên nhân có hai cái. Nó một, vật này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Sống 2300 năm cũng không có vấn đề. Lấy bực này thảo nguyên, hoàn toàn chờ được ngày sau từ từ mượn nhờ Thái Sơ Viên Châu, tốn hao 81 năm rèn luyện tự thân, đạt tới tương đương với luyện hóa một đạo 9 năm cấp bậc Quá Sơ chi khí tăng phúc. Tương lai, loại này tự thành cây qua đi, cũng có đầy đủ thảo nguyên, có thể mượn nhờ cái kia mạnh hơn tứ chất, đi vào cảnh giới cao hơn. Mà cái thứ hai nhân tố, cũng có chút phức tạp. Hắn còn lại thân nhân thảo nguyên không giải, đặc biệt là gia gia hắn, nếu là muốn cho những thân nhân này làm 9 năm cấp bậc Thái Sơ chi khí, liền cần mau chóng. Mà gia gia hắn, phụ mẫu, tộc thúc bốn người, phân biệt đều cần 1 phần 9 năm cấp bậc quá sơ chi khí, hóa, liền cần thời gian 36 năm. Nhưng bản mệnh linh trùng chậm chợ như vậy lâu thời gian, lại ngoài định mức cho nó ngưng tụ một đạo 9 năm cấp bậc thái sơ chi khí, vậy liền quá chậm chế nó. Vì thế, Liêu Phong Hàn lúc này mới chọn lựa như vậy. Cũng không biết cái này linh trùng được cái kia năm thứ 3 đừng quá sơ chi khí tương trợ qua đi, hóa mầm tốc độ là không sẽ có biến hóa. Mặt khác, cũng không biết này mầm tương lai tiềm chất phải chăng có thể tăng lên tới đi vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh từng trạng. Liêu Phong Hàn trong lòng có chút chờ mong. Loại này tử chỉ là một cái nhất giai trung phẩm hà giống, tương lai thành cây qua đi Có thể hay không nhập trùng phẩm chi cảnh cũng là một cái vấn đề. Nhất giai thượng phẩm bạo nguyên linh quả cây sản xuất bạo nguyên linh quả, thế nhưng lại có thể với luyện khí hậu kỳ tu sĩ đưa đến tác dụng, giá trị vô cùng cao. Lại thất thần chỉ chốc lát, Liêu Phong Hàn cũng một lần nữa về tới viện lạc bên trong, ngược lại tiếp tục mượn nhờ trong tứ hải thái sơn đại địa, thu nạp chân trời chăng khuyết bắn xuống nguyệt hoa chi lực. Lại qua 2 ngày. Phương thị ngoại thành, khu dân cư chỗ sâu. Lâm Đan sư trong nhà. Một gian phòng ốc bên trong. Lâm Đan sư chính ngồi xếp bằng trên đất, lấy một loại đặc thù không hỏa chi pháp, mượn nhờ mấy cây linh mục tiêu đốt linh hỏa. Không ngừng đốt cháy hắn một tháng trước gắng sức đuổi theo mối tế luyện tốt tôn này, nhất giai trung phẩm lò luyện đan dưới đáy đồng thời, hắn thỉnh thoảng sẽ còn đánh vào một đạo linh lực tại cái kia bên trong lò luyện đan. Theo thời gian trôi qua, thân sắc của hắn cũng càng ngày càng ngưng trọng, trong tay hắn chỉ pháp cũng càng lúc càng nhanh, đánh vào bên trong lò luyện đan linh lực cũng càng ngày càng nhiều. Lại một lát sau, tôn này luyện bên trong lò luyện đan lại bay ra khỏi một đạo nồng đậm năng lương. Lâm Đan Dương nghe này vị, trong đôi mắt lập tức xuất hiện một vòng kích động cùng vẻ mừng như điên đây chính là thành đan chi tự. Tiếp đó, lại là bẩm niệm pháp quyết thi triển một số ngưng đan chi thuật qua đi, lò đan dược này cũng coi như là luyện chế xong. Lúc này, Lâm Đan sư liền không kịp chờ đợi, chết hồi đan lô phía dưới những cái kia thiêu đốt linh hỏa sử dụng linh mục, lại xúc lên đan lô nắp lọ, lấy ngự vật chi thuật từ cái kia trong lò luyện đan trọn vẹn lấy ra bốn cái hỏa hồng sắc đan dược. Bốn cái hóa cảnh đan, muốn phát. Lâm Đan sư xem thấy lô này hóa cảnh đan trọn vẹn thành bốn cái nhiều, trên mặt hắn lập tức đã phụ lên vô số vui mừng, thậm chí còn ha ha phá lên cười. Bất quá cái này bốn viên thuốc còn đang phi hành trên đường liền bị một cái tràn đầy bất thiện tráng kiện đại thủ, nửa đường đoạt trước cầm lên. Lâm Đan sư nhìn qua, lập tức liền thấy chính là gần chút thời gian Nhìn chằm chằm vào hắn luyện đan luyện khí sơ kỳ thể tu liễu quang diệu châu cầm. Cử động như vậy cũng làm cho Lâm đan sư nụ cười trên mặt cứng đờ. "Ánh sáng, có cần phải ta mỗi một lần luyện chế được hóa cảnh đan, thế thì độ cấp đi sao? Ngươi Lâm thúc là ai người không biết? Tín dụng của ta dù sao cũng là tiêu chuẩn. Ngươi để cho ta cầm lấy mới ra lô cái kia bốn cái hóa cảnh đan nhìn xem sẽ như thế nào a. Ngươi biết, luyện đan sư luyện chế thành công ra bậc này độ khó tương đối cao đan dược về sau, tinh tế quan sát thành công những đan dược kia, có khả năng mang tới cảm giác thành tựu lớn bao nhiêu sao? Hơn nữa, lão tử luyện chế 3 lô hóa cảnh đan, ang thêm lần này, thế nhưng là chọn vẹn thành halo, thành công gia bảy viên hóa cảnh đan, theo đạo lý, lão tử không phải hẳn là cũng có một viên sao? Người mẹ nó đều căng giả có ý tứ gì? Lúc này, Lâm Đan sư liền đối với Liêu Quang Diệu dừng lại hỏa lực phát ra, thậm chí còn từ trong túi trữ vật lấy ra một chụp linh phù, tựa như sau một khắc liền đem đánh ra tầm thượng. Mà nhìn lại cái kia bốn cái hóa cảnh đan Liêu Quang Diệu thấy thế, hai mắt ngưng tụ, lui về sau lui. Một bên Liêu Phong Hàn vị kia tốc thúc Liêu Quang Huyền, ngược lại là bất chấp nguy hiểm, ngược lại tiến lên một bước, ngăn tại tộc huynh Liêu Quang Diệu trước người. Liêu Quang Diệu cũng tại lúc này, tùy theo nói Lâm Thúc, cái này 4 viên thuốc nếu là đều đến trong tay ngươi, phải chăng còn cùng nhà ta có quan hệ cũng không biết, hơn nữa, chúng ta thế nhưng là tại nhà ngươi, Lâm Thúc ngươi sợ cái gì? Mà khác, trước đó Lâm Thúc ngươi luyện chế thành công lò kia hóa cảnh đan, duy trì có 3 cái, đây chính là giữ gốc số lượng, cùng Lâm Thúc ngươi không quan hệ. Ta cùng Quang Huyền tộc đệ lại cũng không phải là luyện đan sư, chúng ta nhưng khó mà một chút liền nhận ra Lâm Thúc ngươi này là luyện chế thành công mà ra cái này 4 cái hóa cảnh đan phải chăng làm thật. Không cần kiểm nghiệm một lần, lại làm phân chia. Nếu là đều bị giả, nên làm như thế nào? Vậy phần Lâm Thúc trong tay những cái kia linh phụ Không bằng cho ta lão nhìn xem, cho ta nhìn có gì tài ba. Lâm Đan Sư nghe được Liễu Quang Diệu đưa ra Liễu Hạo Hà vị này, Liễu già khinh đỉnh nhân vật, thân thể lập tức run rẩy một chút. Sớm tại mười mấy năm trước, Liễu Quang Diệu phụ thân Liễu Hạo Hà thế, nhưng là liên tục truyền có thể đối đầu luyện khí hậu kỳ yếu tố, trời mới biết, mười mấy năm qua đi, vực này nhân vật đạt đến cỡ nào tiêu chuẩn. Vì thế, Lâm Đan Sư cũng chỉ có thể biệt khuất giận hừ một tiếng. Ánh sáng ngươi thật. Đi, ngươi là thật giỏi a. Khi còn bé, cũng không gặp ngươi dạng này. Liễu Phong Hàn vị kia tu luyện thể tu một đạo phụ thân Liễu Quang Diệu, bản tính phóng khoáng, không có chút nào hư, trực tiếp về đối nói. Lâm Lục, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi dạng này, luyện đan sư a. "Nào có, khách nhân còn không có xác nhận đan dược thật giả, liền đòi hỏi lợi ích luyện đan sư." Lâm đan sư nghe vậy, mặt lập tức một lụ, lại không tốt phản bác, chỉ có thể nghĩ linh tinh nghiệm giận mắng Liễu Quang Diệu là hại tử lớn, bắt đầu không nghe trưởng bối lời nói, tấu chương xong, chương 33. Đỗ ở Lâm đan sư nhà. Chương 33. Đỗ ở Lâm đan sư nhà, chúc mừng năm mới. Mà Liễu Quang Diệu cũng chưa lại phản ứng, ngược lại, hắn mở ra cái kia nắm chặt bốn cái hóa cảnh đan đại thủ, không ngừng thi triển một số cảm ứng đan dược, dược lực tiểu pháp thuật, chắp thí cái kia bốn cái hóa cảnh đan chân tư tính lâm nhận định cái kia 4 cái hóa cảnh đan sắc thực làm thật về sau, hắn cũng lẩm tùng hạ thở ra một hơi đồng thời, hắn trong đôi mắt cũng lóe lên một đạo tinh mang, nó trong lòng càng là nhấc lên ngập trời vui mừng. Lần này, Lâm Đan sư dựa vào liễu ra cái kia 3 cây hạ phẩm hóa cảnh thảo, chúc luyện chế qua 3 lô hóa cảnh đan. Lần thứ nhất cuối cùng đều là thất bại. Bất quá lần thứ 2 thành công, đồng thời, thành 3 cái. Tăng thêm cuối cùng này, một lò luyện thành 4 cái hóa cảnh đan, Lâm Đan sư lấy cái kia 3 cây hóa cảnh thảo, liền chọn vẹn luyện chế được 7 viên hóa cảnh đan, nhiều đây chính là một món của cải lớn đầu. Tiếp theo Liêu Quang Diệu liền cầm trong tay trong đó ba cái hóa cảnh đan phân biệt chứa vào ba cái bình thuốc bên trong. Trong tay còn lại cái viên kia hóa cảnh đan, hắn cũng dựa theo ước định ném cho Lâm Đan sư, cũng hưu lễ chắp tay nói. Lâm Túc vừa sự tình thật sự là thật có lỗi, mới vừa rồi van bố thất lễ. Bất quá, Lâm Túc ngươi cái này luyện đan kỹ nghệ quả nhiên là phi phàm, lại lấy 3 cây hóa cảnh thảo luyện chế được 7 viên hóa cảnh đan nhiều, bậc này luyện đan tạo nghệ quả thật chúng ta Phường thị ngoại thành khu dân cư tán tu ở trong luyện đan đệ nhất nhân. Lâm Đan sư cầm tới nên được lợi ích đầu to một viên hóa cảnh đan qua đi, nó trong lòng nội khí cũng là lập tức tiêu tán, ngược lại biến thành vui mừng. Tuy nói cái này mai hóa cảnh đan hắn không dùng được, nhưng lại có thể bán à, vật này thế nhưng là giá trị 100 khối linh thạch. Mà lần này hắn vì liễu ra luyện đan, cũng liền bèn bèn mất 1 tháng thời gian mà thôi. 1 tháng chỉ ít kiếm 100 khối linh thạch, lại ném đi tháng này viện lạc tiền thuê, cùng với ăn uống linh mễ loại hình chờ tiêu xài, chí ít còn có thể tích trữ mấy chục khối linh thạch. Cái này nhưng thì tương đương với hắn dĩ vãng hơn nửa năm có thể tích trữ linh thạch đồng thời, liễu ra trong tay bộ phận hóa cảnh đan, hắn nhưng còn có một số lợi ích chia. Tăng thêm Liễu Quang Diệu lúc này tuổi phổng, trên mặt hắn vui mừng cũng nhiều hơn mấy phần, hắn từ lâu quên đi mới vừa cùng Liễu Quang Diệu trên cãi. Thậm chí trong lòng của hắn đều đã bắt đầu tưởng tượng, mượn nhờ cái kia bút tổn xuống linh thạch, mua lấy một số luyện chế bình thường đan dược chủ tài, luyện chế một nhóm đan dược bán đi, kiếm càng nhiều linh thạch. Như vậy tưởng tượng, Lâm Đan sư càng là hưng phấn mặt mò đỏ bừng. Khách khí khách khí, ngoại thành khu dân cư luyện đan đệ nhất nhân thực sự không dám nhận không dám nhận. Liễu Phong Hàn phụ thân Liễu Quang Diệu thấy Lâm Đan sư bộ dáng, cười cười. Tiếp theo, hắn liền đánh ra một đạo ngày bình thường tầm thường không nỡ lòng bỏ vận dụng đưa tiên phủ. Rất nhanh Liễu gia còn lại tu sĩ Liêu Hạo Hà, Trung tu Cẩm, bao quát Liêu Phong Hàn đều đi tới Lâm Đan sư trong nhà. Có bọn hắn đến, cầm lấy thuộc về Liễu gia cái kia 6 cái hóa cảnh đan Liễu Quang Diệu cùng Liêu Quang Huyền hai người cũng an tâm. Mà sau đó Liêu Phong Hàn chờ người biết được Lâm Đan sư lần này luyện chế mà ra hóa cảnh đan số lượng qua đi, cũng là mừng rỡ không gì sánh được. Trừ ra lưu lại 3 cái hóa cảnh đan phân biệt cho Liễu Phong Hàn phụ thân Liễu Quang Diệu, Liêu Quang Huyền, Trung tu Cẩm ba tên uy tín lâu năm luyện khí 3 tầng tu sĩ phục dụng bên ngoài, còn lại 3 cái hóa cảnh đan, Liễu gia cũng đều dự định bán đi. Coi như trong đó 3 thành lợi ích cần phân cho Lâm Đan sư. Nhưng là Liêu Gia nhưng như cũ chỉ ít có thể lấy thông qua không dùng được cái kia ba cái hóa cảnh đan kiếm lấy 200 khối linh thạch tả hữu lợi ích. Cái này nhưng đủ để thuê mượn mọi loại kia bổ sung một mẫu linh điền viện lạc nguyên 1 năm, thậm chí còn có thể còn thừa một ít linh thạch. Vì thế, Liêu Hạo Hà vị này từ trước đến nay thoải mái lão nhân, còn lôi kéo Lâm Đan sư hào hào nói đùa một phen. Về phần Trung Tu Cẩm có thể chạm đến bình cảnh, thì phải may mắn mà có gần 1 tháng bên trong, Liêu Hạo Hà vị lão nhân này hao tốn trên thân tất cả linh thạch mua được tầm 10 mai linh quả chi công. Mà Liêu Hạo Hà làm như thế, tự nhiên là vì để cho nó mau chóng phục dụng hóa cảnh đan phá cảnh nhập luyện khí chu kỳ. Cái này cùng sau đó liệu ra một món khác đại sự có quan hệ. Mà Liêu Phong Hàn không có tan cảnh đàn số định mức thì là Liêu Hạo hạ quyết định. Cái này hóa cảnh đan tốt thì tốt, nhưng mà cũng có tác dụng phụ, chính là phục dụng về sau, đến tiếp sau cảnh giới gặp bình cảnh sẽ khó hơn một số, đây đối với tu sĩ tương lai con đường sẽ có ảnh hưởng. Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quang Diệu bọn hắn phục dụng hóa cảnh đan thực sự chính là hành động bất đắc dĩ, bọn hắn phá cảnh thật sự là khó khăn. Tốc tốc Liêu Quang Viễn thì là có chút lưng, bản dựa theo tình huống bình thường, hắn nhiều nhất 1 năm liền có thể tự hành nhập luyện khí chu kỳ, nhưng làm sao trước đó không lâu hắn ra ngoài lực yêu, nhận đến thông thế dẫn đến nó có thể nội ám thương tái phát, kéo chậm hắn tiến độ tu luyện. Như tiếp tục chỉ dựa vào bản thân chi lực, sợ là đến mấy năm thời gian mới có thể nhập luyện khí trung kỳ. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể phục dụng Hóa Cảnh đan. Mà Liễu Phong Hàn tư chất không yếu, tương lai hoàn toàn có càng thêm rộng lớn con đường, tương lai hắn gặp bình cảnh một mình đột phá tự nhiên là tốt nhất. Cái này các loại tình huống phía dưới, mua chút tốt hơn tu luyện linh vật cho Liễu Phong Hàn, tăng tốc nó tốc độ tu luyện, mới là đối nó nhất có có ích đợi ý mừng tán hết, thêm nữa, Lâm Đan sư cũng dự định buôn bán nó trong tay cái viên kia Hóa Cảnh đan. Liêu gia người chủ sự Liễu Hạo Hà cũng theo đó cùng Liễu Phong Hàn còn có Lâm Đan sư bọn người cùng nhau hiệp thương một phen, như gì an toàn ổn định buôn bán Liêu gia tạm thời không dùng được mặt khác cái kia ba cái hóa cảnh đan. Cái này ba cái hóa cảnh đan giá trị cũng không nhỏ, nếu là tin tức để lộ, cũng sẽ khiến một số phòng ba tự nhiên đến an toàn một số buôn bán tốt nhất. Cuối cùng, đám người nhất trí nhận đồng tính toán đợi đến Liêu Phong Hàn phụ mẫu Liêu Quang rượu, chúng tú cầm cùng thúc thúc Liêu Quang Huyền ba người phân biệt mượn nhờ một viên hóa cảnh đan nhập luyện khí trung kỳ về sau, lại đem còn thừa ba cái không dùng được hóa cảnh đan, bán cho Phi Tinh Phường thị chi chủ Phi Tinh Quốc tại trong phường thị thành mở luyện đan cửa hàng, Phi Tinh Đan đường. Dù sao việc này cần thiết thời gian cũng sẽ không lâu, nhiều nhất tại trong vòng 1 tháng, miễn cưỡng tại Liễu gia trong giới hạn chịu đựng. Kể từ đó, bọn hắn phương này tăng thêm Lâm Nan sư, Liễu Hạ Hà hai vị lão nhân, liền trường năm tên luyện khí trung kỳ cường giả tọa trấn. Như vậy cũng có thể càng thêm an toàn một số. Ma phi tinh đan đường lưng tựa phi tinh cốc, cho nên, trong đó đan dược phần đông có danh xưng phi tinh phường thị thứ nhất đan đường chi danh. Trừ cái đó ra, đan này đường bao quát còn lại phi tinh cốc bắt đầu cửa hàng, thanh danh đều vô cùng tốt, lại giá cả vừa phải. Cốc này dưới chướng cửa hàng cũng lạ bởi vì này tại phường thị có tuyệt hảo thống trị địa vị. Dĩ vãng, Liêu Hạo Hà vị lão nhân này đã từng bán ra qua một số trấn quý linh vật cho cốc này dưới chướng cửa hàng, trong lúc đó cũng chưa dẫn tới sóng gió gì. Vẹn vẹn điều ấy, liền so với phường thị còn lại cửa hàng danh tín. Vì tinh phường thị nhưng có không ít cửa hàng bên ngoài bán linh vật, vụ trộm rồi lại làm lấy chặn giết khách nhân đoạt lại linh vật tiếp tục buôn bán tiến hành. Tiên gọi cắt linh vật tuần hoàn lợi dụng. Sau đó, Liêu Phong Hàn phụ mẫu Liêu Quan Diệu, Chung Tu Cẩm, cùng với Liêu Quang Huyền ba người liền phân biệt mang theo một viên Hóa Kính Đan, trực tiếp tại Lâm Đan sư trong nhà bế đóng lại, để tránh trên đường về nhà phức tạp loại hình. Về phân giám thị Lâm Đan sư Để tránh bề ngoài chuyển hóa cảnh đan sự tình, tự nhiên là không thể đứng trì. Hóa cảnh đan sự tình còn chưa hết. Bây giờ, Liễu gia lại người mang 6 cái hóa cảnh đan, giá trị 600 khối linh thạch nhiều. Tự nhiên cần phải bị. Chỉ là Liễu gia trước mắt cũng liền chỉ có Liễu Phong Hàn cùng Liễu Hạo Hà không đạt được tay trông coi Lâm đan sư. Nhưng là Liễu Phong Hàn tu vi khá thấp, mỗi ngày lại cần chiếu cố Lâm đan sư trong nhà cái kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo, chiếu cố lao bạc ra cái kia hai mẫu ruộng bạch đạo linh mễ, còn phải ôn dưỡng linh trùng tương đối bận rộn, mấu chốt nhất chính là tu vi tương đối thấp, không nhất định có thể trong tầm tay Lâm đan sư. Vì thế ông coi Lâm Đan sư sự tình liền bị Liễu Hạo Hà vị lão nhân này một mình ôm lấy. Còn đáng nhắc tới chính là, bởi vì Liễu Phong Hàn trưởng bối đều nốc tại Lâm Đan sư nhà, Liễu Hạo Hà vị lão nhân này sợ Liễu Phong Hàn một người mỗi ngày đi Lâm Đan sư cùng lão Bạch gia chiếu cố linh thực đi tới đi lui trên đường về nhà, bởi vì bạo nguyên linh quả hạt giống một chuyện tao ngộ nguy hiểm, hắn liền nhường Liễu Phong Hàn tạm thời ở tại Lâm Đan sư nhà. Mà Lâm Đan sư nhà cùng lão Bạch gia ở giữa đường không xa, tối đa cũng liền mấy trăm mét, hơn nữa còn là đại đạo, Liễu Phong Hàn một mình từ Lâm Đan sư đi lão Bạch gia chiếu cố linh thực cũng so với vì an toàn một số. Như vậy, Liễu Gia một nhà năm miệng ăn người cũng đều ở tại Lâm Đan sư nhà. Vì thế Lâm Đan sư cực kỳ khó chịu, hắn càng ưa thích một người ở, lấy giá trị con người của hắn cũng chịu nổi. Nhưng lại hắn nghệ tình bây giờ hết thảy cũng là vì ngày sau tốt càng thêm an toàn buồn bán rơi Liễu Gia không dùng được cái tiêu ba cái hóa cảnh đan trên mặt mũi. Thêm nữa, hắn lại có thể phân đến cái kia ba cái hóa cảnh đan ba thành lợi ích, cao thấp lại có thể kiếm cái gần 100 khối linh thạch, hắn cũng liền nhịn. Trước đó, hắn cùng Liễu Gia ước định cẩn thận, cần giữ gốc vì Liễu Gia luyện chế ba cái hóa cảnh đan, thêm giá tới, hắn có thể miễn phí đến một viên. Nếu là luyện chế ra càng nhiều hóa cảnh đan, những cái kia hóa cảnh đan liền bán đi, bán đi lợi ích bên trong lâm đan sư, nhưng phải bà thành, tấu chương xong, chương 34. Phát tải. Chương 34, phát tải, 3000 chữ lại chương, cầu truy độc cất giữ. Sau đó bất quá ngắn ngủi 10 ngày, Liêu Phong Hàn phụ thân Liễu Quang Diệu cùng tộc thúc Liễu Quang Huyền hai người vốn nhờ trạm đến bình cảnh nhiều năm, cũng rèn luyện bình cảnh nhiều năm, bọn hắn bình cảnh cũng tương đối tương đối yếu kém. Lần này hai người bọn họ phân biệt mượn nhờ một viên hóa cảnh đan tương trợ phía dưới, cũng là càng thuận lợi liên phá cảnh vào luyện khí trung kỳ. Mà Liêu Phong Hàn mẫu thân trung tu cẩm thì bởi vì đoạn thời gian trước vừa mới trạm đến luyện khí trung kỳ bình cảnh, cho nên liền xem như có hóa cảnh đàn tương trợ, trong lúc nhất thời không động tĩnh gì. Bất quá ngược lại là cũng tốt tại, lần này Liêu gia tìm được cái kia ba cái hóa cảnh thảo năm đều là đạt đến 4-5 năm lâu, đã nhanh chân nhập nhất giai chúng phẩm chi cảnh, lấy cỡ này linh thảo luyện chế hóa cảnh đan dự hiệu cũng phải càng mạnh mấy phần. Vì thế, lại qua tầm 10 ngày, chúng tú cầm ngược lại là cũng hữu kinh vô hiểm vào luyện khí trung kỳ chi cảnh đến tận đây, lại thêm Liêu Hạo hạ vị lão nhân này, Liêu gia liền khoảng chừng 4 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ tọa trấn. Thực lực thế này tại phường thị ngoại thành khu dân cư cũng coi là một cố không sai sức mạnh, ít có tán tu gia tộc có thể so sánh. Mà việc này cũng làm cho cả Liễu gia người đều càng mừng rỡ. Liễu Phong Hàn cũng là lúc này đối phụ mỗi bọn người chúc mừng một phen. Liễu Hạo Hà vị này bản gãy một cánh tay, đã mất đi hướng đạo tri tâm, những ngày gần đây có chút mặt ủ mày chau lão nhân, sắc mặt thậm chí đều càng thêm hồng nhuận một số. Dù sao, đối bọn hắn những này liệp yêu mà sống tán tu tới nói, thực lực tăng lên liền đại biểu có thể kiếm càng nhiều linh thạch đồng thời, việc này cũng có thể mang đến càng nhiều lực lượng. Có thể làm gì vãng Liễu gia không dám làm sự tình. Có thể tham dự Liêu gia gì vãng không dám đụng vào sự tình. Bây giờ ánh sáng bọn hắn đều là vào luyện khí trung kỳ chi cảnh, sự kiện kia trên cơ bản cũng là ổn. Bất quá vẫn là đến mau chóng xử lý việc này, không phải vậy những vật kia cũng khó có thể chống bao lâu. Liêu Hạo Hà tràn đầy tinh mang, trong lòng nói thầm, mà cùng Liêu gia sớm chiều ở chung gần 1 tháng lâu lâm danh dự, cũng chuyện như vậy, đối Liêu gia càng thêm nhiệt tình một số, sợ chọc tới Liêu gia người không vui. Hắn trong lòng cũng là lo lắng, mỗi thời mỗi khắc đều tùy thời chuẩn bị xong chiến đấu, để tránh Liêu gia người đọc thủ. Di vãng Liễu Gia thực lực tuy mạnh, nhưng nơi đây dù sao chính là Phùng thị, Lâm Đan sư đánh không lại, nhưng là tối thiểu nhất có thể kéo lại Liễu Gia tu sĩ trong thời gian ngắn, đợi đến đội tuần tra chạy đến, đến lúc đó, liền xem như hắn chết, Liễu Gia cũng sẽ không tốt hơn. Như thế tự sự tình cũng đủ làm cho Liễu Gia kiêng kỵ. Nhưng hôm nay Liễu Gia thực lực kinh khủng như vậy, chỉ sợ đưa tay ở giữa liền có thể giết hắn. Nhà hắn tuy nói bên ngoài thành khu dân cư chỗ sâu, nhưng dù sao cũng không phải là chỉ an hơi tốt nội thành. Chỉ cần Liễu Gia động thủ tương đối nhanh, trời mới biết ai giết hắn. Đáng tiếc lúc ấy ta luyện chế hóa cảnh đang thời điểm, Cái kia Liễu Quang Diệu cùng Liễu Quang Huyền hai người nhìn chằm chằm, không tốt dưới ẩn nhệ lóp độc, độc, không phải vậy tiếp theo điểm ở trong đó, ngược lại là có thể hóa giải việc này. Lâm Đan sư thầm thở dài một phen. Bất quá đây cũng chỉ là Lâm Đan sư đang nghi. Liễu Gia người ngược lại là vô đối giao nó ý nghĩ. Tại Liễu Gia người trong mắt, Lâm Đan sư tuy nói tu vi chỉ có luyện khí 6 tầng, không phải Liễu Gia đối thủ, nhưng là Lâm Đan sư trước mắt thế, nhưng là nội thành luyện đan cửa hàng đan tu cấp dưới trưởng luyện đan sư. Cái kia đan tu cấp tục truyền chính là một cái luyện khí viên mãn cấp thế lực khác, có luyện khí đại viên mãn tu sĩ tọa trấn. Có thể nói là vai dự vào một cái thế lực khủng đỏ. Căn đường đề cập, gần nhất khu dân cư, nhưng có không ít người đều xem thấy lão người của Liễu gia, gần nhất ở tại Lâm đan sư trong nhà, nếu là Lâm đan sư xảy ra ngoài ý muốn, lão người của Liễu gia lại há có thể thoát khỏi liên quan. Cũng hiện tại, chúng tú cầm nhập luyện khí trung kỳ qua đi một ngày này ban đêm. Thời điểm đã đến, cũng nên đi phi tinh tốc tại phường thị đưa ra thiết cái gian phòng kia phi tinh đan đường buôn bán hoa cảnh đan. Liễu Hạo Hà đối đám người chào hỏi một câu. Nói xong, hắn liền cùng Lâm đan sư bọn người đi đầu mặc vào toàn thân áo đen, mang tới mặt đen xa, thừa dịp bóng đêm, hướng về viện lạc bên ngoài đi đến. Liêu Phong Hàn cũng là như thế. Bất quá Hành tẩu trên đường, trong lòng của hắn ngược lại là có chút phạm sợ hãi. Nhưng mà, cũng may Liễu Hạo Hà cùng Lâm Đan Sư hai vị này lão nhân sớm kế hoạch được rồi tiến về nội thành Phi Tinh Quốc đưa ra thiết cái kia Phi Tinh Đan Đường lộ tuyến. Tại bọn hắn dẫn dắt phía dưới, đám người không ngừng bước vào từng đầu ngõ hẻm vắng vẻ. Lại bởi vì chính là đêm tối, không ít tu sĩ đều rất ít tại bực này thời điểm ra ngoài. Như thế liền tránh đi không ít người đàn, ven đường thấy người thậm chí không cao hơn năm tên. Một đoàn người cũng bởi vậy, mười phần không đáng chú ý đã tới nội thành Phi Tinh Đan Đường, lúc này, đám người tìm tới đan này đường còn sự, hỏi thăm phải chăng tu lấy hóa cảnh đan sự tình. Về phần đan này đường bán ra những đan dược kia tất cả mọi người không thời gian coi nhìn. Ma hóa cảnh đan chính là chân quý đồ vật, coi như chỉ là nhất giai hạ phẩm hóa cảnh đan, cũng là cung không đủ cầu chi vật, cái kia đan đường quản sự cũng là lúc này liền biểu thị, chỉ cần hóa cảnh đan phẩm chất đạt tới bình thường tiêu chuẩn, có bao nhiêu hóa cảnh đan liền thu lấy bao nhiêu đồng thời cái này quản sự còn sống nói, bởi vì thu mua hóa cảnh đan về sau, đan đường tự thân còn cần hoa tốn thời gian buôn bán bán đi, cho nên giá thu mua cách chỉ có thể dựa theo trên thị trường giá cả. Bắt thành rễ. Bất quá, Liêu Hạo Hà hạ bọn người là khổ đi ra, tự nhiên không nguyện ý không công như thế đưa linh thạch cho phi tinh đan đường. Vì thế, Liêu Hạo Hà vị lão nhân này liền ỷ vào trong tay hóa cảnh đan phẩm chất không tệ, dự hiệu muốn viễn siêu bình thường hóa cảnh đan 2 thành tả hữu, đủ để coi là thượng thừa phẩm chất hóa cảnh đan, lại số lượng cũng nhiều ưu thế, cùng cái kia quản sự có kẻ mặc cả một phen. Cuối cùng, cái kia quản sự không muốn từ bỏ cái kia bốn cái thượng thừa phẩm chất hóa cảnh đan, liền đành chịu vừa, tăng lên một số giá thu mua. Ngược lại y theo trên thị trường một viên thượng thừa hóa cảnh đan, chín thành giá cả. Cũng chính là một viên 106 khối linh thạch giá cả, thu mua Liêu gia trong tay ba cái, Lâm đan sư trong tay cái viên kia hóa cảnh đan Trên thị trường phổ thông dược hiệu hạ phẩm hóa cảnh đan vì 100 khối linh thạch, thượng thừa vì 120 khối linh thạch. Tuy nói, bực này giá cả cùng giá thị trường so sánh thua lỗ 14 khối linh thạch, nhưng là, so với trước kia đang đường vị trí bắt thành rưới giá thu mua, mỗi một mai cũng nhiều kiếm lời mấy khối linh thạch. Hơn nữa loại này lại cửa hàng thắng ở ổn, lấy tiền cũng nhanh. Liêu Hạo Hà hạ bọn người sắp nhận giao dịch tại điểm, liền từ cái kia quản sự trong tay lấy được linh thạch, vì thế, bọn hắn cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Không phải vậy bày quầy quẩy bán hàng bán quá chậm, đồng thời sẽ còn tăng thêm nguy hiểm. Về phần phi tinh đan đường chuyển tay mỗi một mai tuy chỉ có thể nhiều kiếng 14 khối linh thạch, nhưng là không chịu nổi liệu ra chờ trong tay người có 4 cái, hợp lại có thể kiếm cái mấy chục khối linh thạch, cũng không tệ. Dù sao phi tinh đan đường danh tiếng lớn, người lưu lượng cũng lớn, cái kia 4 cái hóa cảnh đàn chỉ sợ không cần mấy ngày liền có thể bán đi, mấy ngày thời gian bên trong lợi nhuận 8 khối linh thạch, thế nhưng là một kiện không sai mua bán. Mà liệu ra dựa theo ước định, phân cho luyện đan lâm đan sư 3 thành lợi ích bên ngoài, cái kia 3 cái hóa cảnh đàn mang tới lợi ích cũng còn thừa lại 247 khối linh thạch, cộng thêm 8 lượng linh sa chi nhiều. Bừng này tài phú có thể nói là nhường Liễu Gia mỗi người trên mặt đều mừng rỡ không gì sánh được. Lúc này, Liễu Gia một đoàn người liền dẫn khoản này linh hạch, cũng cưỡng ép lôi kéo Lâm Đan sư đi nội thành phường chủ phủ, tìm một phen quản lý phường thị ngoại thành khu dân cư viện Lạc thuê mời một chỗ người. Mà người kia đối Liễu Gia bực này nhu cầu thuê mời có linh điền viện Lạc khách đến thăm, cũng là khách khí chiếu đãi. Vừa vặn, ngoại thành khu dân cư có ít ở giữa đều có một mẫu linh điền viện Lạc còn trống không. Liên xếp như bây giờ đã trời tối, vị này quản lý thuê mời viện là người, nhưng như cũng mười phần nguyện ý mang theo Liễu Gia người, cùng nhau đi xem nhìn cái kia mấy gian mang theo linh điền không vi lạc mà những này viện lạc tuy nói đều là một cái bộ dáng, bài trí, linh khí mức độ đậm đặc, cùng với linh điền lớn nhỏ đều là giống nhau, giá cả cũng là một năm lên thuê, tiền thuê vị 150 khối linh thạch. Nhưng khoản này linh thạch dù sao khá nhiều, Liễu Gia một đoàn người tự nhiên cũng liền tuyển chọn tỉ mỉ một phen. Cuối cùng, Liễu Gia một đoàn người chọn trúng một tòa lấy ánh sáng tương đối tốt viện lạc. Tuy theo, bọn hắn liền cùng cái kia thuê mượn viện lạc phường chủ phụ tu sĩ ký kết thuê mượn khế ước, cũng thanh toán xong 1 năm tiền thuê 150 khối linh thạch. Cái kia thuê mượn viện lạc tu sĩ nhìn thấy linh thạch, trên mặt cũng càng vì nhiệt tình một phen. Hắn cũng theo đó chỉ vào như cùng một cái cái lồng tầm thường đem căn này viện lạc bao lại tòa kia cơ sở đại trận, chào hắn nói: "Đúng rồi các vị đạo hữu, các ngươi nhưng cần bây giờ phù hộ viện này rơi tỏa kia cơ sở đại trận. Trận này thế nhưng là chúng ta phi tinh cốc trận pháp sư luyện chế, tuy nói chưa từng nhập phẩm giai, nhưng uy năng lại cũng không tệ, chí ít có nhất giai hạ phẩm đại trận bảy thành uy năng, càng không sai, có thể nói bảo hộ nhà lợi khí. Luyện khí sơ kỳ tu sĩ không có mấy ngày, căn bản là không có cách đánh tan trận này. Liên xếp như luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng phải tốn cái nhất thời được khắc mới có thể phá vỡ trận này, mà bực này thời gian Đủ để cho ta phi tinh cốc đóng giữ tại cái này phường thị đội tuần tra đuổi tới. Mà trận này giá cả càng là càng công đạo, chỉ cần nhất giai hạ phẩm đại trận bẩy thành giá cả, kết hợp 70 khối linh thạch liền có thể. Chư vị mua không? Đương nhiên, liền xem như chư vị không mua, dựa theo quy củ, trận này cũng là có thể miễn phí cung cấp chư vị sử dụng một tháng thời gian. Vệ phần. Một tháng sau, ta sẽ đến đây thu về. Trước kia, viện này rơi không người ở lại, phi tinh phường thị lại lười nhác phái người trông coi, liền chuyên môn luyện chế ra một số cơ sở trận pháp bố trí tại những này không trong sân, phù hộ những cái kia viện lạc đồng thời cũng có thể tiện thể chào hàng một phen những cái kia trận pháp cho thuê mười viện lạc tu sĩ. Bây giờ, cái kia quản lý thuê mượn viện lạc phường chủ phụ tu sĩ đã là như thế làm, mà Liễu Hạo Hà vị lão nhân này nể tình bán ra ba cái hóa cảnh đan còn tựa lại hơn 90 khối linh thạch. Tu sĩ kia chào hàng cơ sở đại trận giá cả lại còn tính là công đạo, hơn nữa cái này cơ sở đại trận uy năng dựa theo cảm giác của hắn, cũng quả thật không tệ, cái kia chào hàng tu sĩ cũng không nói dả. Cộng thêm, cái này cơ sở đại trận cùng tương lai Liễu gia muốn làm một sự kiện có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Hắn cũng đáp ứng mua trận pháp sự tình, cũng rất sảng khoái thanh toán xong cái kia 70 khối linh thạch. Cái kia quản lý thuê mượn viện lạc tu sĩ đối với cái này cũng càng vui vẻ, bất luận là thuê mượn xuất viện rơi vẫn là bán ra rơi trận pháp, hắn đều có chích phần trăm. Vì thế, miệng hắn đều ngọt không ít, liên tục chúc mừng một phen Liễu gia cái này khách hàng lớn, được một tòa viện lạc cùng tốt trận pháp cái này mới rời khỏi. Mà Liễu gia người, đối với mới ra bán trong tay duy trì có cái kia ba cái hóa cảnh đàn chỗ đổi lấy linh thạch, che nóng hời liền dùng hết 89 thành, chỉ còn lại có 27 khối linh thạch, cộng thêm 8 lượng linh sa chi sự tình, cũng không để ý dù sao, đang giá Cảm tạ, chúng sinh bình đẳng 23, trưởng phòng, huyền minh đạo người, về ưu bạch thật to người phiếu. Cảm tạ rồi thì luống mị thật to 100 kỵ đi ẩn tiền khuyến thưởng. Cảm tạ mẫu sĩ thật to 100 kỵ đi ẩn tiền khuyến thưởng. Cảm tạ chư vị. Chư vị thật to nhỏ, dạng sáng đổi mới một chương, tăng thêm chương này chính là hai chương. Dạng sáng là nghĩ cùng chư vị thật to nhỏ nói một tiếng chúc mừng năm mới, liền sớm phát một chương. Không có không cản. Hướng trăm vạn chữ gần phát, tấu chương xong, chương 35. Các phương tâm tư. Chương 35, các phương tâm tư, cầu truy đọc các giữ. Sau đó Liêu Hạo Hà vị lão nhân này cũng theo đó đem ánh mắt định ở một bên cái kia Lâm đan sư trên thân, thản nhiên nói: "Lâm huynh, chuyện luyện đan đan đát, ngày sau thường tới." Lâm đan sư chính là hắn cưỡng ép lôi kéo tới, nguyên bản Lâm đan sư xuất bán rơi hóa cảnh đan luyện dự định đi. Về phần Liêu Hạo Hà như thế làm, tự nhiên cũng là có nguyên nhân, Lâm đan sư thân là bang Liêu gia luyện chế hóa cảnh đan luyện đan sư, hắn tự nhiên là cực kỳ rõ ràng biết được Liêu gia cầm tới hóa cảnh đan số lượng. Mà Lâm đan sư lại là một cái lão hồ ly, trong lòng xấu bụng vô cùng, lại vì luyện đan sư, nhân mạch rộng hơn, lại không động được. Chưa chừng Người này liền sẽ nhớ thương Liễu gia bán ra hóa cảnh đan mang tới cái kia khoản tài phú ổn trọng phía dưới, Liễu Hạo Hà vị lão nhân này cái này mới đem mang tại bên cạnh, nhường nó nhìn xem Liễu gia là như thế nào đem từng mai từng mai hóa cảnh đan dùng xong, cùng với sắp xuất hiện bán cái kia ba cái hóa cảnh đan đoạt được linh thạch dùng xong. Dù sao, thuê mượn viện lạc cùng mua trận pháp về sau chỉ còn lại có 27 khối linh thạch, cộng thêm 8 lượng linh cát. Mà ai sẽ vì bực này linh thạch động Liễu gia? Về phần, Liễu gia tốn hao 150 khối linh thạch mới thuê mượn căn này có linh điện phòng ốc, thế nhưng là phường thị bất động sản chỉ nhận lão người của Liễu gia Trừ phi lão người của Liễu gia tự mình mang theo người ngoài đến, không phải vậy người ngoài là khó mà đơn độc cư trú ở nơi đây, một khi bị phường thị phát hiện, liền sẽ ra tay. Cho nên, Liễu gia thuê mượn cái nhà này kỳ thật đối với người ngoài tới nói cũng vô giá trị. 70 khối mua sắm cơ sở trận pháp tuy nói có thể di động, nhưng là Liễu gia cũng không chuẩn bị rời đi, mà là nhường nó vẫn như cũ che chở viện lạc, dù sao cái này vừa thuê mượn viện lạc thế nhưng là có linh điện, ngày sau sẽ trồng trọt linh thực, nếu là không trận pháp thủ hộ, linh thực bị trộm nhưng sẽ thua lỗ lớn. Vì thế, khoản này dùng 3 cái hóa cảnh đan đổi lấy tài phú. Liễu Gia cũng không sợ Lâm Đan sư nhớ thương, coi như Lâm Đan sư nhớ thương cũng vô dụng. Mà Lâm Đan sư tự nhiên là biết được đạo lý này. Vì thế, hắn trong lòng cũng là giận mắng một câu: "Ngươi Liễu Gia bây giờ đã có 4 cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, ai nương dám động ngươi Liễu Gia à? Thật sự là bạch để cho ta đi sai như vậy đường." Bất quá, mặt ngoài, hắn vẫn như cũ khách khí khí khí. "Việc nhỏ, việc nhỏ, tại hạ ngày sau nhất định thường đến quấy rầy hạ Hạo sông huynh ngươi." Nói xong, hắn liền chạy chậm rãi đi Liễu Gia về lạc. Nơi đây tuy nói gió êm sóng lặng, nhưng là với hắn mà nói lại tựa như quỷ môn quan. Cũng may Nhà hắn cùng liễu gia vừa thuê mượn viện này rơi không sa, rất nhanh, hắn liền về đến nhà, hắn cũng tổng tính là có thể an tâm. Bực này nhân tiền, quả nhiên là khó kiếm. Đối ta trên tâm lý áp bách, thật sự là lớn. Ngày mai ba ngày, phải đi mua ấm linh thừ ép một chút. Ngày sau tại ngoại giới nhìn thấy cái kia liễu gia người, có thể đi vòng vẫn là đi vòng trò thỏa đáng. Bất quá bản tu luyện đan dược sự tình, cũng không thể cùng cái này liễu gia gây mất. Dám dọa lão tử, ngươi nhìn lão tử làm sao kiếm các ngươi linh hạch. Như vậy tưởng tượng, Lâm đan sư cái kia tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần mẩn thầm. Bất quá Lâm Đan sư cũng không chú ý là cửa nhà hắn bên ngoài, một chỗ ngóc ngách, giờ phút này lại đột ngột hiện lên một đạo người mặc áo đen ẩn biến mất tại hắc trong bóng tối đợi người này lại lần nữa xuất hiện thời khắc, cũng đã thân ở trong phường thị thành phi tinh trong đang đường một gian mật thất đồng thời, trong tay hắn còn nhiều thêm mấy chương viết đầy văn tự giấy trắng. Nếu là nhỏ xíu quan sát lời nói, liền có thể phát hiện trên đó nội dung lại tất cả là có liên quan tại Liễu gia cùng Lâm Đan sư tình huống miêu tả. Liền ngay cả Liễu Phong Hàn khi nào nhập đạo thời gian, đều có ghi chép. Sau một lúc lâu, trước đó vị kia thu mua Liễu gia cùng Lâm Đan sư trong tay hóa cảnh đàn quán sự liền đẩy cửa đi đến. Loại kia đội đã lâu người áo đen cũng theo đó đem mới vừa rồi theo dõi Liêu gia người, cùng Lâm đan sư chỗ xem thấy chi cảnh tình tê nói đi ra đồng thời bởi vì xác nhận bọn hắn thân phận, hắc y nhân kia cũng theo đó từ phường thị cái kia phi tinh cốc mật đường bên trong, điều một phần ghi chép hai nhà này người tin tức tình huống nội dung, chuyển giao cho cái kia quản sự. Cái kia quản sự nhìn trong tay tin tức, hai mắt hơi có chút ba động, suy đoán một phen. Như thế, ngược lại là giảng được thông. Lấy Liệp Yêu mà sống Liêu gia Liệp Yêu thời điểm được hóa cảnh hảo, từ đó tìm tới quan hệ hơi tốt cái kia Lâm đan sư Lữ Đan. Bất quá Cái này Liễu gia nguyên bản chỉ có Liễu Hạo Hà một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ sao? Nếu là như vậy lời nói, Liễu gia một tháng trước cái kia còn tại luyện khí sơ kỳ Liễu Quang rượu, Liễu Quang Huyền, trung tú cầm ba người, chỉ sợ cũng tất cả đều phục dụng một viên nhất giai hạ phẩm thượng thừa phẩm chất hóa cảnh đan tương trợ, lúc này mới tại cái này trong thời gian ngắn liên tiếp vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Lại thêm, hai nhà này người trước đó bán ra cái kia bốn cái hóa cảnh đan, cái này Liễu gia cùng cái kia Lâm danh sư, sợ là chỉ ít nắm giữ bảy viên hóa cảnh đan nhiều. Mà một lò hóa cảnh đan nhiều nhất lại chỉ xuất năm hai, cái này bảy viên hóa cảnh đan tối thiểu nhất cũng phải luyện thành hai lò. Mà dựa theo trên tình báo ghi lại cái kia Lâm đan sư tiêu chuẩn luyện đang đến xem, chí ít cần 3 4 gốc hóa cảnh thảo, Lâm đan sư mới có thể luyện chế ra nhiều như vậy hóa cảnh đan dược. Đây chính là 3 4 gốc hóa cảnh thảo a, đây đối với Liêu gia bực này tán tu tiểu gia tộc tới nói, ngược lại là một bút cơ duyên không nhỏ. Một bên người áo đen kia cũng tại lúc này, lạnh lùng nói, "Quản sự, sau này thế nào xử lý?" Cái kia quản sự không do dự, liền lên tiếng nói, "Liên như thế đi." Đã liễu ra cùng Lâm Đan sư bán ra cái kia bốn cái hóa cảnh đan sư tình đã đã điều tra xong, cái kia liễu ra lại đem vừa đến linh thạch tiêu xài 78 phần, vẹn vẹn Lâm Đan sư trong tay cái kia bút linh thạch lại thiếu, không đáng chúng ta mạo hiểm. Dù sao, bọn hắn bán ra cái kia bốn cái hóa cảnh đan lại đã sớm bị đóng giữ đan đường những cái kia luyện đan đại sư kiểm tra qua, cũng không cái gì ẩn tàng độc tố loại hình. Vẫn là không động này liễu ra cùng Lâm Đan sư cho thỏa đáng, để tránh ô uế chúng ta đan đường thanh danh, dẫn đến bị tông môn trách tội. Người áo đen kia nhẹ gật đầu, liền lui vào trong hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia quan sự thì lại lần nữa khôi phục hòa hòa khí khí bộ dáng, ra mặt thất. Nếu là có quý khách hắn liền tiếp đãi, nếu là không, hắn liền uống chút trà trà, dưỡng dưỡng sinh, có thể nói là cực kỳ nhã nhã. Hoàn toàn nhìn không ra vị này tuổi già quan sự, chỉ cần vừa lỏng lưỡi miệng, liền đem nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Một bên khác, phường thị ngoại thành, khu dân cư chốt sâu. Liễu gia trong đêm vừa thuê mượn cái gian phòng kia đại viện lạc bên trong. Liễu gia một đoàn người giờ phút này đều là một mặt vui mừng tụ tập tại nơi đây duy nhất cái kia ngẫu nhất giai hạ phẩm linh điền bên cạnh không ngừng dò xét. Cái này một mẫu linh điền sớm lúc trước Liếu gia nhìn phòng ở thời điểm, Liếu Phong Hàn tên này linh thực phu liền tinh tế quan sát nhìn qua. Trong đó linh khí tràn đầy, cũng bố trí một số linh thực một đạo cấm chế, mượn nhờ những cấm chế kia, cái mẫu linh điền liền có quyền hạn vượt qua phường thị lại trợn, từ sâu trong lòng đất những cái kia phường thị linh mạch ở trong rút ra linh khí, đưa vào linh điền ở trong. Từ đó duy trì linh điền bên trong tràn đầy linh khí, tương trợ trong ruộng linh thực sinh trưởng. Có thể nói cái này mẫu linh điền được cho không sai, đủ để xem như một mẫu phổ thông phẩm chất linh điền, cùng Lâm đại sư, còn có lão Bạch gia bổ sung linh điền đều không có gì khác biệt. Vì thế Cái này mẫu linh điền tại Liễu gia tu sĩ trong mắt cũng tương đương với một tòa kim sơn đồng thời, đây cũng là Liễu gia lịch đại lần thứ nhất có được linh điền. Còn lại Liễu gia tiên tổ cũng đều không bực này tài lực, có thể thuê mượn nổi bực này giá cả đắt đỏ bổ sung linh điền vi lạc. Nay làm sao cũng coi là Liễu gia một chuyện thật tốt, Liễu gia một đoàn người cũng là tính toán đợi ngày mai dọn nhà qua đến bên này về sau, liền làm đến một bàn ăn ngon ăn mừng một trận. Vừa thuê mượn tòa này bổ sung linh điền vi lạc thế nhưng là cực lớn, chừng năm cái đều là có vài chục mét vuông căn phòng đỏ, hoàn toàn ở dưới Liễu gia toàn bộ người. Vậy phần nguyên lai like, Liễu gia tiên tổ bên ngoài thành khu dân cư biên giới mua tòa tiểu viện kia rơi, trống không cũng là trống không, lão người của Liễu gia liền đều dự định đem thuê mời ra ngoài, như thế cũng tốt đổi lấy một số tiền tài. Như thế có được vĩnh cửu quyền tài sản phòng, phường thị là cho phép chủ nhà thuê mời cho những người khác, có thể chính mình tìm khách trọ. Cũng có thể thông qua phường thị phường chủ phủ những cái kia chuyên môn quản thuê mời việc là người, hỗ trợ tìm khách trọ, chỉ là như thế sẽ bị phường chủ phủ vĩnh cửu rút ra khách trọ đưa cho một thành tiền thuê. Liễu gia mặc dù không biết cái gì nhu cầu thuê mời phòng ốc tu sĩ, nhưng lại cũng không miễn ý mỗi tháng phân 1 thành tiền thuê cho phường chủ phủ. Dù sao có thể tiết kiệm một chút chính là một điểm. Cho nên, Liễu Gia người liền dự định đợi bình minh ngày mai, liền ra ngoài gián tiếp bố cáo, hoặc là lớn tiếng gào to nhìn xem có thể hay không tìm được khách trọ. Nếu là tìm được khách trọ, liền dẫn lúc nào đi phòng chủ phủ bên kia tiến hành giao dịch, đóng cái dấu, đến lúc đó, cái kia khách trọ cũng liền có thể tùy ý tiến vào Liễu Gia phòng ở cũ bên kia, liền xem như phòng chủ phủ người tới tra cũng không sợ. Tấu chương xong, chương 36. Gia gia, ngươi nói đặc thù linh thực là cái gì a? Chương 36. Gia gia, ngươi nói đặc thù linh thực là cái gì a? Cầu truy đọc cát dữ Nói xong những này việc vật vã qua đi, người một nhà lại cẩn thận thảo luận một phen trong nhà cái kia tương đương với núi vàng linh điền, ngày sau sản xuất linh thực lợi ích công dụng. Cuối cùng đám người cân nhắc đến thuê mượn này tòa ở vào ngoại thành khu dân cư chỗ sâu, lại linh khí nồng đậm, còn bổ sung linh điền đại viện lạc giá cả tương đối cao, một năm liền yêu cầu 150 khối linh hạch. Chỉ dựa vào liễu gia tu sĩ căn bản khó mà thanh toán, cho nên tất cả mọi người dự định đem cái này đại viện lạc bổ sung cái kia một mẫu linh điền, ngày sau sản xuất lợi ích đầu to, dùng để tập hợp thuê mượn nơi đây tiền thuê. Còn lại tiền thuê lỗ hổng, liễu gia khẽ cắn môi, ngược lại là cũng có năng lực bổ đủ. Trong tình huống bình thường, một mẫu hạ phẩm linh điền nếu là không linh thực phu chiếu cố, lại không có luyện đan sư, chế phù sư loại hình bác nghệ người ra công linh thực, thích hợp nhất trồng trọt chính là linh mễ. Mà một mẫu linh mễ, tầm thường lợi nhuận đại khái tại 100 khối linh thạch tả hữu. Cái này cùng Liêu gia thuê mượn nơi đây đại viện lạc cần thiết tốn hao linh thạch nhưng còn có trọn vẹn 50 khối linh thạch trên lệnh. Cũng chính là bởi vậy, Liêu gia tu sĩ mới cần bộ linh thạch. Bất quá đối với đây, bọn hắn ngược lại là cũng không ý kiến. Dù sao, bọn hắn vừa thuê mượn viện này rơi, cũng không phải chỉ có linh điền một chỗ tốt. Nơi đây linh khí còn càng nồng đậm, đầy đủ duy trì Liêu Phong Hàn bực này, luyện khí sơ kỳ tu sĩ đơn độc toàn lực tu luyện. Thậm chí, có thể miễn cưỡng đơn độc duy trì Liêu Phong Hàn phụ mỗ bực này mới vào luyện khí trung kỳ tu sĩ tu luyện. Tuy nói bởi vì những cái kia linh khí bên trong tạp chất khá nhiều, thông qua thu nạp này địa linh khí tiến hành tốc độ tu luyện khó mà sánh vai trực tiếp phục dụng tu luyện đan dược tốc độ. Nhưng là tối thiểu nhất, thông qua thu nạp linh khí tu luyện có thể tiết kiệm dưới không ít mua sắm đan dược tốn hao, cái này đủ để xem như một cái ưu điểm. Bất luận là Liêu gia người nào, hàng năm tốn hao tại tài nguyên tu luyện bên trên tốn hao cũng đều đạt đến mấy chục khối linh khí. Như thế tính toán, vừa thuê mượn viện này rơi bổ sung linh điền hàng năm chí ít kiếm 100 khối linh thạch, cùng với linh khí này, nồng đậm chỗ tốt có thể tiết kiệm được gần 50 khối linh thạch, hai hai tổng hợp phía dưới, liền đủ để ngang hàng liêu gia hàng năm thuê mượn nơi đây viện lạc chỗ tiêu tiền. Bất quá, nếu là vừa thuê mượn cái kia viện lạc bổ sung linh điền có thể có một cái linh thực phụ tương trợ lời nói, cái kia một mẫu linh điền hàng năm lợi nhuận nhưng không đến mức 100 khối linh thạch, chí ít cũng có thể mang nhiều đến tầm 10 khối, 20 khối thậm chí là chừng 30 khối lợi ích. Những ích lợi này thế nhưng là thuần kiếm đồng thời, bậc này linh thạch số lượng đối liêu gia tới nói cũng không tính ít. Ngày sau khoản này linh thạch hoàn toàn có thể tích trữ đến, hay là mua tốt hơn tài nguyên. Lâu dài như thế, thế nhưng là một bút đại thu hoạch đây cũng là đến Liễu gia sẽ thuê mời nơi đây môn do. Trừ cái đó ra, đám người cũng đều biểu thị dự định đem trong nhà cái này một mẫu linh điền giao cho Liễu Phong Hàn chiếu cố đồng thời, sẽ không để cho Liễu Phong Hàn làm công công, cũng là có bổng lộc, dựa theo Liễu Phong Hàn tăng tốc linh thực sinh trưởng tốc độ cho bổng lộc, cùng trên thị trường thuê làm linh thực phu giá cả mở rộng. Bất quá Liễu Phong Hàn đối với cái này lại có chút lo lắng. Hắn đối với chiếu cố nhà mình linh điền ngày sau muốn trồng trọt linh thực một chuyện, tự nhiên là nguyện ý không gì sẽ được nhưng lại hắn lại có chút không dám cầm linh thạch, không phải là không tốt ý tứ cấm, thật sự là không có thực lực kia cầm A lần này thuê mời có linh điền viện lạc đúng là đột nhiên, hắn Dĩ vãng cũng chưa từng dự liệu được 2 tháng trước, ra ra Liễu Hạo Hà bọn hắn có thể lấy tới trọn vẹn 3 cây thượng thừa phẩm chất hóa cảnh thảo. Cho nên, sớm tại mấy tháng trước đó, cái tên lão cô chủ Lâm Đàn sư trong nhà hai mâu ruộng huyết phong thảo, còn có lão bạch ra cái kia một mẫu bạch đạo linh mễ thành thuộc về sau, hắn liền lại cùng hai vị này cố chủ ký kết một phen đang vì bọn hắn chiếu cố một nhóm linh thực, lại bảo hộ những cái kia linh thực sản lượng cùng với tốc độ phát triển quỹ ước. Lâm Đan sư bên kia hai mẫu ruộng huyết phong thảo, Liễu Phong Hàn cần duy trì bọn chúng bảy thành tốc độ phát triển, lại mỗi một gốc huyết phong thảo đều cần đạt tới phổ thông phong chất, còn cần bồi dưỡng chí ít 10 cây trung thừa huyết phong thảo, thượng thừa huyết phong thảo Lâm Đan sư ngược lại là không yêu cầu. Mà yêu cầu này tuy có chút hà khắc, nhưng là Lâm Đan sư cho ra mỗi bổng lộc tháng cũng cao, đạt đến 4 khối linh thạch. Lại không luận là bồi dưỡng được trung thừa vẫn là thượng thừa huyết phong thảo đều có khen thưởng thêm. Lão Bạch ra cái kia một mẫu bạch đảo linh mễ, thì cần duy trì bốn thành tốc độ phát triển, sản lượng vẫn như cũ là đạt tới 1000 cân linh mễ liền có thể, thêm ra tới linh mễ, lão Bạch ra cùng Liễu Phong Hàn bảy ba mở. Mỗi bổng lộc tháng thì làm một khối linh thạch. Tình huống như vậy phía dưới, liền xem như Liễu Phong Hàn gần nhất cái này 2 3 tháng tu vi lại tăng trưởng thêm một thành, nhưng là dựa theo ước định đối Lâm Đan sư cùng lão Bạch gia linh thực thi triển xong linh thực tối pháp, tăng tốc nhà bọn hắn những cái kia linh thực tương ứng tốc độ phát triển qua đi, Liễu Phong Hàn linh lực tối đa cũng cũng chỉ còn lại có một thành. Bực này linh lực nhưng chỉ có thể thi triển 20 phút quy nguyên linh vũ chi thuật hay là quy nguyên phổ chiếu chi thuật, chỉ có thể tăng tốc linh thực một thành tốc độ phát triển. Như thủy chuẩn này linh thực tay nghề, ở trên thị trường nhưng khó mà tìm được cố chủ, đây cũng là Liễu Phong Hàn lo lắng nguyên do. Chí ít cũng cần đạt tới có thể chiếu cố một cái cố chủ nhà linh thực 3 thành sinh trưởng tốc độ tay nghề, mới có thể tiếp vào sinh ý về phần hủy trước kia cùng Lâm đan sư, còn có lao bạch gia ước định cẩn thận cái kia chiếu cố linh thực một chuyện, ngược lại, toàn lực chiếu cố trong nhà cái kia một mẫu linh điền tương lai muốn trồng trọt linh thực đại giới lại quá lớn, quá sú danh tiếng. Mà Liêu Phong Hàn cũng là tinh tế đem những này lo lắng nói ra. Bất quá, Liêu Hạo Hà đối với cái này ngược lại là không có để ý, ngược lại cảm thấy Liêu Phong Hàn tương đối hiểu chuyện, trên mặt hắn cũng dương lên một vòng hài lòng sắc mặt vui mừng nói. Phong Hàn tình huống của ngươi, chúng ta cũng biết, ngươi đối với cái này không cần quá mức để ý. Ngay sau, nhà chúng ta cái này mẫu linh điền ở trong ta sẽ làm ra một số đặc thù linh thực, loại kia linh thực không tiện người ngoài chiếu cố, do ngươi cái này người một nhà chiếu cố mới là tốt nhất. Huống chi, ngươi không phải mình ngộ ra được một cái bồi dưỡng huyết phong thảo thượng thừa kinh nghiệm nha, có cái kia kinh nghiệm lại, cái này trong linh điền trừ ra chống không đi ra khối khu vực, cho ta trồng trọt một số đặc thù linh thực bên ngoài, địa phương còn lại hoàn toàn cũng có thể dùng đến trồng thực những cái kia huyết phong thảo. Cứ như vậy, ngươi coi như khó mà thêm nhanh bao nhiêu tương lai cái này mẫu linh điền trồng trọt linh thực sinh trưởng tốc độ, ngược lại là cũng không sao. Dù sao, ngươi bồi dưỡng ra được huyết phong thảo phẩm chất cao Nếu là ngươi thực sự ban khuôn cầm tháng phụng, vậy chúng ta liền chiếm ngươi một cái tiện nghi, ngươi trực tiếp miễn phí cho nhà chúng ta trùng cái kia một mẫu linh điền tương lai sắp trồng trọt linh thực thi triển cái kiếp nhưng tăng tốc một thành sinh trưởng tốc độ linh thực thuật pháp. Mà ngươi ngày sau liền dựa theo ban thưởng tới bắt lợi ích, ngày sau ngươi mỗi bồi dưỡng được một gốc chúng thượng thừa huyết phong thảo, liền đều dựa theo Lâm đan sư bên kia quy củ cầm ban thưởng. Ta lập tức sẽ cầm trở về những cái kia đặc thù linh thực, nếu là gia phẩm chất tốt, cũng dựa theo bồi dưỡng huyết phong thảo loại kia ban thưởng quy củ đến cho lợi ích. Liễu Hạo Hà sẽ biết được Liễu Phong Hàn nắm giữ bồi dưỡng huyết phong thảo thượng thừa kinh nghiệm một chuyện, còn muốn từ mấy tháng trước đó nói lên. Khi đó, Liêu Phong Hàn cố chủ Lâm Đan Sư bởi vì trong nhà hai mâu ruộng thành tụ huyết phong thảo xuất hiện quá nhiều phẩm chất đạt tới trung thượng thừa huyết phong thảo duyên cơ, liền đoán được Liêu Phong Hàn có bồi dưỡng huyết phong thảo thượng thừa kinh nghiệm một chuyện. Lúc đó, Lâm Đan Sư còn dự định hướng Liêu Phong Hàn mua sắm cái này kinh nghiệm. Nhưng là Liêu Phong Hàn có thể không cái kia kinh nghiệm, hắn có thể nuôi dưỡng như vậy nhiều phẩm chất tốt huyết phong thảo, nhưng toàn bộ nhờ Thái Sơ đạo địa đọc hiểu trạng thái bản lĩnh, tiến hành tinh tế bồi dưỡng. Thái Sơ đạo địa lại tương đối bí ẩn, không tốt truyền ra ngoài, vì thế Liêu Phong Hàn liền đành phải lão sư cái kia kinh nghiệm chính là trong nhà bí chuyện, không dễ buôn bán bán đi. Việc này qua đi, Liễu Phong Hàn chưa tránh cho Lâm Đan sư nhìn ra mánh khoẻ, hắn liền đem việc này cáo tri cho gia gia Liễu Hạo Hà bọn người, để cho Liễu Hạo Hà bọn người thống nhất đường tính. Mà Liễu Hạo Hà chờ người biết được việc này qua đi, còn chấn kinh một hồi lâu. Dù sao, chiêu cố huyết phong thảo thượng thừa kinh nghiệm phóng tới bình thường linh thực phu trên thân, chí ít yêu cầu mười mấy đời người mới có cơ hội hoàn thiện tốt. Nhưng Liễu Phong Hàn lại vẫn cứ lấy sức một mình liền lĩnh ngộ được bậc này kinh nghiệm. Việc này nhưng càng kinh người, nếu là thả ra tin tức đi, chỉ sợ có thể nhận đến những cái kia chúc cơ thế lực lớn mời chào đương nhiên, nếu là không đủ thực lực cùng thế lực này bản điều kiện chỉ sợ cũng sẽ thành một cái khổ lực đây cũng là đến nay, Liễu Hạo Hà bọn người vẫn như cũ chưa truyền ra ngoài việc này nên dò. Tuy thế, còn lại thân nhân cũng đều biểu thị nhường Liễu Phong Hàn không cần lo lắng. Vì thế, Liễu Phong Hàn cũng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại đáp ứng hạ ra ra Liễu Hạo Hà để ra cái kia vị trong nhà bồi dưỡng linh thực, dựa theo ban thưởng chế độ đến cho lợi ích một chuyện. Bất quá, mới vừa rồi ra ra hắn Liễu Hạo Hà lời nói cái kia đặc thú linh thực một chuyện, nhưng cũng nhường hắn trong lòng có chút hiếu kỳ. Lúc này, hắn liền dò hỏi: "Ra ra, ngươi nói đặc thú linh thực là cái gì a?" Cảm tạ, nhà khoa học điên, ta thích xem thứ hai. Ta thích xem thứ 7, ta thích xem bạn bậc 1, chúng sinh bình đẳng thật to người phiếu. Cảm tạ chư vị thật to phiếu đề cử. Cảm tạ chư vị. Cầu truy đọc qua, tấu chương xong, chương 37. Lão tử sống hơn nửa đời người còn không có đụng phải như thế không hợp thói thường sự tình. Chương 37, lão tử sống hơn nửa đời người còn không có đụng phải như thế không hợp thói thường sự tình, 3000 chữ đại chương cầu truy đọc. Liêu Hạ Hà cười thân bí, cũng không nói cái gì. Liêu Phong Hàn thấy thế, lại xem coi nó dư thân nhân, gặp bọn họ cũng không muốn nói cái kia đặc thủ linh thực sự tình, hắn nhất thời cũng có một chút bất đắc dĩ mà có mua sắm bảo nguyên linh quả loại cây tử, còn có hóa cảnh thảo hai sự tình qua đi, hắn ngược lại là cũng suy đoán một phen. Chỉ sợ cái kia đặc thù linh thực giá trị cũng không thấp. Cũng chính là bởi vậy, hắn càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Hắn cũng có hai cái càng thêm tỉ mỉ suy đoán ý nghĩ đầu tiên chính là Liêu Hạo Hà bọn người định dùng linh thạch mua một số đặc thù linh thực. Tỷ như hóa cảnh thảo loại này, dù sao cũng liền chỉ có cái này linh thực tương đối trân quý. Bất quá Liêu gia vừa buồn bán bán đi cái kia ba cái hóa cảnh đan, chút kiếm hơn 200 khối linh thạch, bởi vì thuê mượn nơi đây tòa nhà bổ sung linh điện vi lạc, sớm đã hoa bảy tám phần. Liêu gia bản thân lại không giàu có. Dưới tình huống bình thường tới nói, Liêu gia là khó mà mua được một số tương đối đắt đỏ linh thực. Vì thế, cái suy đoán này kỳ thật xác suất tương đối nhỏ, mà cái thứ hai ý nghĩ xác suất liền tương đối lớn, chính là đi yêu tộc làm. Nghĩ đến đây, hắn trên trán cũng hiện lên một vòng lo lắng. "Gia gia, các ngươi lại dự định đi yêu tộc địa giới?" Liêu Hạo Hà hạ vị lão nhân này thấy Liêu Phong Hàn đoán được tính toán của hắn, không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía Tôn Nhi Liêu Phong Hàn trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần tán thưởng. "Nghĩ nghĩ." Hắn nhẹ gật đầu, tùy theo nói, "Không sai, bất quá việc này cũng không nhiều đại nguy hiểm, ngươi yên tâm." Mà Liêu Phong hẳn thấy Liêu Hạo Hà khẳng định việc này, coi như Liêu Hạo Hà nói không có gì đại nguy hiểm, nhưng lại cũng không nhịn được càng thêm lo lắng. "Gia gia, thời ghép linh thực thuật pháp chúng ta không phải còn không có lấy tới sao? Tình huống như vậy phía dưới, liền xem như tự yêu tộc chi địa lấy được linh thực, nhà chúng ta cũng khó có thể giữ lại bọn chúng sinh cơ a, nơi đây khoảng cách yêu tộc lại xa, có thể nào bình nhiên dùng bình thường thủ đoạn để tây ghép linh thực về nơi đây đến a? Việc này nếu không qua một đoạn thời gian nữa, chờ mua được tây ghép linh thực chi pháp, đồng thời ta vào luyện khí 3 tầng về sau lại tiến hành. Đến lúc đó ta cũng có thể cùng các ngươi cùng đi, như thế cũng có thể càng thêm an toàn một số." Liêu Hạo Hà đối với cái này mặc dù vui mừng, bất quá nhưng vẫn là cự tuyệt nói. Cái kia linh thực cũng không tầm thường linh thực, nó sinh cơ tương đối nồng đậm, không phải trước đó chúng ta lấy được những cái kia hóa cảnh thảo có thể so sánh với, tẩy ghép cái kia đặc thù linh thực qua đi, vật kia cũng hoàn toàn có thể chống đến chúng ta mang về nơi đây. Hơn nữa việc này đợi không được, như tiếp tục chờ đợi, cái kia thông cơ duyên cũng không liên quan gì đến chúng ta. Ngươi thân là linh thực phu, về sau đừng nghĩ những thứ này chém chém giết giết, coi như ngươi thật vào luyện khí 3 tầng, ra ngoài Liệp Ưu cũng không phải ngươi đừng về. Liêu Phong Hàn tin nói đối đa số linh thực không hiểu rõ nhưng cũng đã được nghe nói một số sinh cơ khá mạnh linh thực, vì thế hắn trong đôi mắt cũng nhiều hơn mấy phần lửa nóng. Không phải là loại kia linh thực. Nghiệm ở đây, Liễu Hạo Hà liền ngắt lời hắn, ngược lại liền lôi kéo hắn cùng nhau đi nội thành mua linh thực hạt giống đi, tốt mau chóng lợi dụng về đến trong nhà cái kia một mẫu linh điền đường xá bên trong. Liễu Hạo Hà còn tinh tế hỏi thăm một phen Liễu Phong Hàn 2 tháng trước tế luyện cái kia Bạo Nguyên linh quả hạt giống, bây giờ sinh trưởng tiến độ một chuyện. Ta xem chừng đoán chừng còn phải 3 4 tháng thời gian ta loại kia tử mới có thể hóa mầm. Liễu Phong Hàn nghĩ lại một phen nói, mà Liễu Hạo Hà nghe vậy, lông mi bên trong cũng nhiều hơn mấy phần kinh dị. Dựa theo liệu giả tổ truyền môn kia bổ dưỡng bạo nguyên linh quả cây trung thừa kinh nghiệm bên trên ghi chép, phổ thông phẩm chất nhất giai trung phẩm bạo nguyên linh quả loại cây tử coi như tiềm chất so sánh tốt một chút đồng thời còn bị Liễu Phong Hàn bực này luyện khí tầng 2 linh thực phu tê luyện thành bản mệnh linh chủng, nhưng nhận đến linh thực phu linh lực ôn dưỡng, hạt giống hoa non tốc độ có thể nhanh lên mấy lần. Nhưng là Liễu Phong Hàn bực này luyện khí tầng 2 tu sĩ dù sao linh lực không nhiều, vẹn vẹn muốn dựa vào tự thân linh lực ôn dưỡng này linh chủng hóa cây, theo lý trí ít cũng cần chừng 1 năm. Mà Liễu Phong Hàn trong tay cái kia bạo nguyên linh quả loại cây tử Thế nhưng là năm ngoái cuối năm hắn mới tại phường thị đấu giá hội bên trên mua được đến nay cũng mới qua 2 tháng, liền xem như tiếp qua 3 4 tháng, cũng mới nửa năm mà thôi. Một năm trưởng thành thời gian biến nửa năm, giữa hai bên nhưng khoảng chừng chênh lệch gấp đôi. Cái này nhưng rất không tầm thường. Tuy theo, Liễu Hạo Hà liền nghĩ đến Liễu Phong Hàn hai tháng này tưởng cách một đoạn thời gian, đều sẽ mua một số thảo dược, nói là dự định đến thử chính mình nghiên cứu một môn có thể tăng tốc hóa mầm đơn thuốc đến một chuyện. Như vậy tưởng tượng, hắn thần sắc cũng biến thành có chút kích động. Phong Hàn, ngươi thật làm ra vậy, nhưng tăng tốc bạo nguyên linh quả loại cây tử hóa mầm toát thuốc. Liêu Phong Hàn cùng gia gia Liễu Hạo Hà cùng ở tại chung một mái nhà, cũng là người thân nhất, vì thế, hắn cũng liền cũng không che giấu. Bất quá hắn cũng không đề cập cái kia đơn thuốc chính là Thái Sơ đạo địa thổ diễn, dù sao Thái Sơ đạo địa quá mức huyền diệu. Hắn tính toán đợi về sau độ một đạo Thái Sơ chi khí cho Liễu Hạo Hà về sau lại nói việc này, không phải vậy ai tin tưởng a? Đúng vậy. Liễu Hạo Hà thần sắc lập tức vui mừng, lúc này liền liên tiếp số hỏi. Ngươi làm ra cái kia đơn thuốc là cái gì phẩm chất a? Công hiệu bao nhiêu a? Dùng tài liệu chân không chân quý a? Có thể đối với những khắc linh thực hạt giống hóa mầm có tác dụng sao? Liêu Phong Hàn tinh tế nói cái kia đơn thuốc công hiệu so với chúng ta tổ tiên truyền thừa cái kia cơ sở hóa mầm đơn thuốc mạnh lên một số, có thể tăng tốc này Bạo Nguyên Linh quả loại cây tự sinh trưởng tốc độ, đoán chừng chính là là một loại phổ thông phẩm chất đơn thuốc. Bất quá toa thuốc này ưu điểm lớn nhất vẫn là dùng liệu tiện nghi. Này đơn thuốc cần thiết chủ tài chỉ là phục linh thảo một số dược tử, phụ dược thì đều là một số phổ thông thảo dược mà thôi, một khối linh thạch liền có thể làm 10 bộ dược, một bộ dược có thể sử dụng 3 ngày. Đại khái 1 tháng liền chỉ cần tốn hao một khối linh thạch tả hữu, liền có thể tăng tốc Bạo Nguyên Linh quả loại cây tự sinh trưởng. Về phần này đơn thuốc đối với những khắc linh thực cũng không tác dụng. Ta đã thử qua." Liễu Hạo Hàng nghe vậy, tuy nói đối Liễu Phong Hàn lời nói cái kia đơn thuốc đối với những khắc linh thực hạt giống hóa mầm cũng không tác dụng có chút đáng tiếc, nhưng lại trên mặt hắn nhưng như cũ giấy lên vẻ mừng như điên. Có thể tăng tốc bạo nguyên linh quả loại cây tự hóa mầm phổ thông đơn thuốc, tuy nói giá trị không phải đặc biệt cao, nhưng nếu là đụng phải yêu cầu vật này người, bán số lượng mười khối linh thạch vẫn là không có vấn đề. Trọng yếu nhất vẫn là Liễu Phong Hàn có thể sáng chế này đơn thuốc, đủ để có thể thấy được nó tại linh thực một đạo phi phàm thiên phú. Bất quá hắn nghĩ lại một phen, lại ý tức được không đúng. Không đúng Phong Hàn, ngươi làm ra cái này phổ thông đơn thuốc Không phải chỉ có thể tăng tốc loại kia tử hoa non ba thành tốc độ sao? Theo lý cho dù có cái kia đơn thuốc tương trợ, ngươi loại kia tử chí ít cũng phải 8, 9 tháng mới có thể hóa mầm a. Làm sao ngươi loại kia tử, chỉ cần nửa năm liền có thể hóa mầm, trong thời gian này còn chênh lệch 2 3 tháng a. Thái Sơ chi khí không tiện nói ra, Liễu Phong Hàn liền đơn giản nói, có thể là ta loại kia tử tư chất tương đối tốt. Liễu Hạo Hà vẫn cảm thấy có chút không đúng, lúc trước hắn mua cái kia bạo nguyên linh quả loại cây giờ thí, đấu giá hội có thể nói, cái kia chính là một viên phổ thông phẩm chất nhất giai trung phẩm hẳn giống. Chẳng lẽ là đấu giá hội nhìn lầm? bất quá hắn còn trương nghi hoặc bao lâu, liền phát sinh một chuyện càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình. Hắn nghe tình Liễu Phong Hàn có bồi dưỡng thượng thừa hết phong thảo kinh nghiệm, vốn định mua sắm một số nhất giai hạ phẩm huyết phong thảo gieo trồng hạt giống, như thế cũng có thể mang đến càng nhiều lợi ích. Nhưng cái nào liệu, việc này lại bị Liễu Phong Hàn lấy một cái nghịch thiên lý do cự tuyệt. "Da da, đừng mua cái này huyết phong thảo hạt giống, vật này chẳng những cần 3 năm mới có thể thành thụ, đồng thời không tốt biến hiện, yêu cầu luyện đan sư tương trợ, mới có thể đạt tới lợi ích tối đại hóa, mà nhà chúng ta lại không luyện đan sư, đi mời luyện đan sư hiện tại quả là là phi pháp." Chúng những này nhất giai hạ phẩm bạch đảo linh mễ càng tốt hơn một chút, tốt biến hiện, trực tiếp bán là được. Hơn nữa ta còn có nắm chắc chỉ ít nhường một mỗ bạch đảo linh mễ giá trị sản lượng đạt tới 1340 cân. Giá trị cao hơn trung thừa linh mễ ta cũng có nắm chắc chỉ ít làm cái mấy chục cân thậm chí là trên trăm cân, mấy trăm cân đi ra, thừa thừa linh mễ đoán chừng cũng có thể ra một số, chống chọt cái này lúa tuyệt đối kiếm. Liêu Phong Hàn thấy cái này tiệm tạp hóa còn có không ít khách đến thăm, không tiện nói chuyện, hắn liền truyền âm nói. Liêu Hạ Hà sau khi nghe xong, thân thể cũng bắt đầu run lên có thể làm cho một mỗ Bạch Đảo linh mễ đạt tới mâu sinh 13400 cân, thế nhưng là uy tín lâu năm nhất giai hạ phẩm linh thực phu mới có thể làm đến. Muốn nuôi dưỡng được như vậy nhiều trung thừa linh mễ, càng là chỉ có thể đều xem chiếu cố này linh mễ kinh nghiệm, đồng thời cái này kinh nghiệm chí ít cũng là thượng thừa cấp bậc. Mà Liêu Phong Hàn trước kia nhưng một dạng chưa có tiếp xúc qua Bạch Đảo linh mễ, cũng liền năm ngoái Liêu Phong Hàn mới đi lão Bạch ra làm việc, lúc này mới cùng Bạch Đảo linh mễ có tiếp xúc. Nắn ngủi thời gian 3, 4 năm liền liên tiếp làm ra người khác mấy trăm năm mười mấy đời linh thực phu đều không nhất định có thể làm không ra bồi dưỡng huyết phong thảo, Bạch Đào linh mẹ thượng thừa kinh nghiệm, thật mẹ nó không hợp tỏi thượng. Lão tử sống hơn nửa đời người còn không có đụng phải như thế không hợp tỏi thượng sự tình. Mà nó, ta cháu trai này thật mẹ nó thiên tài. Liêu Hạo Hà trong lòng lập tức nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, trong lòng xuất hiện vô số ý nghĩ, hắn cũng lập tức hưng phấn mặt mò đỏ bừng, thậm chí nó hai mắt đều xuất hiện vô số hưng phấn tơ máu đồng thời, hắn cũng càng vì kiên định phải nhanh một chút tổn đụ linh thạch, mua được một phần càng cao cấp hơn linh thực truyền thừa cho Liêu Phong Hàn tên thiên tài này cháu trai. Nếu là không mau chóng mua được cao cấp hơn linh thực truyền thừa, thật mẹ hắn là chậm trễ ta cháu trai này. Chờ một chút sau khi trở về liền phải cùng ánh sáng bọn hắn nói một câu trực tiếp tăng thu dưỡng chi, đều tạm dừng tu luyện, nâng một nhà trị lực, cung cấp một người. Chờ kế hoạch thành công, thế tất nhưng sáng tạo ra một cái yêu nghiệt đi ra. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn hưng phấn càng nhiều hơn không ít, tấu chương xong, chương 38. Trực tiếp hạt giống phương thức. Chương 38, trực tiếp hạt giống phương thức, 3000 chữ đại chương, cảm tạ thật to nhóm thiếu. Tùy theo Liễu Hạo Hà liền dựa theo Liễu Phong Hàn đề nghị, hao tốn 5 khối linh thạch mua một cân Tả Hữu Bạch Đào linh mễ hạt giống. Những này hạt giống vừa vặn đủ chủng nửa mẫu linh điền. Mà khắc nửa mẫu linh điền Hắn dự định không xuống tới trồng trọt sắp có được cái kia đặc thù linh thực. Về phần Liễu Phong Hàn gốc kia bạo nguyên linh quả loại cây tử ngày sau hóa mầm, có thể bình thường tu nạp linh khí tu luyện qua về sau, Liễu Hạo Hà liền dự định đem này cây trực tiếp trồng trọt tại Mới Viện Lạc bên kia trong sân. Nhưng nó trực tiếp mượn nhờ trong sân linh khí tu luyện, mà trong sân linh khí cũng không ít, đủ để duy trì kỳ nó bình thường tu luyện, thậm chí còn có một số chống không. Mà cái này chống không linh khí, Liễu Hạo Hà ngày sau cũng có một chút an bài. Dù sao, Liễu gia tu sĩ cũng liền chỉ có Liễu Phong Hàn một người thường xuyên ở nhà. Liêu Phong Hàn lại là Liêu gia trọng điểm người kế tục, ngày thường đều là dùng đan dược tu luyện, có như trong sân linh khí xung tốc, hắn cũng sẽ không lựa chọn tu nạp trong nhà này linh khí tu luyện, dù sao phương pháp này tốc độ tu luyện chậm chạp. Tình huống như vậy phía dưới, đợi Liêu Phong Hàn cái kia bạo nguyên linh quả loại cây tự hóa mầm qua đi, mới sân nhỏ bên này linh khí nồng nặc cũng sẽ không lãng phí đồng thời, loại kia tự hóa mầm về sau không trồng trực tại linh điền bên trong, cũng có thể gián tiếp đem linh điền bên trong vị trí chống đi một số đến, nhiều loại thực một số linh thực, mang đến một số lợi ích. Còn đáng nhắc tới chính là, tại Liêu Hạo Hà mua hạt giống trong lúc đó, Liêu Phong Hàn còn cố ý hoa tốn thời gian Tinh tế đánh giá một phen cái kia một cân bạch đảo linh mễ hạt giống, để tránh những này hạt giống bị bệnh khuẩn nhập thể đại hắn thấy những cái kia hạt giống đều không vấn đề, này mới khiến Liêu Hạo Hà thanh toán xong linh thạch. Trước đó lão bạch gia đám kia bạch đảo linh mễ chính là còn tại hạt giống thời kỳ bị bệnh khuẩn nhập thể, lúc này mới được hắc tuy bệnh, việc này nhưng cực kỳ hung hiểm. Việc này một, hai người liền thẳng đến ngoại thành khu dân cư chỗ sâu tỏa kia mới viện lạc. Vừa vặn, bọn hắn liền bắt gặp đang từ lão viện lạc bên kia chuyển một số đồ dùng trong nhà tới này mới viện lạc phụ mẫu bọn người. Phong Hàn, ngươi đi xử lý một chút những cái kia linh mễ hạt giống, ta đi giúp cha ngươi bọn hắn. Liêu Hạo Hà đối Liêu Phong Hàn nói một tiếng, lại đem vừa mua cái kia một cân bạch đảo linh mễ hạt giống giao cho Liêu Phong Hàn, liền tiến lên hỗ trợ. Được. Liêu Phong Hàn trả lời một tiếng qua đi, quan sát mới sân nhỏ cái này đại chúng cơ nhà, cuối cùng tìm được một chỗ góc hẻo lánh đi tới. Tiếp theo, hắn lợi dụng thổ hệ thuật pháp xây dựng một cái rộng 1 mét, cao 1 thước tả hữu tiểu thổ ao đồng thời, còn thi triển thuật pháp huyễn hóa ra đại lượng dòng nước rót vào trong đó, đem cái kia ao lập kín hơn phân nữa. Những này công tác chuẩn bị đều làm xong, hắn lúc này mới lấy ra Liêu Hạo Hà vừa mua cái kia một cân linh mễ hạt giống, cũng toàn bộ ném vào cái kia ao nước ở trong lâm. Bây giờ đúng lúc là năm đầu mới đầu tháng 2, đã vào xuân quý. Cái này mùa xuân nhiệt độ từ trước đến nay tương đối thấp, đoán chừng cái kia một cân lúa hạt giống đến âm 24 giờ mới có thể tốt. Liêu Phong Hàn cảm thụ bốn phía nhiệt độ, trong miệng lẩm bẩm nói: Hắn bây giờ tiến hành trình tự, chính là trực tiếp trồng trọt linh mễ hạt giống trình tự một trong. Loại này thực phương thức tương đối là tụ, cần trước lấy thanh thủy ngâm hạt giống một đoạn thời gian, lại để cho hạt giống tại một cái đối với ấm áp chi địan nán lại một đoạn thời gian, hạt giống mới có thể nảy mầm. Dùng cái này phương thức bồi dưỡng nảy mầm hạt giống chẳng những trỏng trò so với truyền thống trồng trọt lúa hạt giống phương thức càng thêm thuận tiện, đồng thời sản lượng cũng sẽ cao hơn một số. Truyền thống trồng trọt lúa phương thức chính là gieo hạt, lại cày ghép, lại ném ương, tương đối rườm rà. Bất quá, lấy trực tiếp phương thức trồng trọt hạt giống cũng có một chút phiền phức điểm, chính là ngâm linh mễ hạt giống thời khắc, yêu cầu nhất định kinh nghiệm, nếu là ngâm lâu, đối linh mễ hạt giống ngày sau sinh trưởng ra rễ cây sẽ có ảnh hưởng, nghiêm trọng có thể sẽ nhường hạt giống không phát ra được mầm. Trọng điếu nhất vẫn là, phương pháp này dễ dàng nhường nguyên bản liền bị bệnh khuẩn nhập thể hạt giống, bị càng nhiều bệnh khuẩn xâm lấn dẫn đến linh mệ sinh trưởng trong quá trình dễ dàng hơn sinh bệnh. Trước kia, lão bạch gia đám kia vốn là bị bệnh khuẩn nhập thể linh mệ hạt, giống chính là bởi vậy trồng chọn phương thức, dẫn đến thể nội bệnh khuẩn biến nhiều, thân thể không chịu đựng nổi, cái này mới xuất hiện đại diện tích sinh bệnh tình huống. Không phải vậy lấy bạch đào linh mệ cường tráng trình độ, kháng kháng cũng là không có vấn đề, liền xem như sinh bệnh cũng sẽ không xuất hiện như vậy đại diện tích. Tuy theo, Liễu Phong Hàn thấy ngâm hạt rỗng còn phải cần một khoảng thời gian, hắn liền đi bang phụ mẫu trưởng buổi bọn người dọn nhà. Bởi vì Mới Viện Lạc cùng lão viện lạc ở giữa vốn là ở vào một khối khu vực, cũng không thể nào xa, đám người cũng đều vì tu sĩ, có thể thi triển tăng thêm tốc độ thuật pháp, lại có chứa vật linh vật tương trợ, đám người cũng tại ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian bên trong, liền đem một số cần thiết đồ dùng trong nhà đem đến Mới Viện Lạc bên này, điều này cũng làm cho tòa này hồi lâu không có người ở lại Mới Viện Lạc, nhiều hơn mấy phần tức giận. Về phần cho bụi loại hình thì càng tốt quét dọn, chỉ cần lấy thuật pháp huyên hóa ra một cơn gió mát, rất nhỏ khống chế một fan, liền cũng có thể đem cho bụi đều tụ tập lại, sắp xếp gọn ném đi khu dân cư một chỗ đống rác thản ơi. Những sự tình này làm xong, Liễu Phong Hàn liền về tới sân nhỏ nơi hẻo lạnh cái kia ao nước nhỏ từ một bên, ngồi xếp bằng mà xuống, lặng lặng tu luyện đồng thời, hắn còn lưu lại một đạo thần thức tại cái kia ao nước ở trong ngâm một cân linh mễ hạt giống bên trên, để tránh những mải hạt giống ngâm quá độ. Mà Liễu Hạo Hà bọn người thì tụ tập tại mới viện Lạc đại sảnh. Tiếp theo, Liễu Hạo Hà liền đem mới vừa rồi hộ tống Liễu Phong Hàn tiến đến mua hạt giống trong lúc đó, cùng Liễu Phong Hàn nói chuyện phiếm từ đó biết được náo nghịch tiên linh thực tiên phú một chuyện nói đi ra. Cũng cương điệu nói ra dự định nhường trong nhà tu sĩ đều tăng thu giảm chi, đều tạm dừng phục dụng tài nguyên tu luyện. Tuấn Linh Thạch tốt ngoao chóng vì Liễu Phong Hàn mua được linh thực truyền thừa sự tình. Nghe được tin tức này, Liễu Phong Hàn phụ mẫu đám người nhất thời mừng rỡ không gì sánh được. Về phần tăng tu dạng chi sự tình, bọn hắn cũng chưa cự tuyệt, lúc này liền đáp ứng xuống. Liền xem như Liễu Quang Huyền vị này cùng Liễu Phong Hàn một nhà không trực hệ huyết mạch quan hệ, chỉ là xuất từ cùng một cái phàm tục tiểu tộc tộc thúc, cũng không có chút gì do dự, đồng ý việc này. Mà bọn hắn có thể như vậy quả quyết, có hai nguyên nhân. Nó một, bọn hắn đều biết hiểu Liễu Phong Hàn loại kia linh thực thiên phú chỗ kinh khủng, mà linh thực truyền thừa đối linh thực phụ lại là quan trọng nhất. Nó hay, bọn hắn mượn nhờ hóa cảnh đàn tu nhập luyện khí trung kỳ chi cảnh, nhưng cái kia hóa cảnh đàn cũng mang đến không nhỏ tác dụng phụ, làm đến bọn hắn tương lai cảnh giới bình cảnh chí ít kiên cố mới thành. Liền coi như bọn họ tốn hao vô số tài nguyên cùng thời gian, đem tu vi tăng lên tới luyện khí 4 tầng chi cảnh, chỉ sợ không có mười mấy 20 năm, cũng khó có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn. Cùng kỳ hoa tốn thời gian từ từ tu luyện, còn không bằng làm một số cảnh có ý định hơn nghĩa sự tình. Dù sao, cái này một thân tu vị bọn hắn cũng đều thỏa mãn, chí ít so với bọn hắn di vãng còn tại luyện khí sơ kỳ thời điểm cường. Liêu Hạo Hà vị lão nhân này thấy mọi người đều đáp ứng, cũng là càng cao hứng, tuy nhiên, hắn lại dặn dò, "Nhớ lấy, Phong Hàn tại linh thực một đạo liên tiếp làm ra hai loại bồi dưỡng linh thực thượng thừa kinh nghiệm sự tình cắt không thể truyền ra ngoài, không phải vậy." Việc này đối Phong Hàn nhưng cũng không phải là lạ một chuyện tốt. Lời này vừa nói ra, Liễu Phong Hàn phụ thân Liễu Quang Diệu đám người trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng, bọn hắn cũng hiểu biết việc này tính nghiêm trọng, lúc này, bọn hắn liền đều lối ra tỏ ra hiểu rõ. Người mang cường đại thiên phú, lại không thực lực cường đại, phía sau cũng không cường nối dựa lớn, nhưng cũng không phải là một chuyện tốt. Sau đó Đám người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền tản đi. Một đêm trôi qua. Hôm sau sáng sớm thời gian, Thái Dương vừa mới dâng lên, Liễu Phong Hàn liền dẫn cái kia luyện hóa một đạo Thái Sơ chi khí, thể nội đã tự hành xuất hiện một viên Thái Sơ Huyền Châu Bạo Nguyên Linh Quả loại cây tử tại giữa sân, dẫn động chân trời sơ dương bắn xuống sơ dương chi lực nhập thể. Mà Liễu Phong Hàn người thân cũng bắt đầu bận bịu xuống lại. Trong nhà duy nhất nữ quyến Trung Tú cầm thì bắt đầu xử lý dời chỗ ở tiểu yên tĩnh. Bởi vì cái này mới viện lạc chính là thuê mượn, Liễu gia người cũng liền không có ý định mời mời một ít quan hệ hơi tốt tu sĩ đến náo nhiệt, chỉ tính toán người trong nhà náo nhiệt một chút. Liêu Phong Hàn gia gia Liễu Hạo Hà bọn hắn thì đi khu dân cư, cùng với phường thị các loại có thể gián tiếp báo cáo chi địa, gián tiếp cho thuê khu dân cư biên giới khu vực tòa kia có vĩnh cửu quyền tài sản lão viện lạc báo cáo đồng thời, vì hấp dẫn khách trọ, Liêu gia còn cố ý làm một cái ưu đãi, đem cái kia chiếm diện tích chừng 200 mét vuông lão viện lạc trước 1 tháng tiền thuê đều làm thấp nửa khối linh thạch, mỗi 1 tháng 3 khối rơi thuê kim linh thạch liền là đủ, bất quá 3 tháng mới lên thuê. Khu dân cư biên giới khu vực xảy ra muẫn phòng chỉ ít đều có 50 mét vuông, cái này phòng chỉ cần một khối linh thạch liền có thể thuê mỗi 1 tháng. Giá cả cũng y theo 50 mét vuông tích lũy, viện lạc mỗi nhiều 50 mét vuông, tiền thuê liền nhiều hơn một khối linh thạch. 200 mét vuông đại viện lạc dưới tình huống bình thường, 1 tháng là cần 4 khối linh thạch. Mà Liễu Gia cái này thấp xuống nửa khối linh thạch tiền thuê biện pháp, cũng sắp thực hữu dụng. Ngắn ngủi một cái buổi chiều, liền tới hai nhóm cố ý thuê mời lão viện là người. Liễu Gia hỏi thăm một phen tình huống, cái này mới biết được, cái này hai nhóm người đều là loại kia hai cái lớn nhau quen thuộc tiểu gia đình, tập hợp một chỗ, dự định cùng thuê Liễu Gia cái kia đại viện lạc. Dù sao cái kia viện lạc tương đối lớn, có 4 cái phòng, bởi vì Liễu Gia tháng thứ nhất tiền thuê có chỗ ưu đãi. Lúc này mới dự định cùng thuê. Chư cái đó ra, cái này hai nhóm trung bốn cặp tiểu phu thê cũng đều vì tu sĩ, dưới trướng cũng đều ra một hai cái có linh căn hải tử hay là thân thích. Cũng chính là bởi vậy, cái này hai nhóm người lúc này mới dự định đang bay tinh phượng thị cắm rễ xuống, an ổn sinh hoạt, chưa chừng dưới quyền bọn họ có linh căn dòng dõi thị vượng, phát triển trong năm cũng có thể trở thành liễu gia như vậy quy mô tán tu tiểu gia tộc. Vì thế, liễu gia đối hai cái này cố ý phòng cho thuê tiểu gia đình cũng nhiều hơn mấy phần của mình, bây giờ, liễu gia kỳ thật cũng là như vậy. Bất quá, đối với khách trọ vẫn là đến tuyển chọn tỉ mỉ một phen, cuối cùng Liêu gia đem khu dân cư biên giới khu vực cái kia phòng cũ tử, cho thuê hai đôi tu vi tương đối cao vợ chồng. Cái này hai đôi vợ chồng trung bốn người, tu vi trí ít đều tại luyện khí 2, 3 tầng, thậm chí còn có một vị luyện khí trung kỳ tu sĩ. Có tu vi như thế, bọn hắn kiếm lấy linh thạch cơ hội cũng nhiều hơn, cũng càng có nhưng có thể dài lâu thuê mời Liêu gia phòng. Cái kia hai đôi vợ chồng cũng coi trọng chữ tín, tại làm xong giao tiếp chương trình về sau liền dựa theo ước định, sướng cho 3 tháng trước tiền thuê cho Liêu gia. Trước 1 tháng tiền thuê thành 3 khối nữa, sau 2 tháng vì một khối, kết hợp 11 khối bán linh thạch. Khoảnh này linh thạch cũng theo đó bị Liêu Hạo Hà tổn tại tự thân trong túi trữ vật. Việc này một, Liêu Hạo Hà chờ trưởng bối liền ngày hôm đó ban đêm, thừa dịp bóng đêm rời khỏi nhà chung, tiến về yêu tộc chi địa làm cái kia đặc thú linh tự đi. Liêu Phong Hàn tại đưa tiễn trong quá trình, trong lòng vẻ lo lắng càng thêm nồng đậm. Thật lâu chưa tỉnh táo lại, tấu chương xong, chương 39. Đạo bia xuất phẩm quả nhiên chính phẩm. Chương 39, Đạo bia xuất phẩm quả nhiên chính phẩm, cầu truy độc, đại hắn lấy lại tinh thần tới khác, đã là nửa đêm. Thu nạp hảo tâm thần qua đi, hắn liền về tới mới viện lạc bên trong, cũng đi tới cái kia viện lạc nơi hẻo lánh ao nước nhỏ từ một bên. Quan sát trong đó ngâm cái kia một cân bạch đạo linh mễ, cũng mượn nhờ Thái Sơ đạo kia đọc hiểu linh thực trạng thái bản lĩnh, do xét một phen những cái kia linh mễ hạt giống ý nghĩ đã uống đầy đủ linh vũ, linh mễ đều là khoái hoạt không gì sẽ được. Thấy những cái kia ngâm tại trong nước chừng 24 tiếng linh mễ hạt giống đều biểu thị thỏa mãn, Liêu Phong Hàn cũng theo đó đem những cái kia linh mễ toàn bộ cho vớt mà bắt đầu. Ngược lại bỏ vào một cái khô giáo chi địa, cùng sử dụng một tấm vải đưa chúng nó toàn bộ nắp lên, kiến tạo thành một cái đối với ấm áp hoàn cảnh. Trong lúc đó Hắn dùng thái sơ đạo bia xem thấy những cái kia linh mễ hạt giống có chút khác, muốn uống một số nước ấm, hắn cũng làm một chút cho những cái kia hạt giống uống. Chờ đợi một buổi tối, đợi cho hôm sau sáng sớm thời gian, đại khái qua chừng 8 giờ, những cái kia hạt giống cũng trên cơ bản tại Liêu Phong Hàn cẩn thận chăm sóc phía dưới phán hầm, đến tình trạng như thế, những này chồi non cũng có thể xuống mổ. Liêu Phong Hàn liền đem nhóm này chồi non dẫn tới viện lạc cái kia mẫu linh điền ở bên, cũng sử dụng một cái nhánh cây, tại cái này một mẫu linh điền chính giữa vẽ một đầu dây dài. Tuy theo, hắn liền ở bên trái cái kia nửa mẫu linh điền bên cạnh sử dụng truyền thổ chi thuật, đào đối ra từng cái hố nhỏ đem nải mầm linh mễ hạt giống từng cái cẩn thận chôn vào trong đó, việc này một tốt, hắn còn sử dụng cố ý sử dụng linh thực thuật pháp chiếu cố bọn chúng một phen. Cũng coi là cho những này mới vừa vào tổ linh mễ hạt giống một cái lễ gặp mặt, ngay sau hắn có thể không linh lực lớn như vậy khí lực cho chúng nó thi triển rất nhiều linh thực thuật pháp chiếu cố bọn chúng, dù sao vì Lâm Đan sư cùng lão Bạch gia chiếu cố linh thực liền đủ để đem hắn một thân linh lực tiêu hao chín thành. Việc này một tốt, Liễu Phong Hàn nhìn bên trái cái kia nửa mậu trồng linh mễ linh điền, trên trán cũng nhiều hơn mấy phần trở mong. Cũng không biết, cái này nửa mậu ta khó mà toàn lực thi triển linh thực thuật pháp chiếu cố. Nhưng lại, nhưng toàn lực thông qua Thái Sơ đạo địa đọc hiểu trận thái, tiến hành tinh tế bồi dưỡng Bạch Đào linh mễ, có thể vì chúng ta nhà mang đến nhiều ít lợi ích. Tuy theo, ánh mắt của hắn lại nhìn phía phía bên phải nửa mâu trống rỗng linh điện, cũng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Ra ra bọn hắn đi làm cái kia đặc thù linh thực, cũng không biết có phải hay không ta suy đoán cái chủng loại kia. Như đúng vậy, chính là không biết nó công hiệu là cái gì. Chỉ hy vọng ra ra bọn hắn lần này có thể thuận lợi. Suy nghĩ hấp lại, hắn liền trở lại về phòng bên trong, phục dụng một viên tu luyện đan dự phục linh đan tiến hành tu luyện đi. Thời gian dần dần đi qua đảo mắt, liền lại qua một tháng thời gian. Một ngày này ban đêm, bản tại tu luyện ở trong Liễu Phong Hàn, đột ngột phát giác trong thứ hải cái kia Thái Sơ đạo địa có động tĩnh. Mấy tháng đi qua, cái này Thái Sơ đạo địa bên trên văn tự nhiều hơn không ít đại bộ phận, đều là ghi lại môn kia có thể tăng tốc bạo nguyên linh quả loại cây tự hóa mầm đơn thuốc nội dung. Tiếp theo, thì là một tháng trước, đạo này vì mượn nhờ mỗi ngày một canh giờ thời gian, chỉ điểm Liễu Phong Hàn ứng cái viên kia bạo nguyên linh quả loại cây tự tu luyện, từ đó thôi diễn mà ra mới đơn thuốc không chọn vẹn nội dung. Này đơn thuốc còn chưa hoàn thiện. Bất quá tại hôm nay, cái này mới đơn thuốc trải qua một tháng thời gian, cuối cùng là bị Thái Sơ đạo địa thôi diễn đầy đủ hết đồng thời. Cái này mới đơn thuốc phía sau cùng một đoạn văn tự còn ghi lại lấy, này đơn thuốc chính là là một loại có thể gia tăng bạo nguyên linh quả loại cây tử tư chất đơn thuốc. Việc này cũng làm cho một mức chú ý việc này, Liêu Phong Hàn càng cao hứng điều này có thể gia tăng tư chất đơn thuốc, thế nhưng là càng cường đại, có thể đối với hắn loại kia tử mang đến không ít chỗ tốt. Mà này đơn thuốc tài liệu cần tiết cùng lúc trước cái kia đạo hóa mầm đơn thuốc vừa bị tôi diễn đi ra lúc một dạng, đều bình thường, phí tổn không cao. Bất quá, cái này gia tăng tư chất đơn thuốc cần tiết chủ tài lại có chút hạt thủ. Vật này lại cũng không phải là thảo dược hay là linh dược, mà là hỏa thuộc tính yếu tố với dịch. Lúc trước cái kia tăng tốc hóa mầm tốc độ rất thuốc, tuy nói là lấy phục linh thảo lá cây làm chủ tài, nhưng là cũng phù hợp lễ thượng, phục linh thảo ẩn chứa đại lượng linh lực, nó diệp tử cũng là như thế. Bạo nguyên linh quả loại cây tử tại hóa mầm trong lúc đó, vốn là cần ăn uống đại lượng linh lực, phục dụng lấy phục linh cây cỏ làm chủ tài chế biến thảo dược có thể xúc tiến hóa mầm tốc độ, ngược lại là cũng nói thông được. Thế nhưng không nghe nói bạo nguyên linh quả loại cây tử hay là này cây tương đối khát máu, sẽ ăn yêu thú huyết à? Hơn nữa còn là tương đối cường bạo hỏa thuộc tính yêu thú chi huyết, hạt giống này bây giờ thật có thể hấp thu đúng không? Liêu Phong Hàn trong lòng lập tức sinh ra vô số chất vấn. Nếu không phải Thái Sơ đạo địa trước đó thôi diễn cái kia hóa mẩm đơn thuốc chính là thật, hắn đều có chút hoài nghi, cái này tăng cường tư chất đơn thuốc phải trang làm thật. Dựa theo Liễu gia tổ truyền môn kia bổ dưỡng bạo nguyên linh quả cây trung thừa kinh nghiệm ghi chép, bạo nguyên linh quả cây loại này linh thực hẳn là loại kia bình thường thu nạp linh khí tiến hành tu luyện linh thực mới đúng. Cùng lâm đan sư trong nhà những cái kia yêu thích đan uống huyết dạ huyết phong thảo hoàn toàn không giống. Hơn nữa, hỏa thuộc tính yêu thú huyết dịch từ trước đến nay của bạo, liền xem như một số yêu thích đan uống huyết dịch linh thực cũng không dám cưỡng ép thú nạp. Coi như bạo nguyên linh quả cây chính là hỏa thuộc tính linh thực, cùng hỏa thuộc tính yêu thú chính là cùng tộc tính cố gắng này cây năng lực chịu đựng cường của số. Có thể hỏi đề ngay tại ở, Liêu Phong Hàn trong tay viên hạt giống kia còn không hóa mầm nhập phẩm giai, chỉ là một cái mang theo một chút linh khí linh chủng, sao có thể trực tiếp vượt qua phẩm giai tu nạp hỏa thuộc tính yêu thú huyết dịch đã trong lúc nhất thời, Liêu Phong Hàn trong lòng bởi vì cái này mới đơn thuốc xuất hiện mừng rỡ đều cho xong không có rồi. Bất quá, hắn lại nghiên cứu một phen điều này có thể tăng cường hạt giống tư chất mới đơn thuốc còn lại phụ dược, ngược lại là tìm được một chút chỗ thích hợp. Những cái kia phụ dược mặc dù đều là một số phổ thông thảo dược, nhưng lại đều là loại kia công chính bình hàn, thậm chí còn có mấy vị thuộc mát thảo dược lấy công chính bình hòa thảo dược dược tính làm dẫn tự, tốt dược thảo dược tính vì ngăn được chi đạo. Như vậy xem xét, toa thuốc này ngược lại là có chút chỗ thích hợp. Toa thuốc này có thể thử một lần. Liêu Phong Hàn trong lòng âm thầm dự định. Hôm sau sáng sớm, Thái Dương vừa mới dâng lên, Liêu Phong Hàn cùng Bạo Nguyên Linh quả loại cây tử thu nạp được rồi một đạo sơ dương chi lực, hắn liền dẫn hạt giống này đi một chuyến ngoại thành lò sắt sinh, dùng một khối linh thạch mua 10 cân luyện khí sơ kỳ hỏa thuộc tính yêu thú huyết dịch. Những này yêu thú huyết dịch lẫn chứa linh khí, cũng coi là linh vật, có thể dùng để luyện chế, chế phù sư cần thiết linh mặc, cho nên có chút giá trị. Sau đó Hắn lại đi phường thị khắp nơi tiệm tẩm hóa, mua một chút gia tăng tư chất đơn thuốc cần thiết thảo dược. Trong lúc đó, hắn đi đều là đại đạo, cũng liền không sợ xuất hiện nguy hiểm. Mới viện lạc lại lên cận vương thị ngoại thành thương nghiệp đường phố, phủ cận cũng đều là đại đạo, cũng không lão viện lạc bên kia một dạng, khắp nơi đều là yên lặng cái hẻm nhỏ. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Hạo Hà chờ trưởng buổi lúc này mới yên tâm Liêu Phong Hàn cái này người mang bạo nguyên linh quả loại cây tự ở nhà một mình ngân do. Rất nhanh, Liêu Phong Hàn liền gom góp tăng cường tư chất đơn thuốc tài liệu cần thiết. Hắn cũng theo đó về đến nhà, bắt đầu sử dụng dược lô bắt đầu chế biến. Một phần đơn thuốc chủ tài Cần thiết hỏa thuộc tính yêu thú huyết dịch chỉ cần một cân liền có thể. Mà dựa theo đơn thuốc ghi chép, một phần dược liệu có thể duy trì 3 ngày, mỗi 3 ngày một bộ đại khái một khối linh thạch có thể cung ứng hạt giống phục dụng 1 tháng này đơn thuốc thời gian. Qua gần nửa canh giờ, thuốc tiên lô ở trong cũng theo đó truyền ra trận trận bổ sung thảo dược vị mùi sớt thơm. Này hương vị, chính là dược tốt chi tượng. Liêu Phong Hàn cũng theo đó đem dược lồ tử trong lò lấy xuống. Cũng mượn nhờ ngữ vật thuật mở ra thuốc tiên lô nắp lọ nhìn qua, lập tức hắn liền thấy cái kia bên trong lọ thuốc đầy là một loại huyền như dòng máu, nhưng là muốn càng thêm đen một số dược dịch. Bất quá trong đó lại ẩn chứa từng kia từng kia yếu ớt linh khí. Hiện nguyên chính là luyện chế vật này chủ tại yếu tố huyết dịch chi công. Trong bóng tối lấy làm kỳ một phen, Liễu Phong Hàn liền sử dụng thuật pháp đem sự nhanh chóng làm lạnh, sau đó, hắn liền dẫn lòng hiếu kỳ, đem một mực tiếp thân mang theo bạo nguyên linh quả loại cây tử lấy ra, ném vào thuốc kia lô ở trong dược dịch bên trong đồng thời, hắn lập tức xúc động thái sơ đạo địa cái kia đọc hiểu linh thực trạng thái, thời khắc chú ý loại kia tử tình huống, để tránh hạt giống này xuất hiện khó mà hấp thu những thuốc nước kia tình huống, đến lúc đó, cũng tốt kịp thời. Cứu viện, chỉ là nhường ý hắn bên ngoài chính là, loại kia tử trạng thái lại vô cùng tốt bị vô số nóng nóng dược dịch tẩy tùy toàn thân, dễ chịu không gì sẽ được. Liêu Phong hẳn thấy loại kia tử tựa như tại tắm suối nước nóng bình thường, dễ chịu tới cực điểm, trong lúc nhất thời có chút trợn mắt hốt mồm. Dĩ vãng, hạt giống này liền xem như ngâm mình ở cái kia có thể tăng tốc nó hóa mầm tốc độ dược dịch bên trong, thế nhưng không như vậy dễ chịu qua âm mà lâu dài mượn nhờ thái sơ đạo địa đọc hiểu linh thực trạng thái công hiệu, chiếu cố linh thực, hắn tự nhiên cũng lục loại ra, nếu là hạt giống sinh trưởng trong quá trình đạt đến một cái cực kỳ thoải mái điểm, như vậy đối hạt giống sẽ có chỗ tốt rất lớn. Bất luận là Lâm Đan sư vẫn là lão Bạch gia linh thực cũng đều là bởi vì đây, cái này mới đạt tới sản lượng tăng lên, cùng với xuất hiện phẩm chất cao linh thực. Đạo địa xuất phẩm Quả nhiên chính phẩm. Bất quá, toa thuốc này hẳn là cùng cái kia đạo bia trước đó vừa thôi diễn đi ra cái kia tăng cường hóa mầm tốc độ đơn thuốc mượn dạng, chính là trụ cột nhất cái chủng loại kia, phục dụng đến cực hạn, đại khái chỉ có thể đối hạt giống này tư chất gia tăng trường một thành. Lại thêm trước đó, Thái sơ đạo bia đối nó tăng phúc ba thành tư chất, nó tư chất tương lai trong vòng mấy tháng, đủ để tăng lên gần bốn thành tả hữu. Đến lúc đó, nó theo hầu đoán chủng có thể đạt tới nhất giai chúng phẩm thượng thừa phẩm chất. Như vậy nghĩ đến lời nói, tương lai này cây nhập nhất giai chúng phẩm là ván đã đóng tiền, thậm chí liền xem như linh thụ cái này, linh thực tương đối khó đột phá phẩm giai. Nhưng chí ít cũng có 3 thành cơ hội bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Liêu Phong Hàn mừng thầm trong lòng một phen. Trước đó, cái kia đạo năm thứ 3 đừng quá sơ chi khí, thế nhưng là liền đem nó theo hầu tăng lên tới nhất giai chúng phẩm trung thượng phẩm chất, nguồn loại này tử tương lai có chí ít 6 khoảng 7 phần 10 nhưng đi vào nhất giai trung phẩm cơ hội. Bây giờ lại thêm nó một thành tứ chất, loại này tử tương lai hóa cây nhập nhất giai trung phẩm tự nhiên cũng liền dễ dàng hơn. Mà nhất giai thượng phẩm chi cảnh linh thụ thế, nhưng là hiếm thấy chí vật, có thể mang tới giá trị cũng là cực cao, liền xem như những cái kia luyện khí viên mang thế lực lớn đều không nhất định có. Thậm chí Một số giỏi về công pháp linh thụ đến loại kia cấp độ, còn đem thức tỉnh một số linh trí, có được năng lực chiến đấu. Mà nhất giai thượng phẩm chi cảnh nhưng tương đương với luyện khí hậu kỳ cường giả a liền xem như nhất giai thượng phẩm công pháp linh thụ thực lực khó mà chân chính sánh vai cái kia nhóm cường giả, nhưng thế tất cũng không phải bình thường luyện khí trung kỳ tu sĩ có thể có thể so với. Chỉ đợi thời gian nhường loại này tử hỏa cây. Mặt khác, Thái Sơ đạo địa thôi diễn tốc độ không sai, đoán chừng qua không được mấy tháng liền có thể đem cái kia cơ sở đơn thuốc thôi diễn đến phổ thông cấp bậc, thậm chí là cả phẩm chất cao đơn thuốc, làm đơn thuốc công hiệu tăng cường. Chính là không biết đến lúc đó Toa thuốc này có thể hay không cùng cái kia hoa non đơn thuốc một dạng, xuất hiện một số những công hiệu khác. Liêu Phong Hàn trong bóng tối mừng rỡ một phen, đồng thời còn nhiều hơn mấy phần chờ mong. Mấy tháng trước đó, Thái Sơ Đạo Bị vừa thôi diễn ra môn kia hóa mầm đơn thuốc thời điểm, này đơn thuốc chỉ là cơ sở phẩm chất. Nhưng là mấy tháng đi qua, này đơn thuốc lại bị nó hoàn thiện đến phổ thông phẩm chất. Cũng chính là bởi vậy, này đơn thuốc mới có thể tương trợ Liêu Phong Hàn cái viên kia bạo nguyên linh quả loại cây tự hóa mầm tốc độ tăng tốc 3 thành đến trong đó dược liệu cần thiết vẫn như cũ tương đối giá rẻ, chỉ là các nhu cầu thảo dược tăng nhiều một chút, chủ yếu phục linh, cây cỏ nhu cầu cũng nhiều một chút. Dĩ vãng, một khối linh thạch có thể làm 10 bộ, bây giờ, Đoan Trừng cũng chỉ có thể làm năm phó. Bất quá một dạng đều là 3 ngày một bộ đồng thời, nải đơn thuốc đặt tới phổ thông phẩm chất qua đi, còn nhiều thêm một cái càng không sai công hiệu. Chính là loại kia tử liền xem như hóa mầm thành cây về sau, nải đơn thuốc vẫn như cũ đối nó có chỗ tác dụng, một dạng có thể tăng tốc này cây ba thành sinh trưởng tốc độ đây đối với nải cây kết quả có chỗ trợ giúp, dấu chương xong, chương 40. Cán thuốc gần biến dị. Chương 40, cán thuốc gần biến dị, cầu truy đọc kết giữ, đảm mắt, mấy canh giờ liền đi qua đợi đến lúc xế trưa, Liễu Phong hẳn cái viên kia bạo nguyên linh quả loại cây tử. Cuối cùng là đem cái kia một lọ dùng tư chất tăng lên đơn thuốc chế biến mà thành dược dịch toàn bộ thu nạp xong. Loại này tử cũng xác thực như cái kia tăng lên tư chất đơn thuốc miêu tả bình thường, tự hành tu nạp linh khí tốc độ xác thực nhanh lên một kia đây cũng là tư chất tăng lên một loại biểu hiện, bất quá cái này còn cũng không phải là cái kia cơ sở tăng lên tư chất đơn thuốc cực hạn, chí ít còn cần phục dụng 35 phó mới có thể nhờn này đơn thuốc công hiệu phát huy đến tốt nhất. Cũng chính là hơn 3 tháng tà hữu thời gian, kết hợp 108 thiên. Trừ cái đó ra, Liễu Phong Hàn còn rất nhỏ xem thấy, loại này tử biểu trên ra lại nhiều hơn một số hỏa hồng sắc đường vân, cực kỳ kỳ dị. Vì xác nhận việc này phải chăng đối loại kia tử có nguy hại, hắn còn cố ý mượn nhờ Thái Sơ đạo đệ đọc hiểu linh thực trạng thái hiệu quả, dò xét một phen loại kia tử trạng thái. Nhưng cái này nhìn qua, trực tiếp bắt hắn cho giật nảy mình, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Chỉ vì, loại kia tử trạng thái lại là ngâm tắm thuốc về sau thân thể bị móc sạch, 10 phần đói bụng, cần đại lượng hòa diêm mức. Vướt vướt mấy lần con mắt, thấy loại kia tử vẫn như cũng là ý tưởng như vậy, hắn lập tức kinh hãi không thôi. Tình huống như thế nào? Hạt giống muốn án lửa. Cái này vẫn là của ta bạo nguyên linh quả loại cây tử sao? Làm sao ăn một lần tăng lên tư chất dược dịch, biến thành như vậy rồi, trực tiếp cho nó đầu trì hỏng. Lúc trước, cái kia tăng lên tư chất phương thuốc chủ tài chính là hỏa thuộc tính yếu tố huyết dịch, hắn ngược lại là có thể hiểu được một số. Dù sao, hỏa thuộc tính yếu tố huyết dịch chi bên trong ẩn chứa linh khí, lại này huyết thuộc tính cũng cùng bạo nguyên linh quả cây một dạng. Nhưng lửa cùng bạo nguyên linh quả rễ cây bạn không hề quan hệ a, thử một chút. To mò, Liễu Phong Hàn đưa tay trực tiếp thi pháp gọi ra một đạo ngọn lửa, hướng cái kia bên trong lọ thuốc hạt giống đưa qua. Cũng vào thời khắc này, loại kia tử lại đột ngột lóe lên tản mắt ra một cú khổng lồ hấp lực, lại chủ động trực tiếp cách xa nhau gần nửa mét, đem cái kia ngọn lửa thu nạp vào thể nội đồng thời, loại kia từ trạng thái cũng tốt hơn nhiều hạt giống trạng thái vô cùng tốt không gì sánh được, nhưng là còn cần cầu đại lượng mà diễm. Liêu Phong Hàn thấy thế, trong lòng chỉ có một vạn câu con mẹ nó. Vẫn đúng là có thể ăn lửa. Sau một khắc, Liêu Phong Hàn trong đầu đột ngột xuất hiện một cái phỏng đoán. Cái đồ chơi này ăn tăng lên từ chất dược, ăn biến dị. Như vậy tưởng tượng, hắn không khỏi có chút khẳng định. Dù sao, nào có bạo nguyên linh quả loại cây tử sẽ ăn lửa a hơn nữa, sẽ ăn lửa linh thực trên thị trường cũng không nhiều sẽ rất ít xuất hiện, Liêu Phong hẳn theo cha mẹ trong miệng vậy cũng chỉ nghe nói qua mấy loại, hai cặp tay tính ra không quá được. Nhìn hạt giống này ăn một đạo ngọn lửa vui vẻ muốn mạng dáng vẻ, loại này tử nếu là thật sự phát sinh biến dị, đoán chừng cũng là hướng địa phương tốt hướng biến dị. Cũng không biết hạt giống này thành cây về sau, có thể hay không giống cái khác loại này có thể ăn lửa linh thực bình thường, có thể ngự hỏa, thậm chí là nắm giữ một số hỏa thuộc tính công kích thuật pháp. Nếu nếu có thể, cái này cây ăn quả hoàn toàn liền mẹ nó có thể trở thành một gốc công phạt linh thụ. Đến lúc đó nếu là xảy ra chiến đấu, đâu còn dùng ta xuất thủ, trực tiếp gọi ra này cây, chỉ huy nó chiến đấu ta trực tiếp ngồi bên cạnh vừa uống trà. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn lập tức kích động và phân. Biến dị linh thực Liêu Phong Hàn mặc dù chưa thấy qua, nhưng lại nghe nói qua. Tục truyền, biến dị linh thực chia làm hướng tốt cùng hướng hỏng hai loại, hướng chỗ tốt biến dị tự nhiên là càng đổi càng mạnh. Hướng chỗ xấu biến dị thì là biến dị thành vô dụng đồ chơi. Bất quá đều không ngoại lệ, sẽ ăn lửa linh thực đều nắm giữ ngự hỏa bản sự, thậm chí là một số hỏa thuộc tính thuật pháp, hùng có nhất định chế lực, cho nên bị thế người coi là công phạt loại linh thực. Còn đáng nhắc tới chính là Cái này công pháp linh thực linh trí cũng phải viễn siêu bình thường linh thực, liền xem như khó mà sánh vai tu sĩ, nhưng lại nhưng cũng có thể trước thời gian tại luyện khí cảnh lúc, liền tự huyết mạch bên trong tìm kiếm đến tu luyện pháp, từ đó tăng tốc tự hành tốc độ tu luyện. Bình thường linh thực ít nhất phải đến nhị giai về sau, mới có thể tự huyết mạch bên trong tìm tòi đến tu luyện pháp. Vì thế, cái này công pháp linh thực cũng bị tu sĩ xưng là linh thực một đạo ở trong tìm đạo người. Tu vi của bọn nó xưng hô cũng bị tu sĩ lấy luyện khí loại hình cảnh giới xưng hô, không lấy phẩm giai vị xưng, cũng coi là đối cái này linh thực một loại tán thành đương nhiên, cái này cũng có một chút thực lực nhân tố. Liên Sếp như công phạt loại linh thực khó mà sánh vai tu sĩ, tại chiến đấu trong lúc đó tốc độ phản ứng sẽ chậm nửa nhịp, bất lợi cho chiến đấu. Nhưng lại cũng không trở ngại cái này, linh thực cũng có thực lực không tệ, tối thiểu nhất đều có cùng giai tu sĩ khoảng 7 phần 10 thực lực. Một số tư chất tương đối cao, từ đó khiến cho linh trí so sánh cao một chút linh thực, tại trong chiến đấu phản ứng thậm chí cùng tu sĩ chênh lệch không nhiều, đủ để làm cho chúng nó phát huy một thân toàn bộ thực lực, thậm chí đủ để sánh vai cùng giai tu sĩ tầm thường, thậm chí là ủ sẽ vượt qua cùng giai tu sĩ thực lực. Tốc truyền, phi tinh cốc bên trong liền có một vị cảnh cường đại nhị giai công phạt linh trúc. Nhai Linh Chúc còn tại nhất giai chi cảnh lúc, liền đã có không kém linh trí, từ đó lĩnh ngộ một môn trúc nội hoãn kiếm chi thuật, thiện làm ngự kiếm thủ đoạn, đủ để xưng là một vị linh trúc kiếp tu, có thể giết người ở vô hình, thực lực cực mạnh. Thậm chí có truyền ngôn, Nai Linh Chúc còn tại luyện khí viên mãn thời điểm liền đồng thời đối đầu qua ba đầu luyện khí viên mãn yêu thú, cũng đứng ở thế bất bại. Bất quá, Nai Linh Chúc đi vào trúc cơ qua đi, liền phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người bên trong. Có người nói, vật này bị phi tinh cốc một vị kim đan chân nhân coi trọng, mang lại bên người tu tập, giúp đỡ trùng kích kim đan chi cảnh, cũng có người nói, vật này vốn là một vị kim đan chân nhân Dù sao chúng thuyết phân vân, nếu là ta cái này Bạo Nguyên Linh Quả loại cây tử hóa cây về sau, có phi tinh cấp cái kia công pháp linh trúc còn tại luyện khí chi cảnh lúc một nửa thực lực, đợi ta tại phương diện chiến đấu ngược lại là có thể làm ngửa. Liêu Phong Hàn không khỏi càng thêm kích động. Hắn cũng không lại cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp đem cái kia vừa mới gặm xong dược Bạo Nguyên Linh Quả loại cây tử dẫn tới phòng bếp. Cũng tìm một chút cây khô đầu, nhét vào phòng bếp bếp lò cái kia thổi lửa nấu cơm lò trong miệng, tiện thể huyễn hóa ra một đạo ngọn lửa, mất đi đi vào, trong ngay mắt, những cái kia đầu gỗ liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Liêu Phong Hàn trong tay cái kia Bạo Nguyên Linh Quả cây tựa như cảm giác được việc này, Nó trong lòng lập tức nhảy cơn hoan hô cảm nhận được rất nhiều lửa, nó trong lòng đang cuồng hỉ không gì sánh được. Liêu Phong Hàn phát giác việc này, cười cười, tùy theo, hắn liền trực tiếp đem hạt giống này ném vào cái kia lò miệng. Cùng Liêu Phong Hàn dự đoán một dạng, những cái kia thông qua vật liệu gỗ thiêu đốt mà thành hỏa diễm căn bản khó mà nguy hại đến loại kia tử, phàm ma trở thành loại này từ chất dinh dưỡng đồng thời hạt giống này liền trực tiếp như là ngã tử quỷ hóa thân bình thường, điên cuồng tu nạp súng quanh hỏa diễm nhập thể. Nếu không phải Liêu Phong Hàn lại lấp mấy cây cây khô đầu nhập lò trong miệng, gia tăng lò trong miệng thế lửa, không phải vậy chỉ sợ cái kia lò miệng bên trong hỏa diễm cũng phải bị loại kia tử chó hô. Ma hạt giống này khẩu vị cũng là thật to lớn, một mực điên cuồng ăn gần một canh giờ mà diễm, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, cũng may mới vừa rồi không có sử dụng thuật pháp huyền hóa ra hỏa diễm cho ăn hạt giống này, không phải vậy linh lực cũng phải bị hư khô. Liêu Phong Hàn hơi mang theo mấy phần nỗi khiếp sợ vẫn còn nói, bất quá hạt giống này lại càng ưa thích bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác, coi như ăn no rồi, loại này tự cũng có một chút không nguyện ý rời đi cái kia có đầu gỗ thiêu đốt ra đại lượng hỏa diễm lò miệng ngao du tại hỏa diễm bên trong, nhưng loại này tự cảm giác thoải mái không gì sánh được. Liêu Phong Hàn thấy thế, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, cái này biến dị hạt giống, quả thực kỳ quái bất quá, loại này từ bây giờ hình thể còn nhỏ, ngược lại là dễ nói, cái kia lò miệng đủ để chứa được. Nhưng loại này tự hóa mầm về sau, hình thể cũng đem tăng lớn mấy lần, cái này lò miệng cũng khó có thể bù xuống. Đến lúc đó, nếu là hạt giống này biến thành chi mầm con nữa thích tại hỏa diễm bên trong ở lại, đoán chừng cũng chỉ có thể kiến tạo một cái ao, đem cây kia mầm trồng chọt vào trong đó, cũng tại cái kia trong hồ chất đậy vật liệu gỗ, đem nhóm lửa, cũng thỉnh thoảng tăng thêm vật liệu gỗ, hình thành một cái vĩnh cửu không ngừng lửa ao, cung ứng cây kia mầm trưởng thành. Bất quá như vậy nghĩ đến, Hạt giống này ngược lại là cực kỳ thích hợp sinh trưởng tại núi lửa, địa hóa huyết loại hình địa phương. Tập niệm thu về, Liễu Phong Hàn cũng liền không lại quản hạt giống này, ngược lại rời khỏi nhà chung, tiến đến Lâm Đan sư cùng lão Bạch gia chiếu cố linh dược đi. Về phân loại kia tử một mình thân trong nhà, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, dù sao, bây giờ Mối Viện Lạc thế mới việt lạc thế, nhưng là có một tòa cơ sở trận pháp che chở, tu sĩ tầm thường căn bản khó mà tùy tiện đi vào. Hơn nữa, Lâm Đan sư nhà cùng lão Bạch gia ngay tại cách đó không xa, nếu là Mối Viện Lạc bên này phát sinh tình huống, hắn cũng có thể kịp thời đổi trở về, tấu chương xong, chương 41 Đến cùng là ai đánh cướp hai a? Chương 41, đến cùng là ai đánh cướp hai a? Cầu truy đọc tất giữ. Một bên khác. Yêu tộc địa giới. Một tòa chỗ rừng sâu có một tòa chiếm diện tích mấy chục mẫu trong rừng sơn cốc. Tuy nói đường ra cốc chỉ có một đầu, sơn cốc vách đá cũng tương đối cao, từ ngoại giới khó mà xem thấy trong đó tình huống. Nhưng lạ, trong đó thỉnh thoảng lại truyền ra từng đạo sâu kiến sói gào thanh âm, lộ ra trong đó càng thần bí. Không lâu lắm, cái kia trong sơn cốc lại vẫn truyền ra một đạo linh lực hùng lồ ba động, dập dần từ phương Liền ngay cả sơn cốc bên ngoài những cái kia rợn rạc giữa thiên địa mỏng manh linh khí đều bị dẫn động, từ đó chen chúc hướng sơn cốc kia. Cái kia trong sơn cốc cũng theo đó đi ra, năm đầu toàn thân mọc ra bộ lông màu xanh, chân có trưởng thành hoàng như lớn nhỏ thành phong sói, không ngừng vòng quanh sơn cốc đi lại, thỉnh thoảng còn liếc nhìn xung quanh khu rừng rậm rạp, tựa như tại tuần sát tầm thượng. Bất quá nếu là rất nhỏ con sát, liền có thể phát giác, bọn chúng trong đôi mắt lại vẫn mang có mấy phần e ngại, phảng phất đang sợ cái gì tầm thượng. Một mực kéo dài 3 ngày tà hữu, cô ba động này cái này mới dừng lại. Trong lúc đó, đưa tới không ít yêu thú về xem thậm chí còn có vài đầu luyện khí trung kỳ yêu thú ẩn hiện. Vì thế, cái kia năm đầu tuần sát sơn cốc luyện khí sơ kỳ lang yêu cũng căn bản khó mà trấn được chẳng tử. Bất quá cái kia trong sơn cốc cất giấu thanh phong sói số lượng không ít, thậm chí còn có một đầu uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ lang yêu. Cho nên mỗi lần tình thế nguy hiểm nhóm này thanh phong sói cũng có thể hóa giải nguy nan, giữ vững cái kia không ngừng chuyển ra dị động sơn cốc. Nhưng là cái kia thanh bẩy phong lang cũng có một chút tử thường, thậm chí còn chết hai đầu luyện khí trung kỳ lang yêu, đồng thời ngay cả thi thể đều khó mà cất về, đều bị những cái kia sông cốc yêu thú cho lấy đi. Việc này cũng làm cho Thanh Bảy Phong Lang có một ít bất thường. Bất quá cũng may, theo trong sơn cốc động tính tiêu tán, không ít bị hấp dẫn mà đến yêu thú cũng dần dần rời đi. Nhưng là, bọn này Thanh Phong sói ngược lại là cũng thông minh, vẫn như cũ an bài năm đầu luyện khí sơ kỳ lang yêu cấp tốc bố trí, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Thế nhưng nhưng vào lúc này, hai đạo chân cao khoảng một trượng thân hình giống như quỷ mị thừa dịp bóng đêm, lại đột ngột từ súng quanh trong khu rừng rậm rạp chui ra, thẳng đến cái kia năm đầu lang yêu phong đi. Còn chưa đợi cái kia năm đầu lang yêu phản ứng, cái này hai thân hình liền phân biệt nhào tới một con sói yêu diện mồ. Cái này trong tay hai người không biết lúc nào lại xuất hiện một thanh to lớn khai sơn phủ. Búa ngẩng đầu lên rơi, nước chảy mây trôi, không có chút nào trở ngại. Trong đó cái kia tay của người, thực lực càng là mạnh ngoại hạng, tựa như thiếu một cánh tay căn bản cũng không quá nhiều hắn tầm thường. Hắn một tay năm bước, bước chân chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền trực tiếp nhảy lên mười mấy mét, cấp tốc nhào tới một đầu khắc lang yêu phía trên, trực tiếp tay cầm cự phủ, mạnh sinh sinh từ trên xuống dưới, đem cái kia lang yêu chém thành hai nửa đồng thời, hai đoàn viêm hỏa cùng một thanh tre kiếm linh quang chém gài tóc, đột ngột từ u ám trong rừng rậm bay ra. Chỉ nghe hai đạo tiếng vang minh vang lên, Còn thừa cái kia hai đầu tuẫn sắt lang yêu trực tiếp bị hai đoàn viêm hỏa đánh bay. Chôi này tràn đầy linh quang châm gài tóc cũng biến thành chí mạng vũ khí, thừa dịp cơ hội lần này, cấp tốc đâm vào bọn chúng thể nội, mang đi cái kia hai lang yêu sinh tức. Bên trong tung lũng kia còn thừa 9 đầu thanh phong sói cũng đã nhận ra động tĩnh, cùng nhau truyền ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, dự định đến đây trợ giúp. Nhưng khi chúng nó xem thấy người tới, lại đều dừng bước, không dám lên trước. Liền xem như trong đó cái kia đầu lĩnh uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ lang yêu, trong đôi mắt nhưng cũng hiện đầy hoảng sợ đương thời, đầu này lang yêu bây giờ tình huống cũng không tốt lắm. Nó chẳng những khí tức sát suất, đồng thời nó nửa bên đầu còn tựa như bị lợi khí lột bình thường. Thậm chí không ngừng có máu tươi từ bên trong chảy ra, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Cái này xúc sinh chết tiệt sinh mệnh lực ngược lại là mạnh, nguyên lai tưởng rằng, này sói bị đánh nửa bên đầu, hẳn là đã sớm chết, không nghĩ tới, còn có thể chống đến hôm nay. Cái kia tại nguyệt quang chiếu rọi phía dưới toàn thân lấp loé sắc trạch cột một tay thiếu niên, một tay cầm búa nhìn cái kia lão lang, trên trán không khỏi hiện lên một vòng kinh dị. Bất quá rất nhanh, hắn trong đôi mắt liền bị sát ý bao trùm. Nó quanh thân thậm chí còn xuất hiện một vòng vô hình sát ý, trực tiếp nhập cốc. Trận đấu thời điểm chớ có giữ lại, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, để tránh xung quanh còn vây xem những con sói kia yêu phát giác nơi đây động tĩnh, từ đó chạy đến đoạt chúng ta lần này cơ duyên. Nói xong, cái này cột một tay thiết nhân liền một tay cầm đũa, một ngựa đi đầu, trực tiếp xâm nhập sơn cốc kia, xông về phía trong cốc cái kia chiến đấu lang yêu. Một cái khác hình thể nhỏ bé thiết nhân theo sát phía sau. U ám trong rừng rậm, cũng đột ngột truyền ra một nam một nữ hai đạo thân hình đi theo. Trong mắt, cái kia trong sơn cốc chém giết một mảnh đồng thời còn kèm theo đạo đạo lang yêu kêu rên thanh âm. Bất quá rất nhanh, động tĩnh này liền tiêu tán. Cái kia trong sơn cốc chín đầu lang yêu cũng đều là biến thành tử thi, thậm chí có không ít thi thể đều cũng không phải là hoàn chỉnh, nếu không phải là bị đánh đầu lâu, nếu không phải là thân thể bị đánh thành vài khúc, có thể nói là đã chết cực kỳ bi thảm. Ngay cả toàn thây đều không có lưu lại. Ma mảnh máu này đỗ bên trong, còn đứng lấy bốn tên trẻ kiến vui mừng người. Trên người bọn họ mặc dù hoặc nhiều hoặc ít dính có một ít vết máu, nhưng lại cũng không cái gì thương thế, thậm chí còn có mấy phần thành thạo điều luyện chi sắc. Các người đi vào luyện khí trung kỳ qua đi, thực lực tăng lên quả thật không tệ, cùng những này yêu thú giao chiến trong lúc đó, ta ngược lại thật ra so với Di Vãng dễ dàng không biết. Xem ra, ngày sau bình thường trở lại Liệp yêu thời gian lúc, chúng ta cũng có thể đi tìm một số thực lực mạnh hơn, giá trị cũng cao hơn yêu thú hoặc là đàn yêu thú hạ thủ. Cái kia tay cụ Thiết Nhân Liễu Hạo Hà đối xung quanh ba người mỉm cười nói một câu. Lời này vừa nói ra, đồng dạng mượn nhờ thể tu thủ đoạn hóa, vì một cái Thiết Nhân tầm thường Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quan rượu, cùng với Liêu Quan Huyền, trung tú cầm ba người, trong thần sắc đều là xuất hiện mấy phần vẻ chờ mong. Bọn hắn cũng đều biểu thị đều nghe Liễu Hạo Hà an bài. Liễu Hạo Hà thấy thế, cười nhẹ gật đầu, liền chỉ chỉ mặt đất những con sói kia thí đạo. Những mấy xác sói tuy nói so ra kém trước đó những cái kia thành một viên, Nhưng mà trong đó cũng có hai đầu luyện khí trung kỳ tồn tại, có thể đáng một ít linh thạch, Quang Huyền, Tú Cầm hai người các ngươi nhanh chóng cắt lấy những này làm yêu trên người linh tài. Ánh sáng, ngươi theo ta đi nhìn xem vật kia. Nói xong, Liễu Hạo Hà vị này một tay cầm đũa lão nhân mang vô số chờ mong, mang theo Liễu Quang rượu chậm rãi hướng sâu trong thung lũng đi đến. Sau nửa tháng, Liễu Hạo Hà bọn bốn người khiêng một cái dùng vải vóc bọc lấy lại vật, mới ra yêu tộc địa giới lúc không bao lâu, liền bị ba tên tu vi đều là đạt đến luyện khí 5 6 tầng tu sĩ ngăn cản đường đi. Vị đạo hữu này, các ngươi khiêng vật kia là cái gì a? Tại hạ thật sự là hiếu kỳ không biết có thể nhượng tại hạ xem một chút. Đầu linh tên kia thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, như đạo sĩ ăn mặc tu sĩ, một mặt hiếu kỳ, nhìn như chân thành hỏi thăm, nhưng kỳ thực nó hai tay đã chuẩn bị đem tiếp thân đạc ở quần áo bên trong pháp khí lấy ra để nghén. Nhưng cái nào liệu, hắn còn chưa tìm được mấy sẽ địch thủ, liền có một cây bướa to hướng hắn bay tới, việc này dọa hắn nhảy một cái, nếu không phải hắn kịp thời lấy ra một đạo phòng ngự linh phù chống đỡ đỡ được cái kia cự phủ, chỉ sợ hắn đến bị chém thành hai khúc. Tình huống như thế nào? Đến cùng là ai đánh cướp ai a? Cùng lúc đó, một đạo quát lớn tùy theo truyền ra. Tả xem ngươi ngựa, ngươi cũng sững nhìn đồ của lão tử. Ánh sáng, Quang Huyền, Tú Cầm đánh cho ta, diệt bọn này tạp chủng. Tuy là cụt một tay, nhưng là càng già càng dẻo dai Liễu Hạo Hà hét lớn một tiếng, lập tức đem trên vai khiêng cái kia cự vật thả trên mặt đất, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân cao khoảng một trượng thiết nhân trực tiếp xông tới. Mới vừa rồi, trôi này cự phủ chính là hắn rất đả mắt. Qua 1 tháng, một ngày này, ban đêm, Liễu Phong Hàn vừa mang theo bạo nguyên linh quả loại cây tử, tại viện lạc ở trong tu nạp một đạo nguyên hoa chi lực, liền phát giác viện lạc đại trận bị người từ ngoại giới mở ra. Ngay sau đó, viện lạc đại môn cùng theo đó mở ra. Lập tức một cú cực kỳ nồng đậm, đồng thời cực tanh mùi máu tươi liền từ ngoại giới phi vào, chèo đến Liêu Phong hoàn thân thể run lên. Mùi vị kia, không giống như là yêu thú chi huyết hương vị, ngược lại là có chút giống máu người hương vị. Ngay sau đó, hắn liền xem gặp hắn cái kia ra ngoài đã có mấy tháng phụ mốt bọn người chậm rãi từ ngoài phòng đi đến đồng thời, bọn hắn còn cùng nhau khiêng một cái gần trượng lớn nhỏ, dùng vài vóc đang đắp cử vận. Bất quá, cái kia vài vóc bây giờ lại bị nhuộm thành huyết sắc, đã hóa thành đỏ tươi bộ dáng, tấu chương xong, chương 42. Thật coi là một phát. Chương 42, thật coi là một phát, cầu truy đọc thật có lỗi tới chậm. Liêu Phong Hàn xem thấy này các loại tình huống, trong lòng căng thẳng, vội vàng đứng người lên, nên đón tiếp lấy. "Da da, cha mẹ, tập tục thúc các ngươi đây là sẽ ra chuyện gì a? Làm sao làm đến bộ dáng như thế? Nhưng có thụ thương, còn có, cái kia dùng vải che kín là vật gì a?" Đầu lĩnh Liêu Hạo Hà cũng không sốt ruột trả lời, mà là trước mang theo Liễu Quang Diệu bọn người đem trên vai cái kia dùng vải vốc đang đắp thần bí cự vật đặt ở viện rơi xuống mặt đất, cùng tồn tại ngựa liền đem viện Lạc Đại môn đóng lại, còn một lần nữa mở ra che chở viện này rơi tỏa kia cơ sở trận pháp. Tuy theo, hắn lông mi bên trong cũng nhiều hơn mấy phần an tâm. Hắn cũng đưa tay đem cái kia dính đầy vết sắt vải vóc nhấc lên, lập tức liền hiện ra một gốc toàn thân rắn tròn vẹn ba tấm tòa linh phù, cao tới 4-5 mét đại thụ. Bất quá này cây bây giờ tình huống lại cũng không tốt, nó không ít trên nhánh cây chỗ treo lá cây đều đã trở nên đen liền, lộ ra này cây một bộ sắp chết chi tướng. Mà Liêu Hạ Hà cũng tại lúc này, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, thứ này thật sự là quá lớn, nhà chúng ta tổ truyền cái kia nhất giai hạ phẩm túi trữ vật lại chỉ có tam bình phương không gian, căn bản không bỏ xuống được. Hơn nữa, vật này vật sống đặt ở túi trữ vật bên trong cũng không tốt, vừa ở vào túi trữ vật, nó sinh cơ sở là cũng mất. Chúng ta cũng chỉ có thể khiêng. Vì thế, chúng ta trả lại nhà trên đường, vật này liền hấp dẫn không ít tu sĩ ánh mắt. Có mấy cái không giải dạng đồ chơi, liền để mắt tới vật này. Cũng may, cha mẹ ngươi bọn hắn đều vào luyện khí trung kỳ chi cảnh, chúng ta phối hợp phía dưới, ngược lại là đều là biến nguy thành an. Về phần thụ thương tuy có, nhưng là không ngại, tu dưỡng một đoạn thời gian là được. Thậm chí, ta cùng cha ngươiỷ vào thể tu thủ đoạn, còn thừa cơ bộc phát ra viễn siêu cảnh giới thực lực, đánh những người kia một cái xuất kỳ bất ý, thu sát trọn vẹn 4 tên tu sĩ. Cái kia 4 tên tu sĩ trên người tài vật cũng đều rơi xuống chúng ta trên tay. Tuy nói bọn hắn đều không có bao nhiêu linh thạch, bất quá những này làm chặn giết tu sĩ ngược lại là bỏ được ở trên pháp khí dốc hết vô liếng, từng cái đều có được một công một thủ 2 tốn pháp khí, so với tu sĩ tầm thường pháp khí phân phối mạnh hơn nhiều. Đoán Trừng cũng đã làm chặn giết làm tới. Nay cũng cũng coi là cho chúng ta mang đến một bút ngoài ý muốn chi tài. Nói đến đây Liễu Hạo Hà còn không khỏi đại cười vài tiếng. Tuy theo hắn lúc này mới nói tiếp, đến tại cây này, chính là ta cùng ngươi nói cái kia đặc thù linh thực. Vật này một dạng sinh trưởng tại trước đó ta cùng cha ngươi đạt được cái kia ba cây hóa cảnh thảo cái kia thanh mục viên nhất tộc tộc địa. Bất quá mấy tháng trước đó, này cây còn chưa hóa linh, chỉ là tại lỗ sắc thời kỳ mấu chốt. Cũng chính là bởi vậy, lúc ấy ta cùng cha ngươi bọn hắn sợ trực tiếp tẩy ghép này cây sẽ dẫn đến nó sinh cơ trôi qua quá nhiều cần cơ bất ổn, bỏ lỡ cái này lỗ sắc cơ duyên. Cộng thêm, chúng ta khi đó được bà cây hóa cảnh thảo, coi như cái kia thanh mục viên nhất tộc tộc địa bị cái khác yêu tộc chiếm cứ, chúng ta cũng có năm chắc tại ngày sau một lần nữa giết vào cái kia thanh mục viên nhất tộc tộc địa. Vì thế, lúc ấy chúng ta cũng liền cũng không tẩy ghép này cây, cũng chưa hủy này cây, mà nó tiếp tục tại cái kia sinh trưởng. Lần này, chúng ta tiến đến cái kia thanh mục viên nhất tộc tộc địa. Không ngoài sở liệu, cũng thực là bởi vì cái kia có một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch, từ đó hút đưa tới một đám thanh phong lang trước cũ. Bất qua nói đến, đám kia lũ sói con cũng thật sự là thảm. Chiếm đoạt cái kia có nhất giai trung phẩm linh mạch sơn cốc còn không có mấy tháng, liền đụng phải cái này khỏa lỗ sắc hóa linh linh thụ, vật này tốt tuy tốt, nhưng lại ở tại chính thức phá cảnh, đi vào linh cảnh thời điểm động tĩnh thật sự là quá lớn, từ đó đưa tới không ít yêu thú. Như thế cũng cho ta cùng cha ngươi bọn hắn thể hội một lần giao có tranh nhau ngư ông đắc lợi cơ duyên. Chúng ta cũng bởi vậy, tùy tiện giết đám kia thanh phong lang, lại nhỏ kiếm lời một bút." Liêu Hạo Hà nói xong, trên mặt vui mừng càng nhiều hơn mấy phần. Hắn cũng theo đó ngồi xuống thân, xé toang cái kia đại thụ trên thân dán 3 tấm tọa linh phù, cũng hào hào đem cái này 3 tờ linh phù thu vào, cái này tọa linh phù công hiệu còn chưa sử dụng hết, ngày sau còn có thể dùng một đoạn thời gian. Bất quá cái kia đại thụ không tọa linh phù trói buộc, cả người khí tức lập tức quét sạch mà ra. Bản hiếu kỳ dò xét này cây liễu phong hàn lập tức giật mình. Không ngờ là thật sự vào. Phẩm giai linh thụ. Trước đó, Liễu Phong Hàn liền đã có mấy phần suy đoán, ra ra Liễu Hạo Hà bọn người có phải hay không đi linh thụ. Dù sao cũng liền chỉ có loại này sinh cơ nồng đậm, hình thể khá lớn giáp một loại linh thực, mới có thể chịu được liễu Hạo Hà bọn người đem đơn giản cấy ghép đào được từ yêu tộc chi địa, tốn hao đem gần một tháng, xét về cái này phi tinh phường thị trong nhà. Bình thường linh thực, cách thổ không mười ngày qua, sinh cơ coi như hao hết. Mà bây giờ, liễu Hạo Hà bọn người đơn giản cấy ghép trở về cái kia đại thụ, tuy nói cách thổ hồi lâu, nhưng nhưng như cũ lưu có không ít sinh cơ, có thể nói rất thần kỳ. Còn đáng nhắc tới chính là, trên đời đa số công phạt linh thực kỳ thật cũng nhiều là linh thụ, rất ít xuất hiện cái khác loại hình linh thực. Nguyên nhân chủ yếu chính là linh thụ sinh cơ nồng đậm, căn cơ càng hùng hậu, Tiếp theo, Liễu Phong Hàn cũng là hiếu kỳ hướng Liêu Hạo Hà dò hỏi: "Dạ dạ, đây là cái gì cây a? Bình thường linh thụ vẫn là công phạt chi thụ, hay là cây ăn quả?" Liêu Hạo Hà cười ngôn ngữ một câu qua đi, liền từ trong ngực lấy ra cái kia thiếp thân mang theo túi trữ vật, cũng từ đó vất tay lấy ra một bản tay lớn nhỏ hổ ngọc, còn có một nắm lớn ánh nắng chiều đỏ sắc quả táo, đưa cho Liễu Phong Hàn. "Như vật này chỉ là bình thường linh thụ, chúng ta cũng sẽ không như vậy mà hiểm, bất quá vật này cũng không phải là hiếm thấy công phạt chi thụ, loại kia linh thụ ta đều còn chưa thấy qua, mà vật này chính là một gốc thanh hà linh cây táo." Ở tại lô sắc hóa linh thời khắc, này cây vật còn mượn nhờ thu nạp vô số linh khí, số kết suất 13 mai thanh hà linh táo. Những này linh táo thuộc mục, nó bên trong ẩn chứa đại lượng một thuộc tính linh khí, tuy nói không so được trên thị trường loại kia linh đảo bên trong linh khí, nhưng là cũng đủ để tương đương với một viên hạ phẩm phục linh đang ẩn chứa linh lực, lại vật này số lượng cũng không tệ. Ngươi lại chủ tu một thuộc tính công pháp, cùng những này linh táo thuộc tính nhất trí, ngươi phục dụng cũng so với cho thỏa đáng chút, những này liền đều cho ngươi. Co như ngươi tương lai thời gian 1 năm chiếu cố cái này quả thanh hà linh cây táo chiê hoa hồng. Còn có những này bình thường quả táo, cũng là cái kia cây táo kết suất tới Tuy nói bởi vì bọn chúng theo hầu vì phẩm, ngày sau khó mà Hoa Linh cũng không ngẩn chứa linh khí, nhưng mà mùi vị không tệ, so với bình thường quả táo ăn ngon không thiếu, trong mắt bọn nào. Liêu Phong Hàn nghe nói cái kia đại thụ không phải công phạt linh thụ thời khắc, còn có một số thất vọng, nhưng là nghe được vật này chính là một thuộc tính Thanh Hà Linh cây táo lúc, trên mặt hắn lập tức giơ lên vẻ mừng như điên. Lại vẫn là một thuộc tính linh quả cây, thật coi là một phát. Cái kia tu vi của ta chẳng lẽ có thể từ từ tăng? Linh thụ cũng là có thể chế nhỏ. Bình thường linh thụ, tuy nói cũng có một chút giá trị, nhưng là giá trị không cao, khó mà xung làm chủ lưu. Bình thường đều là làm làm phụ trợ vật liệu, mà công phạt chi thụ liền tương đối hiếm thấy, thậm chí so với linh quả cây còn muốn hiếm thấy, bậc này linh trí mạnh hơn bình thường linh thụ, có thể sớm nắm giữ thủ đoạn công kích linh thụ, đủ để tương đương với tu sĩ ở trong tiểu thiên tài loại hình, hiếm thấy rất, bất quá nhưng cũng rất mạnh. Về phần linh quả cây giá trị liền tương đối cao, vật này mặc dù công phạt linh thụ loại kia chiến lực, nhưng lại có thể sản xuất các loại công hiệu không đồng nhất linh quả, tương trợ tu sĩ, xem như phụ trợ loại linh thụ, 10 phần không sai. Liêu Phong Hàn tế luyện làm bản mệnh linh trùng cái kia bạo nguyên linh quả loại cây tự thành cây về sau, kỳ thật cũng có thể xưng là linh quả cây. Thậm chí, loại này tử thành cây nhập phẩm giai về sau, còn muốn so với Liêu Hạo Hạ bọn người lần này có được cái kia Thanh Hà Linh cây táo giá trị cao hơn không biết. Bất quá, lại không chịu nổi cái này, Thanh Hà Linh cây táo chính là một thuộc tính á kết xuất tới linh quả táo cũng là một thuộc tính. Cái này trong mắt Liêu Phong Hàn, tinh khiết chính là một cái ưu điểm lớn. Có này cây kết linh quả táo, hắn sau này hàng năm thế tất cũng có thể chia lên mấy cái linh quả táo, tinh tiến tu vi đây chính là dễ vãng hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dù sao, một viên linh quả nói ít cũng phải ba khối linh thạch, hắn căn bản mua không nổi, hắn cũng liền mấy tháng trước đó đến qua ba cái liêu hạo hà đưa cho linh đạo, để mà trùng kích bình cảnh mà tôi, trừ cái đó ra, hắn lại không hưởng qua. Coi như cái này linh quả táo công hiệu không so được lúc trước hắn hưởng qua cái kia nhất giai hạ phẩm linh đạo, nhưng là tục truyền, loại này linh cây táo sản lượng so với linh cây đào lớn. Số lượng ưu thế phía dưới, ngược lại là cũng có thể đem đơn nhất linh táo linh lực không nhiều thiếu hụt bù đắp lại, tấu chương xong, chương 43. Lão đạo tử, đừng đi tìm chết. Chương 43, lão đạo tử, đừng đi tìm chết, 3000 chữ, cầu truy đảo. Về phần liêu hạo hà đưa tới cái kia 13 mai thanh hà linh đạo, Bởi vì là tương lai 1 năm chiêu cố Thanh Hà Linh Táo cây kia hoa hồng, Liêu Phong Hàn ngược lại là cũng thu số dưới, cũng cam đoan nhất định sẽ hết sức chiêu cố này cây, không uổng phí Liêu Hạo Hà đưa cho nhóm này linh táo. Nhóm này linh táo giá trị cũng không nhỏ. Một viên Thanh Hà Linh Táo ở trên thị trường giá trị ít nhất một khối bán linh thạch, 13 mai, nhưng chính là 19 khối bán linh thạch. Khoản này linh thạch đối với trước mắt tiền lương 5 khối linh thạch Liêu Phong Hàn tới nói, thế nhưng là một buốt số lượng lớn. Mà Liêu Hạo Hà nhìn bên cạnh cây kia thả ở trên mặt đất Thanh Hà Linh Táo cây, cũng theo đó hướng Liêu Phong Hàn dò hỏi. "Đúng rồi Phong Hàn, cái này cây táo lần này cách thổ thời gian rõ dài." Nó sói mòn những cái kia sinh cơ lại cần bao lâu mới có thể bù đắp lại a. Mặt khác, này cây táo tuy nói còn bảo lưu lại không ít sinh cơ, có thể tiếp tục chống trực, nhưng là việc này sẽ hay không ảnh hưởng nó tương lai tiềm chất. Liêu Phong Hàn cũng so với làm trọng xem hai vấn đề này, lúc này, hắn liền đi tới cái kia thanh hà linh tạo bên tây, thi triển một đạo bình thường cảm ứng sinh cơ chi thuật đánh vào trong đó, tùy theo liền mượn nhờ kinh nghiệm, tinh tế cảm ngộ nó thể nội sinh cơ biến hóa tình huống, cùng với ráp một bản nguyên tình huống. Một mực qua gần tầm 10 hơi thở, Liêu Phong Hàn cái này mới có động tĩnh. Trên mặt hắn cũng đã phủ lên một vòng tinh ý, này cây sinh cơ lại dị thường hùng hậu, lần này cái này khỏa cây táo bị ra da da các ngươi từ yêu tộc tây ghép trở về trong lúc đó, lại chỉ tổn thất năm thành sinh cơ. Vì thế, việc này đối căn cơ cũng không ảnh hưởng, tương lai chỉ cần cái kia một thân tổn thất sinh cơ khôi phục, liền cũng có hướng cảnh giới cao hơn trùng kích khả năng. Mà dựa theo nó tự hành thu nạp linh khí khôi phục sinh cơ tốc độ, đoán chừng cần 2-3 năm tại hữu thời gian, này cây mới có thể đem một thân trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Nhà chúng ta cái kia linh thực truyền thừa ở trong cũng không khôi phục sinh cơ chi pháp, cho nên đối với cái này ta cũng không có cách nào. Bất quá cũng có một chuyện tốt, liền là dựa theo cả người sinh cơ nồng đậm tình huống, chỉ sợ này cây theo hầu bất phàm, tương lai tích súc mấy chục năm tu vi, chưa chừng này cây chí ít có hai thành trùng kích đến nhất giai trung phẩm cơ hội. Tương lai kết quả của nó số lượng đoán trùng cũng sẽ so với bình thường thanh hà linh tạo cây nhiều hơn một số. Linh quả cây cái này, linh thực cùng bình thường linh thụ còn có linh dược sinh trưởng tiến độ không giống, cái này linh thực tăng lên cảnh giới tương đối khó, thường thường đều cần mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm mới có thể tăng lên một phần giai. Chỉ có những cái kia bị linh thực phu tế luyện làm bản mệnh chi vật linh thực, tu vi tiến độ mới có thể nhanh hơn một chút mà bất luận là bực nào linh thực tổn thất sinh cơ qua đi, đều cần cực lâu thời gian mới có thể khôi phục. Chỉ có khôi phục cái này một thân sinh cơ, cũng thân ở một chỗ linh khí xung tốc chi địa, linh thực mới có thể bình thường sinh trưởng. Cái này cùng tu sĩ bị thương nặng một cái đạo lý, thương thế chưa tốt, sao có thể cưỡng ép trùng tích tu vi. Mà Liêu Phong Hàn như thế lời nói, cũng làm cho Liễu Hạ Hà, cùng với xung quanh Liễu Quang Diệu bọn người có một vòng niềm vui ngoài ý muốn. Nhất giai trung phẩm linh quả cây cách mỗi 3 năm năm, thế nhưng là có thể kết xuất đại lượng nhất giai trung phẩm linh quả. Trong lúc đó, cũng có thể kết xuất phần đông nhất giai hạ phẩm linh quả. Mà trên thị trường một viên bình thường nhất giai trung phẩm linh quả nhưng tương đương với cùng giai tu luyện đan dược gấp 3 giá cả, cao tới 9 khối linh thạch nhỏ. Tổng hợp tính ra, một gốc trung phẩm linh quả cây hàng năm chí ít đủ để mang đến gần 100 khối linh thạch trở lên lợi ích. Cái này nhưng hoàn toàn chính là một gốc linh thạch máy ý tiện. Xem ra cái này sinh trưởng tại yêu tộc linh địa bên trong, lại không linh thực phù chiếu cố, bằng vào tự thân chi lực liền có thể lột xác hóa linh linh hụ, quả nhiên như truyền ngôn như vậy tiềm chất đều tương đối tốt. Mà cái này cây táo khó mà thời gian ngắn khôi phục sinh cơ dễ tính, dù sao, lần này ta cùng cha ngươi bọn hắn đụng phải mấy cái không có mắt đồ chơi, đưa một nắm tài vật Đầy đủ chúng ta tương lai 1 2 năm thuê mượn viện này rơi xuống, cũng không cần vì chuyện này quá mức phát sầu. Đến đại cây này còn cần tích xúc cái thời gian mấy chục năm mới có đột phá tu vi cơ hội, đối với chúng ta liễu gia bây giờ tới nói, ngược lại là một chuyện tốt, cho chúng ta liễu gia một cái giạm sóc cơ hội. Không phải vậy, nếu là nải cây thời gian ngắn thật đi vào nhất giai chúng phẩm, chỉ sợ bằng vào chúng ta liễu gia thực lực hôm nay cũng bảo hộ không được nải cây, liền xem như ban một cái đoán chừng cũng sẽ mang đến phiền phức. Mà mấy chục năm về sau, liền không nhất định. Liêu Hạo Hà mỉm cười nói nói. Liêu Phong Hàn đối với cái này ngược lại là có chút nhận đồng. Tùy theo đám người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, Liễu Phong Hàn liền chậm rãi đem cây kia Thanh Hà Linh Tạo loại cây thực tại đại viện cái kia mẫu cô ý chống không nửa phải mẫu linh điền phía trên. Linh quả cây cái này, linh thụ thời kỳ sinh trưởng ở giữa cần thiết linh khí khá nhiều, chí ít cần nửa mẫu cùng giai linh điền bên trong linh khí, mới có thể miễn cưỡng duy trì bọn chúng bình thường sinh trưởng. Còn đáng nhắc tới chính là theo cái này khỏa cây táo xuống mồ, cái này một mẫu linh điền cũng coi như là toàn bộ lợi dụng đến. Bên trái nửa mẫu trồng lấy một số Bạch Đào linh mễ, phía bên phải trồng chọt Thanh Hà Linh Tạo cây. Mà trong sân rải rạc những cái kia linh khí, ngược lại là vẫn như cũ cũng không toàn bộ lợi dụng đến. Ngày bình thường, Liêu gia cũng liền chỉ có Liêu Phong Hàn sẽ ở nhà. Hắn lại là mượn nhờ đan dược tu luyện, chứng mắt trong sân những cái kia mang theo tạm chất linh khí. Nhiều nhất cũng chỉ hắn cái kia Bạo Nguyên Linh quả loại cây tự sẽ thu nạp một số linh khí. Dưới tình huống như vậy, liền khiến cho nải trong sân cái kia đạo đặc thù cấm chế, mỗi ngày từ sâu trong lòng đất cái kia phường thị linh mạch thu nạp mà đến đa số linh khí đều không người sử dụng. Dẫn đến Liêu gia mới trong sân linh khí trồng chất càng ngày càng nhiều. Mà trước đó, Liêu Phong Hàn gia gia Liêu Hạo Hà hạ có thể nói qua, những này dư thừa linh khí hắn giữ lại hữu dụng. Việc này cũng làm cho Liêu Phong Hàn sinh ra một chút hiếu kỳ. Trước đó gia gia chống ra cái kia nửa mẫu linh điền, chính là dùng để trồng trọt thanh hà linh thảo cây, mà cũng trong sân thừa ra linh khí, cũng không biết gia gia dự định xử lý như thế nào. Lại là linh quả cây sao? Vẫn là cái gì khác đặc thù linh thực. Cùng lúc đó, cái này ngoại thành khu dân cư, có không ít tu sĩ đều bởi vì mới vừa rồi Liễu gia người dùng vài vốc khiêng thanh hà linh thảo cây sự tình hấp dẫn, từ đó đều nhìn phía Liễu gia mới việt lạc. Chỉ là làm sao Liễu gia toàn này mới việt lạc có một tòa cơ sở trận pháp che chở, cho nên đại đa số luyện khí sơ trung kỳ tu sĩ ánh mắt đều bị ngăn lại điều này cũng làm cho nhóm này tu sĩ Căn bản không có lại lần nữa ngắm nhìn tâm tư. Ngay cả Liễu gia canh cổng trận pháp đều nhìn không ra, càng đừng đề cập công phá, hơn nữa liền xem như công phá, bọn hắn cũng không phải Liễu gia người đối thủ. Mới vừa rồi, trong bọn họ nhưng có không ít người xem thấy Liễu gia Liễu con rượu, Trung tú cầm vợ chồng còn có Liễu Quang Huyền ba người đều vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Hơn lại, Liễu gia nhưng khoảng chừng 4 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ tọa trấn, thực lực thế này, người bình thường căn bản không dám trêu chọc. Bất quá cũng có một chút thần thức khá mạnh uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ chi cảnh tu sĩ cùng luyện khí hậu kỳ tu sĩ, có thể thông qua đồng thuận, xuyên thấu qua cái kia cơ sở trận pháp, xem thấy Liêu Gia đại viện cái kia ngỗ linh điền bên trên nhiều một gốc linh thụ. Không nghĩ tới, Liêu Gia mới vừa rồi dùng vài vốc che kiến trở về nhà bọn hắn chính là một gốc linh thụ, nhìn này cây bộ dáng, đoán chừng chính là linh cây táo, chính là không biết là cái gì loại hình cây táo. Một tên tóc trắng phơ tu sĩ, từ Liêu Gia mới viện lạc sắt vách một gian trong sân đi ra, hai mắt lấp lóe dị sắc qua mang, nhìn Liêu Gia mới viện lạc, trong miệng trầm nói: "Cũng đúng lúc này, hắn ở cái kia viện lạc, lại đi ra một người." Người này là trung niên bộ dáng thoạt nhìn tương đối rọi ràng, đồng thời tu vi lại cũng đạt tới luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Bất quá, người này nghe được cái kia lão giả tóc trắng người nói, liền tức giận nói: "Nhốt ngươi lão đầu tử này chuyện gì, hiếu kỳ nhiều như vậy làm gì? Muốn chết à?" Cái kia tóc trắng tu sĩ đối với vị này cùng thuê hảo hữu như vậy ngôn ngữ, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Những năm này, hắn cùng người kia thế nhưng là làm không ít trận giết sự tình, trên tay đều là có một ít án mạng. Theo lý, Liêu gia có loại kia cây táo, gia hỏa này hẳn là so với hắn còn tích cực. "Quan huynh, ngươi liền không muốn cái kia linh tây táo?" Đây chính là một bẫy bối. Cái kia trung niên luyện khí hậu kỳ tu sĩ thản nhiên nói, muốn vậy muốn, có thể bảo mệnh quan trọng. Cái kia tóc trắng tuổi già người hiếu kỳ nói, lời này bắt đầu nói từ đâu? Cái kia luyện khí hậu kỳ trung niên nhân trên trán hiện lên mấy phần kiêng kỵ nói, mấy ngày trước đây ta ra ngoài vốn là dự định nhìn xem có thể hay không đụng phải dê béo, vừa vặn liền đụng phải lúc này Phượng thị Liễu gia người. Bất quá khi đó, cái này Liễu gia tu sĩ sớm vốn nhờ vai khiêng thần bí cự vật bị người để mắt tới, nhưng cái nào liệu, cái kia gãy một cánh tay thể tu Liễu Hạo Hà lại bạo phát ra có thể so với luyện khí hậu kỳ thực lực, chỉ sợ lấy không thua gì ta. Cái chưa mới vừa vào luyện khí trung kỳ nhi tử Liêu gia tu sĩ, cũng là như thế, có thể nói là hộ phụ không khỏi tử, lại cũng bạo phát ra viễn siêu tu vi thực lực, khiến cho nó chiến đủ sức để có thể so với luyện khí 5 6 tầng tu sĩ. Vì thế, trận chiến kia bản ý hình chặn giết Liêu gia tu sĩ một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cùng hai tên luyện khí trung kỳ tu sĩ còn có ba tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ, chết đã chết, bị thương thương, chạy chạy, căn bản chưa tử Liêu gia tu sĩ trong tay chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Chỉ sợ liền xem như hai chúng ta luyện khí hậu kỳ tu sĩ hợp lực, đều khó mà lấy tới Liêu gia cái kia linh thụ. Hơn nữa Nhà hắn thế nhưng là ra một cái cực kỳ tuổi trẻ linh thực phu, cái này linh thực phu còn tại cái kia đi ra mấy đời chế phù sư lão Bạch ra, cùng với cái kia luyện đan cũng kỹ nghệ siêu phàm lẩm đan sư nhà làm việc, có thể nói là nhân mạch cực lớn. Vì một gốc tối đa cũng liền giá trị 4500 khối linh thạch tây táo, liền trêu chọc liêu ra, quả thật không đáng. Lão đạo tử, đừng đi tìm chết. Nói xong, cái này luyện khí hậu kỳ trung niên tu sĩ liền trở về nhà tử. Mà tuổi già bộ dáng luyện khí hậu kỳ tu sĩ, trên mặt hiện đầy chất vẫn cùng mấy phần kinh ý hắn vị hảo hữu kia cũng không phải loại kia sẽ nói ngoa người. Lời nói lời nói, 89 phần 10 làm thật. Như vậy tưởng tượng Hắn không khỏi run rẩy một chút, hắn cũng liền bận bịu trở về nhà tử không tại quan sát. Không ít nghe nói qua Liễu gia thực lực luyện khí trung kỳ cùng luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, khu dân cư lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, tấu chương xong, chương 44. Khả lắm, bên ngoài phụ xương cốt. Chương 44, khả lắm, bên ngoài phụ xương cốt. Cầu truy đọc, tất giữ. Cùng lúc đó, Liễu gia trong sân. Cái kia một mực tĩnh tọa tại Thanh Hà Linh Tảo dưới cây Liễu Hạo Hà, cảm thụ nhìn chăm chú lên nhà mình vô số ánh mắt, dần dần biến thiếu, hắn trên trán ngưng trọng cũng rơi xuống, hắn cũng không nhịn được oán trách một tiếng. Ở tại nơi này phường thị khu dân cư quả nhiên là không tốt. Tả Hữu đều là hàng xóm, mỗi lần làm loại đại sự này, luôn muốn lo lắng hãi hùng. Như vậy tưởng tượng, hắn không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Nhưng đối với này hắn lại lại không thể làm gì, lấy Liêu Gia trước mắt tài lực, có thể ở tại ngoại thành khu dân cư chỗ sâu lợi dụng tính là không tệ. Về phần loại kia không người bên ngoài, thuộc về Liêu Gia đơn độc lĩnh địa, căn bản không phải Liêu Gia trước mắt có thể có được. Thời gian trôi qua đầm mắt, liền đi qua gần chừng 2 tháng thời gian. Một ngày này, ban đêm, Liêu Phong Hàn nhìn lên trước mắt hốc kiến lô tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy phía dưới không ngừng truyền ra trận trận mang theo thảo dược hương vị xương sườn hương khí, nó trên trán không khỏi xuất hiện mấy phần mong đợi. Mùi thơm này, đoán chừng là cái này tân dược xong rồi. Lúc này, hắn liền thi triển ngự vật chi thuật, đem thuốc kia lọ từ trong lựa cho cầm lên, cũng thi triển một số thuật pháp cấp tốc đem cái kia bên trong lọ thuốc chế biến dược làm lạnh đợi những này làm xong, hắn cũng theo đó đem thuốc kia nắp lọ từ mở ra. Lập tức, liền thấy một lọ tử màu ngà sữa dược dịch. Dùng hai cân yêu thú xương cốt làm chủ tải, thuốc này thật là có chút giống canh xương hầm chính là không biết nó công hiệu, là có hay không như Thái Sơ đạo địa gần đoạn thời gian hoàn thiện đến phổ thông cấp bậc cái kia có thể tăng lên bạo nguyên linh quả loại cây tử tư chất đơn thuốc ghi lại như vậy thần kỳ. Liêu Phong Hàn cười cười, trên trán trở mong càng nhiều hơn mấy phần. 3 ngày trước đó, bạo nguyên linh quả loại cây tử liền dùng hết cái kia có thể tăng lên tư chất 36 phó cơ sở đơn thuốc. Mà bây giờ, Liêu Phong Hàn vì đó chế biến đi dự, thì là Thái Sơ đạo địa gần 4 tháng bên trong, hoàn thiện cái kia tăng lên tư cơ sở đơn thuốc, làm ra phổ thông cấp bậc đơn thuốc chế. Còn đáng nhắc tới chính là, toa thuốc này 1 tháng trước nhân tiện nói bia tôi diễn đi ra. Nhưng lúc ấy cơ sở phương thuốc còn chưa sử dụng hết, Liễu Phong Hàn cũng liền cũng không dùng toa thuốc này. Mà đi qua gần 1 tháng đạo bệ tiếp tục hoàn thiện, cái này phổ thông đơn thuốc nội dung tăng thêm không ít. Thậm chí, ngay cả toa thuốc này có thể tăng lên bạo nguyên linh quả loại cây tử bà thành tứ chất, đều ghi lại nhất thanh nhị sở đồng thời, cùng Liễu Phong Hàn dự liệu một dạng, cái này phổ thông đơn thuốc cũng xác thực bổ sung một cái công hiệu thần kỳ. Liên La có thể thúc tiến bạo nguyên linh quả cây tiến hành biến dị, hướng công phạt chi thủ tới gần đồng thời, này cây biến dị qua đi, này cây thai nghén bạo nguyên linh quả năng lực chẳng những sẽ không biến mất, ngược lại sẽ trở nên càng mạnh mấy phần. Tỷ như dưỡng trái cây lực sẽ tăng lên, dưỡng dục bạo nguyên linh quả công hiệu cũng sẽ tăng lên, nhưng là tăng lên biên độ cũng không ghi chép kỹ càng. Có thể coi là là như thế cũng làm cho Liễu Phong Hàn càng cao hứng, hắn đối với cái này cây tương lai phát triển cũng càng trong khi hơn đợi mà bắt đầu. Bất quá cái này phổ thông đơn thuốc cần thiết vật liệu cũng nhiều một chút. Chẳng những nguyên bản cái kia vị chủ tài hỏa thuộc tính yêu thú máu tươi biến nhiều gấp đôi, yêu cầu chọn vẹn 2 cân đồng thời còn nhiều thêm 2 cân hỏa thuộc tính xương cốt làm chủ tài. Còn lại phụ tài sử dụng liều thuốc cũng nhiều gấp đôi, đồng thời còn nhiều hơn không ít bình thường tạo dựng phụ tài. Mà điều này cũng làm cho cái này mỗi một bức phổ thông đơn thuốc phí tổn đắt gần bốn lần. Dĩ vãng một khối linh thạch có thể làm 10 bộ cơ sở đơn thuốc, mà bây giờ, một khối linh thạch nhiều nhất làm 2 bộ nửa phổ thông đơn thuốc. Mà phổ thông đơn thuốc một cái quá trình cũng cần 36 phó dược, cũng chính là cần trọn vẹn 14 khối bán linh thạch đầu tư. Ngược lại là cũng tốt tại đoạn thời gian trước Liêu Hạo Hà cho Liêu Phong Hàn cái kia 13 mai thanh hà linh thảo, nhường hắn gần 1 tháng đều không cần mua sắm tu luyện đan dược. Từ đó tiết kiệm được tháng trước cái kia 5 khối linh thạch bộc lộc. Vẹn vẹn khoản này linh thạch, liền đây đủ hắn mua sắm hồi lâu phổ thông đơn thuốc dược liệu cần thiết, đến nỗi loại kia tử luyện thêm hóa mấy phó tăng lên tư chất phổ thông thoát dược. Mà khác còn kém linh thạch, hắn muội bổng lộc tháng cũng có thể tỉnh đi ra. Tiếp theo, hắn liền đi phòng bếp, tìm tới cái kia ngày thường đa số thời gian đều ở tại bếp lò hỏa khẩu bên trong, tắm rửa tại luyện hỏa ở trong bạo nguyên linh quả loại tây tử, cũng đem nó ném vào cái kia tân dược bên trong. Vì ngăn ngừa hạt giống này luyện hóa tân dược xảy ra bất trắc, Liễu Phong Hàn còn kịp thời mở ra thái sơ đạo bia vậy, nhưng đọc hiểu linh thực trạng thái hiệu quả, gắt gao quan sát đến loại kia tự biến hóa mà cũng liền sau đó một khắc, hắn phía sau lưng liền bắt đầu phát lạnh. Chỉ vì, loại kia tí nhất nhập thuốc này dịch bên trong, trạng thái liền đại biến loại này, từ toàn thân tựa như bị ngàn vạn cát nhọn kim đâm bình thường, bây giờ cực đau không gì sánh được. Liêu Phong Hàn thấy thế, vội vàng liền thi triển nghịch vật chi thuật đem nó từ cái kia tân dược ở trong ngỏ đi ra. Cũng tồn tại tốc độ nhập thần biết tại nó thể nội, tinh tế dò xét mới vừa rồi bộ kia tân dược đối nó phải chằng có chỗ tổn thương. Nhưng là dò xét mấy chục giây, hắn nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì, ngược lại là hắn nhỏ xíu phát ra hạt giống này tự hành phun ra nuốt vào linh khí tốc độ nhanh hơn như vậy một tia đồng thời. Loại kia tử trạng thái cũng hết sức tốt, trạng thái tốt đẹp, tư chất thời gian ngắn phát sinh tiểu đệ thăng. Xem thấy cái này các loại tình huống, cũng làm cho Liễu Phong Hàn sinh ra một đạo ý nghĩ. Thuốc đắng giá thật lợi cho bệnh. Chẳng lẽ cái này tân dược phục dùng chính là tương đối thông khổ? Mang theo hiếu kỳ, Liễu Phong Hàn liền một lần nữa đem loại kia tử ném vào dược lô cất giữ tân dược dịch ở trong. Tuy nói loại kia tử làm thuốc dịch về sau, lại bắt đầu quỷ khóc sói gào mà bắt đầu. Nhưng là lần này Liễu Phong Hàn nhưng lại chưa đánh gãy đương nhiên, hắn một mực điều động thần thức quan sát đến hạt giống này tình huống thân thể, một khi nó xuất hiện tổn thương, hắn liền sẽ đem loại kia tử vớt xuất dược dịch. Bất quá cũng may, cái này các loại tình huống một mực cũng không phát sinh. Một mực qua gần nửa canh giờ, loại kia tử cũng đem cái kia một lọ dược dịch toàn bộ luyện hóa hầu như không còn. Mà cái kia nguyên bản đau đến nhanh hơn mê hạt giống, cũng tựa như gỗ mục gặp xuân bình thường, đột nhiên tinh thần vô cùng đồng thời, nó tự hành thu nạp linh khí tốc độ lại nhanh hơn bên trên một chút. Thậm chí Liêu Phong Hàn còn nhỏ xíu quan sát được hạt giống này mặt ngoài lại sinh ra một tầng bức mỏng, nhưng lại cực kỳ cứng rắn màu đỏ chủ ra. Coi như Liêu Phong Hàn tên tu sĩ này cũng cần điều động linh lực tăng phúc, mới có thể đem nó phá hư. Mà hắn bóc nát trong tay loại kia ra mạnh vỡ về sau, lại nghiên cứu một phen lại có ngoại ý muốn phát hiện. Hạt giống này vừa sinh ra trùng ra boss nát về sau, biến thành bột phấn làm sao sở tới sở lui có điểm giống trước đó chế biến tân dược yêu thú kia xương cốt biến thành bột xương. Cái này nghi hoặc vừa ra, Liễu Phong Hàn lập tức có một cái phỏng đoán. Hắn trong đôi mắt cũng nhiều một chút lửa nóng. Khá lắm, bên ngoài phụ xương cốt, cái này càng tân thuốc, làm sao biến dị càng ngày càng không hợp tói thường rồi. Nếu là loại này ra thật sự là bởi vì tân thuốc dẫn đến, nhiều như vậy phục dụng mấy phó phổ thông cấp bậc tăng lên tư chất tân dược, cũng không biết, loại này ra có thể hay không trở nên còn cứng rắn hơn. Mà khác, đợi loại này tự hóa cây về sau, cũng không biết cái này công hiệu có thể hay không di truyền đến đời trên ra, tăng cường vỏ cây trình độ cứng cáp. Tấu chương xong, chương 45. Mẹ kiếp, linh hỏa hình thức ban đầu. Chương 45, mẹ kiếp, linh hỏa hình thức ban đầu, cấu truy đảo. Nôn nửa tháng qua đi, một ngày này lúc ban đêm, Liêu gia phòng bếp bếp lò hỏa khẩu bên trong, cái kia thông qua thiêu đốt đầu gỗ hội tụ mà thành lửa lớn rừng rực trung lại đột ngột khuyết tán ra một cỗ bàng chấn động lớn. Ngay sau đó, vô số đại hỏa lập tức hóa vì một cái hỏa diễm vòng xoáy, hướng ra phía ngoài tản ra một cỗ khủng lô hấp lực cường đại, điên cuồng tu nạp Liêu gia viện lạc ở trong rọi rạc linh khí. Vất quá, theo những cái kia linh khí vào vòng xoáy bên trong, rồi lại rất nhanh thuận lấy vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Mà bực này dấu hiệu cũng đem trọn cái Liêu gia tất cả tu sĩ đều kinh động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Liêu gia tu sĩ cũng đều đổi tới cái này truyền ra dị động phòng bếp bếp lò hỏa khẩu trước. Liêu Phong Hàn nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện hỏa diễm vòng xoáy dị động bếp lò hỏa khẩu, lập tức liền phát giác bực này dị tượng chính là hắn đặt ở cái này nhà bếp trong miệng tu nạp hỏa diễm bạo nguyên linh quả thụ linh trùng chỗ tạo thành. Theo loại này tự không ngừng thu nạp linh khí, cả người bán linh thân thể ẩn chứa linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Nó cái kia xích hồng sắt trùng trên ra một số ngọn lửa đư vân cũng bắt đầu bùng lên xích hồng ánh sáng, lộ ra cực kỳ yêu dị. Bất quá, Liêu Phong Hàn mượn nhờ Thái Sơ đạo đệ đọc hiểu linh thực trạng thái hiệu quả, lại phát giác loại kia tự trạng thái không đúng trước mắt đối với linh khí cùng hỏa diễm nu cầu cực lớn, chỉ là ăn ba phần no bụng. Liêu Phong Hàn nhìn thấy cảnh này, hai mắt lập tức sáng lên. Linh khí quấn thể, chờ đợi 6 tháng, cuối cùng là chờ đến. Ta hạt giống này khẩu vị thật là quá lớn một số. Hơn nữa, làm sao vào lúc này loại này tự còn muốn ăn hỏa diễm? Chẳng lẽ hai loại nguyên nhân đều là bởi vì hạt giống này phát sinh biến dị duyên cơ? Dưới tình huống bình thường, chỉ cần linh thực vượt qua cái này liên quan, liền có thể mượn nhờ thiên địa cơ duyên bức vào luyện khí chi cảnh. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn vẫn đúng là cảm thấy có khả năng. Liêu gia mới viện Lạc Từ thuê mượn mà đến 6 tháng này trong lúc đó, nó bị thêm vào cái kia đặc thủ cấm chế, mỗi ngày cũng đều sẽ phá vỡ phường thị sâu trong lòng đất cái kia linh mạch trận pháp, từ đó thu nạp linh khí rót vào viện Lạc ở trong. Những linh khí này ngày bình thường tuy nói bạo nguyên linh quả loại cây tử sẽ thu nạp một số, nhưng lại thu nạp không có bao nhiêu. Vì thế, viện này rơi bên trong cũng còn lại đại lượng linh khí. Theo đạo lý những linh khí này hoàn toàn đầy đủ duy trì linh thụ hạt giống lộ sắc bán linh thân thể, đi vào con đường, thậm chí còn có dư thừa. Mà cái kia nhà bếp miệng bên trong thông qua vật liệu gỗ thiêu đốt những cái kia hỏa diễm, ngày bình thường, loại kia tự cảng là thu nạp không hết, bây giờ, hạt giống này ngược lại ngã ít lên. Mà khác, hắn cũng liên tưởng đến mặt khác một chuyện. Tục truyền, linh thụ hạt giống nhập đạo độ lúc cần thiết linh khí càng nhiều, liền đại biểu nó tư chất căn mạnh, thân thể cấp nơi yêu cầu bị linh khí rèn luyện địa phương tương đối nhiều. Hạt giống này theo hầu cao tới nhất giai trung phẩm thượng thừa, tương lai thậm chí còn có 3 phần nhập nhất giai thượng phẩm hy vọng. Lấy cái này tư chất đến xem Hạt giống này tại bây giờ bực này thời điểm, muốn nhiều yếu điểm linh khí ngược lại là có thể hiểu được. Nhưng là nó vào lúc này, muốn ăn nhiều như vậy hỏa diễm làm gì? Dùng hỏa diễm tối thể, không sợ thành tro. Liêu Phong Hàn nghi hoặc không thôi. Bất quá, Bạo Nguyên linh quả loại cây từ từ trước đến nay năm chắc, hắn cũng liền cũng không gãy mất loại kia tử muốn ăn càng nhiều hỏa diễm suy nghĩ. Tuy theo, hắn liền đối với Liêu Hạo Hàn nói: "Dạ dạ ta hạt giống này ngay tại lò sắc thời khắc nấu chốt, nhu cầu cấp bách đại lượng hỏa diễm cùng linh lực, mà dung vật liệu gỗ nhóm lửa tốc độ lại tương đối chậm, cho nên, còn xin gia gia lấy linh lực liên hóa ra đại lượng hỏa diễm." Độ nhập cái kia nhà bếp trong miệng cùng ứng ta loại kia tự ăn uống. Về phần nó cần tiết linh lực, thì để ta tới, ta cùng nó ở giữa có bản mệnh cấm chế, ta một thân linh lực cùng nó cực kỳ phù hợp, nó có thể mượn đến sử dụng. Liêu Hạo Hà xử lý tốt Thanh Hà Linh Tạo cây một chuyện qua đi, liền một mực tại nhà, trong lúc đó 2 tháng, hắn cũng sớm quan sát được Liêu Phong Hàn trồng cây kia Bạo Nguyên Linh quả loại cây tử có chút quái dị, sẽ ăn uống hòa diễm. Tuy nói Liêu Phong Hàn cũng không cùng hắn nói thêm cái gì, nhưng mà hắn cũng có mấy phần suy đoán. Mà loại kia tử lộ sát sự tình, cũng làm cho hắn có chút hứng vấn. Nếu là loại này tử có thể lộ sắc lợi nói, loại này tử coi như có thể hóa thành linh mầm, thật dài linh thụ, mang đến vô tận lợi ích. Vì thế, hắn cũng là lúc này đáp ứng Hạ Liệu Phong Hàn thỉnh cầu, đồng thời lập tức động thủ. Chỉ thấy nó chỉ pháp bấm nghiệm pháp quyết, liên tiếp tục không ngừng đánh ra mạng lưới linh lực hội tụ thành một đám lửa lớn, dần dần tràn vào cái kia nhà bếp trong miệng hỏa diễm vòng xoáy ở trong. Liệu Phong Hàn cũng theo đó xúc động thức hải bên trong cái kia đạo bản mệnh linh thực cấm chế, đem tự thân linh lực chuyển hóa thành từng đạo ngụy giáp mục linh lực, độ cho loại kia tử. Mà có hắn tương trợ, hạt giống này tại linh lực phương diện nhu cầu cũng giải quyết. Chỉ là nhường ý hắn bên ngoài chính là Hạt giống này nhu cầu hỏa diễm lại đại đến quá mức, lại vẫn cảm thấy hỏa diễm không đủ còn cần cầu đại lượng hỏa diễm, không đủ, thật không đủ. Phải biết, bây giờ có Liêu Hạo Hà thi triển hỏa diễm tương trợ, hạt giống này bây giờ ăn uống hỏa diễm đại khái là ngày thường nhiều gấp 3. Người cái này chết hạt giống, liền không sợ cho ăn bể bụng. Liêu Phong Hàn nói thầm. Tiếp theo, hắn liền đối với ra già Liễu Hạo Hà nói: "Ra già, lựa lại nhiều điểm." Liêu Hạo Hà có chút ngoài ý muốn. Bây giờ, hắn lấy linh lực luyện hóa những cái tia hỏa diễm thế nhưng là đầy đủ đem một người bình thường trực tiếp đốt thành tro. Nếu là lựa lại lớn điểm, Hắn quả thực có chút sợ Liêu Phong Hàn cái kia ngay tại lò sắc hạt giống bị đốt thành tro. "Phong Hàn, ngươi loại kia tử chịu nổi sao?" Liêu Phong Hàn nói. "Hẳn là có thể, ta hạt giống này có chút đặc thù. Gia gia, ta không nói ngừng, ngươi liền một mực tăng lớn hỏa diễm." Liêu Hạo Hà thấy Liêu Phong Hàn dáng vẻ, cũng liền cũng không nói thêm nữa, lúc này liền điều động càng nhiều linh lực, huyễn hóa ra càng nhiều hỏa diễm. Nhưng hắn lại chậm chạp không nghe được Liêu Phong Hàn gọi hắn tạm dừng tăng lớn hỏa diễm. Rất nhanh, hắn liền đạt đến tự thân có thể lấy linh lực huyễn hóa hỏa diễm cực hạn số lượng, mà bực này số lượng cũng cực kỳ khủng bố. Toàn bộ phòng bếp bên trong đều bị hắn hỏa diễm bao trùm. Phong Hàn, ta ăn không tiêu, bây giờ đã là ta đơn thuần lấy linh lực có thể huyễn hóa ra tới hỏa diễm cực hạn, thêm cùng Lâm thị. Ngươi loại kia tử thật ăn hết được sao? Ta toàn lực huyễn hóa những ngọn lửa này cũng không yếu a, liền xem như luyện khí sơ kỳ yêu thú đều khó mà ngăn cản. Liêu Hạo Hà mang theo vô tận lo lắng nói, "Không sao, nó muốn ăn liền để nó ăn đủ, ta liền chưa bao giờ thấy qua biến thái như vậy yêu cầu." Liêu Phong Hàn không khỏi chửi bậy nói, "Cha mẹ, quan nguyên thúc, còn xin các ngươi cùng thi pháp huyễn hóa ra hỏa diễm đến tướng trợ." Tiếp theo, Liêu Hạo Hà, Liêu Quan Diệu, chung tu cầm Liêu Quang Huyền bốn tên luyện khí trung kỳ tu sĩ liền đều là huyên hóa ra đại lượng hỏa diễm, đổ vào cái kia bếp lò hỏa khẩu, cung ứng cho loại kia tự ăn uống đồng thời, bọn hắn đều là toàn lực thi pháp. Cái này các loại tình huống, cũng nhường bốn người bọn họ trong lòng lo lắng. Bốn người bọn họ huyên hóa hỏa diễm mặc dù cũng không phải là cái gì cường đại thuật pháp, nhưng bất luận là nhiệt độ vẫn là thế lực đều cực mạnh, bốn người hợp lực phía dưới, chỉ sợ liền xem như luyện khí trung kỳ yếu tố đều khó mà ngăn lại. Mà Liêu Phong hàn cái viên kia bạo nguyên linh quả loại cây tử bây giờ, nhưng vẫn chỉ là bán linh thân thể a mà khác. Thứ này thế nhưng là nhà bọn hắn hao tốn hơn 200 khối linh thạch mới mua được, nếu là bị bọn hắn huyên hóa ra tới hỏa diễm thiêu thành cho tàn, nhưng sẽ thua lỗ lớn. Bất quá cái này hoàn toàn chính là lo ngại. Cái kia bị vô số liệt hỏa vây quanh bảo nguyên linh quả loại cây tử, giờ phút này rất hưng phấn loại này tự thân ở giữa biển lửa, trong lòng vui vẻ không gì sánh được. Nay các loại tình huống một mực kéo dài gần chừng nửa canh giờ. Liêu Phong Hàn bọn người vì duy trì loại kia tử lỗ sắc, linh lực đều nhanh tiêu hao hầu như không còn, loại kia tử cái này mới có biến hóa. Nó trên thân đột ngột truyền ra một đạo thanh thú vỡ vụn thanh âm, ngay sau đó liền khuyết tán ra một cỗ thuộc về linh thực khí tức đồng thời Nó cái kia kiên cố trùng da cũng có một chỗ tự nhiên nát, từ đó mọc ra một đạo xích hồng sắc chồi non. Bất quá, đang lúc Liêu Phong Hàn bọn người cao hưng cái kia bạo nguyên linh quả loại cây tự thành công lô sắc hóa linh, trở thành linh mầm lúc. Loại kia tử thể bên trong lại tuôn ra một tiểu đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu sắc là màu đỏ tươi, thoạt nhìn cực kỳ yêu dị hóa diễm. Tuy nói cái này ngọn lửa yêu dị hình thể không lớn, nhưng là ngọn lửa này lại cực kỳ bá đạo. Nó lại trực tiếp cưỡng ép thu nạp rơi mất Liêu Hạo Hà bọn người thi pháp chậm rãi độ tới mạng lưới hỏa diễm tại thể. Mà cái kia ngọn lửa yêu dị cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần bị lớn. Nó tản ra nhiệt độ cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí, đã có mấy phần linh luận, không tầm thường vật liệu gỗ chỗ thiêu đốt phàm hỏa, cùng với Liêu Hạo Hà bọn người thi pháp làm ra hỏa diễm, có thể so sánh với, tựa như nó cấp độ cao hơn bên trên như vậy một số. Đây là linh hỏa hình thức ban đầu. Liêu Hạo Hà vị này tầm mắt cực lớn lão nhân hai mắt rồ lên, lập tức nghĩ đến một loại cực kỳ phù hợp bậc này hỏa diễm yêu tà sự vật, hắn nhất thời khó mà khống chế lại tâm tình, một mặt kích động, cả kinh nói: